Truy cập trang web a u d i o c h u y e n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một thành đá thạch trần sau khi tỉnh lại phát giác một mảnh tối tăm mờ mịt không biết là tại chỗ nào thạch trần vốn là thế kỷ 21 m ộ t tên người bình thường 27-28, vốn là ở cô nhi viện lớn lên có một ngày tại bên đường mua một cái đồ cổ tưởng rằng đồ tốt liền mua lại là một cái tảng đá hình như có mấy phần hình người phi thường kỳ dị về đến trong nhà mở ra cọm hủ thưởng ờ t thức thạch nhân nhìn lên điện ảnh khi trở về miệng tương đối khát tiện tay mở ra một bình nước uống lên nào biết được bởi vì uống quá mạnh ngược lại đem chính mình cho bị nghẹn không cẩn thận ho khan thời gian đem nước toàn làm tại trên máy vi tính chỉ nghe một trận điện giật tâm thanh không có chú ý nhìn bên cạnh nhỏ thạch đầu nhân phát ra một tia tối tăm m ở m ị n ánh sáng thạch chân chỉ cảm thấy một hồi loạn điện bay múa liền bất tỉnh nhân sự tỉnh lại lần nữa lúc cũng liền biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt cảnh sắc thạch trần bởi vì là cô nhi xuất thân thiên tính gan lớn lạc quan lại không ràng buộc ngược lại không cảm thấy sợ hãi ngược lại quan sát tỉ mỉ một hồi quan sát hắn lúc này mới phát hiện mình không thể động không tay không chân không có mắt không thai cũng không phải là cái người chỉ gặp một cục đá to lớn tại mảnh không gian này chìm nổi toàn thân tối tăm mờ mịt bốn phía tối tăm mờ mịt khí lựu xuyên loạn thạch trần tuy nói không có thường nhân con mắt nhưng hắn quả thật có thể trông thấy nhìn kỹ lại cái này tảng đá cùng thạch trần mua cái kia tương đối giống như chỉ bất quá biến lớn vô số lần đột nhiên tảng đá phát ra một hồi ánh sáng xám chỉ cảm thấy linh hồn một hồi nhói nhói một hồi dòng lũ tin tức chuyển vào sâu trong linh hồn có lẽ là nháy mắt có lẽ là vĩnh hằng thạch trần tỉnh lại lúc một hồi chân kinh sau đó một hồi cùng hỉ hỗn độn nơi này là hỗn độn ta xuyên qua đến hỗn độn nguyên lai、like、cái kia một hồi dòng lũ tin tức là khối này từ hỗn độn khí lưu vật chất vô số thời đại trầm tích mà thành một khối kỳ thạch chỉ vì vì bàn cổ khai thiên lúc không thể hóa hình ra bị khai thiên kiếp tác động đến bị động quấn vào trong kiếp một hồi thần ma đại chiến không phải một cái còn không có hóa hình hỗn độn sinh linh có thể tham dự cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh hắn không có bởi vì khai thiên mà lưu tại hồng hoang ngược lại bởi vì khai thiên mới bắt đầu thiên địa không ổn định thời không giao thoa quá khứ tương lai hiện tại không chừng đại đạo không dành thời khắc một điểm bản năng cầu sinh để nó xuất hiện tại không biết là khi nào thời không ở trong cũng chính là thạch trần một đời kia có lẽ là còn không có hóa hình chỉ có có thể làm sinh linh một tia linh trí đại đạo không có xuất thủ đại đạo trí công cũng vô tình tảng đá không có hóa hình tại đại đạo trong mắt không phải là sinh linh cho nên mặc kệ ở đâu tại đại đạo trong mắt đều là giống nhau không may tại người hậu thế thạch trần một đời kia có lẽ liền thiếu đi một cái truyền thuyết đi may mắn là nó không có chết đi kỳ thạch tại thạch trần một đời kia trôi giạt nhiều năm trải qua vô số người thưởng thức bởi vì có hỗn độn vật chất bao khoả bảo vật tự hối cho nên cùng bình thường tảng đá không khác chút nào lúc này mới có thể bị thạch trần lấy mấy chục khối tiền mua được bằng không thì sao có thể tiện nghi thạch trần kỳ thạch lúc đầu mặt mũi chỉ là một khối đá tại khai thiên thời điểm bị khai thiên phủ dư ba chấn vỡ hơn phân nửa lại bởi vì tại cái kia khai thiên ban đầu thời không bên trong tiêu hao bản nguyên xuất hiện tại thạch trần một đời kia cho nên chỉ có tảng đá khối lớn nhỏ lại bởi vì nhiễm người khí kỳ thạch bản năng lấy hình người làm thân thể đến thạch trần trên tay lúc cho nên hiện lên hình người thạch trần điện rất lúc dòng điện kích phát ra kỳ thạch còn xuất lại bản nguyên đại đạo phát giác lấy đại đạo lực lượng muốn phá hủy kỳ thạch kỳ thạch vốn là hỗn độn khí trầm tích mà thành nếu bản nguyên tiết lộ thạch trần thế giới này nhất định hủy cho nên đại đạo không cho phép hiện tại quá khứ tương lai tại đại đạo trong mắt đồng dạng kỳ thạch bản năng cảm thấy được nguy hiểm cho nên tự bạo bản nguyên hôn đ ộ n khí lưu cùng đại đạo lực lượng va chạm thằng xui xẻo thạch trần bỏ mình linh hồn cùng kỳ thạch còn sót lại linh trí kết hợp đại đạo lực lượng cùng kỳ thạch bản nguyên va chạm sinh ra uy lực để trong này không gian sinh ra một cái hôn đ ộ n vòng xoáy kỳ thạch linh trí bản năng kết hợp lấy thạch trần linh hồn hướng cái này vòng xoáy lướt tới đợi đến đại đạo trấn áp lại mảnh không gian này lúc thạch trần đã không có tung tích quá khứ hiện tại tương lai đều về đại đạo trường khống nháy mắt chính là hồng mông hỗn độn mở ra cùng phá diện tất cả đều là nguyên điểm thạch trần qua đời nên đó n chính là một cái khác hỗn độn bên trong truyền thuyết chương hai chương hai thạch trần ở một hồi hồi ức về sau tiếp lấy chỉnh lý trong đầu tin tức nguyên lai、like、ở đi tới cái này hỗn độn thế giới về sau kỳ thạch linh trí cùng thạch trần linh hồn đem kết hợp khiến cho thạch trần linh hồn lấy được kỳ thạch bản nguyên con chú khiến cho thạch trần tại không có tỉnh lại phía trước cùng kỳ thạch kết hợp hoà mỹ không phân khác biệt từ đây lại không kỳ thạch cùng thạch trần có chỉ là tân sinh hỗn độn sinh linh chỉ bất quá hay là thạch trần linh hồn mà thôi đồng thời bởi vì kỳ thạch nguyên nhân ở xuất hiện tại cái này hỗn độn lúc kỳ thạch hỗn độn sinh linh bản nguyên quay về hỗn độn nháy mắt bởi vì nhiễm một tia đại đạo lực lượng mặc dù không có cái gì đặc thù nhưng có một cái chỗ tốt cực lớn đó chính là hiện tại thạch trần thân thể là dân bản địa đại đạo sinh tử huyết diệt nháy mắt vĩnh h ẳ n g chỉ có lực lượng không thay đổi tất cả đều là điểm xuất phát cũng tất cả đều là điểm cuối cùng cái này dân bản địa thân phận mang tới chỗ tốt có thật nhiều thứ nhất không cần hướng đại đạo đọc lời thề giống như rất nhiều hồng hoang tiểu thuyết xuyên việt nhân vật chính hướng đại đạo đọc lời thề nói ta từ đây là ai ai ai cái này không cần thứ hai ngươi tất cả hành vi đều là cầu đạo trên đường biểu hiện không biết cái này không dám cầm cái kia không dám lấy là được ngươi cầm thái cực đồ đó cũng là bản l ã n h của ngươi thiên đạo có lẽ có duyên chỉ định lao tử ngươi cầm cũng chỉ là cùng thiên đạo có nhân quả cùng lao tử không nhân quả lại ngươi cầm chỉ cần có hợp lý thủ đoạn thiên đạo cũng không có lý do dây dưa đến cùng n g ư ơ i không thả đương nhiên chỗ tốt c ó thật nhiều liền không đồng nhất một hàng nâng ở trình lý tin tức lúc trừ đó ra còn có một bộ hóa hình công pháp bộ công pháp kia gọi k i ể u k i ể u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ đây là một bộ chức kia kỳ thạch đại đạo truyền thừa cũng chỉ có thể tu đến hóa hình mà ở hỗn độn hóa hình ít nhất tu vi cũng phải là hỗn nguyên kim tiên tương đương với hậu thế c h u ẩ n thánh thế nhưng mạnh hơn c h u ẩ n thánh mấy lần trong hỗn độn là không có c h u ẩ n thánh nói chuyện kia là hồng quân truyền đạo phía sau xuất hiện là hồng quân tiên đạo bất quá tu vi bất luận hiện tại hay là hậu thế đều là có phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là nhân tiên hậu thế từ nhân gian giới độ kiếp phi thăng thiên lôi rửa sạch p h ả g trần nhân quả giả hưởng văn thọ Điệu tiên ở hồng hoang hái khí a n m â y màu không thể trường sinh hoàn toàn chuyển đổi tiên nguyên đến một mươi tám tuổi địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử cùng cảnh giới không quan hệ chỉ là một loại phương pháp tu luyện trân tiên bắt đầu ngộ một tia thiên địa đại đạo đến một trăm linh tám tuổi thiên tiên đến thiên địa trí lý cùng thiên địa tướng ấn được hưởng một nguyên số tuổi huyền tiên đúc thành đại đạo cơ sở huyền lại huyền được hưởng trăm triệu năm thái ất huyền tiên luyện thành ngũ hành tam hoa tụ đ ỉ n h được hưởng một lượng tiếp Kim Kim Tiên, t n í hôn bất hủ, nhảy ra ngũ hành h ngũ ra k g ở t r o nguyên tâm từ đó được hưởng trường、sinh. Thái ớt kim Tiên, Tam hoa mở, đại đạo Thành. Đại la kim tiên, tự thời Kim Mở, Kim mãn, giới, hưởng chứng dòng sông thời gian, sinh. Đại Đại viên đó được Đạo Hoa nhảy ra La q á khứ tương lai hiện tại vào một thân. Hôn tương tại một n g lai vào u kim tiên là ở đại đạo thời kỳ tu được không về thiên đạo quản thúc ở hỗn độn không cần chạm thi thành c h u ẩ n thánh hôn nguyên kim tiên viên mãn đạo quả hoàn mị không thiếu sót hôn nguyên đại la kim tiên tại trong hỗn độn khai thiên tích địa chân linh bản nguyên hóa thành thiên đạo linh thức đến tận đây thiên địa mục nát mà ta bất hủ thánh nhân dựa vào hồng mông tử khí thành tựu hôn nguyên không thể viên mãn hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên hôn n ộ n thời kỳ đỉnh tiêm mười hai vị thần ma như t h ị thần hôn n ộ n thời kỳ dương mi hợp đạo phía sau toàn lực ứng phó hồng quân hôn nguyên vô cực vô lượng đại la kim tiên khai thiên lúc bàn cổ hôn nguyên vô thủy vô lượng đại đạo kim tiên cảnh giới trong truyền thuyết khai thiên lúc bản cổ đ ỉ n h phong nhất thời kỳ cũng chỉ là nửa bước đại đạo kim tiên mà thôi đọc thạch luyện đồ lúc thạch trần chậm rãi suy tư những tin tức này chương ba thinh tâm tu luyện chương b thinh tâm tu luyện thạch trần ở c ử u c ử u quý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ bên trong hiểu được đến bộ công pháp kia muốn ở pháp lực đạt tới kim tiên lúc mới có thể tu hành vì vậy ở hiểu rõ xong những thứ này về sau thạch trần khống chế bản thể bên trong bởi vì tiếp nhận hỗn độn khí lưu biến to lớn thần thức cũng đi theo mạnh lên thần thức ở lấy tự thân làm trung tâm khuyết t á n ra không biết khuyết tán bao xa phát hiện chính mình ở vào một cái hỗn độn loạn lưu giải đất trung tâm chỉ có tự thân một chút địa phương tương đối bình tĩnh đương nhiên chút này địa phương cũng chỉ là so ra mà nói hỗn độn loạn lưu bên trong ẩn chứa có thể uy hiếp hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng vẫn tương đối an toàn trong hỗn độn khắp nơi nguy hiểm liền xem như hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không thể cam đoan an toàn của mình từ trong truyền thừa hiểu rõ đến hiện tại hỗn độn thần ma còn tại thai nghén bên trong bất quá rời xuất thế cũng nhanh đương nhiên cái này nhanh cũng chỉ là thần ma vô tận tuế nguyệt ở trong tương đối mà nói hỗn độn không ghi năm không có thần ma sẽ đi để ý thời gian thạch trần cũng chỉ là bởi vì hậu thế hồn thói quen loại thời giờ này khái niệm thôi thế là thạch trần không ở đi quản những thứ này thu tâm thần mặc cho hỗn độn khí lưu rửa sạch tự thân hấp thu những khí lưu này lớn mạnh bản thân thật sớm ngày đạt tới c ử u c ử u q u ý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn đ ộ n thạch luyện đồ yêu cầu thấp nhất thế là nếu có thần ma trông thấy liền biết phát hiện một khối kỳ thạch ở những khí lưu này ở trong một chút xíu biến hóa biến cao lớn biến càng thêm m ộ t mạc càng thêm c ư ờ n g đại hôn đ ộ n không ghi năm từ nhân tiên địa tiên chân tiên thiên tiên huyền tiên thái ất huyền tiên m ã i cho đến kim tiên vô tận tuế n g u y ệ t trôi qua nhưng mà đối với toàn bộ hôn đ ộ n thật sự mà nói là quá ngắn quá ngắn ngắn đến thạch trần tỉnh lại lúc nhóm thần ma vẫn là không có động tĩnh tất cả giống như đều là đứng im không động thạch trần tỉnh lại cự hình hình người kỳ thạch từng trận lắc lư hôn đ ộ t một hồi gọn sóng kim tiên sao thạch trần nghĩ đến vậy thì bắt đầu đi thế là thạch trần trong thần thức chạy qua cựu cựu quý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn đ ộ t thạch luyện đồ tin tức công pháp này cần thạch trần lấy tự thân bản thể là c u n g rốn lấy lực lượng thần thức làm lưới búa lấy kim tiên lực lượng hóa thành bản nguyên lửa dẫn hôn độn lực lượng chân linh hóa thành t h a i linh trải qua 9981 lần sinh tử huyết diệt trở thành lấy thạch nhân làm thân thể hỗn độn tiên thiên đạo thể hóa hình lúc liền là hỗn độn sinh linh trời sinh hôn nguyên kim tiên trong hỗn độn chia làm hỗn độn thần ma cùng hỗn độn sinh linh có 3.000 thần ma trời sinh chấp trưởng 3.000 đại đạo xuất thế tu vi thấp nhất đều là hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tu vi đây không phải thạch trần có thể so hỗn độn sinh linh khác biệt với hỗn độn thần ma chính là mặc dù đều là đại đạo t h a n h é n nhưng hiển nhiên không nhận đại đạo ưu h ái phát dục phần lớn bất lương có pháp không đạo thân chí phần lớn t h ủ cuồng bạo hỗn độn loạn lưu ăn mòn cùng dã thú không khác thạch trần sở dĩ không giống là bởi vì kiếp trước kỳ thạch trải qua nhân đạo khí lưu truyền nó truyền thừa cũng là theo bản năng ở vô tận tuế nguyện cùng ở hỗn độn ở giữa ở đại đạo lực lượng thai n é n xuống hoàn thành cựu cựu quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ liền xem như dạng này cũng chỉ là cam đoan thạch trần có thể không nhận hỗn độn lưu ăn mòn ở hóa hình lúc đó có chút quyền tự chủ thôi hỗn độn thần ma là có hoàn chỉnh tu đạo truyền thừa bọn họ xưa nay sẽ không bởi vì cảnh giới lo lắng bất quá khai thiên kiếp cũng là bọn hắn thảm nhất giống như thạch trần dạng này hỗn độn sinh linh chỉ cần mưu tính thật tốt có lẽ còn có một chút hy vọng sống có thể nói một nguyên chia là m ộ ư ơ i hai hội mỗi hội nên một mươi tám trăm n ă m một cái nguyên hội là một trăm hai mươi chín sáu trăm linh năm năm mươi cái nguyên hội là một cái hốn nguyên lượng kiếp pháp lực một cái lượng kiếp pháp lực năm mươi nghìn cái nguyên hội một trăm hai mươi chín sáu trăm năm mươi sáu bốn mươi tám tỷ năm một cái hốn nguyên vô lượng lượng kiếp bốn trăm tám mươi triệu lượng kiếp sáu bốn mươi tám tỷ năm bốn trăm tám mươi triệu ba trăm một ư ơ i một bốn tỷ tỷ năm vô lượng là được không thể ước lượng không cách nào tính toán kiếp chính là thời gian một cái tiểu kiếp là được mười sáu triệu tám trăm n g h ì n năm một cái hốn nguyên vô lượng lượng kiếp bốn trăm tám mươi triệu lượng kiếp sáu bốn mươi tám tỷ năm bốn trăm tám mươi triệu ba trăm m ư ơ i một k h ô ngay bốn b năm. Chương 4, hôn độn ngộ tỷ tỷ trà thụ đạo nghìn vận Chương hôn độn ngộ nghìn vận n thạch. thụ thạch. đạo đạo đạo tụ trà tụ kỳ thạch. Chương 4, đạo trà thụ đạo vận tụ kỳ ba a tại thạch trần chuẩn bị bắt đầu tu luyện c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn đ ộ n thạch luyện đôi lúc đ ỗ n g nhiên mảnh này hôn đ ộ n loạn lưu bên ngoài phảng phất có thứ gì cùng mảnh này loạn lưu va chạm thạch trần giật mình một cái lập tức thu tâm thần kỳ thạch bản thể đạo vận khí tức cấp tốc biến mất không thấy gì nữa lập tức biến cùng bình thường hôn đồn ngoan thạch không khác nhau chút nào trong hỗn độn rộng lớn bắt nát một chút từ hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn nguyên khí trầm tích không tiêu tan địa phương liền sẽ có những thứ này hỗn độn ngoan thạch khối đá này không quá mức kỳ dị tựa như phàm thế ven đường bình thường tảng đá ở trong hỗn độn là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật còn có một chút hỗn độn ngọc hỗn độn thủy hỗn độn hỏa cũng là từ hỗn độn cương phong cùng loạn lưu súng kích sinh ra kỳ dị vật chất ở khai thiên phía sau có lẽ là c h â n quý vô cùng luyện khí chủ tài nhưng bây giờ thiên địa chưa mở những thứ này cùng thần ma mà nói bất quá là cái này trong hỗn độn khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng mà thôi thôi bên ngoài không biết va chạm bao lâu ngay tại thạch trần giả bộ chết thời khắc thạch trần chỗ mảnh này không gian một hồi kỳ dị hương khí tràn ngập một viên cùng hậu thế cây trà giống nhau đến mấy phần nó cao độ không biết cao bao nhiêu ở thạch trần mắt bên trong có lẽ dùng nghệ v ở dẹt làm đơn vị có mấy chục ngàn cái nhiều như vậy đi cái này ở trong hỗn độn không hiếm lạ t h ạ c h trần hiện tại bản thể đi qua nhiều năm như vậy tu luyện cũng có một hai cái hệ vở dẹt cao như vậy đây là hỗn độn linh căn hỗn độn ngộ đạo t r à t h ụ thạch trần chấn kinh đến kém chút bản thể loạn chiến còn tốt đi qua nhiều năm như vậy không ngày không đêm tu luyện sớm đã rèn luyện ra vô hỉ vô bi kiên nghị đạo tâm bằng không thì chỉ sợ cũng bại lộ tuy nói dạng này thạch trần cũng là một hồi lâu mới c h ầ m qua tâm thần tới mặc dù không biết này cây tại sao tới đến nơi đây nhưng đối với thạch trần đến nói đây là một cái cơ duyên to lớn trong hỗn độn có linh căn linh bảo về phần có bao nhiêu thạch trần không biết hắn chỉ biết là có ngũ đại hỗn độn trí bảo khai thiên phủ tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu diệt thế cối đá khai thiên phủ ở bản cổ trong tay tạo hóa thanh l i ê n cũng là thai ngén bản cổ cầu rốn tạo hóa ngọc điệp cũng là bản cổ lĩnh hội ba nghìn đại đạo dung hợp ba nghìn đại đạo mà ngộ bản cổ lực chi đại đạo cơ sở nó hậu thế tàn phiến càng là thành tựu nó hồng quân không thể bảo là đại đạo thần khí hỗn độn châu bên trong thai ngén một phương hỗn độn ở khai thiên thời điểm ứng kiếp vỡ vụn thành vô số bản nguyên rơi vào trong hồng hoang nó vô số bản nguyên hóa thành trong hồng hoang đại bộ phận châu loại linh bảo như tương đối có tên định hải thần châu tinh thần châu ngũ hành linh châu các loại diệt thế cối đá chỉ có ở đại đạo tàn lụi nhân quả nghiệp trướng không ngớt vạn vật sau cùng thời điểm mới vừa xuất thế dùng thiên địa quay về hỗn độn tái diễn ba nghìn vạn vật nhân quả phục thủy chính là diệt thế cấm khí là đại đạo trường khống không biết tung tích dấu vết thạch trần sở dĩ nhận biết ngộ đạo trà thụ hay là bề ngoài hình cùng hậu thế cây trà tương tự lại có nó ba nghìn đại đạo đạo vận vờn quanh nó thân cây thạch trần mới vừa nhận ra bởi vì nó cây tính đặc thù đây là cùng tạo hóa ngọc điệp có một chút giống nhau tác dụng một viên kỳ thụ tạo hóa ngọc điệp là khắc c ấn đại đạo ngươi là có thể nhìn mà ngộ đạo trà thụ thì là phiêu đáng tại trong h ố n độn nó dễ cây ba nghìn đâm vào h ố n độn hư không hấp thu ba nghìn đại đạo pháp tắc cùng hỗn độn nguyên khí làm chất dinh dưỡng kết nó lá hái ngộ đạo toàn bằng ngộ tính tư chất có thể nói như vậy ngộ đạo trà thụ là được thấp phối mô phỏng bản tạo hóa ngọc điệp đây cũng là khai thiên kiếp này cây muốn bị cắt rơi bản nguyên chỉ được một điểm bản nguyên rơi vào hồng hoang hóa thành thượng phẩm linh căn tiên thiên ngộ đạo trà thụ cứ như vậy vẫn chưa xong thiên điệu ban đầu ổn về sau lại bởi vì nó nơi ở không có đại trận thủ hộ một h khai còn không có vững chắc địa hỏa thủy i ê n còn vững địa địa có phen thạch trần thu hồi tâm thần lần nữa quan sát hôn đội ngộ đạo trả thụ chỉ gặp này cây tiến đến mảnh không gian này về sau không ngừng theo hỗn độn khí lưu phiêu đãng nó dễ cây đâm vào hỗn độn hư không không biết nó lớn không biết nó xa cùng thân cây chỗ giáp nhau không ngừng có ba nghìn lực lượng pháp tắc tràn vào nó thân hóa thành chất dinh dưỡng chẳng biết lúc nào nó phiêu đãng tại thạch trần bản thể phía trên có lẽ là hỗn độn ngộ đạo trà thụ mệt mỏi ở thạch trần bản thể phía trên nó hơi dừng lại đống nhiên đột nhiên hạ xuống nó ba nghìn dễ cây quấn quanh ở thạch trần bản thể phía trên cứ như vậy đem thạch trần bản thể xem như nghỉ chân địa phương thạch trần không những không buồn ngược lại trong lòng cuồng hỉ một cái to gan tu luyện kế hoạch đột nhiên chui lên trong lòng chương năm mượn cây ngộ đạo tụ ba nghìn pháp tắc tu hóa hình công chương năm mượn cây ngộ đạo tụ ba nghìn pháp tắc tu hóa hình công thạch trần bản thể là từ hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn nguyên khí cọ rửa trầm tích mà thành trên bản chất cùng hỗn độn ngoan thạch không hề khác gì nhau chỉ bất quá bởi vì ở kiếp t r ư ớ c kỳ thạch ở trong hỗn độn sinh ra qua bản năng linh trí lại bởi vì trên kinh một thế hồng trần tẩy lễ được nhân đạo khí gột rửa lại cùng thạch trần linh hồn kết hợp mới có trở thành hỗn độn sinh linh tư cách bằng không cũng chỉ là một khối bình thường ngoan thạch mà thôi mặc dù có rất nhiều tiện lợi thạch trần ngộ tính đến kiếp trước tin tức nổ lớn ưu thế mà tăng lên nhưng thạch trần bản thể tư chất cũng liền cùng bình thường hỗn độn sinh linh không khác nhau chút nào cùng ba nghìn hỗn độn thần ma t r ê n l ệ n h không thể đạo lý ghi ba nghìn hỗn độn thần ma trời sinh chấp trưởng một cái hỗn độn đại đạo có thể nói đại đạo c h i tử ân mặc dù không thể cùng bàn cổ so thạch trần muốn đạo đồ đi lâu dài hóa hình về sau liền nhất định phải dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi tiến lên hôn độn sinh linh mặc dù có trời sinh sức mạnh to lớn xuất thế liền có hôn nguyên kim tiên thực lực nhưng hôn độn sinh linh không chấp trưởng hôn độn đại đạo mặc dù có cảnh giới pháp lực nhưng nó vận dụng không thể nó pháp chỉ bằng thiên tính bản năng thi triển cho nên thạch trần hóa hình về sau liền không cách nào có thể theo nhất định phải có hoàn chỉnh thích hợp bản thân công pháp điện tịch bất quá đây là hóa hình xuất thế về sau sự tình vừa tỉnh lại thạch trần lúc ấy đồng thời không nghĩ nhiều như vậy bất quá bây giờ bày ở thạch trần trước mặt liền có một cái hoàn thiện mình cơ hội hôn đ ộ n ngộ đạo trà thụ hấp thu ba nghìn lực lượng p h á p tắc mà bây giờ nó cây dễ cây c u ố n ở trên chính mình bản thể thạch trần có thể rõ rệt cảm nhận được ba nghìn lực lượng p h á p tắc trên người mình chạy qua hướng hôn đ ộ n ngộ đạo trà thụ chạy tới p h á p tắc vô hình nhưng ở nơi này thực sự có thể rõ rệt minh sắc cảm nhận được không thẹn với hôn đ ộ n ngộ đạo trà thụ chính là hôn đ ộ n linh căn kỳ thụ quả thật quá mức không thể tưởng tượng thế là thạch trần không làm nó nghĩ vận chuyển c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ khúc dạo đầu khúc dạo đầu quan tưởng chính mình chính là một thai nhi lấy bản thể là mẫu thể lấy toàn thân pháp lực tụ cùng thạch nhân dưới bụng cùng hỗn độn ngộ đạo trà thụ d ễ cây ba nghìn lực lượng pháp tắc kêu gọi lẫn nhau dẫn động trong hỗn độn vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc tụ vào bụng bên trong nói đến những thứ này nhìn động tĩnh không nhỏ kỳ thật bằng không thì thạch trần làm ngon thạch cũng coi như ở hỗn độn sinh linh trên đường đi hơn phân nửa Thiên tự thành. Thạch Trần tu vật kết tại tức tiết. tu một chút thế tương cảnh chung quanh hợp, pháp không hiển khí không Chỉ không phải khí có lúc cùng lực cần nếu lòng, nó lúc tu luyện bản năng nó bên ngoài, nó khí tức không tiết. Chỉ cần không phải tu luyện là lộ sẽ đây ố tốn i liệt đại nhiều loại giản nhiên, núi, thái. mánh mình thần thông, Trần không cần tốn nhiều sức dùng chính mình bảo trì loại này giản dị tự nhiên, bất động như núi, tính như hư vật trạng Thạch thể hư trì tự bất vật đ có sức dị bảo là thạch trần bản thể xem như hôn đ ộ n ngoan thạch một loại bản năng thiên phú thạch trần xem như hôn đ ộ n ngoan thạch mặc dù tư chất không tuyệt đỉnh thế nhưng bởi vì nó bản thể trời sinh thân hòa hỗn độn bất luận hỗn độn cường phong cùng hỗn độn loạn lưu có nhiều cùng bạo cũng khó thương nó một chút hỗn độn dung nạp tất cả bao dung tất cả cho nên thạch trần hấp thu ba lực lượng pháp tắc tu luyện không chỉ có không khó ngược lại cùng tự thân phù hợp hoàn mỹ vô khuyết hỗn độn không ghi năm không trời địa phương tròn như thế thạch trần trong lúc bất chi bất giác hấp thu ba lực lượng pháp tắc cùng hỗn độn khí tu luyện bản thân nếu là nhìn lại trôi nổi tại cái này tối tăm mở mịt m ề n h mông trong hỗn độn có một cái cực lớn vô cùng hình người hỗn độn ngon thạch đỉnh đầu càng có một không biết nó cao độ không biết nó giới hạn một gốc kỳ dị cây trà cái này gốc cây trà dễ cây càng có dòng giã số lượng ba nghìn trên đó có vô tận lực lượng pháp tắc phun trào đem phía dưới hình người cự thạch quấn cực kỳ chặt chẽ nó dễ cây không biết nó chiều dài dễ cây cuối cùng vượt qua thạch nhân dưới chân không biết vươn hướng hỗn độn hư không nơi nào chợt có một ngày thạch nhân trong mắt bắn ra hai vệ thần quang nó thần quang pháp tắc đạo vận lưu chuyển ba nghìn pháp tắc cùng v ă n g lên tự có ngàn vạn khí tượng thạch nhân chỗ mảnh hỗn độn này không gian trong nháy mắt lay động lên gọn sóng hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn c ư ờ n g phong đ ố n g nhiên mãnh liệt cồn u bạo vô cùng trên đó cây trà giống như nhận kinh h ả i một trận lắc lư dễ cây loạn vũ căng cấp tốc toàn bộ cây bay lên hóa thành một vệ thần quang xông vào cái kia bốn phía từ hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn c ư ờ n g phong tạo thành tường rào đánh tới có lẽ là nhận kinh hãi viên này cây trà thoáng cái liền sông ra đạo này tường rào biến mất không thấy gì nữa toàn bộ không gian cũng chỉ còn lại có to lớn vô cùng hỗn độn ngoan thạch thạch nhân cùng cái kia hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn cương phong cuồng bạo bộ dáng nói rõ cũng chứng kiến tình cảnh vừa nãy gặp lại hỗn độn n g ộ đạo t r à thụ cũng c ả m ơn ngươi không biết ta có thể hay không may mắn còn có thể nhìn thấy ngươi gặp lại chỉ sợ muốn b ả n cổ khai thiên về sau đi khi đó ngươi là có hay không hay là chính ngươi ta lại có hay không hay là chính ta đâu ai từ từ sẽ đến đi hàng vạn hàng nghìn không thể gấp không thể gấp lúc này chỉ gặp thạch nhân nha không thạch trần bản thể phía trên xuất hiện một cái to lớn màu hỗn độn hư ảnh kia là thạch trần nguyên thần tự lẩm bẩm nguyên lai thạch trần tu luyện c ử u c ử u quý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ khúc dạo đầu say đắm ở pháp tắc hải dương bên trong không biết bao nhiêu cái lượng kiếp mượn nhờ hỗn độn ngộ đạo t r à thụ thần dị lại có kiếp t r ư ớ c vô tận tin tức tại pháp tắc hải dương bên trong thôi diễn ra hệ thống hoàn chỉnh công pháp tu luyện nguyên thần tiên pháp thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh tu luyện lực lượng cơ thể công pháp luyện thể thần ma bất diệt chứng đạo thể càng có thật nhiều tu tiên bách nghệ là kết hợp kiếp trước rất nhiều truyền thuyết tiểu thuyết thượng vàng hạ cám cộng lại trong đó có thần ma đăng kinh thần ma trận điện thần ma khí thư ba quyển giảng thuật đan khí trận ba nghệ đạo sách kim trương lần tu luyện này cảnh giới pháp lực mặc dù không có tăng lên bao nhiêu nhưng thạch trần đạo đồ đã rõ tự nhiên vui vẻ dị thường chỉ bất quá hôn đ ộ n ngộ đạo trà thụ rời đi cuối cùng có chút thương cảm thôi mặc dù một đá một cây không có bất kỳ cái gì giao lưu nhưng thạch trần kiếp trước một p h à m nhân đối với tình cảm vẫn là vô cùng xem trọng h u n g chi hôn đ ộ n ngộ đạo trà thụ đối với thạch trần có nó、no、giúp đạo ngộ đạo ân đây đúng là thạch trần phi thường cảm kích có lẽ hôn đ ộ n ngộ đạo trà thụ chỉ là ở một chỗ nghỉ ngơi một chút đối với nó、no、đến nói không nhiều lớn khác nhau nhưng đối với thạch trần đến nói nhân quả sâu vô cùng mặc dù trong hỗn độn nhân quả bất kể lớn hơn nữa nhân quả khai thiên kiếp tránh không khỏi thì vạn sự đều yên nếu như qua đi vậy liền lại nói không muộn cựu cựu quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ khúc dạo đầu tu thành thì có thể thành hỗn độn nguyên thần ở hỗn độn đây là mỗi cái sinh linh đều có được không cần nói hỗn độn thần ma cùng hỗn độn sinh linh trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau không nhiều lớn khác nhau thạch c h â n bởi vì hỗn độn nộ g đạo t r à thụ nộ g ba nghìn pháp tắc nó nguyên thần trên có ba nghìn pháp tắc đạo vận lưu t r u y ề n rất là bất phàm hỗn độn ngộ đạo trà thụ cuối cùng không phải là tạo hóa ngọc điệp cho thạch trần chỉ là có lĩnh hội ba nghìn pháp tắc tư cách mà thôi cũng không phải là nói thạch trần nắm giữ ba nghìn hỗn độn đại đạo chỉ là một t r ư ờ n g có thể tùy thời tùy chỗ không hạn số lần có thể đi vào lĩnh hội vé vào cửa mà thôi bất quá thạch trần đã vô cùng thỏa mãn dù sao hỗn độn ngộ đạo trà thụ không thể so tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp chính là đại đạo chỗ t h a nghén có ba nghìn hỗn độn đại đạo pháp tắc bản nguyên chi lực ngưng tụ nó trên đĩa có hoàn chỉnh không thiếu sót ba nghìn hỗn độn đại đạo khai thiên thời điểm càng là có đại đạo gia trì có thể hấp thu ba nghìn thần ma bản nguyên pháp tắc lực lượng thêm ở nó tạo hóa ngọc điệp phía trên người ta là có khai thiên sứ mệnh càng là thành tựu ngày sau hồng quân đạo tổ bằng trượng hỗn độn ngộ đạo t r à thụ so ra kém kia là một điểm không ném cây mặt chương sáu đến công đức đại đạo chi nhãn g a chương sáu đến công đức đại đạo chi nhãn a thạch trần nghĩ đi nghĩ lại cũng là nghĩ coi chút xa lấy lại tinh thần chuẩn bị nguyên thần trở về bản thể lần nữa nhập định lúc tu luyện đ ỗ n g nhiên toàn bộ hỗn độn giống như run d ậ y một cái nếu là có ai có thể hiện tại có thực lực đi nhìn xuống toàn bộ hỗn độn mà nói liền biết phát hiện ở hỗn độn các nơi có rất nhiều hỗn độn nguyên khí vòng xoáy nó trung tâm có lấy từng cái đại đạo lực lượng vân quanh tràn đầy vô cùng vô tận pháp tác đạo vận thần ma linh thai những thứ này là được còn không có xuất thế hỗn độn thần ma cùng hỗn độn sinh linh dựng dục địa phương nếu như nhìn lại l i ề n biết phát hiện có ba viên mãn số lượng thần ma cung d ố n chỗ còn có đủ loại từ đại đạo bố trí hỗn độn cấm chế đại trận hoàn toàn bảo hộ nó không nhận bất luận cái gì ngoại vật quái dày nhưng lúc này từng cái thần ma cùng sinh linh h i ể n hóa to lớn hỗn độn nguyên thần đứng sững ở hỗn độn hư không bên trong từng cái thần sắc không tên nhìn về phía đỉnh đầu hư không thần tình nghiêm túc trang trọng ở một chỗ tràn ngập, vực, một tràn ngập thời gian biến ảo to lớn con mắt hỗn độn nguyên thần lẩm bẩm phát ra từng đợt thần thức gọn sóng trong hỗn độn giao lưu là không có cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu nhóm thần ma đều là dùng thần thức chân linh đặc thù gợn sóng trao đổi lẫn nhau thần ma có đạo mỗi tiếng nói cử động đều có đạo vận lưu chuyển so với hậu thế nói chuyện giao lưu càng lộ vẻ thần dị cùng duy nhất chính là tự thân đại đạo biểu tượng thạch chân bởi vì kiếp trước làm người quen thuộc nói chuyện giao lưu như hắn cùng cái k h á c thần ma vẫn là như vậy giao lưu là đối t ự t h â n đại đạo không tự tin là sẽ bị thần ma xem thường đương nhiên mọi sách viết cũng là thuận về sau thần ma giao lưu các khán giả coi như là nói chuyện giao lưu đi đằng sau liền không giải thích ta thì thần không có xuất thế vì sao hỗn độn chấn động thôi không đi truy cứu hay là nhanh hóa hình xuất thế cho thỏa đáng ta thì thần xuất thế nhất định làm hỗn độn thứ nhất thần ma hừ nói xong không còn đi xem đỉnh đầu hỗn độn hư không con mắt thật to nguyên thần hóa thành thần quang sông vào thần ma c u n g rốn bên trong đi hỗn độn thần ma thân hình chính là đại đạo ban cho Cùng tự t hỗn độn tiên thiên đạo thể của thạch trần cùng bản cổ khác biệt bản cổ chính là đại đạo thai ngén mà thành thạch trần cũng là thông qua mật pháp rèn luyện tự thân bản thể kiếp trước nhân tộc linh hồn chân linh cùng bản thể đem kết hợp mà thành hỗn độn tiên thiên đạo thể cùng bản cổ thân thể là không ở một cái lượng cấp bất quá đạo thể là được đạo thể trời sinh phù hợp ba nghìn đại đạo cho nên nhân tộc có thể tu luyện thích hợp bản thân ba nghìn đại đạo trăm hoa kỳ thả bất quá đại đạo ba nghìn bất luận loại nào tộc hỗn độn thần ma cũng tốt hỗn độn sinh linh cũng được hay là cái gì khác trung quy là đại đạo chăm sông đổ về một biển còn có rất nhiều thần ma cũng không ở đi xem đỉnh đầu hỗn độn hư không phát ra cảm thán về sau cũng từng cái trở lại thần ma côn g rốn bên trong tu luyện đi không ở là nghĩ thạch trần không biết những thần ma này động tĩnh hắn nhìn về phía đỉnh đầu hư không chỉ gặp hỗn độn một hồi chấn động phía sau ở phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một kinh người cảnh tượng chỉ gặp đỉnh đầu xuất hiện một cái hỗn độn vòng xoáy ở vòng xoáy ở trung tâm xuất hiện một cái con mắt con mắt này hỗn độn thần lôi làm nó lông mi hỗn độn cương phong làm nó thêm linh động cảm giác toàn bộ hỗn độn giống như cũng vì nó con người ba nghìn pháp tắc bản nguyên vờn quanh khắp chung quanh nhìn qua không vui không buồn nhưng lại nhường người có không dám nhìn thẳng nó uy nghiêm cảm giác đại đạo chi nhãn thạch trần trong lòng điên cuồng gào thét đột nhiên đại đạo chi nhãn giống như nhìn thạch trần liếp mắt thằng đem thạch trần nhìn dùng mình thời điểm đại đạo chi nhãn trong mắt bắn ra một đạo huyền hoàng ánh sáng vàng đại đạo huyền hoàng công đức kim quang thạch trần trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này ánh sáng vàng lai lịch chỉ gặp huyền hoàng công đức kim quang rời thạch trần lân cận một chút về sau đột nhiên phân hóa mấy đạo một đạo có nó hai thành trái phải cùng thạch trần trong đầu thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh đem kết hợp hóa thành một quyển màu hỗn độn ngọc chất thẻ tre trên đó có đại đạo thần văn viết thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh vài chỗ càng thêm viên mãn chính là đại đạo xuất thủ diễn hóa m à thành thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh vốn là kết hợp kiếp trước tin tức sở tác ma thành có thể thẳng tới hôn nguyên đại la kim t i ê n cảnh hiện tại từ đại đạo kết hợp huyền hoàng công đức kim quang diễn hóa có thể thẳng tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim t i ê n cảnh một đạo cũng là có hai thành trái phải cùng trong đầu thần ma bất diệt chứng đạo thể đem kết hợp cũng là hóa thành một trúc giản lại có đại đạo lực lượng diễn hóa cũng có thể luyện thể thẳng tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiến cảnh chỉ bất quá luyện thể gian nan ở hỗn độn còn có thể thử một lần nếu là ở ngày sau h ư n g hoang chỉ sợ vô cùng khó khăn lại có ba đạo ước chừng đều có chừng một thành cùng trong đầu thần ma đăng kinh thần ma trận điện thần ma khí thư kết hợp riêng phần mình hóa thành ba cái màu hỗn độn ngọc chất q u y ề n t r ụ trôi nổi tại thạch trần trước mặt còn lại hai đạo một đạo có nó hai thành trái phải hóa thành ánh sáng vàng bay vào thạch trần hỗn độn nguyên thần bên trong bị thạch trần thu vào lấy làm ngày sau công dụng còn có cuối cùng một đạo ước c h ừ n g c h ừ n g một thành cũng là bay vào hư không không gặp thạch trần biết đây là hỗn độn ngộ đạo trả thụ cái kia một đạo thạch trần mượn nhờ ngộ đạo trả thụ ngộ đạo đại đạo trí công tự nhiên có nó công đức đến tận đây đại đạo chi nhãn không hề dừng lại biến mất không thấy gì nữa tất cả bình tĩnh lại kỳ thật thạch trần hiện tại đã biết rõ vì sao có những thứ này đại đạo huyền hoàng công đức kim quang đó là bởi vì thạch trần hệ thống hoàn chỉnh chỉnh lý ra tu luyện công pháp cùng tu hành tương quan tài nghệ cái này không giống với những hôn độn thần ma đó chiếm từ đại đạo truyền thừa đại đạo truyền thừa chỉ phù hợp nó thần ma tự mình tu luyện k h á c thần ma tu luyện cái k h á c thần ma truyền thừa đạo thư ngược lại chẳng phải dễ dàng thạch chân hệ thống hoàn chỉnh chỉnh lý ra một bộ có thể truyền thừa bất luận kẻ nào tu hành công pháp tài nghệ cho nên đại đạo trí công lúc này mới hạ xuống cái này đại đạo huyền hoàng công đức kim quang nói đơn giản điểm là được có công cùng đại đạo phát triển có đức tại đại đạo giáo hóa mặc dù bây giờ hỗn độn thần ma cùng sinh linh đều là có truyền thừa của mình không cần những thứ này nhưng công đức là được công đức đại đạo trí công vô tình nên có hay là có nhìn xem những thứ này điện tịch trên đó đại đạo thần văn lưu truyền trong đó truyền ra phát đại đạo huyền âm nhường thạch trần trầm mê một hồi lâu rồi mới đem những thứ này thu vào nguyên thần bên trong đi những thứ này điện tịch không có bất kỳ cái gì lực công kích cũng không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự nhưng lại bởi vì là đại đạo diễn hóa cùng đại đạo huyền hoàng công đức kim quan g kết hợp mà thành liền xem như cấp cao nhất hôn độn thần ma xuất thủ cũng không thể tổn thương nó một chút đương nhiên đỉnh phong thời kỳ bản cổ vậy liền coi là chuyện khác cái này mấy bộ điển tịch có thể nói là một loại tương đối khác loại hôn độn linh bảo thiên thiên trí bảo ở hôn độn thời kỳ là không có, có chỉ là hôn độn linh bảo cùng hôn độn trí bảo hai bộ công pháp ở nó đọc lúc có thể tăng tốc lý giải nó ý lúc tu luyện mang ở trên người có thể tại tu luyện thời điểm dùng chính mình ở vào một loại ngộ đạo trạng thái có thể gia tốc tu luyện nó công pháp khác ba bản tu đạo tài nghệ chi thư cũng có đồng dạng hiệu quả thiên thiên linh bảo chia làm hạ trung thượng cực phẩm bốn loại trong đó một đạo đến chín đạo tiên h thiên c ô m chế là hạ phẩm m ư ờ i đạo đến m ư ờ i chín đạo cấm chế là trung phẩm hai mươi đến ba mươi chín đạo cấm chế là thượng phẩm bốn mươi đến bốn mươi tám đạo cấm chế làm cực phẩm Tiên thiên trí tiên thì thiên bảo có c một chế. căn cũng chia chung, thượng, cực căn cầm chế.、Tối、cao cũng chỉ có cầm chế. thiên linh hạng, thượng, phẩm Linh nhìn thể Hôn Tiên Tối đạt tới tầng loại. nguyên bản là đ tầng là hạ phẩm theo thứ tự luận bốn tầng làm c ự c phẩm hôn đ ộ n trí bảo thì có năm tầng cầm chế hôn đ ộ n linh căn không phân phẩm chỉ là công năng khác biệt Hồn Linh độn chương ă n t ì đều là có t h i ê bảy n g hỗn độn thần ma ra tám mươi mốt thân toái thai d ị b i ế n Chương Hồn Thần thân thai độn toái Ma ra 81 thai dị biến thạch trần đem công pháp điện tịch thu hồi đến nguyên thần về sau hỗn độn nguyên thần hóa thành thần quang bay trở về bản thể tiếp tục làm hóa hình xuất thế mà tu luyện cựu cựu quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn đồn thạch luyện đồ n là lấy nguyên thân là cố rốn ở nó thân bụng chỗ lấy chân linh nguyên thần làm thai nhi lấy nghị lực lớn hóa thần thức pháp lực làm lơi ư bứa ở nó thai thân khắc ra hôn đồn tiên thiên đạo thể hình quá trình của nó không phải người thường có thể chịu đựng được nếu là phạm sai lầm còn cần bắt đầu lại từ đầu đũa bổ chém đủ có thể nói vô cùng thống khổ nhưng thạch trần là sẽ không lùi bước sở dĩ thạch trần còn muốn tiếp tục tu luyện c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn đ ộ n thạch luyện đồ từ đó dùng cái này hóa hình mà không chuyển tu thần ma chư đạo hôn đ ộ n tâm kinh cùng thần ma bất diệt chứng đạo thể không phải là không m u ố n mà là thạch trần sợ về thời gian không kịp chuyển tu công pháp hóa hình về sau lấy hôn đ ộ n tiên thiên đạo thể cũng có thể không ngại chuyển đổi dù sao c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn đ ộ n thạch luyện đồ chỉ là một bộ thích hợp trước kia thạch trần hóa hình xuất thế mà chuyển thừa đại đạo công pháp mặc dù có nó duy nhất đạo địa phương nhưng không phải là bất đắc dĩ mà nói thạch trần cũng muốn nhẹ nhom tu luyện thạch trần cũng không phải tự ngược cô nghiện có thể nhẹ nhom không thoải mái mới là có bệnh chỉ là bởi vì chuyển tu thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh cùng thần ma bất diệt chứng đạo thể cần tốn hao rất nhiều thời gian mà lại hỗn độn thần ma xuất thế sắp đến thạch trần trong lòng là có cảm giác cấp bách mà cựu cựu quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ mặc dù thống khổ mà lại cần kinh nghiệm chín n h ì n tám mươi một lần sinh tử lặp đi lặp lại nhưng chỉ cần dùng nghị lực chịu nổi cũng bất quá là nhiều chút thống khổ mà thôi mặc dù cũng cần thời gian nhưng là ở thạch trần trong phạm vi chịu đựng đồng thời c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn độn thạch luyện đồ tiền kỳ mặc dù cần pháp lực cũng chỉ là phải làm tu luyện c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hôn độn thạch luyện đồ làm công tác chuẩn bị mà thôi nếu hóa hình xuất thế một thân hôn nguyên kim tiên pháp lực là có thể không danh hoàn m ị chuyển đổi thành thần ma chư đạo hôn độn tâm kinh nói cách khác tương đương với dùng thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh tu đến hỗn nguyên kim tiên cảnh giới lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đây chính là cựu cựu quý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ độc đáo địa phương về phần thần ma bất diệt chứng đạo thể bởi vì là luyện thể mà cựu cựu quý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ cùng thạch trần bản thể bản thân liền cùng thần ma bất diệt chứng đạo thể đường lối phù hợp vô cùng chỉ cần làm quen một chút thần ma bất diệt chứng đạo thể thạch trần nhục thân cũng có thể đạt tới hỗn nguyên kim tiên cảnh giới nhất cử lương t i ệ n lại nói thạch trần bắt đầu tu luyện c ử u c ử u q u ý nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đồ quá trình của nó vô cùng thống khổ lại không còn nâng lúc tu luyện bản thể xem như hỗn độn ngoan thạch đặc hưu tinh hoa toàn bộ quán t r ú nó nguyên thần chân linh biến thành linh thai ở bản thể phần bụng bày biện ra một chút nhỏ giống như thạch nhân hỗn độn ngoan thạch bỗng nhiên tiểu thạch nhân trên thân hỗn độn thần quang loạn xạ cái kia to lớn vô cùng bản thể thạch nhân bỗng nhiên vỡ vụt ra mảnh vỡ lơ lửng ở tiểu thạch nhân b u n phía tiểu thạch nhân thạch trần đỉnh đầu hiện ra hỗn độn nguyên thần thạch trần thở dài ra một hơi nhẹ như mây gió lẩm bẩm lần thứ nhất thành công đợi đến cái này thân thể mới pháp lực tích lũy đến kim tiên sơ kỳ cũng liền có thể bắt đầu lần thứ hai ha ha ở trong hỗn độn tích lũy pháp lực là nhanh chóng nhất khắp nơi đều là hỗn độn nguyên khí có thể cung cấp hấp thu hỗn độn sinh linh hấp thu những thứ này tựa như uống nước đây đều là hiện tại đại đạo thai ngén đại đạo xuống sinh linh cho sinh linh gia tốc hấp thu hỗn độn nguyên khí mang tới cộng đồng phúc lợi hóa hình xuất thế liền không có những thứ này hấp thu nhưng là không còn thuận tiện như vậy thật tốt hưởng thụ đi nói xong thạch trần tiếp tục bắt đầu tu luyện lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư thạch trần bốn phía che kín vỡ vụn ra đá thân những thứ này đá thân bởi vì thạch trần tu luyện mặc dù tinh hoa bị thạch trần hấp thụ nhưng không biết vì sao những mảnh vỡ này trên thân tản mát ra một chút đại đạo đạo vận khí tức cho đến lần thứ tám mươi mốt cuối cùng cửa ải lúc đ ỗ n g nhiên có một cái cực lớn đạo âm truyền khắp toàn bộ hỗn độn đại đạo ở trên ta chính là t h ị thần chấp trưởng thời gian đại đạo phát tắc hôm nay xuất thế làm thứ nhất hôn độn ma thần ba nghìn đại đạo làm ta t h ị thần vi tôn nhân đây chiêu cáo hôn độn rầm rầm rầm từng đạo như thần xét hôn độn đạo âm ở cái này không co trên liên giới không bên trái không bên phải không ghi thời đại tối t ă m mờ mịt b ê n ngông hôn độn thế giới nổ tung vang vọng toàn bộ hôn độn thế giới cái này chiêu cáo đại đạo đạo âm có thể khó lường đem toàn bộ đơn điệu buồn k ẻ mà bình tĩnh hôn độn thế giới quấy cái long trời lở đất từng cái ngay tại hóa hình cũng vừa vừa nhanh đến xuất thế tối hậu quan đầu hôn độn thần ma nhóm từng cái cũng là mặt hiện vẻ giận dữ h ừ bất quá là cái thứ nhất xuất thế thôi ai so với ai khác lợi hại không tỉ thí so tài ai nào biết ba nghìn đại đạo lấy ngươi là tôn ta luân hồi có thể cái thứ nhất không phục ở hôn độn thế giới nào đó một nơi trong đó có một hôn độn thần ma to lớn hôn độn cung rốn trên đó đột nhiên hiện ra một cái cực lớn hỗn độn nguyên thần nó hình sáu đầu mỗi cái mặt đầu đều có mặt người nhưng lại có buồn có khổ có vui mừng có tin mừng có dữ tợn có mặt mũi hiền lành có không vui không buồn như thạch trần trông thấy sẽ phát hiện sáu đầu có thể nói thần sắc vạn tượng quay vòng không nớt vạn vật vạn sự đều ở nó trầm luân phục thủy có mười hai tay có như người thân thể nhưng hắn dưới bên cạnh cũng là từ một cái như sông dài tạo thành thần m a chi thể trên đó khô héo đục ngầu hình như có dòng nước lưu động đây là ngày sau xuất thế đứng đầu nhất hỗn độn thần ma một trong luân hồi ma thần xuất thế liền có hỗn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên sơ kỳ thực lực luân hồi ở hỗn độn hư không đứng lặng trong chốc lát sau đó hư lạnh một tiếng về sau nguyên thần độn hồi vốn thân thể tiếp tục tu luyện chuẩn bị hóa hình ma cái khác thần ma như không gian thần ma dương mi chiến tri ma thần hỗn độn ma viên thi sát ma thần thi sát còn có n h â n quả quang ám sao trời các loại những thứ này hỗn độn thần ma cũng là sắc mặt khác nhau thần s ắ c phức tạp cũng như luân hồi sau một lát cũng đều tiếp tục tu luyện đi lại nói thạch trần nghe đại đạo chiêu cáo cũng chỉ là trong lòng hơi giật giật không ở q u ả n cái khác tiếp tục tu luyện bởi vì hắn cũng đến cuối cùng trước mắt không cho sơ thất không biết qua bao lâu hỗn độn vĩnh viễn sẽ không bởi vì thời gian mà phát sinh biến hóa một ngày lần nữa có đại đạo chiêu cáo thanh â m chuyển đến đại đạo ở trên t a không gian thần ma dương mi. chiêu cáo hỗn độn ba nghìn đại đạo không gian là vương mà ở hỗn độn nơi nào đó có một gốc một trăm hai mươi nghìn trượng to lớn cây liếu hình dạng hỗn độn ma thần trợt lõi lên như thế cách mỗi đoạn thời gian liền có một vị ma thần xuất thế nhân quả sao trời luân hồi quang ám ma viên các loại mà có một ít được một chút cơ duyên hỗn độn sinh linh cũng nhất nhất hoa hình ra có hình rồng hình hổ hình bò hình kỳ lân hoặc hình phượng hoàng hỗn độn sinh linh chúng mặc dù không giống hỗn độn thần ma trời sinh chấp trưởng ba nghìn đại đạo càng là bởi vì bản nguyên ở trong hỗn độn đối lập nhỏ yếu t h ụ hỗn độn lệ khí cùng cuồng bạo hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn cương phong ảnh hưởng thần chí có khi mơ hồ tính khí nóng nảy vô cùng nhưng bọn hắn cũng làm hỗn độn đại đạo xuống sinh linh xuất thế thấp nhất cũng có hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới pháp lực mặc dù không hiểu được phương pháp vận dụng nhưng mỗi cái sinh linh đều có nó độc đáo thiên phú bản lĩnh thần thông so với hậu thế cái gọi là chuẩn thánh thế nhưng là mạnh rất nhiều không nói cái khác lại nói thạch trần chỗ mảnh hỗn độn này khu vực không biết lớn bao nhiêu chu vi có lấp kín từ hỗn độn thần lôi cùng hỗn độn cương phong cùng hỗn độn loạn lưu xây thành một đạo từng rào quanh năm cuồng bạo vô cùng không phải bình thường hỗn độn sinh linh có thể tiến mà thạch trần sau cùng một thân ở một cái nào đó thời khắc đột nhiên vỡ vụn ra trong đó có một tiểu thạch nhân đương nhiên cái này nhỏ cũng chỉ là đối lập hỗn độn mà nói đ ỗ n g nhiên cái này tiểu thạch nhân toàn thân hiện lên hỗn độn ngọc chất nó trên thân có ba nghìn pháp tác đạo vận thần quang lưu truyền thạch trần mở to mắt một hồi thần quang lấp lóe lại nhìn đi chỉ gặp xuất hiện một người cùng thạch trần kiếp trước hình người không khác nhau chút nào mặt mũi không phải là trước kia thạch trần bộ g á n g mà là mặt mũi cổ p h á c ước chừng có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ g á n g mặc dù lộ ra tuổi trẻ nhưng liếc nhìn lại lại có một loại cổ xưa kinh lịch vô tận tuế nguyệt tàng thương cảm giác mà s ắ c mặt như đã gọn ở kiếp trước là được một mặt c u ầ n chúng không đáng chú ý chỉ có hai mắt chuyển động lúc nhìn kỹ lúc đó có thần quang lưu động ba nghìn pháp tác hiện ra thạch trần không cảm thấy có cái gì không tốt cô thân thể này chính là cùng đạo tương hợp phù hợp bản thân nếu như cùng kiếp trước đồng dạng ngược lại tại tự thân có c h ứ n g ngại tại trên con đường tu đạo có rất nhiều khó chịu đây cũng là một loại tân sinh đồng thời thạch trần cuối cùng vẫn là thạch trần không có khác nhau nghĩ tới đây thạch trần tâm thần run sợ một hồi trận tâm thần một hồi trong sáng ba nghìn đại đạo càng thêm rõ rệt sáng tỏ nguyên lai thạch trần mặc dù bị hỗn độn đại đạo tán thành không cần hướng đại đạo xin thể nói không còn là ai ai ai ngày sau chỉ có hỗn độn sinh linh ai ai ai nhưng dù sao cùng kiếp trước có lo lắng hiện tại tâm thần thanh tịnh đại đạo sáng tỏ có thể nói vui mừng mà đúng lúc này chỉ gặp thạch trần tu luyện c ử u c ử u quy nhất đạo thể khai thiên thai hóa hỗn độn thạch luyện đ ồ vỡ vụn ra tám mươi mốt thân vỡ vụn thai phiến bị một đạo hỗn độn thần quang bào phủ lại thạch trần có chút không rõ ràng cho lắm nguyên lai chuẩn bị hóa hình về sau đem những này toái thai phiến thu thập lại lại đi trong hỗn độn tìm một chút chân quý vật liệu luyện khí dùng thần ma khí thư bên trong đặc hữu phương pháp luyện khí luyện thành thành một chứng đạo linh bảo trong hỗn độn là không có tiên thiên hậu thiên linh bảo hậu thiên linh bảo càng là ở trong hỗn độn không có cách nào sinh tồn hỗn độn linh tài ở trong hỗn độn mặc dù hy hi hữu nhưng là đủ loại pháp tắc bản nguyên dự d ụ n g nếu là thạch trần dùng thần ma khí thư đặc hưu phương pháp luyện khí cùng những thứ này ẩn chứa pháp tắc bản nguyên hỗn độn vật liệu cùng tự thân cái này tám mươi mốt thân toái thai phiến đem kết hợp thạch trần có năm chắc luyện thành ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng thời thạch trần bởi vì là ở trong hỗn độn luyện chế bàn cổ còn không có khai thiên hồng hoang thiên địa liền ảnh đều không có hồng hoang thiên đạo vậy thì càng là không còn hình bóng hiện tại thạch trần nếu như luyện ra cực phẩm tiên thiên linh bảo là sẽ không đánh lên thiên đạo ân ký là bị đại đạo thừa nhận đến nếu như thạch trần có thể sống quá khai thiên kiếp cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng biết ở hồng hoang thế giới phát huy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ uy lực sẽ không bị ngày sau thiên đạo xuất thế cái này linh bảo tại thiên đạo trong mắt là hắc hộ không bị xét đánh chỉ là phong ấn uy lực của nó coi như thiên đạo vô tư mà lại bởi vì là thạch trần bản thể hỗn độn ngoan thạch vỡ vụn ra tám mươi mốt thân thai phiến bởi vì nó hỗn độn ngoan thạch đặc tính lại đi qua thạch trần vô số năm ở hỗn độn rèn luyện tu luyện đã thần dị vô cùng c à nếu g lượng có lực tắc đại đạo thanh én. n pháp nếu như không phải là thạch trần chính mình l u y ệ n chế thay cái hỗn độn sinh linh đến l u y ệ n chế như thế nào cùng cái khác hỗn độn vật liệu dung hợp l u y ệ n chế là được một cái cực lớn nan đề bởi vì cái này tám mươi mốt thân hỗn độn ngoan thạch thoái thai tính đặc thù nếu như thành công cái này tiên thiên linh bảo ở cái này trong hỗn độn cũng là có thể phát ra hết thẻ uy lực sẽ không bị cái này cuồng bạo hỗn độn thế giới ăn mòn hư hao có thể hoàn hảo ở trong hỗn độn tồn tại đồng thời cái này tám mươi mốt thân vỡ vụn thai đa phiến nếu như tìm được vật liệu nhiều có lẽ còn không chỉ một hai kiện có lẽ càng nhiều đâu đồng thời nếu như thành công tất nhiên sẽ lần nữa dẫn tới đại đạo huyền hoàng công đức kim quang bởi vì trong hỗn độn là không có tiên thiên linh bảo cái này thế nhưng là mở hỗn độn tiền lệ a nói không chừng bởi vì đại đạo huyền hoàng công đức kim quang những thứ này linh bảo còn có thể tiến ra i tiên thiên trí bảo đâu vậy liên kiếm bột phát thạch t r ầ n nghĩ tới những thứ này thần s ắ c ngưng trọng chẳng o n mắt k ô không n nháy mắt nhìn xem bị đại đạo thần quang bao phủ 81 thần vỡ vụn thai đá. Hậu thiên linh bảo cũng chưa hạ, chung, thượng, cực phẩm cùng hậu thiên bảo, cấm chế cùng tiên thiên linh g phủ thai Hậu chưa hạ, phẩm hậu chế h đá. mắt xem cấm lắm. trí biệt bị bao bảo bảo, bảo đại đạo sai vỡ cực c qua là hậu thiên linh bảo cấm chế không phải là tiên thiên linh bảo liền nhất định so hậu thiên linh bảo lợi hại còn phải xem linh bảo công năng cấm chế số tầng tiên thiên linh bảo là do thiên địa pháp tắc thai ngén tiên thiên bất diệt linh quang diện hóa ma thành có thể giúp người ta ngộ đạo tu hành lĩnh hội p h á p tắc liền xem như hư hao chỉ cần còn có tiên thiên bất diệt linh quang liền có thể tự động khôi phục chỉ bất quá cần vô tận tuế n g u y ệ n thôi thạch chân nếu như ở trong hôn độn l u y ệ n chế là lấy ra hôn độn vật liệu bên trong pháp tắc bản nguyên chi lực hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang tốn thời gian phi sức mà những thứ này đối với hôn độn sinh linh cùng thần ma không có bao nhiêu tác dụng hôn độn thần ma càng là từ đại đạo ban thưởng hôn độn bất diệt nguyên linh huyền quang thai n é n nó thân hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang chính là đại đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ m à thành trong đó có hoàn chỉnh đại đạo trí lý có được có thể trưởng đại đạo lực lượng cho nên hỗn độn thần ma có thể hoành hành hỗn độn ngũ đại hỗn độn trí bảo là từ hoàn chỉnh hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang cùng đại đạo thai ngén m à thành bàn cổ đến thứ ba cũng có thể thấy nó một góc của băng sơn thực lực cỡ nào hỗn độn sinh linh mặc dù sinh ở hỗn độn nhưng không có hoàn chỉnh hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang có chỉ là tàn tạ có thiếu cho nên hỗn độn sinh linh tàn bạo thí sát c ấ p đoạt cũng có chút cho phép cái này hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang không được đầy đủ nguyên nhân ở bên trong thạch trần làm ộ t ngoại lệ chương 8, khí vận diễn chín bảo đại đạo ban thưởng tên thật chương 8, khí vận diễn chín bảo đại đạo ban thưởng tên thật thạch trần nhìn xem hỗn độn đại đạo thần quang bao phủ xuống toái thạch thai lúc đạo này thần quang cũng đem thạch trần bao phủ thạch trần ở đạo này thần quang bao phủ xuống đống nhiên nhập định tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới ở trong vừa mới hóa hình thuật lực chuyển đổi thành thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh pháp lực đống nhiên vận chuyển luyện thể thần ma bất diệt chứng đạo thể cũng vận chuyển lại trong đầu năm bộ điển tịch cũng phát ra t h ầ n quang có đạo đạo đại đạo huyền âm vang vọng trong óc thạch trần hỗn độn nguyên thần càng là tản mát ra ba nghìn lực lượng phát tắc đạo âm cùng vang lên muôn hình v a n trạng rất là bất phảm mà ở thạch trần lâm vào vật ngã lương vong cảnh giới ngộ đạo bên trong lúc ở từng cái có hỗn độn ngoan thạch địa phương hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc cao hoặc thấp hoặc ngay ngắn hoặc kỳ dị quái đản đủ loại đủ loại kỳ dị nhan sắc hỗn độn ngoan thạch giống như triều thánh thạch thể rất nhỏ lắc lư đ á thân tràn ra yêu ớt gần như không thể thấy màu hỗn độn tia sáng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở hỗn độn hư không bên trong tiến vào không nhìn thấy địa phương mà những thứ này đối với ở cái này không có giới hạn hỗn độn đến nói rất rất nhiều mà hỗn độn thần ma cùng các sinh linh ai cũng sẽ không để ý những đá này biến hóa tựa như người sẽ không thích hợp bên cạnh hòn đá nhỏ cảm thấy hứng thú hoặc nhìn lên một cái đồng dạng mà những thứ này hỗn độn ngoan thạch tản mát ra ánh sáng đến nơi nào đâu nếu là nhìn lại sẽ phát hiện những ánh sáng này làm bay đến bị hỗn độn đại đạo thần quang bao phủ thạch trần cùng những cái kia toái thai phiến c h u n g quanh lúc không làm dừng lại hoặc lớn hoặc nhỏ ánh sáng thật nhanh dung nhập vào toái thai cùng thạch trần trong cơ thể hỗn độn ngoan thạch trong hỗn độn sao mà nhiều một lúc lâu những ánh sáng này mới toàn bộ dung nhập vào toái thai cùng thạch trần trong cơ thể mà những cái kia toái thai phiến cùng hỗn độn thần quang cùng những ánh sáng này kết hợp cũng là sinh ra biến hóa kinh người trong núi mới một ngày trên đời đã ngàn năm húng chi là tại lúc này ở giữa không đáng tiền hỗn độn thế giới vậy thì càng không đáng giá được nhắc tới toái thai phiến đi qua những ánh sáng kia cùng hỗn độn đại đạo thần quang tới kết hợp dần dần bắt đầu diễn hóa trên đó phảng phất có thần h ỏ a dung luyện lại phảng phất có thần văn hiệa ra giống bay phượng múa kỳ lân hiện lên cắt lợi lại có linh quang bắn ra bùn u phía thật sự là giống như có trọng bảo sắp xuất thế không biết bao lâu thạch trần tỉnh lại thần xác phức tạp tự lẩm bẩm cảm ơn các ngươi thạch trần tâm tình phức tạp nghĩ đến mặc dù ta kiếp trước là nhân tộc cùng các ngươi cuối cùng khác biệt nhưng kiếp trước của ta cũng có thể xem như hỗn độn ngoan thạch hỗn độn ngoan thạch mặc dù không phải là chủng tộc cũng không phải cái gì ghê gớm hỗn độn linh tài nhưng ta sẽ không cô phụ các ngươi một phen tâm ý chỉ cần có thể sống qua khai thiên kiếp chỉ cần có thể ở giữ lại trí nhớ của kiếp t r ư ớ c tình hôn dưới như vậy ta liền hay là ta dù là trả giá bao lớn giá phải trả ta đều là có thể tiếp nhận chỉ cần có thể ở khai thiên kiếp sống sót dù là chỉ có một tia bản nguyên tồn tại ta cũng biết ở mới hồng hoàng thiên địa sống rất thoải mái thật tốt ta sẽ dẫn lấy kỳ vọng của các ngươi lấy hôn đội ngoan thạch trên người cầu đạo hỏi chết cũng không hối không oán thạch trần nghĩ tới những thứ này cổ phát trên mặt hiện hiện trước nay chưa từng có vẻ kiên nghị mà lại nhìn về phía từ tám mươi mốt thân toái thai phiến diện hóa chín kiện vật lúc thần tình kích động ý cười không tự chủ nổi lên khuôn mặt đây là bởi vì thạch trần chính là hỗn độn ngoan thạch hóa hình chính là hỗn độn thế giới khối thứ nhất hỗn độn ngoan thạch hóa hình trở thành hỗn độn sinh linh tảng đá cũng là duy nhất một khối lúc đầu hỗn độn sinh linh là không có sen lẫn linh bảo chỉ có hỗn độn thần ma có có hỗn độn thần ma cũng là không có sen lẫn linh bảo đương nhiên hỗn độn thần ma sen lẫn linh bảo thấp nhất cũng là hạ phẩm hỗn độn linh bảo không phải là khai thiên về sau thiên địa diễn hóa tiên thiên có thể so sánh với cho dù là khai thiên thần phủ biến thành khai thiên tam bảo mặc dù uy lực đến gần vô hạn hỗn độn linh bảo nhưng cũng không phải hỗn độn linh bảo hỗn độn linh bảo là được hỗn độn linh bảo cho dù là hạ phẩm cũng không phải tiên thiên trí bảo có thể đánh đồng lệnh một ly sai ngàn dặm mà bởi vì thạch trần là nó hỗn độn ngoan thạch duy nhất hiển hóa hóa hình vì vậy vô số hỗn độn ngoan thạch bản nguyên có cảm giác lấy hôn độn ngoan thạch bản nguyên cùng tự thân hôn độn ngoan thạch khí vận rót vào toái thai phiến cùng thạch trần trên thân bởi vậy dẫn động đại đạo hạ xuống hôn độn thần quang d i ệ n hóa linh bảo dù sao đây là hôn độn thế giới lần thứ nhất dẫn động khí vận lực lượng chỉ sợ cũng là một lần duy nhất thạch trần cũng là bởi vì này mới biết được hôn độn bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều có nó khí vận hắn còn coi là khai thiên về sau khí vận là dưới thiên đạo sinh ra đâu điều này cũng làm cho hắn nguyên lai đại đạo cũng nặng khí vận chỉ bất quá một cái là đại đạo một cái là thiên đạo mà thôi thạch trần sở dĩ vui mừng n h ữ n g mày đây là bởi vì cái này chín kiện sự vật đều là tiên thiên trí bảo mặc dù tiên thiên trí bảo ở trong hỗn độn không đáng kể chút nào ở những cái kêu ba nghìn thần ma trong mắt cái này tiên thiên trí bảo cùng tiểu hài tử trên tay đồ chơi không sai biệt lắm ở hỗn độn sinh linh trong mắt chỉ sợ dùng thân thể của mình càng đến có dùng chỉ có thạch trần hắn chí không ở hỗn độn thế giới hắn hết thể cố gắng cùng kiên trì đều là ở ngày sau khai thiên kiếp bên trong sống sót chỉ thế thôi tương lai của hắn xưa nay không ở hỗn độn cũng không có cơ hội cùng thực lực ở hỗn độn thế giới có được thuộc về hắn thạch trần tương lai của mình thạch trân nhìn về phía cái này chín kiện tiên thiên trí bảo theo thứ tự là đài sen thạch trượng thạch hô lô đạo luân đạo bảo thạch lớn thạch đỉnh thạch đăng thạch châu đài sen gọi tứ thập cựu phẩm huyền hồn thạch liên sen nở bốn mươi chín lá ngồi ngay ngắn trên đó vạn pháp bất sâm chư t ả t r á n h lui phòng ngự vô song trong đó có ba pháp tắc đạo vận có thể ngộ đại đạo có thể thai n g é n nó thạch liên tử nó hạt sen thần dị không nở hoa kết quả nếu có người có được nhưng tại tu vi cảnh giới đạt tới kim tiên thời điểm lấy tự thân đại đạo khí vận phúc duyên làm môi giới phá đá hoa sen có thể làm tiên thiên linh bảo về phần là thượng là hạ hoặc là cực phẩm linh bảo toàn bằng tự thân cơ duyên mà bây giờ chính giữa đài sen liền có chín k h ỏ a thạch liên tử bởi vì nó trong hỗn độn lần đầu xuất hiện tiên thiên trí bảo đang diễn hóa quá trình bên trong chín kiện trí bảo đều có nó đại đạo huyền hoàng công đức kim quang rơi xuống chẳng qua là chín kiện chia ra mỗi kiện không có bao nhiêu đại đạo huyền hoàng công đức kim quang cùng lần trước không sai biệt lắm thạch trần chỉ được một thành còn lại đều dung nhập vào cái này chín bảo ở trong đây cũng là thạch trần có thể thoáng cái đến chín kiện tiên thiên trí bảo nguyên nhân bằng không thì chỉ sợ cũng chỉ có thể là chín kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thạch liên tử hiện tại liền có chín k h ỏ a đại đạo huyền hoàng công đức kim quang không thể bỏ qua công lao cái này chín k h ỏ a thạch liên tử chính là đài sen lần đầu thay ngén trải qua đại đạo thần quang huyền hoàng công đức tẩy lễ trời sinh có n o c ự c phẩm tiên thiên linh bảo phẩm chất nói cách khác cái này chín k h ỏ a hà sen là không có phía trước những cái kia hạn chế chỉ cần đến kim tiên l i ề n có thể thu hoạch được một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đài sen mà lại cùng tự thân đại đạo lẫn nhau xác minh vô cùng phù hợp tự thân đại đạo có thể nói tu hành nộ đạo như một pháp bảo đồng thời có thể chấn áp tự thân khí vận thạch trượng là huyền hồn diệt pháp toái đạo trúc trượng toàn thân là đá xanh màu ngọc hình như thúy trúc có một ư ơ i hai tiết chính là công kích trí bảo vung r a có thể phá diệt vạn pháp toái diệt chư đạo có thể nói thần uy vô lượng thạch hồ lô là huyền hồn âm dương trạm thiên hồ trong đó có một phương t ử hỗn độn âm dương kiếm khí tạo thành hồ lô nội thế giới thả ra có ngàn vạn kiếm khí như mưa uy lực vô tận cũng có thể hồ lô là một trận nhãn làm hồ lô bên trong hỗn độn âm dương kiếm khí nhưng lập tức bố một phương đại trận hôn đ ộ n âm dương c h ả m thiên vạn kiếm trận so với chu tiên kiếm trận không thua bao nhiêu mà lại một người một hồ lô liền có thể bày trận thuận tiện mau lẹ chỉ bất quá pháp lực tiêu hao liền tương đối nhanh đạo luân là huyền hồn chư đạo luân nó vòng hiện ra ba đại đạo p h á p tắc thần quang vạn đạo huyền âm v ầ n quanh treo ở sau đầu vạn pháp bất sâm chư tà tránh lui thuận kim đồng hồ chuyển động có ngàn vạn p h á p tắc cùng vang lên có thể dẫn lực lượng pháp tắc cho mình dùng n ị c h kim đồng hồ chuyển động có thể hóa lực lượng pháp tắc ở vô hình càng có thể điều trị địa hỏa thủy phong nhật nguyệt núi sông chư thiên vạn tượng có thể nói thần bí khó lường đỉnh điểm đạo bào là huyền hồn vạn tượng pháp bảo dày có địa hỏa thủy phong đi theo màu đầu lộ ra mặt trời mặt trăng và ngôi sao sau có âm dương trước có bát quái vẽ cửu cung vạn tượng quay vòng nay đạo bào mặc ở thân vạn pháp bất xâm chư tà i tránh lui có thể chấn áp khí vận cũng có thể đối tự thân pháp tắc hoặc thần thông gia tăng uy lực của nó càng có Thạch ể thể thể che thiên cơ nhân quả. Nếu có người thôi diễn bản thân, càng có thể xóa đi tới nhân quả vết tích, hoặc có thiên nhân thôi thân, nhân hắn lối phương hướng, lấp lối tới vết dắt người diễn đi nói Nếu bản dẫn ngàn quả. quả xóa v rẽ n nhân hóa hư h quả vô. t ấn là huyền hồn chấn đạo ấn, nay ấn có thể nói là nhất lực hàng thập hội linh bảo, nó ấn cổ pháp hào phóng, uy nghiêm nặng nề, một ấn đập ra, có thể chấn áp chư thiên vạn đạo. Thạch đỉnh chính là huyền hồn nguyên thái đỉnh, đỉnh này cổ pháp đại khí, có đại đạo thần văn khắc vào nó thân, đỉnh này công có thể lệ người, mặc dù không bằng chấn đạo ấn, nhưng uy lực cũng là bất phàm phong thì có thể treo ở đỉnh đầu vạn pháp bất x â m nhưng nó tác dụng lớn nhất cũng là luyện khí luyện đan nó trong đỉnh có một hỗn độn nguyên thai thế giới trong đó ba pháp tắc ngưng tụ hóa thành nguyên thai thánh hỏa nay l ử a đơn độc không thương tổn người phối hợp nó đỉnh lại có thể dung luyện vạn vật luyện khí có thể phản hậu thiên thành tiên thiên luyện thành tiên thiên linh bảo lại nếu là đơn độc là người nào đó luyện khí càng có thể lấy một thân tri khí tức tới nó đại đạo khí vận phù hợp với nhau so với sen lẫn linh bảo cũng không kém càng bởi vì cùng hắn đại đạo khí vận phù hợp với nhau giống như tự thân thân thể có thể vô hạn trưởng thành có thể làm bạn trục đạo bất quá một người chỉ có thể luyện chế một kiện mà luyện đan càng có thể dùng huyền thai thánh hỏa điều hợp long hổ dùng thành đan phẩm chất càng tốt hơn dược hiệu càng mạnh thạch đăng là huyền hồn hôn nguyên đăng đèn này hiện lên màu đá xanh hình như hoa sen nó bấc đèn là một đoá hỗn độn thần hỏa không t ắ t không diệt rất là t h ầ n dị đen n à y lửa là hỗn độn thần hỏa có thể đốt đốt hỗn độn một đốm lửa bay ra càng có thể đốt cháy hư vô không t ắ t không diệt như không có linh bảo hộ thân bỏ mình đạo tiêu thạch châu là huyền hồn tạo hóa châu không sức công phạt phòng ngự cũng không được nhưng nó châu bên trong có một phương c ỡ nhỏ từ hỗn độn nguyên khí tạo thành hỗn độn tiểu thế giới có quần quận không dứt hỗn độn nguyên khí sinh ra nó châu bên trong đối với bất luận cái gì linh căn dược thảo đều là tuyệt thêm nghỉ lại nơi đối với bọn chúng trưởng thành có rất tốt hiệu quả đây đối với ngày sau thạch trần ở trong hồng hoang thu thập linh căn dược thảo có rất lớn viện trợ thạch trần nhìn một hồi những thứ này trí bảo liền đem chúng thu sạch tiến hỗn độn nguyên thần ở trong đi chuẩn bị lát nữa tế luyện linh bảo về phần những thứ này trí bảo vì sao có thể bị thu vào nguyên thần bên trong thì là bởi vì những thứ này trí bảo hiện tại tương đương với thạch trần xen lẫn linh bảo sẽ không bài xích thạch trần cho nên có thể bị thạch trần thu lại đáng nhắc tới chính là những thứ này linh bảo đều lấy huyền hồn hai chữ mở đầu là có nguyên nhân. tên h h Hóa Hình hốn sinh linh, phía ạ đại đạo c Trần độn n là dưới, có có danh hiệu, thật ể nói tên đại đạo t h Thạch Trần Hóa Hình liền xuống đại biết cùng cùng tên là duy nhất thành đạo mà sinh giống như nhân quả tới nhân quả ma thần không gian ma thần gọi là dương mi nhìn kỹ lại chỉ gặp thạch trần lông mày sương trung tâm hiện ra một thái cực đồ ăn đến trên đó có hai cái đại đạo thần văn hiện ra huyền hồn chương ỉ chốc cực thái lát đ chín huyền hồn tế luyện chín bảo tu thần thông chương chín huyền hồn tế luyện chín bảo tu thần thông lại nói huyền hồn đem chín bảo t u vào nguyên thần ở trong về sau suy tư một hồi lại đem thân hình khẽ động chỉ gặp huyền hồn cái kia đã c o hơn bảy tám vạn trượng cao thân thể cấp tốc thu nhỏ biến thành một cái một m bảy tám trái phải thân hình đây chỉ là bởi vì kiếp t r ư ớ c mang tới một chút ảnh hưởng thôi xem như kiếp t r ư ớ c là người vẫn tương đối thích nguyên lai bình thường thân hình bất quá cái này đối với thân là hỗn độn sinh linh huyền hồn đến nói cũng chỉ là cái người quen thuộc mà thôi huyền hồn ở trong lòng suy tư nói hiện tại ta đã hóa hình bên ngoài hiện tại cũng rất náo nhiệt ta trước tiên ở nơi này đem chín bảo tế luyện sau đó lại đem một vài thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh cùng thần ma bất diệt chứng đạo thể bên trong có thể tu luyện thần thông tu luyện chút lại đi hôn độn các nơi xem một chút đi nghĩ đến huyền hồn liền hành động tùy tiện tìm cái địa phương treo ở hỗn độn hư không bên trong khoanh chân nhập định nó nguyên thần h i ể n hóa chín kiện trí bảo hóa thành thần quang ở bốn phía xoay quanh đông nhiên hỗn độn nguyên thần trong miệng phun ra một vệ thần quang lửa cháy mạnh đem huyền hồn diệt pháp thoái đạo trúc trượng bao trùm cái này hỏa diễm chính là huyền hồn đại đạo bản nguyên cùng nguyên thần sức mạnh chân linh biến thành chính là thần ma khí thư chuyên vì tế luyện linh bảo một loại bí thuật loại này mật thuật có thể cùng linh bảo bên trong đại đạo pháp tắc lực lượng tương dung cộng minh dùng tế luyện giả càng nhanh hiểu rõ linh bảo gia tốc đối với tiên thiên linh bảo bên trong cấm chế tế luyện từ đó tốt hơn trưởng khống linh bảo bất quá đối t ự thân tiêu hao tương đối lớn nhưng bây giờ huyền hồn còn có bó lớn thời gian rời đi trời còn sớm nhóm thần ma cũng đều vừa xuất thế đương nhiên cái này vừa xuất thế là ấn hôn đ ộ n loại này không ghi thời gian đặc tính thế là huyền hồn cứ như vậy từng kiện bắt đầu tế luyện lên trí bảo tới có lẽ ngàn năm có lẽ là v ạ n năm càng hoặc là một trăm ngàn năm ai nào biết đâu làm huyền hồn từ trong nhập định tỉnh l ạ i lúc hắn y nguyên đem chín đại sen lẫn trí bảo từng cái tế luyện đến bốn mươi tám tầng tiên thiên c ô m chế cuối cùng một đạo cầm chết h ì cần cảnh giới pháp lực của hắn đạt tới hôn nguyên kim tiên đình phong mới có thể luyện hóa mà bây giờ cảnh giới pháp lực của hắn chỉ có hôn nguyên kim tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực cho nên hắn ngừng lại không làm cái khác hắn triệt hồi từ pháp lực huyễn hóa quần áo thay đổi huyền hồn vạn tượng pháp bảo cả người càng lộ vẻ cổ pháp tăng thương cùng hỗn độn hóa thành một thể v ậ y bộ dáng huyền h ồ n lại lấy ra thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh xem xét tỉ mỉ một lần về sau tuyển mấy cái thần thông chuẩn bị tu luyện một phen một là hư vô chư thiên vân đ ộ n pháp pháp này tu luyện đại thành có thể trước mắt bay ra ba mươi triệu dặm lên trời xuống đất không gì không làm được hai là chư thiên yên diệt thần lôi pháp một lôi ra có thể dùng chư thiên vạn giới chôn vùi hư vô vạn tượng không sinh quả thực là vô cùng lợi hại ba là thái dịch vạn tượng định t h ầ n đồ pháp này chính là kết hợp kiếp trước châu nghe nói p h ụ lục pháp quan tưởng m à thành tại nguyên thần thần hồn chỗ quan tưởng vạn tượng vạn vật lấy thái cực bát quái p h ụ lục làm vật trung gian đại thành lúc tại nguyên thần phía dưới hình thành thái dịch vạn tượng định thần đồ nay đồ không phải linh bảo nhưng là từ ngàn vạn thần hồn nguyên thần lực lượng tạo thành lại lấy phụ lục là hình tập tự thân lực lượng pháp tắc quan tưởng mà thành nguyên thần ngồi ngay ngắn trên đó có thể nhìn thấy thế giới giới văn tượng có thể nhìn các loại nhân quả nghiệp trướng không nhận mọi việc dụ hoặc không khốn chư thiên c h i nạn mọi loại nhân quả duyên pháp đều ở trước mắt có thể nói tu hành thu tâm cầu đạo vấn đạo thiết yếu thần t h ông bốn là huấn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đồ chính là lấy chi nhớ kiếp trước bên trong ngũ hành lý luận lấy thiên địa ngũ hành ứng thân người ngũ hành phổi kim tâm hỏa lá gan mục thận thủy Tí thổ. ở trên đó lấy ngũ hành huyền diệu ngưng ngũ hành pháp tắc lại lấy phù lục khắc họa có thể thành hôn nguyên ngũ hành t r ư thiên cấm pháp đồ đô thành có thể hóa hư thực kỳ thực có thể hóa hôn nguyên ngũ hành t r ư thiên cấm pháp đại trận có thể hóa ngũ hành thiên địa diễn hóa cản khôn hôn nguyên như không có trí bảo hộ t h ầ n vừa vào đồ bên trong sinh tử tại một ý niệm hư thì có thể hóa hôn nguyên ngũ hành thần quang có thể quét v ạ n vật có thể phát hôn nguyên ngũ hành thần lôi có thể chôn vùi vạn tượng vật chất có thể nói đạo này thần thông là huyền hồn mượn nhờ hỗn độn nộ g đạo t r à thụ lấy kiếp trước ngũ hành cùng tại cái kia tin tức nổ lớn thời đại nhìn một chút liên quan tới ngũ hành thượng vàng hạ cám tin tức chỉnh lý mà thành có thể nói dầu cù là thần thông lại lấy ra thần ma bất diệt chứng đạo thể đến vậy kỹ càng nhìn một lần thần ma bất diệt chứng đạo thể là được lấy lực chứng đạo p h á p môn nhất lực hàng thập hội hỗn độn sinh linh trời sinh thân thể phù hợp lấy lực chứng đạo thần ma bất diệt chứng đạo thể là được lấy ba nghìn đại đạo lực lượng pháp tắc cung cấp nuôi dưỡng bản thân luyện thành thuộc về tự thân thần ma bất tử bất diệt c h â n thân nhỏ máu trọng sinh đây bất quá là cơ sở nhất một loại thể hiện mà thôi nguyên thần chân linh pháp lực hòa vào một thể nhất cử nhất động đều có lực lượng phát tắc mặc ngươi các loại thần thông ta từ dốc hết sức hàng cho nên thần ma bất diệt chứng đạo thể huyền hồn không cần tu luyện cái gì thần thông về phần huyền hồn là thần ma bất diệt chứng đạo thể chuyên môn diễn hóa ra một đạo thần thông thần ma ba nghìn biến chỉ là bởi vì huyền hồn kiếp trước khi con bé đối với con nào đó hầu tử biến hóa chi thuật rất là ao ước cho nên diễn hóa ra đến thỏa mãn một cái ác thú vị thôi cái này thần thông cũng là vì về sau nếu là có người tu luyện thần ma bất diệt chứng đạo thể lúc có thể thần ma ba nghìn biến phụ trợ tự thân lấy ba nghìn đại đạo lực lượng pháp tắc cung cấp nuôi dưỡng tự mình tu luyện thần ma bất diệt chứng đạo thể đương nhiên thần ma ba nghìn biến mặc dù tham khảo trí nhớ kiếp trước bên trong bảy mươi biến cùng ba mươi sáu biến hóa chi thuật bất quá huyền hồn thần ma ba nghìn biến thế nhưng là cấp cao đại khí nhiều sau khi xem xong thạch trần lần nữa tiến vào tu luyện bên trong thần ma bất diệt chứng đạo thể cùng thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh điện tịch hóa thành thần quang tiến vào nguyên thần ở trong hai cuốn điện tịch hóa thành thẻ c h e bộ dáng trên đó đại đạo thần văn tản mát ra màu hỗn độn đạo vận tia sáng ở nó nguyên thần chỗ có đại đạo huyền âm vang lên dùng huyền hồn tiến người vật ngã lưỡi vong tham huyền ngộ đạo cảnh giới ở trong đi như thế lại là không biết bao nhiêu năm trôi qua hỗn độn hay là như thế đã hình thành thì không thay đổi ba nghìn đại đạo thần ma cùng hỗn độn sinh linh mặc dù xuất thế có thể đối cái này vô biên vô hạn không biết danh giới hỗn độn lại có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng đâu nếu như nói ư ớ c ư ớ c vạn dặm có thể gặp phải một hỗn độn sinh linh mà nói vậy có lẽ là đối hỗn độn đến nói khả năng mang tới lớn nhất ảnh hưởng đi làm huyền hồn lần nữa kết thúc lúc tu luyện tỉnh l ạ i lúc chỉ gặp huyền hồn chung quanh có đạo đạo thần lôi nổ bể ra đến thẳng đem chung quanh hỗn độn nổ giống như khai thiên tích địa hiện ra một phương thế giới cấp tốc hóa thành hư vô thẳng đến lại trở về hỗn độn nó hỗn độn nguyên thần ngồi ngay ngắn ở một thái dịch vạn tượng thần đồ phía trên nó đồ có thái cực bắt quái cựu cung vạn tượng các loại pháp lý đều ở trong đó ở nó nguyên thần phía dưới có chút chuyển động liền có chư thiên quay vòng cảm giác đỉnh đầu lại có một hỗn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đồ ở nó pháp lý hình thành hỗn độn khánh vân ở trong chìm nổi hiện ra các loại ngũ hành huyền lý ảo diệu hình như có cản khôn lưu động lại nhìn huyền hồn thân thể hơi động một chút hình như có phá diệt cản khôn lực lượng khắp chung quanh hỗn độn hư không cũng là một trận lắc lư có thể nói thần uy vô lượng đang nhìn huyền hồn thân thể giống như khẽ động đột nhiên biến mất không gặp lại nhìn đi cũng là dừng lại ở ba mươi triệu g i ả m hỗn độn hư không ở trong tự l ầ m bẩm cái này hư vô chư thiên vân độn pháp mặc dù cùng hỗn độn thần ma bước ra một bước có thể đạt tới trăm triệu g i ả m không thể đánh đồng nhưng lại so chính ta ở trong hỗn độn phi hành đến nhanh nhiều thạch chân biết ba nghìn hỗn độn thần ma đại đạo tự nhiên tại cái này trong hỗn độn có thể nói tới lui tự nhiên giống như cái kia không gian ma thần dương、My. không gian đại đạo lực lượng pháp tắc vận dụng phía dưới căn bản không cần toàn lực tiện tay không gian pháp tắc khẽ động liền có thể nhảy vọt hỗn độn hư không có thể đạt tới ngàn tỷ g i ả m có thể thấy được nó thần thông cái này cũng có thể là được ở kiếp trước trong truyền thuyết vì cái gì hỗn độn ma thần bên trong còn có dương mi truyền thuyết đi thời gian không ra không gian là vương nhưng luận bảo mệnh sống sót thần thông thì thần có lẽ không bằng dương mi đi huyền hồn không suy nghĩ thêm nữa những thứ này không liên hệ sự tình tay phải xuất hiện huyền hồn diệt tói trúc trượng, tử thần tận tạo thành tường rào đánh tới. Chỉ gặp một xuất một ba ban huyền phải pháp phong gặp phục dấp hiện hồn hôn hôn đánh Chỉ kích hiện hơi khôi đối với lôi với đi miễn liền lại xuống vung kêu lưu đầu quá đầu. bất lên, độn cùng cương cùng độn loạn cương lớn động, dáng đạo rào bức vô sau đó kêu bức tường lại là một hồi cuồng bạo vô cùng cương phong cùng thần lôi cùng loạn lưu hủy thiên diệt địa va chạm còn tốt chính là cái này to lớn hôn đ ộ n loạn lưu vòng xoáy khả năng bảo trì điều này nào đó t r u n g bình h o n h chỉ chốc lắt liền bình tĩnh trở lại cái này c ự ợ c tường rào là được vòng xoáy vách tường mà huyền hồn sinh ra sinh khối này to lớn không gian hỗn độn cũng bất quá là cái này vòng xoáy giải đất trung tâm mà thôi nhìn xem một k í c h hiệu quả huyền hồn lẩm bẩm ta xuất thế liền có h ố n nguyên kim tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực lại đi qua những năm này tu luyện tế luyện trí bảo tu luyện thần thông cảnh giới pháp lực đã đạt tới h ố n nguyên kim tiên trung kỳ thực lực tăng thêm rất nhiều thủ đoạn cùng trí bảo phải cùng những cái kia mới vừa tiến vào hôn g u y ê n kim tiên hậu kỳ hỗn độn sinh linh thực lực c h ê n l ệ không nhiều bên ngoài mặc dù nguy hiểm nhưng hỗn độn vô biên chỗ nào lại không nguy hiểm ta trong ngắn hạn muốn đạt đến đạo hôn nguyên kim tiên hậu kỳ rất không có khả năng vậy cũng chỉ có đi ra xem một chút nhìn xem có cơ duyên gì cũng tốt nói đến đây lại tại trong lòng nghĩ đến ta ngộ tính mặc dù đi qua kiếp trước linh hồn tại cái kia tin tức nổ lớn thời đại cùng hỗn độn ngộ đạo t r à thụ cái kia vô số năm ba nghìn đại đạo biện pháp tắc tẩy lễ mà lấy được trước gây nên có tăng lên nhưng ta bản nguyên tư chất tổng thể đến nói hay là một khối hỗn độn ngoan thạch mặc dù cùng khai thiên sau hồng hoang thiên địa bên trong cái kia nhóm đầu tiền tiên thiên thiên địa thần ma tư chất kém không nhiều nhưng bây giờ dù sao cũng là hỗn độn là ba nghìn hỗn độn thần ma hoành hành thế giới lần này xuất hành hay là đối với những hỗn độn thần ma đó trốn tránh là thượng sách nghĩ tới những thứ này huyền hồn d ư ơ n g mắt nhìn một chút hắn xuất thế mảnh không gian hỗn độn này đ ỗ n g nhiên huyền hồn mi tâm xuất hiện một huyền ảo vô cùng thái cực cân ký trên đó có hai cái đại đạo thần văn huyền hồn lấy nguyên thần chân linh bản nguyên tri lực thôi động lại nhìn huyền hồn hai tay kết vô thượng đạo ấn lấy mật pháp thôi động thái cực huyền hồn tên thật chỉ gặp huyền hồn chung quanh thân thả ra vô lượng huyền quang huyền hồn đại đạo tên thật như con non dấu bị huyền hồn phóng đại giống như to lớn sơn hà ấn ấn t ỉ cùng mảnh không gian hỗn độn này hòa làm một thể lại nhìn đi mảnh không gian này giống như cùng huyền hồn hòa làm một thể nguyên lai、like、đây là bởi vì hỗn độn không có trên dưới không bên trái không bên phải vạn tượng không chừng huyền h ồ n ở nơi này ngây người vô số năm lại tại nơi này hóa hình xuất thế huyền h ồ n đối nó、no、có thể nói là phi thường thâm hậu huyền h ồ n cũng muốn có cái sống yên phận địa phương lại sợ sau khi rời khỏi đây muốn trở lại chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy cho nên lấy đại đạo tên thật tấn ký làm thái dịch vạn tượng định thần đ ổ bên trong một loại mật pháp c h ư thiên vạn giới nhân quả chiếu sáng khắp nơi vạn sự vạn vật đều ở hàn tâm đều khác nó hình dùng kiếp trước lý giải là được làm một cái định vị huyền hồn bất tử ấn ký vĩnh hằng mặc kệ huyền hồn đi cái kia ấn ký này đều vô cùng rõ ràng vĩnh hằng bất diệt làm xong những thứ này huyền hồn không ở lưu luyến trúc trượng vùng già thân hóa hư vô chư thiên vân đồn pháp đi truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười huyền hồn du lịch hỗn độn muốn tìm cơ duyên truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười huyền hồn du lịch hỗn độn muốn tìm cơ duyên hỗn độn không có giới hạn liếc nhìn lại tất cả đều là tối tăm m ở mịt màu hỗn độn chỉ có hỗn độn khí lưu ở cái này bất phân cao thấp trái phải thế giới lưu động lúc mới lộ ra cái này hỗn độn thế giới hay là có như vậy mấy phần sinh cơ mà ở cái này trong hỗn độn một nơi nào đó có một cái người xuất hiện ở một cái từ vô tận hỗn độn loạn lưu cùng cương phong thần lôi tạo thành vòng xoáy bên ngoài đứng lặng ở hỗn độn hư không bên trong thân người mặc vạn tượng pháp bảo tay cầm một đá xanh trúc trượng khuôn mặt cổ phát tự nhiên mặc dù hình như có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nhưng lại có tuế nguyện tàng thương cảm giác chính là muốn du lịch hỗn độn tìm kiếm đại đạo cơ duyên huyền hồn huyền h ồ n ở hỗn độn hư không bên trong đứng thẳng trong chốc lát do xét một cái cái này phía ngoài hỗn độn thế giới phát hiện cùng hắn xuất thế không gian hỗn độn cuối cùng không khác chút nào mặc dù trong lòng đã biết đã sớm chuẩn bị hay là thoáng có chút vẻ mặt thất vọng nổi lên khuôn mặt huyền hôn ổn định lại tâm thần tùy tiện tìm cái phương hướng liền thân hóa hư vô chư thiên vân đ ộ n pháp đ ộ t quang hướng về hỗn độn bay đi trên đường đi huyền hồn vừa đi vừa nghỉ chỉ cần là có thể ngày sau cần phải đồ vật huyền hồn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt cái gì hỗn độn ngoan thạch a hoặc là hỗn độn kim tinh a còn có cái gì hỗn độn thần thiết hỗn độn nguyên thạch hỗn độn huyền ngọc tứ linh huyền tinh các loại dù sao chỉ cần ở trong hỗn độn có thể xuất hiện đồ vật đều bị huyền hồn đặt ở huyền hồn tạo hóa châu bên trong tạo hóa châu là tiên thiên trí bảo mặc dù không có cái gì sức công phạt lực phòng ngự cũng liền thượng phẩm linh bảo dáng vẻ nhưng tạo hóa châu đối với linh thảo linh c a n hôn đ ộ n linh tài hoặc tiên thiên linh tài có to lớn tẩm bổ t h a n h é n sinh tồn bổ sung pháp tắc bản nguyên công dụng dù sao huyền hồn là một mạch đem những này hỗn độn linh tài đều đặt ở huyền hồn tạo hóa châu bên trong như thế cứ như vậy ở hỗn độn thế giới bên trong vừa đi vừa nghỉ kiềm chế nhặt nhặt huyền hồn là vội vàng quên cả trời đất ở cái này khô khan hỗn độn thế giới bên trong cũng là lộ ra có mấy phần nhàn thú huyền hồn ở cái này trong hỗn độn không biết du đ ã bao nhiêu năm cũng đã gặp qua hai ba cái hỗn độn sinh linh lúc đầu có lòng tới giao lưu một phen nhưng giống như huyền hồn dạng này có thể không bị hỗn độn lệ khí ảnh hưởng hỗn độn sinh linh huyền hồn cũng không biết có hay không dù sao huyền hồn vừa định đi qua trào hỏi cái kia hỗn độn sinh linh liền không quan tâm v à chạm tới làm cho huyền hồn dọa cái giật mình lập tức chân đạp tứ thập c ử u phẩm huyền hồn thạch liên vận chuyển pháp lực phòng ngự mà cái kia không biết tên hỗn độn sinh linh cũng là pháp lực không cần tiền tuân ra khá lắm một trận chiến này đem cái huyền hồn làm cho không h i ể u thấu hỗn độn sinh linh thân thể chính là đại đạo t h a n h é n mặc dù không bằng hỗn độn ma thần nhưng cũng không cho khinh thường cuối cùng huyền hồn thực sự là chịu đủ vốn là muốn cùng cái này hỗn độn sinh linh câu thông một phen cuối cùng không thể không dùng huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng đem cái này không biết sinh hoạt chỉ có hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ hỗn độn sinh linh một trận đánh cho tên người lúc này mới khiến cho huyền hồn g ọ t trong lòng đầy bụng tức giận mà cái này hỗn độn sinh linh thấy tình thế không ổn cũng là sử dụng r a thần t h ô n g phi tốc thối lui lúc đầu huyền hồn có thể có thực lực ngăn lại đánh giết hắn nhưng huyền hồn vốn cũng không phải là hiếu chiến đấu tính cách đồng thời một trận đánh hiếm lý h ồ đ ồ huyền hồn liền thả hắn rời đi lại nói huyền hồn đi ra ngoài là tìm kiếm cơ duyên đột phá không phải là đến không hiểu thấu đánh nhau chơi có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau huyền hồn biết hỗn độn sinh linh, linh trí không cao tâm thần không được đầy đủ mặc dù bọn họ có hôn nguyên kim tiên pháp lực cũng có thể phi thường tự nhiên vận chuyển những pháp lực này đây là bởi vì bọn họ chính là đại đạo thai n g é n xuống hỗn độn sinh linh trời sinh liền có hôn nguyên kim tiên viên mãn đạo quả đây chỉ là bọn họ bản năng cùng thiên phú cái này cùng bọn họ tu không tu luyện không có bất kỳ cái gì trực tiếp quan hệ gián tiếp hiểu rõ đến những thứ này về sau huyền hồn đằng sau gặp phải đến mấy cái hỗn độn sinh linh liền xui xẻo nhiều huyền hồn cũng không nghĩ đến giao lưu trực tiếp là được trúc trượng hoặc là huyền hồn chấn đạo ấn chào hỏi đánh chạy thì ngưng như thế lại qua rất rất lâu có lẽ có cái một hai cái lượng kiếp thời gian đi huyền h ồ n lại dừng lại ở trong h ố n độn một cái kỳ dị vô cùng địa phương ngừng chân hồi lâu nói nó kỳ dị là bởi vì trong h ố n độn tất cả đều là h ố n độn nguyên khí hoặc là l o ạ n lưu hoặc là h ố n độn cương phong có lẽ tùy thời tùy chỗ có thần lôi va chạm diễn hóa thế giới hỗn diệt chư thiên sinh diệt thành lại bại không giai ở cái này vô tận hỗn độn thế giới bên trong chìm nổi có thể nói hỗn độn là tĩnh mịch bởi vì chỉ có hỗn độn cũng có thể nói hỗn độn là nóng nảy bởi vì mỗi thời mỗi khác trong hỗn độn đều có chư thiên vạn tượng phá d i ệ n mà h u y ề n h ồ n nhìn thấy cái này đất kỳ dị cũng là hiện ra tiên thiên âm dương nhị khí lưu truyền trong đó phảng phất có một phương âm dương nhị khí tạo thành thế giới t r u n g quanh hỗn độn đều bị nó lôi kéo khiến động hóa thành liên tục không ngừng tiên thiên âm dương nhị khí nhanh chóng bị nó trung tâm thốn vệ phóng tầm mắt nhìn tới giống như một chương ngàn tỷ g i ả m phạm vi to lớn thái cực đồ lơ lửng ở cái này mênh mông hỗn độn ở trong thạch chân nhìn hồi lâu thật dài hô thở ra một hơi c h ầ m d ạ i nói đến mặc kệ bên trong là cái gì sống hay chết cuối cùng ta cũng là muốn đi nhìn mới cam tâm chỉ bất quá cái này tiên thiên âm dương nhị khí tạo thành cái này thái cực đồ giống như là nội bộ thế giới bảo hộ bình t h ư ớ n g một khi đánh vỡ nó cân bằng chỉ sợ toàn bộ thế giới liền đem hủy diệt quy về hỗn độn nó bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối không phải là ta có thể ngăn cản xem ra cần phải nghĩ biện pháp huyền hồn suy tư thật lâu đ ỗ n g nhiên cười nói ta ngược lại là nghĩ xấu đã không thể phá hóa cân bằng vậy liền không phá hư đi nói xong nó sau đầu xuất hiện một đạo vòng huyền hồn chư đạo luân nay vòng có điều trị chư thiên văn tượng vận chuyển càn khôn công lao dùng đối với không phá hư âm dương hòa hợp tiến vào nó nội thế giới có thể nói không thể thích hợp hơn thế là huyền hồn không ở dừng lại nó sau đầu đạo luân xoay trọn huyền hồn thân thể hóa thành thần quang cùng hòa làm một thể chỉ gặp huyền hồn chư đạo luân phi tốc vận chuyển vậy mà hóa thành to lớn thái cực đồ bộ dáng cùng trong hỗn độn tiên thiên âm dương nhị khí biến thành thái cực đồ dần dần t r o n g hợp không gặp tung tích hồi lâu chỉ gặp cái kêu tiên thiên âm dương nhị khí biến thành thái cực đồ chính trung tâm đ ỗ n g nhiên chuyển ra một vệ thần quang lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa trong hỗn độn cũng chỉ còn lại có cái này từ tiên thiên âm dương nhị khí tạo thành thái cực đồ ở cái này trong hỗn độn chương mười một âm dương vô cực bản nguyên thụ chương mười một âm dương vô cực bản nguyên thụ lại nói huyền hồn lấy huyền hồn chư đạo luân điều hợp chư thiên vận chuyển vạn tượng đặc tính tiến vào cái kia âm dương thế giới ở trong đi tới chỉ chốc lát huyền hồn từ đạo luân bên trong hiển hóa ra thân hình xuất hiện ở một phương hoàn toàn do hỗn độn tiên thiên âm dương bản nguyên tri lực tạo thành tiểu thế giới ở trong h u y ề n hôn nhìn xem phương này âm dương thế giới phát hiện nó mặt đất hoàn toàn do hỗn độn tiên thiên âm dương bản nguyên biến thành vô cực huyền ngọc tạo thành phương thế giới này đối lập hỗn độn thế giới đến nói khẳng định là giống như bụi bặm h ạ t cát nhưng lớn nhỏ cũng có ngàn tỷ g i ả m phạm vi trái phải cũng không nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới mảnh không gian này cũng là hoàn toàn tinh mịch trong thế giới toàn bộ đều là hỗn độn tiên thiên âm dương bản nguyên khí sương mù mông lung những thứ này bản nguyên khí giống như bị thứ gì hấp dẫn lấy rồi rít hướng phương thế giới này trung tâm nhất khu vực lướt tới thế là huyền hồn không còn quan sát dừng lại vẫn lên đ ộ n quang cũng hướng về phương thế giới này trung tâm bay đi mấy canh giờ sau huyền hồn đi tới phương thế giới này trung tâm nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện ở cái này trung tâm nhất có một trống trời đại thụ nó thân to lớn vô cùng toàn thân hiện ra t ử kim vẻ ngần g đầu nhìn lại mặc dù chủ thân cây to lớn vô cùng nhưng lại chỉ có đỉnh chóc nhất có chín đầu chặt cây có ba đầu nâng chống đỡ lấy mảnh thế giới này bầu trời lại có còn lại sáu đầu ở cái này đỉnh chóc nhất ba đầu c h ạ c cây phía dưới trái phải tất cả sinh trưởng ba đầu mặc dù là c h ạ c cây nhưng cũng có chục triệu giam lớn thô cũng có một triệu trượng đường k í n h mà nhìn kỹ lại sẽ phát hiện cây mặt ngoài có giống như vảy dòng màu tím bầm hoa văn hoa văn bên trên có như đại đạo thần văn đạo vận thần ngân lộ ra phá lệ rung động cùng thần dị huyền h ồ n hưng ơ phấn nói đây là hỗn độn linh can huyền hồn biết mình nếu không phải cơ duyên x à o hợp đồng thời vô cùng may mắn gặp một gốc hỗn độn nộ đạo t r à thụ cho dù là kiếp t r ư ớ c ở tin tức nổ lớn thời đại lấy được lượng lớn hữu dụng vô dụng tin tức nộ tính của mình cũng không biết tăng lên bao nhiêu nếu không phải hỗn độn nộ đạo t r à thụ chính mình tuyệt sẽ không lấy được một chút lúc đầu không chiếm được đồ vật cho nên huyền hồn đang tính toán du lịch hỗn độn thời điểm liền đem chủ ý đánh tới qua hỗn độn linh căn trên thân đáng tiếc hỗn độn linh căn quá hy hữu cũng thực sự là quá chân quý h u y ề n h ồ n ở trong hỗn độn không biết phiêu đãng bao nhiêu năm hỗn độn linh tài ngược lại là nhặt không biết có bao nhiêu thế nhưng là liền hỗn độn linh căn cái bóng cũng không nhìn thấy lửa điểm nếu như không phải là gặp qua hỗn độn ngộ đạo trả thụ chỉ sợ huyền hồn tình nguyện tin tưởng căn bản không có cái gọi là hỗn độn linh căn loại này nghịch đại đạo tồn tại hiện tại có một g ố c sống sờ sờ hỗn độn linh căn xuất hiện ở trước mắt của mình nếu như không phải là huyền hồn nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện rèn luyện ra một viên kiên nghị hướng đạo lòng cầu đạo chỉ sợ lúc ấy nhìn thấy cái này hỗn độn linh căn thời điểm tâm cảnh liền muốn thất thủ huyền h ồ n ổn định lại tâm thần thật sâu thở ra một hơi huyền h ồ n hiện tại còn không biết cây này danh tự bất quá nhìn cây này đối với hắn cái này kẻ xông vào không có bất kỳ cái gì động tác cử động huyền h ồ n biết đây là bởi vì cái này gốc hỗn độn linh căn bây giờ còn chưa có sinh ra linh trí bằng không thì sớm đã có cử động hỗn độn linh căn không giống khai thiên về sau tiên thiên linh căn bọn họ sinh ra linh trí so với tiên thiên linh căn không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần hỗn độn linh căn nếu như sinh ra linh trí liền biết không ở bị giới hạn một nơi nào đó mà là sẽ giống như hỗn độn ngộ đạo t r à thụ phiêu đãng tại hỗn độn thế giới bên trong đây cũng là chúng bản năng đang bảo vệ hỗn độn linh căn bản thân liền là hỗn độn đại đạo t h à n h é n ở sinh ra linh trí về sau nếu không phải nó chủ động hiện thân muốn tìm được tung tích của bọn nó có thể nói nói mơ giữa ban ngày cho nên nói huyền hồn một lần kia cơ duyên không thể không nói là quá mức lịch tiên bất quá một chút hỗn độn linh căn ở khai thiên về sau quá đa số đều bản nguyên rơi xuống hoặc là chỉ được hóa thành tiên thiên linh căn lại hoặc là một điểm bản nguyên chi lực rơi xuống tại trong h n g hoang đến thiên địa pháp tắc thai ngén một lần nữa hóa thành khắc linh căn có thể nói là quá mức t h ê lương bất quá nghĩ đến hỗn độn thần ma cùng với hỗn độn sinh linh sau cùng kết cục giống như đều chẳng ra sao cả mắt nhìn cái này hỗn độn linh căn không nghĩ thêm cái khác thân hóa đội quang hướng đỉnh bay đi tới đỉnh lúc lúc này mới phát hiện ở mỗi cái trạng cây cuối trên của hắn đều có mười hai phiến màu tím bầm lá cây mà lá cây phía dưới lại treo một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân tròn trịa huyền bí trái cây chỉ gặp cái kia trái cây sắc như thông thấu mỹ ngọc có thái cực đồ án ở trên của hắn xoay tròn càng có một loại dụ hoặc huyền hồn đại đạo bản nguyên hương thâm khí giống như nó huyền hồn thân thể có linh hồn hận không thể lập tức nuốt ăn trái cây này huyền h ồ n nhịn xuống dụ hoặc ngồi tại ngọn cây hiện hóa vạn trượng hỗn độn nguyên thần nguyên thần trong miệng phun ra nguyên thần chân linh bản nguyên chân hỏa cũng là huyền h ồ n lấy mật pháp tế luyện luyện hóa cái này hỗn độn linh căn trong cơ thể bản nguyên c ô n chế sau một hồi huyền h ồ n luyện hóa một tầng hỗn độn linh căn bản nguyên c ô n chế liền tán đi chân hỏa thu mật pháp thần sắc khó hiểu nói âm dương vô cực bản nguyên thụ có thể hóa hỗn độn chư thiên vạn vật là âm dương bản nguyên tri lực kết vô cực bản nguyên đạo quả an vào có thể tăng mạnh bản nguyên đại đạo lực lượng tăng lên tự thân tư c h ế t thật đúng là đủ nịch đại đạo a âm dương vô cực bản nguyên thụ đây là cái này gốc tên hỗn độn linh can mà vô cực bản nguyên đạo quả là được nó kết trái cây này cây mỗi chín cái lượng kiếp tại cái này chín đạo trạc cây bên trên mỗi cái trạc cây kết một lá như thế lặp đi lặp lại thẳng đến kết tròn mười hai lá tiếp qua chín cái lượng kiếp kết cái này chín cái vô cực bản nguyên đạo quả thật có thể nói là khó được đến cực điểm nếu muốn hai vô cực bản nguyên quả nhất định phải một lần tính hai chín cái bởi vì một khi lấy xuống vô cực bản nguyên đạo quả thứ chín cái t r ạ n g cây liền biết khô héo lá cây cũng biết hóa thành hư vô chờ thêm đến một nguyên hội về sau mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu mở lá kết quả huyền hốn nhìn xem cái này chín cái vô cực bản nguyên đạo quả trong lòng một hồi lửa nóng bởi vì đây là âm dương vô cực bản nguyên thụ lần thứ nhất kết quả có thể nói là duy nhất dù là về sau lại kết quả công hiệu dùng cũng sẽ không là cái này lần thứ nhất kết trái cây một phần mười có dùng cho nên những thứ này trái cây là một lần tính không có liền không có đương nhiên những thứ này trái cây cũng không phải có thể vô hạn lần phục d ụ nếu g n như là bình thường vô cực bản nguyên đạo quả một người nhiều nhất có thể phục d ụ n ba cái mà cái này ban sơ vô cực bản nguyên đạo quả cũng nhiều nhất có thể phục d ụ bốn cái lại nhiều phục d ụ n g hiệu quả cũng không có bao nhiêu huyền h ồ n từ sơ bộ luyện hóa âm dương vô cực bản nguyên thụ bên trong c â m chế hiểu rõ đến những tin tức này về sau huyền hồn trong lòng cũng là nghĩ đến nộ tính của ta được sự giúp đỡ của hỗn độn nộ đạo t r à thụ đã được đến tăng lên mà tư chất của ta cũng là bởi vì bản nguyên có h ạ cùng những cái kia cấp cao nhất hỗn độn thần ma t r ê n l ệ n h rất xa thế nhưng nếu như phục d ụ những g n thứ này trái cây mà nói tư chất của ta mặc dù hay là r ờ i cấp cao nhất thần ma có chút t r ê n l ệ n h nhưng cũng có thể cùng đại đa số ba nghìn hỗn độn thần ma tư chất sánh vai huyền h ồ n nghĩ tới đây trong lòng một mảnh lửa nóng lần nữa thật sâu thở ra một hơi ổn ổn tâm thần của mình trên tảng cây thoáng đánh tính tọa d u n g tâm cảnh của mình không ở có bất kỳ gọn sóng như thế sau một lát không làm cái khác vận lên pháp lực trong n g á y mắt liền đã đem cái kia chín khoả vô cực bản nguyên đạo quả hai xuống vô cực bản nguyên đạo quả một khi lấy xuống những cái kia là cây cấp tốc hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa mà cái kia chín cành màu tím bầm c h ạ c cây cũng thay đổi là khô h é o sắc chỉ có trôi qua một cái nguyên hội về sau mới có sinh cơ tỏa sáng mà những thứ này đạo quả cũng là không cần dùng cái gì thủ đoạn bảo hộ bởi vì đã thành thục ánh sáng đạo vận nội liễm hóa thành một cái có thái cực đồ án lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây huyền hồn đem trong đó tám khoả trái cây để vào huyền hồn tạo hóa trâu bên trong trong tay chỉ còn lại một viên nơi tay huyền hồn không suy nghĩ nhiều cấp tốc để vào trong miệng trái cây vào miệng tan đi một cỗ hôn đột âm dương bản nguyên lực lượng cùng huyền hồn đại đạo bản nguyên dung hợp lại chương m ư ơ i hai huyền hồn mạnh bản nguyên thu âm dương vô cực bản nguyên thụ t r ư ơ n g mười hai huyền h ồ n mạnh bản nguyên thu âm dương vô cực bản nguyên thụ huyền h ồ n chỉ cảm thấy thân thể bị một dòng nước ấ m bao k h ỏ a toàn thân ấm áp rất dễ chịu cũng là vô cực bản nguyên đạo quả ở huyền hồn trong cơ thể phát huy tác dụng huyền h ồ n bản nguyên tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến huyền h ồ n ngồi ở âm dương vô cực bản nguyên thụ đ ỉ n h phía trên giống như nhập định lao tăng nó toàn thân ba nghìn đại đạo đạo vận tràn ngập nó đại đạo hình thành hỗn độn khánh vân hiển hóa chư thiên và tượng pháp tác quay vòng lại có tiên nữ tán hoa long phượng cùng vang lên chân quý dị thú hiển hóa t h ầ n hình có thể nói muôn hình vạn trạng đạo pháp vô lượng mà huyền hồn ở nuốt vô cực bản nguyên đạo quả về sau mặc dù không có tận lực tu luyện mà là toàn lực ứng phó luyện hóa vô cực bản nguyên đạo quả nhường nó dược lực mảy may không hướng tiết ra ngoài lộ thế nhưng huyền hồn bản nguyên tăng lên cũng kéo theo tu vi tăng lên rời đi xuất thế nơi huyền hồn là mới vừa vào hôn nguyên kim tiên trung kỳ thực lực nhưng huyền hồn ngao du nhiều năm như vậy hỗn độn mặc dù đại đa số thời gian là đang tìm kiếm cơ duyên nhưng cũng tự tự nhiên nhiên đem cảnh giới vững chắc lại huyền hồn nhiều năm như vậy ở buồn k ẻ vô cùng hỗn độn một người lang thang đạo tâm sớm đã rèn luyện vững như kim cương không đùi không ai bằng không lấy huyền hồn kiếp trước giải trí đến chết cái kia táo bạo niên đại huyền hồn phải ở trong hỗn độn n h ả m chán đến nổi điên tuế nguyệt như thoi đưa huyền hồn tại phục dụng vô cực bản nguyên đạo quả vô số năm sau trên tàng cây lạng yên tỉnh lại chỉ gặp huyền hồn ở nó thân cây bên trên bỗng nhiên hiển hóa chân thân lại nhìn đi chỉ gặp một cái cao một trăm ngàn trượng màu hỗn độn cự nhân lộ ra cùng hư không nó trên người có từng đạo bằng đá ba nghìn đại đạo thần ngân càng là tản mát ra vĩnh hằng bất diệt cường hoành khí tức rất là thần dị ở trong hỗn độn sau khi biến hóa chân t h â n thân cao cũng là cùng thực lực có quan hệ mất thiết trong hỗn độn đứng đầu nhất mười hai cái hỗn độn thần ma hóa hình xuất thế liền có một trăm hai mươi nghìn trượng khai thiên kiếp lúc càng là đạt tới một trăm hai mươi chín sáu trăm n h triệu hợp nhất nguyên số lượng có thể nói viên mãn đương nhiên hôn độn thần ma đều là sẽ pháp tướng thiên địa thần thông bình thường cái này liền cùng chân thân không quan hệ thạch c h â n hóa hình xuất thế lúc chân thân cũng chỉ có bảy tám vạn trượng trái phải đây là huyền hồn có chuyên môn công pháp luyện thể thần ma bất diệt chứng đạo thể nguyên nhân bằng không hắn cũng liền cùng bình thường hôn độn sinh linh đồng dạng bốn năm vạn trượng bộ dáng cái này còn không phải đứng đầu nhất hôn độn sinh linh dáng vẻ có chút lợi hại hỗn độn sinh linh mặc dù linh trí có thiếu nhưng người ta là được có đại đạo hơi như vậy một tí xíu bất công nó hóa hình lúc chân thân cũng có bảy tám vạn trượng bộ dáng ngươi đây gọi huyền hồn đi đâu nói rõ lý lẽ đi đâu huyền hồn nhìn xem chân thân của mình lại kiểm tra một chút cảnh giới của mình c h ầ m d ạ i nói đến xem ra vô cực bản nguyên đạo quả với ta mà nói hiệu dụng to lớn mà lại bây giờ còn có còn sót lại dược lực tại thể nội không có bị ta hấp thu nhưng cảnh giới của ta cùng pháp lực đã đạt tới đạt tới hôn nguyên trùng kỳ viên mãn cảnh chỉ kém tới cửa một chân liền có thể tiến vào hậu kỳ chờ hấp thu xong cái này còn sót lại dược lực về sau lại phục d ụ n g một viên cần phải có thể tiến vào hôn nguyên kim tiên hậu kỳ nói xong cũng thu chân thân lần nữa tiến vào tu luyện ở trong tháng năm dài đ ằ n g đáng trôi qua cũng chưa từng ở huyền hồn trên thân lưu lại bất kỳ vết tích cái này cũng có thể chính là vì cái gì có thật nhiều người sẽ si mê với cầu tiên vấn đạo đi bất luận quan to lộc hậu hay là phú giáp một phương mặc ngươi tiền tài đầy tứ hải hoặc là bởi vì ngươi một lời có thể định một nước hương suy nhưng đến ngươi trăm năm về sau bất quá là mộ bên trong sương khô một nắm cắt vàng thôi huyền h ồ n lần nữa từ trong nhập định tỉnh l ạ i lúc đã không biết trải qua bao nhiêu năm mà tỉnh lại huyền h ồ n một mặt vẻ đau lòng có chút tố chất thần kinh tự lẩm bẩm không nghĩ tới a trước kia chơi đùa ta xưa nay không khắc kim đều là lá gan không nghĩ tới đến hỗn độn ta thế mà cũng xa xỉ khắc kim một hồi Ừm. đều do vô cực bản nguyên đạo quả thực sự là không khắc kim không đủ để biểu hiện nó mị lực a tuyệt đối là vô cực bản nguyên đạo quả nổi khắc kim nhất thời thoải mái một mực khắc kim một mực thoải mái đối với hiện tại huyền hồn đến nói có thể nói là dùng tự thể nghiệm để chứng minh câu này lời lẽ t r í lý nguyên lai、like、huyền hồn ở luyện hóa có thể còn sót lại dược lực về sau lại phục dụng một viên vô cực bản nguyên đạo quả q u nhiên tiến vào hôn nguyên kim tiên hậu kỳ nhưng huyền hồn cũng không biết chính mình có phải là đầu góc phát rút phát bệnh lại ở phía sau đến tu luyện bên trong tuần tự lại phục d ụ n g hai viên vô cực bản nguyên đạo quả trực tiếp đem cảnh giới pháp lực đều k h ắ c kim đến hôn nguyên kim tiên viên mãn đỉnh phong cảnh lúc này mới ngừng lại nó bản nguyên tư chất càng là có thể cùng bình thường hỗn độn thần ma cùng so sánh huyền hồn chân thân cũng là đến một trăm mười ngàn trượng trái phải nếu không phải huyền hồn còn nhớ cái này ban sơ vô cực bản nguyên đạo quả phục dụng bốn quả là cực hạn lại nhiều phục dụng hiệu quả cũng không có bao nhiêu chỉ sợ hắn có thể đem cái này chín quả vô cực bản nguyên đạo quả toàn bộ ăn huyền h ồ n cảm thụ một cái cảnh giới pháp lực lại nhìn một chút âm dương vô cực bản nguyên thụ phát hiện thứ chín cái chạc cây đã khôi phục thành màu tím b ầ m nó mỗi cái chạc cây phía trên đều kết hai mảnh lá cây huyền h ồ n lẩm bẩm nói mười tám cái lượng kiếp nhiều nên ra ngoài bất quá còn có một chuyện muốn làm nói xong cũng không thấy huyền hồn có động tác gì khống chế đã bị huyền hồn luyện hóa âm dương vô cực bản nguyên thụ khiến cho không đang hút thu ngoại giới hỗn độn lực lượng đình chỉ chuyển đổi hỗn độn âm dương nhị khí bản năng làm xong những thứ này đã thấy phương thế giới này có quay về hỗn độn hình dạng huyền hồn không xem trọng mà là khống chế âm dương vô cực bản nguyên thụ phi tốc lên cao nó sau đầu hiện ra huyền hồn chư đạo luân phát ra chư thiên vận chuyển thần quang định chủ muốn quay về hỗn độn thế giới đúng lúc này Huyền hồn lại tế ra huyền hồn tạo hóa châu, nó châu bắn ra hào nó bắn quang, lại tạo tế ra ra bao phủ ở âm dương vô cực bản nguyên thụ tiến o lớn thân cây phía trên.、Chỉ、nghe phản phất t phía Chỉ cây có ẩm ẩm g vào a hóa n chuyển đến, chỉ chốc lát, âm dương vô cực bản nguyên g chỉ chốc cực thụ lát, t âm vô n thần quang tiến h một vệ v à huyền hồn tạo hóa tạo châu ở trong đi tới. Ở trong tới. dương đi âm vô cực bản nguyên thụ tiến vào châu bên ả n n g u y trong h châu ụ tiến t bên vào trong n g á y mắt huyền hồn liền cùng huyền hồn chư đạo luân hòa làm một thể đạo luân toàn thân đạo quang lưu truyền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh nhanh chóng xông ra phương này từ hỗn độn âm dương nhị khí tạo thành thế giới mà huyền hồn từ huyền hồn chư đạo luân bên trong hiện ra thân hình đứng ở hỗn độn hư không ở trong cũng không quay đầu lại liền lái hư vô chư thiên vân đội pháp nhanh chóng rời đi mảnh này sắp quy về hỗn độn âm dương thế giới khu vực nguy hiểm mà ở huyền hồn rời đi sau thời gian ba cái hô hấp ở hỗn độn hư không nơi nào đó thế mà truyền đến từng đợt đình thai nhức góc to lớn nổ và sinh phải biết hỗn độn thôn vệ chư thiên văn tượng đơn thuần âm thanh ở trong hỗn độn là sẽ không tồn tại hiện tại thế mà nghe được loại này thuần túy vô cùng tiếng vang thanh âm có thể thấy được phương này âm dương thế giới quy về hỗn độn ở cái này trong hỗn độn nhấc lên bao lớn sóng gió may mắn đây là hỗn độn chư thiên huyễn diệt ở cái này vô cực vô hạn hỗn độn thế giới ở trong thực sự là quá mức bình thường dù là phương thế giới này phá diệt chư huyền hồn người gây ra họa này trông thấy lại có ai sẽ nhìn thấy đâu trung quy là hỗn độn quá lớn quá lớn Lớn đến một chương mười ba tổ mạch đi theo thần ma đấu huyền hồn tổn thương muốn về c h ô ở cũ chương mười ba tổ mạch đi theo thần ma đấu huyền hồn tổn thương muốn về c h ô ở cũ lại nói huyền hồn rời đi cái k i a âm dương thế giới về sau một bên ở trong hỗn độn lang thang một bên cũng tại quan sát âm dương vô cực bản nguyên thụ vừa nhìn vừa cảm khái nói không nghĩ tới cái này hỗn độn linh căn âm dương vô cực bản nguyên thụ thế mà bị ta chiếm được bây giờ nghĩ lại ta cũng là đại đạo tập trung a ha ha ha phải biết huyền hồn cũng là gặp được hỗn độn linh căn hỗn độn ngộ đạo t r à thụ nhưng khi đó huyền hồn còn không có hóa hình thực lực nhỏ yếu mà hỗn độn ngộ đạo t r à thụ khi đó đã sinh ra linh trí mặc dù lúc ấy huyền hồn một trận ảo tưởng qua đem hỗn độn ngộ đạo t r à thụ luyện hóa thành chính mình dùng nhưng lúc đó huyền hồn không có hóa hình thực lực căn bản cùng hỗn độn ngộ đạo t r à thụ có cách biệt một trời chỉ có thể là huyền hồn ảo tưởng thôi hỗn độn linh căn mặc dù ở trong hỗn độn rất khó hóa hình nhưng sinh ra linh trí hỗn độn linh căn nhưng cũng không phải người nào đều có thể mơ ước nhìn xem ở huyền hồn tạo hóa châu bên trong âm dương vô cực bản nguyên t h ụ đột nhiên huyền hồn khẽ giật mình bởi vì lúc ấy rời đi phương k i ệ n âm dương thế giới thời điểm đi quá gấp cho nên đồng thời không có cẩn thận chú ý hiện tại nhìn lên c ũ nguyên là phát hiện dương bản n ở âm g vô cực bản nguyên đạo thụ dễ cây phía dưới, giống như có thứ、gì. Phát phía như hiện dễ dưới, cây có ngược này giống gì. lai ạ tại i phi biến là lo là hành mà đem được độn động, mất huyền hồn sở. Huyền hồn không lo được phi hành tại hốn độn hư không bên trong. Mà là thân hình khẽ động, biến mất không thấy sửng bên trong, n sở. gì ữ chỉ có châu huyền hồn tạo hóa h tạo p ê u p huyền ở hốn độn hư không. độn n g ê n lai h u y hồn tiến vào tạo hóa châu bên trong chỉ gặp một rộng lớn từ tràn đầy hỗn độn nguyên khí tạo thành châu bên trong thế giới ở trong đó có vô số k ẻ hỗn độn linh tài mà ở trong đó tâm khu vực c h í nguyên h là âm d ư ơ n vô cực bản n g t hôn ụ chỗ khu vực. Chỉ lực, chính cũng khu hấp thu hốn độn nguyên khí, hóa thành hốn độn âm dương nhị khí bản nguyên tri lực, từ dưỡng chính mình.、Mà、huyền hồn h k nguyên nguyên gặp dương dưỡng nó độn độn bản tri Mà âm g phát ả bản i tại đến dương nguyên nó quan xem âm mà cây dễ vô cực bản nguyên thụ, mà là tại nó cây chỗ, thụ, là s tỉ mỉ. hiện u y ề n hồn phát h vật này tương tự thần long nhưng lại tuyệt không phải sinh linh toàn thân giống như từ không biết tên hỗn độn linh tài tạo thành có năm mươi sáu mươi ngàn trượng khoảng t r ư ờ n g không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn nguyên khí lớn mạnh chính mình huyền hồn nhìn không ra đây là cái gì cũng không sợ nó có cái uy hiếp gì thế là thả ra một đạo thần thức xâm nhập cái này không biết tên đồ vật trong thân thể dò xét một lát sau huyền hồn thu hồi thần thức lúc này mới minh ngộ nói đến nguyên lai là bởi vì âm dương vô cực bản nguyên thụ trải qua thời gian dài hấp thu hôn độn bản nguyên khí không chiếm được nhanh chóng hấp thu vì vậy mà khiến cho không ngừng chữ hàng từng bước diễn hóa thuế biến biến thành cái này vô cực nguyên đạo ngọc c h i tổ mạch ta vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch chính là vô cực nguyên đạo ngọc nguồn gốc chỗ có thể tại các giới hư không hấp thu âm dương nhị khí lực lượng hóa thành vô cực bản nguyên hội tụ ở tổ mạch phía trên trải qua vô tận tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ ra một khối vô cực nguyên đạo ngọc mà vô cực nguyên đạo ngọc cùng âm dương vô cực bản nguyên thủ cũng có chút cho phép chỗ tương tự đó chính là vô cực nguyên đạo ngọc có thể tăng lên tiên thiên linh bảo pháp tắc bản nguyên tri lực khiến cho càng thêm cường đại ví dụ như có một cái phẩm bình thường tiên thiên linh bảo chỉ có một tầng tiên thiên cấm chế thế nhưng nếu có một hai khối vô cực nguyên đạo ngọc bị nó luyện hóa thôn p h ệ liền có khả năng biến thành một kiện có chín tầng cơm chế hạ phẩm linh bảo mặc dù không thể đột phá nó vốn có phẩm cấp nhưng một kiện chín tầng cơm chế linh bảo cùng một tầng cơm chế uy lực của linh bảo có thể nói ngày đêm khác biệt huống chi cái này vô cực nguyên đạo ngọc không chỉ có đối với hạ phẩm linh bảo có tác dụng càng có thể đối với t r u n g phẩm thượng phẩm cực phẩm những thứ này sinh ra giống nhau tác dụng mặc dù đối với tiên thiên trí bảo không dùng được cũng đối hậu thiên linh bảo không được tác dụng chủ yếu là hậu thiên linh bảo căn bản không chịu nổi vô cực nguyên đạo ngọc bản nguyên năng lượng đương nhiên khai thiên sau cái kia hai kiện công đức trí bảo không ở trong đám này nếu ai đem cái kia hai kiện khai thiên công đức trí bảo coi như bình thường hậu thiên linh bảo đó cũng là sống không lâu mạng lại nói hai kiện cũng không cần vô cực nguyên đạo ngọc huyền h ồ n không tại quan sát hóa thành thần quang xuất hiện ở hỗn độn hư không thu hồi huyền hồn tạo hóa châu tiếp tục bắt đầu lang thang thàng đến có một ngày huyền hồn bị từng đợt pháp lực ba động hấp dẫn ở cái này hỗn độn lang thang vô tận tuế n g u y ệ n huyền hồn có chút hiếu kỳ hướng về pháp lực ba động phương hướng đ ộ i đi nhưng mà huyền hồn vừa rời cái này pháp lực ba động trung tâm còn có mấy trăm vạn giám lúc cũng chỉ là vừa mới vận lên mắt thần ngóng nhìn thời điểm chỉ nghe một tiếng pháp lực thần thông va chạm đại đạo tiếng oanh minh lọt vào thái lúc huyền hồn chỉ cảm thấy hai lỗ thai mất thông nó vô hình pháp tắc va chạm lực lượng càng làm cho thân thể của hắn sinh ra như dạn nước v ế rách giống như vỡ vụn bình xứ thứ bảy khiếu càng là không ngừng chảy máu huyền h ồ n nháy mắt hoảng hốt không để ý phải t r ă n g đã bị phát hiện ở nó dưới chân nháy mắt xuất hiện tứ thập c ử u phẩm huyền hồn thạch liên ba lực lượng pháp tắc dâng trào bảo vệ huyền hồn thân thể cái này cũng chưa hết huyền hồn ở trong nháy mắt liền tế ra huyền hồn chư đạo luân thần quang hộ thể nghịch chuyển thân luân hóa ngàn vạn pháp tắc là hư vô huyền hồn vạn tượng pháp bảo càng là ở nó pháp lực cổ động phía dưới vạn tượng hóa ánh sáng h ộ chủ huyền hồn nguyên thai đỉnh cũng bị tế ra đỉnh đầu chư á c p á ánh ánh sáng p bất thành thân. tạo tại xâm. châu Huyền hồn hôn đăng, ánh đèn hóa thành lồng ánh sáng hộ thân. Liên huyền hồn tạo hóa châu cũng tại nó hàng. Còn có hốn nguyên ngũ hành nguyên nguyên đăng, đèn lồng Liên cũng nó Còn ngũ có thuần i ê n cấm pháp đồ ở x n quanh phong thiên tòa địa, thái dịch vạn tượng g tòa thái dịch h t địa, đồ ở nó nguyên túy h phi chuyển. thuần ầ n vận sâu ra phi tốc Trư công kích trí bảo cùng thần thông không có tham dự bên ngoài huyền hồn có thể nói là lá bài tẩy ra hết nói là nói như vậy kỳ thật bất quá là trong chớp mắt mà thôi làm xong những thứ này trong nháy mắt lên hư vô chư thiên vân đội pháp rời xa chỗ thị phi này đi huyền hồn không biết phi độn bao lâu mãi cho đến thân thể thương thế càng ngày càng k h ô n g chế không nổi chống đỡ không nổi pháp lực vận chuyển lúc này mới ngừng lại huyền hồn toàn thân dạn g n ư ớ c nếu là cẩn thận đi nghe giống như còn có rất nhiều dạn g n ư ớ c thanh âm chuyển đến hiện tại huyền hồn chính là một cái đụng một cái liền muốn nát bình xứ vô tận tràn ngập đạo vận thân huyết ở trong hỗn độn c h ả y ra một hồi lâu mới bị cái này hỗn độn thôn vệ không gặp huyền hồn biết mình lỗ mãng ở trong hỗn độn phiêu đ ã nhiều năm như vậy mặc dù buồn tẻ vô cùng nhưng cho tới nay huyền hồn đồng thời chưa bao giờ gặp nguy hiểm hơi nguy hiểm một lần hay là âm dương thế giới quy tịch tại hỗn độn thời điểm nhưng huyền hồn khi đó là có chuẩn bị mà lần này huyền hồn biết mình quá mức mù quáng tự đại cho rằng cái này hỗn độn thế giới cũng liền dạng này có chút đắc ý quên hình quên cái này hỗn độn thế giới là có hỗn độn thần ma hắn biết hắn lần này gặp hỗn độn thần ma tranh đấu về phần là ai cùng ai hắn căn bản không dám nhìn bởi vì hắn ngay cả chiến đấu khu vực biên giới còn không thể nào vào được kiếp trước nghe nói thánh nhân gì phía dưới đều là sâu nghĩ huyền hồn cũng liền nghe xong thôi nhưng lần này nhường huyền hồn cảm thụ một hồi đều là sâu kiến cảm giác hắn không hy vọng lại cảm thụ một lần nhưng lý trí n ó i cho hắn khai thiên kiếp là không tránh thoát lúc đầu huyền hồn chuẩn bị ở bàn cổ khai thiên thời điểm muốn nhìn một chút có thể hay không đi nhặt nhạnh chỗ tốt mò chút cá nhưng lần này đem hắn ảo tưởng đánh tan thành mây khói bởi vì khai thiên thời điểm Hắn dạng này con t ô mà nhỏ căn bản ở như thế thần ngay đứng người không còn nghĩ đi nhặt nhạnh thế thực chỗ tốt, cho trước cả trước lực có, cười. ở ở mặt, ta mặt tốt, ma m đều đi lần này cũng làm cho hắn biết khai thiên sau thánh nhân tuyệt đối không có thực lực như vậy thánh nhân có lẽ mạnh hơn hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân ở hồng hoang thế giới có lẽ có thể mượn nhờ hồng hoang thế giới lực lượng ngăn chặn hôn nguyên đại la kim tiên nhưng hỗn độn thần ma có hôn nguyên đại la kim tiên thực lực tuyệt đối không phải là thánh nhân có thể so sánh với hôn đ ộ n thần ma xưng hô thế này chính là tất cả giải thích huyền hồn đang tỉnh lại tự thân về sau nhìn một chút thương thế của mình còn tốt không có thương tổn cùng bản nguyên thế là ở huyền hồn tạo hóa châu bên trong đem thương thế hơi ổn định một lúc sau lập tức dùng bí pháp xác định xuống hóa hình nơi phương hướng về sau không còn dừng lại lâu hướng hóa hình nơi bay đi cũng là huyền hồn trải qua này một lần sinh lòng quay lại chỗ ở cũ chi niệm chương mười bốn huyền hồn định đạo t r à n g đại đạo gông xiềng khóa huyền hồn chương mười bốn huyền hồn định đạo t r à n g đại đạo gông xiềng khóa huyền hồn lại nói huyền hồn ở hơi ổn định xuống thương thế về sau liền một khắc không ngừng hướng xuất thế nơi bay đi mặc kệ nói bao nhiêu lần hỗn độn lớn cũng không đủ bởi vì thực sự là vô biên vô hạn huyền hồn không biết ở trong hỗn độn bay bao lâu cũng không biết pháp lực khô kiệt bao nhiêu hồi tóm lại là đem pháp lực khôi phục xong sau liền lại bắt đầu lái hư vô chư thiên vân đội pháp hướng về mục đích phương hướng bay đi thẳng đến có một ngày huyền hồn xuất hiện ở một hỗn độn vòng xoáy biên giới gặp lại huyền hồn mặt mũi vẻ mệt mỏi toàn thân bởi vì chỉ là hơi ổn định thương thế bởi vì nó điên cuồng phi hành đ ộ n chống không đã đem vốn là thương thế nghiêm trọng mở rộng ra thân thể càng là dạn nước vô số thần huyết chảy r ò n g huyền hồn thân thể đã đến không chịu nổi gánh nặng sụp đổ biên giới huyền hồn lấy ra huyền hồn d i ệ t pháp t o á i đạo trúc trượng đánh ra một kích cái kia vòng xoáy vách tường xuất hiện một người lớn động huyền hồn cấp tốc độn vào động bên trong biến mất không thấy gì nữa mà cái kia vòng xoáy trên vách cái huyệt động kia cũng nhanh chóng khép lại huyền h ồ n trở lại hóa hình xuất thế nơi thân thức thả ra không có phát hiện gì thường l i ê n yên tâm tùy tiện tìm cái địa phương tĩnh tọa nhập định ra huyền hồn thực sự là quá mệt mỏi qua hồi lâu huyền hồn ổn định một chút thương thế không ở như lúc trước cái kia lần chật vật không chịu nổi lúc này mới tỉ mỉ đánh giá cái này chính mình xuất thế địa phương bởi vì vừa xuất thế liền vội vàng cùng tu l u y ệ n t r o n g liền vội, vội vàng vàng du lịch hỗn độn cho nên huyền hồn căn bản không có nghiêm túc nhìn qua chính mình xuất thế địa phương hiện tại huyền hồn thần thức cẩn thận quan sát cái này ở hỗn độn vòng xoáy bên trong không gian phát hiện nó có tám nghìn ngàn tỷ g i ả m phạm vi hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn loạn lưu cùng với hỗn độn cương phong thần lôi l a n lộn trong đó tất cả cùng phía ngoài hỗn độn thế giới không khác nhau chút nào côn bạo vô cùng thôn phệ chư thiên và tượng huyền hồn thu thần thức lại tại huyền hồn tạo hóa châu ở trong lấy r a cái kia vô số năm ở hỗn độn hư không ở trong l a n thang thu nguyên h hôn linh ặ t tài. được độn cái c Liền này n lấy ra ũ chỉ là không có Chỉ không nghĩa phận thôi. h là mà gặp ý một bộ ề n hồn n lại tại g u y thần ở trong ở lai ậ t thần lên xem m trận đ ệ n c huyền hồn nghĩ đến ngày sau thời gian rất dài sẽ không ra ngoài ở đây dưỡng thương tu luyện thế là liền muốn lấy cái này hỗn độn vòng xoáy làm chủ thân thể lại lấy hỗn độn linh tài làm hạch tâm dựa vào huyền hồn nguyên thai đỉnh luyện chế khắc họa trận pháp phù v ă n bởi vì những thứ này hỗn độn linh tài chính là trong hỗn độn thanh nén sẽ không dễ dàng bị cái này cuồng bạo hỗn độn vòng xoáy t r ô n vùi hư vô hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận chính là nó thần mà trận đ i ể n lấy được đại đạo công đức sau khi được đại đạo diện hóa mà tới trận pháp bố trí ra có thể dùng nó giấu tại chư thiên vạn giới vô hình vô tướng nhân quả hồng trần không nhiễm hóa vô lượng hư vô ở giữa có thể nói ẩn thân tiềm tu hộ pháp đạo tràng như một trận pháp tuyển nói làm liền làm thế là huyền hồn tế ra huyền hồn nguyên t h a i đỉnh rất nhiều hỗn độn linh tải để vào trong đó hồi lâu sau có đạo đạo thần quang tử trong đỉnh bay ra bị huyền hồn k h ô n g chế rơi và hỗn độn vòng xoáy vách tường khắp nơi địa phương hóa thành rất nhiều trận nhãn có tới số lượng ba nghìn mà ba nghìn trận nhãn nơi ở phát ra ảo diệu huyền quang tới cái này hỗn độn vòng xoáy hòa làm một thể không phân khác biệt giống như chưa từng có chuyện này đồng dạng mà huyền hồn lộ ra dáng tươi cười đến chỉ gặp huyền hồn ngón tay bấm nghiệm pháp quyết cái kia hôn độn vòng xoáy một trận pháp phun trào nếu như huyền hồn lại từ bên ngoài nhìn lại sẽ phát hiện cái này hôn độn vòng xoáy biến mất ở trong hỗn độn giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng huyền hồn cười nói rốt cục thành về sau có thể có một cái ở trong hỗn độn khắp nơi di động đạo tràng không lộ ra dấu vết chư thiên không hiện vô tướng không nguyên nhân tốt một cái hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận đương nhiên cái này hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận cũng không chỉ là chỉ có những thứ này diệu dụng hôn nguyên đại la kim tiên như không có huyền hồn cho phép căn bản không nhìn thấy huyền hồn đạo tràng chỗ còn nếu là hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên mặc dù có thể nhìn thấy đạo tràng chỗ nhưng lại sẽ bị khốn vào trong trận nếu là có chút cử động trận pháp sát cơ phát động hóa chư thiên hư vô chôn vùi văn pháp tịch diệt vạn tượng nhân quả lực lượng liền xem như h ố n nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ bị nhốt trong đó cũng không biết tốt qua lấy hiện tại huyền hồn h ố n nguyên kim tiên đỉnh phong thực lực có thể tại chỗ chấn sát sơ kỳ h ố n nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên mà trung kỳ h ố n nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên chỉ cần phí chút chắc trở cũng có thể chấn sát xong việc đương nhiên kể trên những thứ này cần huyền hồn đem thương thế dưỡng tốt lại nói bố trí xong đại trận lại là dùng hôn đ ộ t linh tài tại huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong luyện chế một tòa đại điện chỉ gặp huyền hồn đem đại điện tại ở giữa vùng không gian này ném đi cùng hôn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận từng dùng hóa thành trong trận nhãn trụ cột đối với huyền hồn trưởng khống hôn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận cùng khu đạo trưởng này càng thêm thuận buồm xuôi gió bố trí xong những thứ này về sau huyền hồn đắc ý tự nhủ sau đó phiến khu vực này chính là huyền hồn thiên vị trí là ta huyền hồn cầu đạo tu hành chỗ ha ha cười một hồi lại chỉ vào cái kia giống như đá xanh đúc thành mã thành cổ pháp đại điện nói này điện chính là huyền hồn đạo cung nói xong chỉ gặp huyền hồn từ năm quyển từ đại đạo diện hóa công pháp trong điện tịch nộ được ba nghìn đại đạo thần văn ở trong nguyên thần chiếu sáng rạng rỡ từng cái hiện lên ở tâm thần ở trong chỉ gặp huyền hồn lấy đại đạo tên thật là bút lấy nguyên thần chân linh bản nguyên tri lực làm mực đại đạo thần văn càng là tại nội tâm ở giữa cùng mực dung hợp ở cung điện kia bên ngoài chính giữa hóa thành bốn cái đại đạo thần văn huyền hồn đạo cung làm xong những thứ này hài lòng nhìn một chút liền tiến vào trong đại điện đi tới đại điện vô cùng trống trải giống như một phương lẻ loi thế giới huyền hôn vừa vào cửa chính đã nhìn thấy đối diện cửa có một cái đài cao cùng điện vách tường tương hợp có ba c h g cao lại có ba đếm được bậc thang t r e kín đại đạo thần ngân huyền âm trình bày đạo ở nó đài cao đỉnh cao nhất có một cái cực lớn bồ đoàn tất cả đều lộ ra đạo ý cao xa đ à i cao chính là đại điện bên trong trụ cột bồ đoàn chính là ba đại đạo pháp tắc cùng hỗn độn linh tài dung hợp mã thành ngồi ở phía trên nhưng cùng đại đạo cộng minh nộ i vô thượng đại đạo càng có thật nhiều diệu dụng huyền hồn phi thân ngồi ở trên bộ đoàn cửa điện cũng theo đó q u a n bế cũng là huyền hồn làm xong những thứ này về sau trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu bế quan khổ tu khôi phục thương thế đi tới tuế nguyệt không dấu vết huyền hồn thiên cũng v i n h viễn hay là cái kia lần tình cảnh một ngày này huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn mở to mắt toàn thân thần quang đạo vận vận quanh ba nghìn pháp tác h i ể n hóa quay vòng đã là vết thương đã đi thân thể không ngại thế nhưng giờ khắc này huyền hồn sắc mặt tái xanh nhìn qua phía trên cung điện ánh mắt cũng là xuyên qua đại điện nhìn xem vô tận hỗn độn hư không thật lâu không nói hồi lâu huyền hồn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt mới tốt nhìn m ấ y phần trong lòng cũng là thầm nghĩ ta vốn cho rằng ta có thể thuận lợi đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên cảnh lại tại trong hỗn độn mở ra một phương tiểu thế giới có thể tự thành t i ể u hôn nguyên đại la kim tiên c h i đạo quả hôn nguyên đại la kim tiên mở trời chứng đạo chỉ là tại trong hỗn đ ộ t lấy tự thân pháp lực thần thông mở ra một phương tiểu thế giới một điểm chân linh linh thức hóa thành phương này thế giới bản nguyên thiên đạo tự thân vận chuyển thiên địa các lẫn nhau từ đó thể ngộ ba nghìn là hôn nguyên đại la kim tiên mà ban cổ mở chính là một phương hỗn đ ộ t đại đạo bản nguyên thế giới trời cùng hôn nguyên đại la kim tiên mở trời chứng đạo là hai chuyện khác nhau thế nhưng là không nghĩ đạo vốn chính là cần phải phi thường thuận lợi sự tình cũng là nói cái gì cũng không bước ra bước then chốt kia mỗi đến thời khắc mấu chốt liền có đại đạo gông xiềng giáng lâm ở ta nguyên thần chỗ sâu như không có kéo đ ứ t đại đạo gông xiềng vô thượng pháp lực căn bản không bước qua được cái này mấu chốt một bước a nguyên lai huyền hồn dưỡng thương tốt về sau tiếp tục tu luyện chuẩn bị một hơi đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên thế nhưng là mỗi khi đến thời khắc mấu chốt liền có đại đạo gông xiềng phong tỏa nó nguyên thần nhường huyền hồn có lực không sử dụng ra được huyền hồn cuối cùng không tin tả thậm chí lấy ra một viên vô cực bản nguyên đạo quả ăn vào muốn đổ mượn đường quả bản nguyên tri lực xông phá gông xiềng từ đó chứng thành hôn nguyên đại la kim tiên cảnh đáng tiếc bởi vì huyền hồn đã phục qua bốn khỏa, dược lực vốn nhỏ rất nhiều gông xiềng không có đoạn ngược lại lãng phí một viên vô cực bản nguyên đạo quả cho nên huyền hồn từ bế quan bên trong tỉnh lại lúc sắc mặt tái xanh trong lòng không chỉ một lần hô đại đạo bất công a hôn độn sinh linh ở trong hỗn độn đột phá tới hôn nguyên đại la kim tiên lúc có đại đạo gông xiềng ra thân không khiến cho đột phá là đại đạo không cho phép chỉ sợ đại đạo cũng không biết vì sao có hỗn độn sinh linh không chỉ có đạt tới hỗn nguyên kim tiên viên mãn còn chuẩn bị đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên đi muốn đột phá có thể ngươi lấy ra hỗn độn t r í bảo liền có thể hỗn độn t r í bảo có thể rất nhẹ nhàng đánh nát đại đạo gông xiềng đây là thông qua đại đạo gông xiềng trong còi ưu minh lấy được tin tức cái này kém chút đem huyền hồn tức chết đi được thầm nghĩ ta nếu là có hỗn độn t r í bảo ta mẹ hắn điệu tây bị sớm đã dùng còn cần ngươi đến nói cho ta mấu chốt là không có a Huyền h ồ n ổ n định l ạ i t â m t h ầ n đi ra đại ra đ i ệ n n h ì n về phía h ô n độn hư k h ô n g huyền h ồ n chậm ã i nói xem r a muốn làm một số chương u mười lăm huyền hồn mưu công đức thái sơ huyền văn gia chương mười lăm huyền hồn mưu công đức thái sơ huyền văn gia lại nói huyền hồn đột phá không có kết quả về sau càng nghĩ cũng chỉ có đại đạo huyền hoàng công đức có thể viện trợ chính mình thế là đứng thẳng giữa hư không huyền hồn đỉnh đầu hiện ra ánh sáng vàng huyền ảo vô cùng cũng là huyền hồn hai lần lấy được đại đạo huyền hoàng công đức đại đạo huyền hoàng công đức chính là đại đạo bản nguyên pháp tắc n g ư n g tụ là đối hỗn độn có công đức người khen thưởng có thể nói tuyệt đối chân quý vô cùng giàu củ là đồ vật chỉ là huyền hồn vừa định đem đại đạo huyền hoàng công đức luyện hóa vào bản thân thời điểm lại phát hiện đại đạo gông xiềng lại một lần xuất hiện đem đại đạo huyền hoàng công đức khóa lại không để cho luyện hóa từ trong cõi u minh truyền đến một cỗ tin tức nguyên lai không phải là đại đạo huyền hoàng công đức không dùng mà là tại hỗn độn đại đạo thế giới bên trong h nếu độn sinh linh ở đại đạo đại đạo. đại đạo độn đại sinh linh bản nguyên quy tắc bên trong không nắm giữ đại đạo. Ở đại đạo quy tắc bên trong, hôn độn sinh linh không thể có hôn nguyên đại là kim tiên hoặc phía trên cảnh n giữ kim giới thể hoặc phía pháp là lực. ở Ở quy quy tắc tắc có có hôn đ ộ n sinh linh nghĩ đột phá đại đạo bản năng quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới sẽ xuất hiện đại đạo công xiềng lấy hôn đ ộ n sinh linh thực lực căn bản tránh thoát không được công xiềng trừ phi có hôn đ ộ n trí bảo đại đạo trí công cho nên đối với huyền hồn cùng cái khác hôn đ ộ n sinh linh đối xử như nhau đại đạo vô tình cho nên quy tắc chính là quy tắc đương bảo là đại đạo đối với hôn độn thần ma bất công hôn độn thần ma ứng vận ba nghìn bản nguyên đại đạo pháp tắc mà sinh cho nên đại đạo thai n g é n hôn độn thần ma mà hôn độn sinh linh mặc dù cũng là đại đạo thai n g é n nhưng không nắm giữ ba nghìn đại đạo pháp tắc chỉ là đại đạo tạo hóa quy tắc xuống sản phẩm thôi mà lại linh trí đều là không trọn vẹn chỉ là huyền hồn có chút cơ duyên mới không ở trong đám này thôi ngay tại huyền hồn bị những biến hóa này đã kích đến lúc đ ỗ n g nhiên huyền hồn trong đầu hiện ra gặp được cái khác hôn đồn sinh linh hình tượng bọn họ ngơ ngơ ngác ngác linh trí không được đầy đủ nhưng lại thiên phú cảnh giới pháp lực thần thông cũng là đại đạo thiên bẩm huyền hồn trong đầu không ngừng xuất hiện gặp phải hỗn độn sinh linh hình tượng mà huyền hồn cứ như vậy trôi nổi tại huyền hồn thiên không ngừng hồi ức hắn phát hiện hắn lúc đầu có thể dễ như trở bàn tay giết bọn hắn xong việc nhưng hắn không có chỉ là đánh chạy bọn họ mà bây giờ huyền hồn cũng là biết lúc ấy tâm tình của hắn rất phức tạp có bị công kích tức giận nhưng càng nhiều hơn chính là thương hại đúng thương hại thương hại bọn họ mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng lại linh trí không được đầy đủ thương hại bọn họ ở cái này trong hỗn độn cả ngày ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết thôn phệ c ấ p đoạt càng là thương hại bọn họ tuy có hồng hoang vô số thần thánh ao ước cảnh giới pháp lực nhưng lại không hiểu được vận dụng pháp môn càng có nó trung quy cùng thuộc hỗn độn sinh linh nhất mạch đồng tình mà khi huyền hồn nghĩ tới những thứ này lúc cái kia nguyên thần bên trong thái dịch vạn tượng thần đồ đ ỗ n g nhiên cực tốc xoay tròn cùng huyền hồn ngộ được ba nghìn đại đạo thần văn hô ứng lẫn nhau cái này khiến huyền hồn giật nảy mình vội vàng trong hư không nhập định lấy thái dịch vạn tượng thần đồ tự mang thôi diễn thần thông lấy ba đại đạo thần văn làm môi giới thôi diễn nhân quả qua hồi lâu huyền hồn ánh mắt phức tạp đạo lấy ba đại đạo thần văn là nguồn gốc sáng tạo một đạo văn mạch chữ mở hỗn độn khơi dỏng lấy văn tự giáo hóa hỗn độn sinh linh mở hỗn độn sinh linh linh trí nguyên lai huyền hồn đang nhớ lại gặp được hỗn độn sinh linh tình hình lúc đối nó ngơ, ngơ ngác ngác thương hại thời điểm nảy mầm cải biến hỗn độn sinh linh hiện trạng tâm tư liên dẫn phát thái dịch vạn tượng thần đô thần diệu có thể nhìn chư thiên nhân quả cơ duyên lực lượng lấy ba nghìn đại đạo thần văn làm môi giới dùng huyền hồn khai ngộ nhân quả cơ duyên huyền hồn sửa sang lấy thôi diễn tin tức trong lòng âm thầm nghĩ đến xem ra ở bản cổ khai thiên phía trước ta là không có cách nào đột phá ta lúc đầu chuẩn bị lấy tu vi cảnh giới pháp lực thần thông lại dựa vào trận pháp nhìn xem có cơ hội hay không vượt qua cái kia khai thiên kiếp hiện tại xem ra là muốn đổi cái mạch suy nghĩ huyền hốn nhìn về phía hỗn độn hư không lại là một phen tâm tư xoay chuyển trong lòng nghĩ đến bây giờ nghĩ lại hỗn độn sinh linh không thể đột phá cũng có chỗ tốt đó chính là ở bản cổ khai thiên lúc ba nghìn hỗn độn thần ma ngăn cản bản cổ khai thiên chỉ sợ không chỉ là đối với bản cổ khảo nghiệm chỉ sợ cũng có đại đạo đối với hỗn độn thần ma chỉ dẫn lớn nhất có thể là bọn họ nhất định phải ngăn cản bản cổ nếu không tu vi cảnh giới đình chỉ không tiến đối với t ử đạo mà thành hỗn độn thần ma đến nói so với tử vong càng khó có thể hơn tiếp nhận mà hỗn độn sinh linh tu vi tương đối mà nói thấp rất nhiều ngược lại không có những yêu cầu này bất quá đại kiếp cùng một chỗ chết sống có số cuối cùng muốn qua cái này khai thiên kiếp a dù sao không cần nói đúng là hỗn độn thần ma hoặc là hỗn độn sinh linh đến nói độ không qua thân tử đạo tiêu bản nguyên rơi vào mới mở thiên địa hóa thành hồng hoang cường đại thiên đạo bản nguyên hóa thành chất dinh dưỡng giúp hồng hoang diễn hóa vượt qua thì đại đạo có hy vọng vậy huyền hồn thu hồi tâm thần lẩm bẩm nói đã con đường này không được vậy ta liền lấy đại đạo huyền hoàng công đức là đường đã đại đạo trí công vậy ta liền lấy đại đạo huyền hoàng công đức là cậy vào cược một hồi nhìn xem cuối cùng có thể hay không có thể vượt qua kiếp nạn đi nói làm liền làm huyền hồn quay lại đại điện ngồi tại trên bồ đoàn liền dùng ba nghìn đại đạo thần văn là nguồn gốc lấy thái dịch vạn tượng thần đồ kết hợp kiếp t r ư ớ c văn tự diễn biến hóa mạch lạc bắt đầu thôi diễn lướt qua thời gian không đề cập tới lại nói huyền hồn từ thôi diễn bên trong sau khi tỉnh lại t r ậ m rãi nói đến rốt c ụ c thành công bất quá lại lấy hỗn độn linh tài luyện chế một sách chờ chiêu cáo đại đạo truyền chữ hỗn độn về sau đại đạo huyền hoàng công đức giáng lâm tất thành công đức trí bảo nói xong dùng huyền hồn nguyên thai đỉnh cùng hỗn độn linh tài luyện chế một thư tịch dáng vẻ đồ vật liền đi ra đại điện đi tới huyền hồn thiên giữa hư không chỉ gặp huyền hồn nguyên thần hiền hóa trong đó có một trăm hai mươi chín sáu trăm ký tự hiền hóa trong đó đây chính là huyền hồn vô số năm thôi diễn thành quả thái sơ huyền văn cái tên này không phải là huyền hồn lấy được mà là trong cõi u minh đại đạo ban tên có thể thấy được cái này nhất nguyên chi số thái sơ huyền văn đại đạo cũng thực vì xem trọng chỉ gặp huyền hồn đem cái này nhất nguyên chi số thái sơ huyền văn từng cái lấy bản nguyên chi lực khắc vào cái kia luyện chế ra đến thư tịch bên trong làm khắc và o hoàn tất phía sau huyền hồn cao giọng đối với hỗn độn hư không chiêu cáo nói đại đạo ở trên hiện có hỗn độn sinh linh huyền hồn bởi vì thấy hỗn độn sinh linh linh trí không được đầy đủ sinh lòng thương hại liền sáng tạo nhất nguyên chi số thái sơ huyền văn mở các ngươi linh trí các ngươi cẩn thận nghe xem xét đây là đạo đây là huyền đây là thiên đây là địa đây là người chỉ gặp huyền hồn luyện chế thư tịch ở trên đó biểu hiện từng cái thái sơ huyền văn theo huyền hồn âm thanh truyền khắp toàn bộ hỗn độn chỉ gặp ở hỗn độn thế giới từng cái hỗn độn sinh linh không ở côn bạo không đang cướp đoạt không ở ngơ, ngơ ngác ngác toàn bộ mắt hiện trí tuệ thần quang đều hết sức chăm chú lắng nghe quan sát mà nhóm hỗn độn thần ma cũng bị cái này to lớn đạo âm hấp dẫn đúng lúc này huyền hồn âm thanh truyền đến thái sơ huyền văn chung một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm chữ hôm nay viết h o à n tất cung thỉnh đại đạo giám huyền hồn vừa nói xong chỉ nghe toàn bộ hỗn độn truyền đến ầm ầm âm thanh mà nhường hết t h ể hỗn độn sinh linh cùng hỗn độn thần ma khiếp sợ một màn phát sinh chỉ gặp một cái cực lớn con mắt xuất hiện ở hết t h ể hỗn độn sinh linh cùng hỗn độn thần ma trong tầm mắt Từ trong chương o đạo n lớn bắn mắt một đạo kim trụ t ra ầ n q mười sáu hôn nguyên đạo kinh truyền hỗn độn công đức kim luân trói l i hốn hốn độn. Trưng nguyên đ ạ o k i n hỗn h u y độn c ô nguyên đức kim l â n hốn độn. n trói lõi g u lai cũng là hết thể sinh linh dưới hỗn độn từ từ nơi sâu xa cảm ứng được những thứ này đại đạo chi nhãn cùng đại đạo huyền hoàng công đức tự có nó đạo vận phát tắc chỉ cần trông thấy liền có thể biết tên của bọn hắn cùng công dụng một chút hỗn độn thần ma thần ma thần sắc không tên nhìn xem đại đạo chi nhãn cùng đại đạo huyền hoàng công đức dùng phức tạp ngự a khí lẩm bẩm xem ra đại đạo khó lường a không nghĩ tới đại đạo chi nhãn là đại đạo bên trong vô thượng tồn tại mà đại đạo huyền hoàng công đức càng thêm đại đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ m à thành công dụng vô tận a khiến người ta khiếp sợ là những lời này cũng là dùng thái sơ huyền văn nói ra nguyên lai huyền hồn không biết chính là thái sơ huyền văn không chỉ có thể mở hỗn độn sinh linh linh trí càng là khai sáng ở trong hỗn độn thông dụng đạo văn ngôn ngữ cho nên công đức vô lượng trước kia hỗn độn thần ma hoặc là lấy tự thân đặc l ư u thần thức chân linh g ậ n sóng là duy nhất thuộc về hỗn độn thần ma chuyên dụng giao lưu phương pháp hoặc là lấy đại đạo thần văn giao lưu nhưng đại đạo thần văn phức tạp ảo diệu trí lý vô tận cho dù là hỗn độn thần ma mặc dù trời sinh thông h i ể u đại đạo thần văn nhưng lại không thích hợp tại sinh hoạt hàng ngày giao lưu hỗn độn thần ma đại đạo tự nhiên mà thái sơ huyền văn lại là lấy ba nghìn đại đạo thần văn là tổng nguồn gốc huyền hồn thôi diễn diễn hóa mà thành cho nên đối với hỗn độn thần ma đến nói học được những thứ này bất quá là mấy cái chuyện trong n g á y mắt mà ở trong hỗn độn một chỗ ba nghìn pháp tắc đạo vận vô tận vô lượng địa phương có một dâu quai nón đại hán lưng h ù n vai gấu hở ngực lộ vú khuôn mặt vung rộng đao bổ phụ chính vẻ kiên nghị hiển lộ tại bên ngoài ngồi tại đài sen phía trên bất kỳ người nào thấy đều muốn khen một tiếng thật là hùng vĩ hán tử mà ở đại hán dưới thân màu xanh đài sen hiện lên ba mươi sáu lá đài sen to lớn vô cùng sen thân đâm tại hỗn độn hư không bên trong rất là hùng vĩ mà ở đại hán đỉnh đầu lại có một hỗn độn ngọc điệp ở trên đó phun ra nuốt vào lấy ba nghìn đại đạo phát tắc huyền ảo vô cùng ở khoanh chân trên đùi có một cổ phát đến cực điểm cự phủ cán búa trên có đại đạo thần văn ẩ n hiện khai thiên cái này rõ ràng là ba kiện hỗn độn trí bảo vị này hỗn độn thần ma chính là bàn cổ chỉ gặp bàn cổ đột nhiên gọi ra một đạo huyền diệu khí chỉ gặp đạo này huyền diệu khí không ngừng biến hóa biến thành nhất nguyên c h i số thái sơ huyền văn thật lâu bàn cổ hóa đi đạo này huyền diệu khí đột nhiên nói đến hỗn độn sinh linh bên trong cũng là ra cái không giống thú vị đối với bàn cổ đến nói đây chỉ là có chút thú mà thôi hoàn toàn nhìn cũng không nhìn cái kia đại đạo chi nhãn cùng nhường vô số thần ma mơ ước đại đạo huyền hoàng công đức chỉ là ở muốn đi vào tu luyện ngộ đạo thời điểm ban cổ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua khai thiên thần phủ cùng tạo hóa ngọc điệp cùng với tòa kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh l i ê n liền tu luyện đi tới chỉ là phảng phất có thở dài một tiếng ở cái này hỗn độn hư không bên trong hồi vang hỗn độn thần ma phức tạp tâm tư cùng hỗn độn sinh linh cảm kích lướt qua không đ ể cập tới lại nói đại đạo chi nhãn hạ xuống đại đạo huyền hoàng công đức ánh sáng vàng rơi vào huyền hồn thiên bốn thành công đức rơi vào huyền hồn luyện chế thư tịch bên trong đại đạo lực lượng p h o n trào trên viết thái sơ huyền văn đạo thư thinh linh bị đại đạo lực lượng biến thành trung phẩm hỗn độn công đức linh bảo một sách ra thì thái sơ huyền văn động có thể hóa một trăm hai mươi chín sáu trăm ký tự công kích uy lực vô song cũng có thể treo ở đỉnh đầu huyền văn hộ thân đại đạo huyền hoàng công đức p h ụ thân vạn pháp bất âm nhân quả không dính như tại trong hồng hoang lập giáo có thể chấn áp một giáo khí vợt còn lại sáu thành công đức thì tiến vào huyền hồn trong cơ thể cùng ban đầu đại đạo huyền hoàng công đức ánh sáng vàng cùng một chỗ d i ệ n hóa thành một cái đại đạo huyền hoàng công đức kim luân hiện hóa tại huyền hồ nguyên n thần phía sau thả vô lượng công đức ánh sáng chiếu sáng khắp nơi trừ thiền tập h phương huyền hồn thu thái sơ huyền văn đạo thư ẩn kim luân hài lòng mà nói thật tốt đại đạo huyền hoàng công đức ngưng tụ thành công đức kim luân đối với ngày sau có năm chắc hơn xem ra tiếp xuống lại cẩn thận mưu tính xuống hẳn là cũng sẽ có công đức lại nói huyền hồn lại muốn mưu tính cái gì đâu nguyên lai ở sáng chế thái sơ huyền văn thời điểm huyền hồn phát hiện thái sơ huyền văn diệu dụng vô tận có thể dẫn dắt 3.000 đại đạo thần văn dẫn động 3.000 đại đạo phát tác đối với hỗn độn sinh linh cùng ngày sau hồng hoang sinh linh tham huyền mộ đạo có hết sức quan trọng tác dụng có thể nói tu đạo thứ nhất văn tự bởi vì cái gọi là lấy văn trở đạo huyền h ồ n cảm đạo hỗn độn sinh linh mặc dù có truyền thừa nhưng cũng chỉ là hóa hình p h á p môn hóa hình phía sau lại không hệ thống hoàn chỉnh phương pháp tu luyện thế là huyền h ồ n lại lấy kiếp trước tin tức cùng mình tu luyện p h á p môn lẫn nhau tham khảo sáng chế một tu đạo tổng cương hôn nguyên đạo kinh hôn nguyên đạo kinh không nói thần thông thuật pháp chỉ nói đại đạo huyền diệu chứ thiên vạn tượng bản nguyên huyền h ồ n gọi là đại đạo tổng cương lĩnh lúc đầu huyền h ồ n chuẩn bị cùng thái sơ huyền văn cùng một chỗ t ế cáo đại đạo thông báo hỗn độn có thể bởi vì còn có một chút địa phương không viên mãn cho nên lại chỉ hoãn thế là huyền hồn lại một lần bắt đầu thôi diễn hôn nguyên đạo kinh g ụ c cầu viên mãn như thế có lẽ có một cái nguyên hội thời gian dừng huyền hồn từ thôi diễn bên trong rời khỏi tâm thần cũng là hôn nguyên đạo kinh đã viên mãn vô khuyết thế là huyền hồn lại từ huyền hồn tạo hóa châu bên trong lấy ra mấy khối cái kia vô số năm thu thập vô số hỗn độn linh tài luyện chế thành một tấm bia đá sở dĩ luyện chế những thứ này là huyền hồn nghĩ lợi ích tối đại hóa tối thiểu nhất là có thể lấy được một kiện công đức linh bảo luyện chế ra bia đá huyền hồn đem trong đầu hỗn nguyên đạo kinh dùng thái sơ huyền văn lấy nguyên thần bản nguyên tri lực lạc cấn ở phía trên bia đá làm xong những thứ này huyền hồn ngẩng đầu nhìn qua cái này hỗn độn thế giới hư không cao giọng nói Đại đạo hiện ở trên, hiện có ta huyền hồn có c ả m hốn sinh linh không tu hành pháp độn căn bản tu m ô n đại đạo k huyền ô n liền hốn n g g được đầy đủ, liền viết ê n kinh ngươi hốn độn sinh linh làm nghe, đạo đá, bia h các làm ấm u y hồn âm thanh ở đại đạo lực lượng tương trợ phía dưới vang vọng hỗn độn nó bia đá ở đại đạo lực lượng tác dụng dưới biến to lớn vô cùng khắp nơi có thể thấy được trên đó càng là phát ra huyền hồn tụng kinh âm thanh đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa khởi nguồn có tên vạn vật chi mẫu cách cũ vô dục để xem kỳ diệu thường có dục để xem nó kiếu nay cả hai cùng ra mà dị tên cùng gọi là huyền huyền lại huyền c h ú n g diệu chi môn dầm dầm dầm toàn bộ hỗn độn giống như bị xét đánh mà có hỗn độn nguyên khí hóa thành đại đạo bảo liên thần hoa thần lộ từng cái hiển hóa nó đại đạo h ảo diệu trí lý rất nhiều hỗn độn sinh linh càng là có điều nộ ra tự thân đại đạo diễn hóa vô tận huyền văn đạo p h ụ đã vì thế hôn nguyên đạo kinh là nguyên lấy tự thân pháp lực thần t h ô n g diễn hóa thuộc về tự thân đại đạo bảo điện kim trương mà ở những thứ này hỗn độn sinh linh bên trong có một hỗn độn sinh linh hình như bạch hạc nhưng lại chỉ có một chân toàn thân thiên thanh khí vân quanh nguyên lai là từ hỗn độn sinh diệt thời điểm cơ duyên xảo hợp đến một sợi thiên thanh khí từ đại đạo thai n g é n mà thành hỗn độn sinh linh chỉ gặp cái này hình như bạch hạc hỗn độn sinh linh chân sau q u ỷ cùng hư không thành kính vô cùng đối với s ắ p biến mất bia đá bái phục nói ta thanh hồng bái tạ tôn giả Khai i l những truyền tôn giả thụ thanh liền về ân, hồng lễ bái. Nói xong liền hướng về bia đá phương hướng n đạo đá đi. mời giả bái. bia bái h lễ lời này ở đại đạo lực lượng tác dụng dưới truyền đạo huyền hồn trong thai huyền hồn nghe mượn dùng đại đạo lực lượng vẫn còn liền đối với hết thể hỗn độn sinh linh nói ta cũng vì hỗn độn sinh linh nhất mạch bởi vì gặp ngươi trở mông mội vô c h i liền lên thương hại cho nên vì các ngươi khai linh truyền đạo sau ngày hôm nay ta cùng hỗn độn sinh linh nhất mạch ở giữa lại không nhân quả gốc mắc Các n g ư ơ i cũng không cần xưng ta là tôn ta là hỗn độn sinh linh cùng các ngươi cùng thế hệ đảm đường không nổi tôn các ngươi không cần thiết như thế mượn cuối cùng này đại đạo lực lượng đánh tan huyền hồn lời nói cũng truyền đi mỗi cái hỗn độn sinh linh trong hai hỗn độn sinh linh có tâm tư gì hắn không biết cũng không muốn biết truyền đạo hoàn tất công đức rơi xuống bia đá cũng biến thành công đức thanh khí là một hạ phẩm hỗn độn công đức linh bảo được bốn thành công đức còn lại sáu thành thì bị huyền hồn thu vào Nó đại đ chương một Luân h mươi bảy một nguyên định giới hạn chấn hư không huyền hồn chậm đợi khai thiên k i ế p chương m ộ mươi bảy một nguyên định giới hạn chấn hư không huyền hồn chậm đợi khai thiên k i ế p bia đá cũng là hóa thành một hạ phẩm hỗn độn công đức linh bảo hỗn nguyên ngộ đạo bi này bia đá bởi vì truyền đạo hỗn độn ở trong chứa hoàn chỉnh hệ thống tu đạo tổng cương cùng hỗn độn sinh linh sở ngộ trí lý đạo vận tương liên câu thông ba đại đạo phát tác hóa thành đạo bia như cầm có thể ngộ tự thân đại đạo chỉ ũ n g có t là hai lần to lớn đại đạo huyền hoàng công đức ánh sáng vàng hạ xuống đối bọn hắn đến nói không khác phá vỡ bọn họ nhận biết ở thái sơ huyền văn xuất thế phía sau có một ít h ngay độn thần n ma c ũ hy huyền hoàng thế lấy vọng công từng cũng là được đại đạo huyền hoàng công đức, thế là từng cái u bế q n muốn sáng chế cùng văn tương quan công đức thánh cử, nhất nhất n đều g chế đức cử, chỉ tiếc thất tự a bại.、Ngay、tại những này thần ma vô kế khả thi thời khắc nhưng lại là huyền hồn truyền đạo hôn nguyên đạo kinh tại hỗn độn cái này nhưng làm những thứ này kiêu ngạo vô cùng mình ta vô địch hỗn độn thần ma cho kích thích đến từng cái hỗn độn thần ma thông qua đủ loại bí pháp thôi diễn huyền hồn vị trí chỉ tiếc trong hỗn độn đại đạo vận mệnh nhân quả hiển hóa thực sự là tối nghĩa khó hiểu lúc ạ này huyền hồn thu linh bảo công đức khẽ mỉm cười nói còn tốt ta có dự kiến trước bố trí hôn đồn chư thiên vô tướng hư vô đại trận che lấp nói nhân quả bộ dạng lại có đại đạo huyền hoàng công đức mang theo nhân quả vận mệnh không do không hiện nếu không chỉ sợ có đại nạn à. ta khoảng thời gian này hay là quá kiêu ngạo trường dương bất quá cuối cùng mưu tính xong nên nghỉ ngơi một chút cũng là huyền hồn thông qua thái dịch vạn tượng thần đồ cùng huyền hồn vạn tượng pháp bảo nhân quả cảnh cáo dị tượng biết có thần ma thôi diễn chính mình lúc này mới có này nói chuyện thế là huyền hồn vận chuyển hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận ngồi tại đại điện trên bồ đoàn không để ý tới cái khác tham huyền ngộ đạo đi tới hỗn độn không ghi năm cái này vừa nhập định cũng không biết có bao nhiêu cái năm tháng huyền hồn mặc dù không cách nào tăng cao tu vi cảnh giới nhưng lại sẽ không trở ngại huyền hồn đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ nhất là ở có vô lượng đại đạo huyền hoàng công đức tình hôn giới khiến cho huyền hồn cùng đại đạo thân hòa vô cùng đối với ba nghìn đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng càng ngày càng tăng có thể nói thu hoạch tương đối khá một ngày này huyền hồn từ nhập định ngộ đạo bên trong tình lại trong mắt pháp tắc hiện lên đạo âm như sớm toàn thân hỗn độn thần quang bắn ra bốn phía dị tượng xuất hiện thật lâu huyền hồn kiềm chế lại dị tượng đạo vận quy về cổ pháp bình thường c h ầ m rãi nhìn chăm chú lên phía trước thần s á c trang trọng c h ầ m ngưng kiên nghị vô cùng nói ta đại đạo công đức gia t h ầ n đối với ba nghìn pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói cấp tốc nhưng đã đến đ ỉ n h phong lại nghĩ linh ngộ cũng là cần vô tận thời gian cứ như vậy đi cũng nên làm sao cùng bố trí nói xong cũng đem cái kia vô số năm ở trong hỗn độn thu tập được vô số hỗn độn linh tài từ huyền hồn tạo hóa châu bên trong toàn bộ lấy ra phóng tầm mắt nhìn tới có hỗn độn thạch ngọc kim sắt những thứ này ở trong hỗn độn dựng dục ra linh tài còn có càng thêm chân quý như hỗn độn tức ngưỡng hỗn độn cương sát huyền châu tứ linh huyền tinh chư thiên h u y ễ n diệt thạch các loại còn có rất nhiều nhường hồng hoang đời thứ nhất thiên địa thần ma cũng phải vì đó điên cuồng vô tận vô lượng hỗn độn linh tài đều ở phương này trong đại điện xuất hiện thần quang vạn đạo pháp tác như mưa n g u ô n hình vạn trạng nếu không phải cái này huyền hồn đạo cung bản thân liền là một phương thiên địa lại có nạp tu di tại giới tử t ă n g nhật nguyện tại trong bầu bản sự thần thông chỉ sợ cũng là không bỏ xuống được nhiều như vậy hỗn độn linh tài lại tế ra huyền hồn nguyên t h a i đỉnh đem những này hỗn độn linh tài toàn bộ để vào trong đỉnh lại đơn độc từ vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch bên trong lấy một trăm hai mươi chín sáu trăm số lượng vô cực nguyên đạo ngọc để vào trong đỉnh cùng nhau luyện chế hòa tan cái k i a tổ mạch vô số năm tích lũy bên trong cũng bất quá tổng cộng có thể được một trăm ba mươi số lượng vô cực nguyên đạo ngọc thoáng một cái lấy nhiều như vậy t h ư ơ nguyên lai đây,、like、đây là huyền hồn nghĩ sâu tính kỹ qua hắn biết bản cổ khai thiên thời điểm ba nghìn thần ma đại chiến cho dù là ở thần ma chiến đấu khu vực biên giới nó chỗ buộc phát ra dư ba cùng uy lực cũng không phải hắn có khả năng chống cự hắn biết hắn căn bản không có thực lực kia cùng tư cách tham dự vào nhưng hắn cũng biết muốn ở đầu này tu đạo cầu đạo trên đường không ngừng đi xuống hắn nhất định phải đối mặt cái này thảm liệt khai thiên kiếp không oán không hối chỉ có không ngừng vươn lên cùng không ngừng mưu tính tính toán hắn mới có hy vọng sống sót thế là huyền hồn những năm này không ngừng nghiên cứu thần ma trận điện thông qua thần ma trận điện có thể thôi diễn hoàn thiện trận pháp đại đạo năng lực huyền h ồ n sáng chế một tòa trận pháp nhất nguyên t r ư thiên vô lượng định giới thần trận nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận lấy một trăm hai mươi chín sáu trăm số lượng trận nhãn làm cơ sở trận nhãn chỗ có thể chấn áp một phương khu vực có thể hóa phương này khu vực lực lượng pháp tắc cho mình dùng mà chấn áp khu vực lớn nhỏ thì nhìn bố trí trận nhãn vật liệu là gì cho nên huyền hồn mới có phía trên lần này cử động lại nói huyền hồn cái này vừa luyện chế lại là một đoạn không ít thời gian trận có một ngày huyền hồn trước người huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong một hồi đạo âm cùng vang lên huyền hồn tay bấm đạo ấn phát quyết nó trong đỉnh bay ra một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm đạo hỗn độn huyền quang tập trung nhìn vào có một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm số lượng cỡ nhỏ đỉnh núi lấy huyền ảo trận thế ở huyền hồn trước mặt vận chuyển huyền hồn thở phào một cái nói còn tốt thôi diễn không sai lại có huyền hồn nguyên thai đỉnh món trí bảo này tương trợ ta chỉ cần lấy nguyên thần khắc họa trận cấm phụ văn với ta mà nói cũng là vô cùng dễ dàng hiện tại liền kém bày trận thế là huyền hồn bay ra huyền hồn đạo cung từ huyền hồn thiên bên trong thoát ra đi ra phía ngoài hỗn độn thế giới hỗn độn hay là giống như thường ngày không có gì khác nhau huyền h ồ n đứng thẳng hư không ném ra ngoài một ngọn núi chỉ gặp ngọn núi kêu biến thành trăm triệu trượng đến cao rơi cùng hỗn độn hư không nháy mắt đỉnh núi phạm vi trăm tỷ dặm hỗn độn hư không bình tĩnh vô cùng huyền h ồ n có thể cảm nhận được cái này trăm tỷ dặm phạm vi lực lượng phát tắc có thể bị chính mình điều động vận dụng huyền h ồ n hài lòng mà nói xem ra có thể nếu là đại trận bố trí thành tối thiểu nhất một chỗ trận nhãn có thể chấn áp hai trăm tỷ dặm phạm vi điều động lực lượng pháp tắc càng nhiều nó vận dụng thời điểm có thể càng thêm điều khiển như cánh tay thế là huyền hồn không tại nhiều làm thí nghiệm thu hồi này tòa đỉnh núi thân hình không ngừng lui tới bay tại hỗn độn hư không hồi lâu chỉ gặp huyền hồn lấy huyền hồn thiên làm trung tâm một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm ngọn núi bay chống đỡ huyền hồn định tốt vị trí nháy mắt rơi vào riêng phần mình hỗn độn hư không chỉ gặp lấy huyền hồn thiên làm trung tâm mỗi một ngọn núi hiện ra thần quang cùng từng tòa liền nhau đỉnh núi tương liên mỗi một tòa khoảng cách hai trăm tỷ giảm trận lên chỉ gặp khắp nơi trận nhãn chỗ hai trăm tỷ giảm hỗn độn khu vực chỉ một thoáng hỗn độn loạn lưu hoàn toàn không có cương phong tiêu tán côn bạo vô cùng hỗn độn hư không gió êm sóng lặng ở cái này trong hỗn độn lộ ra phá lệ đặc biệt c ũ n g không thể gặp chờ nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận bố trí xong phía sau huyền hồn tay kết pháp quyết đại trận một hồi rung động ở cái này trong hỗn độn biến mất tung tích đây là huyền hồn cân nhắc đến mặc dù hỗn độn vô biên vô hạn nhưng huyền hồn cũng không dám hoàn toàn cam đoan không có hỗn độn thần ma hoặc là sinh linh đi qua cho nên ở thôi diễn nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận thời điểm huyền hồn càng là tham khảo hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận một hồi hóa hư vô một chút huyền diệu nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận là hóa chấn áp khu vực pháp tắc cho mình dùng phòng ngự hình trận pháp là huyền hồn dùng để sống qua khai thiên kiếp vô thượng trận pháp lại trận pháp diện tích mặc dù ở trong hỗn độn không đáng giá nhắc tới nhưng tương đối mà nói không nhỏ huyền hồn hay là cẩn thận một chút vi diệu làm xong những thứ này huyền hồn trở về huyền hồn đạo cung lần nữa nhập định mà đợi bản cổ khai thiên thời điểm chương mười tám bản cổ muốn khai thiên thần ma muốn ngăn đường chương mười tám bản cổ muốn khai thiên thần ma muốn ngăn đường lại nói huyền hồn tiến vào đạo cung nhập định nội đạo lấy chờ bản cổ khai thiên thời điểm ở nó hỗn độn chỗ sâu có một cao lớn uy mánh đại hán đi ở trong hỗn độn đại hán này chính là lực thần ma bàn cổ chỉ gặp bàn cổ thân cao một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm trượng tay cầm khai thiên thần phủ ở hỗn độn rậm chân mà đi một bước phóng ra liền có ước ước vạn g i m xa hỗn độn hư không vì đó vỡ nát đây là không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực thần t h ô n g thuần túy là nhục thể tự thân lực lượng có thể thấy được bàn cổ thần ma thân thể cường hãn hồi lâu bàn cổ dừng bước lại ngẩng đầu nhìn qua không có phương hướng giới hạn hỗn độn hư không phát ra thanh âm hùng hậu nói ta đến tam thập lục phẩm hôn độn tạo hóa thanh liên thai ngén hôn độn thần ma lại còn nó hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp giúp ta cảng lộ ba nghìn đại đạo phát tắc hóa thành ta bản nguyên lực c h i đại đạo nó khai thiên thần phụ là ta kèm thân trí bảo trong hôn độn ngũ đại hôn độn trí bảo ta đến thứ ba đại đạo phúc nguyên thâm hậu cũng không ai qua được một lát sau ban cổ cũng là thở dài nói chỉ là đại đạo khó lường a đại đạo bản nguyên quy tắc vận chuyển phía dưới mỗi một kiện hỗn độn trí bảo đều có nó sứ mệnh a giết thế cối đá không nói nghĩ cái kia hỗn độn châu chính là hỗn độn mới sinh thời điểm đại đạo thai n g é n dùng để chấn áp cuồng bạo vô cùng không ổn định hỗn độn hư không hỗn độn tạo hóa thanh liên càng là đại đạo tất cả tạo hóa tổng cương biến thành đến sau hóa thành ta c ũ n g rốn còn lại hai loại không đề cập tới chỉ sợ chúng sứ mệnh nếu ứng nghiệm ở ta trên người bên trên đi bàn cổ nghĩ đến những thứ này cảm thụ được trong cơ thể hỗn nguyên vô cực vô lượng đại la kim tiên đỉnh phong viên mãn thực lực âm thầm nói ta đạt tới hôn nguyên vô cực vô lượng đại la kim tiên đỉnh phong viên mãn cảnh giới hồi lâu nhưng thủy t r u n g không có đột phá đến cái kia trong truyền thuyết đại đạo cảnh giới chỉ sợ ta đột phá cơ duyên cũng tại cái này sứ mệnh ở trong đi thôi thôi thở dài một tiếng phía sau chỉ gặp bàn cổ vận chuyển thần t h ô n g bước ra một bước đã trở lại s u ố t thế nơi mà một bước này đã không thể dùng khoảng cách đơn vị đơn giản miêu tả đây không phải ư ớ c ư ớ c vạn dặm liền có thể miêu tả thực sự quá xa lại nói bàn cổ đi tới ở cái này ba nghìn đại đạo pháp tắc mắt sáng có thể thấy được hiện hóa nó hình xuất thế nơi phía sau tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên xuất hiện bàn cổ ngồi tại trên đó đỉnh đầu đĩa ngọc lơ lửng cùng những thứ này ba nghìn đại đạo pháp tắc hô ứng lẫn nhau trầm xuống khẽ p h ồ n g ở giữa hiện ra hết huyền liền diệu khai thiên phủ thì hóa thành thần quan g xuất hiện ở nguyên thần phía trên trên đó đại đạo thần văn khai thiên hai chữ càng lộ vẻ kỳ dị thần diệu có lẽ là đại đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển phía、dưới. ở bản cổ lĩnh hội cơ duyên sứ mệnh khoảng thời gian này trong hôn độn xuất hiện pháp tắc luận lưu khiến cho toàn bộ hôn độn cuồng bạo vô cùng đủ loại cương phong loạn lưu bay múa trong lúc nhất thời toàn bộ hôn độn phi thường náo nhiệt nhưng quỷ dị chính là thường thường là hôn độn thần ma cùng hôn độn sinh linh ra đời nơi gió êm sóng lặng cái này khiến rất nhiều hôn độn thần ma kinh ngạc không thôi cuối cùng chỉ là đổ cho đây là trong hôn độn khó gặp hôn độn dị tượng thôi chỉ có đứng đầu nhất một chút hôn độn thần ma cảm nhận được không giống khí tức nguy hiểm càng là cố gắng tu luyện mà hôn độn sinh linh đại đa số ở rời xuất thế nơi chỗ không xa tu luyện ngược lại an toàn giống như huyền hồn như thế hóa hình liền đi hôn độn lang thang chỉ sợ cũng liền huyền hồn cái này một cái ngôi ở huyền hồn đạo cung bên trong bồ đoàn bên trên huyền hồn mở hai mắt ra cảm thụ một cái phía ngoài nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận không có chịu ảnh hưởng không hề bận tâm ánh mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ lại nhắm hai mắt ngộ đạo đi tới chỉ là hình như có một thanh nhâm ở huyền hồn đạo cung bên trong hồi vang nhanh muốn bắt đầu a bàn cổ lần ngồi xuống này không biết có bao nhiêu năm thẳng đến có một ngày chỉ gặp bàn cổ đ ố n g nhiên tay cầm cự p h ụ chân đạp hoa sen trên đầu lơ lửng đĩa ngọc khí tức quanh người phun trào vậy mà tại cái này hỗn độn hư không bên trong dùng tự thân đạo vận khí tức khiến cho ba nghìn đại đạo pháp tắc hóa thành hư vô chung quanh pháp tắc tịch diệt giống như c h ố n g không giấy có thể thấy được bàn cổ cảnh giới pháp lực khủng bố đã đến một cái không thể nói cảnh giới qua hồi lâu bàn cổ chung quanh lực lượng pháp tắc mới khôi phục như thường chỉ gặp bàn cổ một mặt kiên định quả cảm vẻ nhìn về phía hỗn độn hư không nói ta đại đạo làm thẳng tiến không lùi không sợ hãi đã mở ra một phương hỗn độn đại đạo bản nguyên lấy hóa một phương vô lượng vô cực đại thế giới là ta sứ mệnh cùng chứng đạo cơ duyên ta làm lấy tự thân đại đạo chấn áp các pháp lấy lực lấy thành thì đại đạo phía trước chứng thành vô thượng đạo quả bại thì thân hóa văn vật thành t i ể u viên mãn nó đưa ra thiên địa lại có gì ngại ta bàn cổ lòng cầu đạo bất tử ta bản cổ hướng đạo chân thành bất diệt ta bản cổ vấn đạo lực lượng có thể trèo đ ỉ n h phong làm không oán không hối nói xong không làm cái khác chỉ gặp bản cổ cái chán xuất hiện một đạo hoa văn huyền ảo hay ly ở trên đó lưu chuyển đại đạo thần văn hiện ra tên thật bản cổ chỉ gặp đại đạo thần văn bản cổ hai chữ bắn ra hỗn độn vô lượng thần quang tán ở hỗn độn hư không sau đó bản cổ trang nghiêm đối với hỗn độn hư không tế cáo nói đại đạo ở trên đến hồng ngông hỗn độn mở ra đến nay không có một người nhảy ra đại đạo trường hà hiện có ta bản cổ thị muốn mở hỗn độn bản nguyên chi lực hóa một phương vô lượng vô cực đại thế giới ta bản cổ mở trời chứng đạo nên có khai thiên vô lượng kiếp chín cái lượng kiếp về sau hỗn độn sinh linh sinh tử do mệnh ba nghìn hỗn độn thần ma chính là tân sinh thế giới tế phẩm tế phẩm phẩm phẩm d ầ m d ầ m d ầ m từng câu đại đạo lời thề ở trong hỗn độn phảng phất đại đạo thần lôi ở vô số sinh linh bên thai hồi vang hỗn độn sinh linh mờ mịt luông uống kinh hoàng sợ hãi mà hôn đ ộ n thần ma từng cái t r ậ n mắt tròn xoe tiếp theo vô cùng phẫn nộ giận dữ hét bàn cổ bàn cổ bàn cổ tốt tốt tốt tốt một cái bàn cổ ngươi thật tốt đem chúng ta hôn đ ộ n thần ma coi như tế phẩm giúp ngươi thành đạo ngươi là người thứ nhất cũng tuyệt đối sẽ là cái cuối cùng đại đạo chỉ dẫn đoạn ngươi đạo đồ chúng ta thành công tất nhiên tu vi đột phá có hy vọng vô thượng đại đạo bàn cổ chín cái lượng kiếp phía sau chúng ta thần ma đánh với ngươi một trận định đại đạo ai thuộc cũng có một chút thần ma nguyên bản chuẩn bị không đi thăm dự chỉ tiếc đại đạo khó lường khai thiên kiếp chính là đại đạo khu động bản cổ mở ra có thể nói tất cả nhân quả vận mệnh đều ở một kiếp bên trong không thể tránh né cho nên ba thần ma liền chậm đợi bản cổ khai thiên thời điểm đại kiếp mở ra đánh một trận ngăn khai thiên không đề cập tới hỗn độn sinh linh sợ hãi cũng không ngân g hỗn độn thần ma vô tận phẫn nộ lại nói huyền hồn ở huyền hồn đạo cung bên trong kích động ở trên bồ đoàn ngồi dậy ư nhưng g p n nói rốt cục muốn khai thiên, ta cơ duyên đến, Huyền hồn khai rốt ta cục cơ c ha ha ha. ờ cười, i chảy khoe mắt ra ư ớ với với c cái có khác cao mắt. muốn thiên thể Huyền hồn khai h đều này nói n đối kiếp, ai là so ứ mặc dù rất nguy huyền i i ể m mặc dù có mang có dù tử t đạo ê tàn khả năng. Nhưng khả h u hồn chính là hy vọng cái này khai thiên kiếp bởi vì chỉ có bản c ổ khai thiên tương lai của hắn sẽ rất đặc sắc sẽ có vô tận hy vọng mà không chỉ là chỉ có thể đạt tới hôn nguyên kim tiên đỉnh phong cảnh giới viên mãn hôn đồn sinh linh huyền hồn l e o đi khỏe mắt nước mắt thu thập xong tâm tình bay ra huyền hồn đạo cung khoanh chân vào chỗ tại huyền hồn thiên bên trong nhìn chăm chú lên cái này hỗn độn chậm rãi nói chín cái lượng kiếp này lại là ta ở trong hỗn độn vượt qua cảm thấy nhất có thời gian trôi qua cảm giác tuế nguyệt cũng là cảm thấy nhất dài rằng giặc độ khó cuối cùng tại cái này hỗn độn vượt qua chín cái lượng kiếp đi nói xong huyền hồn nhắm mắt lại lặng chờ cái này trong hỗn độn dài đ ẳ n g đắng nhất cũng là sau cùng chín cái lượng kiếp chương mười chín ba nghìn thần ma chiến bàn cổ huyền hồn khổ chống đỡ khai thiên kiếp chương mười chín ba nghìn thần ma chiến bàn cổ huyền hồn khổ chống đỡ khai thiên kiếp làm bàn cổ tế cáo đại đạo lời thề về sau giống như cái này trong hỗn độn thời gian biến phá lệ dài ràng g ặ c cùng gian nan lúc đầu trong hỗn độn thời gian pháp tắc cảm đạm không rõ nhưng bây giờ cũng là có thể rõ rệt cảm nhận được thời gian trôi qua không thể không nói đại đạo thần bí khó lường chín cái lượng k i ế p đối với trước kia trong hỗn độn sinh linh thực sự là không tính là gì có lẽ chính là tu luyện một lát sau nhưng bây giờ lại giống như là có hàng tỷ cái lượng kiếp như vậy dài tuế nguyệt trôi qua cũng che giấu không được hỗn độn càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí hỗn độn sinh linh chậm đợi vận mệnh đến sống hay chết tự có vận mệnh chú định mà hỗn độn thần ma cũng là không ngừng thả ra khí tức của mình cùng đạo vận khí thế phi phạm thời gian có lẽ ở một đoạn thời khắc dừng lại toàn bộ hỗn độn ở đại đạo lực lượng phía dưới vậy mà gió êm sóng lặng không dậy nổi một điểm gọn sóng chín cái lượng kiếp đi qua huyền hồn ở huyền hồn thiên trong hư không đ ố n g nhiên đứng thẳng hai tay nhanh chóng bóp lên đạo ấn pháp quyết chỉ gặp huyền hồn thiên bên trong một hồi nổ vang hôn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận nhanh chóng mở ra mà phía ngoài nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận cũng là hiện lộ ra từng đạo thần quang xông vào hư không lấy trận pháp huyền ảo s u thế vận chuyển làm xong những thứ này huyền hồn chín bảo cũng là từng cái hiện lộ một tay cầm huyền hồn diện pháp t o á i đạo trúc trượng một tay nâng huyền hồn âm dương trạm thiên hồ chân đạp tứ thập cựu phẩm huyền hồn thanh liên sau đầu treo huyền hồn chư đạo nó đạo vận trí lý biến thành khánh vân bên trong có một huyền hồn chấn đạo ấn cùng huyền hồn tạo hóa châu cùng huyền hồn huyền thai đỉnh ở nó chìm nổi huyền hồn hôn nguyên đăng chiếu sáng thập phương mà hai kiện hỗn độn công đức linh bảo thái sơ huyền văn đạo thư cùng hôn nguyên ngộ đạo bi cũng tại trong đó mà mặc trên người huyền hồn vạn tượng pháp bảo cũng tản mát ra vô lượng bảo quang huyền hồn có thể nói là lá bài tẩy ra hết ở huyền hồn làm những thứ này thời điểm hỗn độn một cự nhân đột nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn không cần nói từ cái nào phương hướng đi xem đều biết phát hiện hắn chính là toàn bộ hỗn độn trung tâm nhất ở cự nhân xuất hiện lúc giống như toàn bộ hỗn độn đều thu nhỏ vô số lần người khổng lồ này đương nhiên đó là bàn cổ chỉ gặp bàn cổ chân đạp hỗn độn thanh liền đỉnh đầu treo một tạo hóa ngọc điệp tay cầm khai thiên thần phủ cứ như vậy đứng thẳng ở trong hỗn độn quát lớn ba nghìn hỗn độn thần ma ở đâu hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ hỗn độn kỳ thật ở bàn cổ xuất hiện một nháy mắt hết thể h ố n độn thần ma đều có thể trông thấy khi nhìn đến ba kiện h ố n độn t r í bảo thời điểm đều hiện ra chấn kinh thần sắc không dám tin bởi vì hết thể trong h ố n độn sinh linh ở đại đạo trong truyền thừa đều có ngũ đại h ố n độn t r í bảo truyền thừa cái này khiến hết thể h ố n độn thần ma không thể tin được bàn cổ có tài đức gì lại có trong đó ba kiện h ố n độn t r í bảo bản thân ở bàn cổ hét lớn thời điểm nhóm hỗn độn thần ma không suy nghĩ thêm nữa cái này hỗn độn trí bảo là gì có ba kiện ở bàn cổ trong tay chỉ gặp một cái cực lớn con mắt màu vàng kim đạo thể hiện hóa chân thân có một cực phẩm hỗn độn linh bảo thời gian la bản treo ở nó hư không hiện hóa dòng sông thời gian tại cái này trong hỗn độn tu vi thình lình có hôn nguyên vô cực vô lượng đại la kim tiên trung kỳ thực lực vị này chính là hỗn độn thứ nhất hỗn độn thần ma thi thần b à n cổ là vị cuối cùng xuất thế ba nghìn đại đạo hỗn độn thần ma nhưng là thai ngén thời gian dài nhất hỗn độn thần ma những thứ này liền lướt qua không đ ể cập tới chỉ gặp thì thần phát ra như kim loại âm thanh nói đến bàn cổ ngươi mở trời chứng đạo lại cầm chúng ta thần ma làm tế phẩm cũng là muốn nhìn ngươi có hay không bản lãnh này thì thần âm thanh hồi vang ở hỗn độn cùng thời gian la bản biến thành sông dài bên trong ở hỗn độn cùng cái này biến thành dòng sông thời gian nhấc lên từng trận vận sóng mà ở thì thần nói chuyện thời khắc từng cái thần ma cũng lần lượt đến tại thời khắc này trong hỗn độn giống như không có không gian khoảng cách đại đạo lực lượng tràn ngập ở toàn bộ hỗn độn khiến cho toàn bộ hỗn độn giống như chen trúc rất nhiều mà những thứ này hỗn độn thần ma có cây liếu chi đạo thần có hôn nguyên vô cực vô lượng đại la kim tiên sơ kỳ thực lực toàn bộ thân hình chính là một kiện cực phẩm hỗn độn linh bảo không gian pháp tắc lực lượng lưu chuyển biết bao thần d i ệ u lại giống như sao trời sao trời ma thần còn có như nền nhện đạo thân nhân quả ma thần hoặc là hiện ra luân hồi đạo vận luân hồi ma thần các loại dòng giã thật tốt số lượng ba hợp ba hôn đ ộ n đại đạo ngay tại những ngày thần ma chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm chỉ gặp một cự viên hôn đ ộ n thần ma hiện ra một trăm hai mươi chín sáu trăm trượng chân thân tay cầm một c ự c phẩm hôn đ ộ n linh bảo đấu chiến vô lượng côn đối với b ả n cổ hướng đến b ả n cổ ngươi cho ta để mạng lại đi đây chính là chiến tri pháp tắc thần ma hôn đ ộ n ma viên có hôn nguyên thiên đạo thái cực đại là kim tiên đỉnh phong viên mãn cảnh giới chỉ thấy hỗn độn ma viên nâng côn liền đánh tới hướng bàn cổ chiến c h i pháp tắc phun trào không có bất kỳ cái gì thần thông chính là một chữ chiến huyên hôn tại nhìn thấy một màn này lúc khoe miệng co quắp một trận tự lẩm bẩm hầu tử quả nhiên đều là tính nôn nóng đây đều là di chuyển a hỗn độn ma viên cử động giống như một cái tín hiệu hết thể hỗn độn thần ma cùng nhau phát động pháp lực thần thông không cần tiền vậy thi triển một trận chiến này đấu không sao cũng là khổ những cái kia hỗn độn sinh linh chỉ thấy đại chiến bạo phát đi ra h uy lực làm cho cả hỗn độn đại đạo pháp tắc bạo động cương phong nổi lên bốn phía loạn lưu khuấy động hư không địa hỏa thủy phong tứ ngược thần lôi hóa thành trời phạt diệt thế tất cả chư thiên vạn tượng tại thời khắc này tịch diệt hư vô vô số hỗn độn sinh linh trong nháy mắt tan thành bọn nước nó trên thân bản nguyên cùng với không c h ọ n vẹn hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang không còn là hướng trong hỗn độn đi một lần nữa dự mà là bay về phía tạo hóa ngọc điệp bên trong tạo hóa ngọc đ i ệ phảng phất tại dẫn dắt những thứ này bản nguyên ba nghìn thần ma cùng bàn cổ càng đánh càng hăng càng đánh càng điên cuồng mà bàn cổ chỉ là chân đạp thanh liên trên đầu lơ lửng đĩa ngọc trong tay khai thiên thần phủ bên trái bổ phải chém mỗi một búa hiện ra hết ảo diệu phi phạm mỗi một búa đều biết dùng ba nghìn đại đạo pháp tắc tịch diệt mà mỗi một búa cũng là hoặc tổn thương hoặc giết chết một cái hỗn độn thần ma bọn họ bản nguyên cùng hoàn chỉnh hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang cũng bị tạo hóa ngọc điệp hấp thu nhóm thần ma điên cuồng chiến đấu khiến cho nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận cũng không còn cách nào hoàn toàn chấn áp lại những cái kia dư ba mai chỉ gặp huyền hồn vạn tượng pháp bảo đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách huyền hồn chư đạo luân không ngừng xoay tròn vận chuyển chư thiên vạn tượng lực lượng Điều hợp phát tác. Hôn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp tóm á lại huyền hồn là đem tất cả có thể dùng tới đều dùng tới thậm chí không tiếp thiêu đốt chính mình bản nguyên cùng pháp lực ổn định lại nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận không bị cái này vô lượng thần uy pha tan bởi vì đây là hắn vượt qua kiếp nạn trọng yếu nhất thủ đoạn lại nói huyền hồn đau khổ chống đỡ lấy mà đại chiến cũng đến thời khắc quan trọng nhất chỉ gặp bàn cổ hét lớn một tiếng một đ ú a liền đem hỗn độn ma viên trẻ thành một phấn nó bản nguyên cùng hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang cũng hướng về đĩa ngọc bay đi chỉ còn lại hai dọn tinh huyết ở trong hỗn độn chìm nổi trong đó một dọn bị đại đạo lực lượng chia ra làm vô số đạo chính là ngày sau hồng hoang viên hầu c h i nguyên trong đó một dọn cũng là cùng địa hỏa thủy phong bốn phần biến mất không thấy gì nữa cũng là hóa thành cái kia ngày sau tứ đại linh h ậ u lại nói bàn cổ diệt rồi hỗn độn ma viên phía sau đại đạo lực lượng đột nhiên giáng lâm ra chỉ ở bàn cổ trên thân chỉ gặp bàn cổ khí tức càng khủng bố hơn pháp lực ba động ở cái này trong hỗn độn khắp nơi có thể thấy được lại nhìn bàn cổ không làm cái khác chỉ là dương lên khai thiên phủ liền có mấy trăm thần ma mất mạng bàn cổ không ngừng vung vẩy thần phủ cho dù là hỗn độn thứ nhất thần ma thì thần cũng chỉ bất quá là ngăn cản một búa có thể thứ hai b ữ a một tới liền bỏ mình đạo gọn không phải là thần ma không mạnh mà là bàn cổ quá mạnh mà lại bàn cổ khai thiên mặc dù là là chứng đạo nhưng cũng tại đại đạo bản nguyên quy tắc diễn biến h o a phía dưới cho nên đại đạo lực lượng ra chỉ ở bàn cổ trên thân nhường bàn cổ có được nửa bước h ố n nguyên vô thủy vô lượng đại đạo kim tiên thực lực đối phó hiện tại chỉ có mấy vị h ố n nguyên vô cực vô lượng đại la kim tiên cùng đại đa số h ố n nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên quả thực không cần tốn nhiều sức ở bàn cổ đồ sát hỗn độn thần ma thời điểm toàn bộ hỗn độn thế mà rơi xuống m ư a máu cái này ở trong hỗn độn là một lần đầu thần ma vẫn lạc đại đạo đấm máu và nước mắt p h á p tác than g khóc mặc dù là đại đạo bản nguyên quy tắc vận chuyển phía dưới bàn cổ khai thiên thần ma ứng kiếp nhưng hỗn độn thần ma chính là đại đạo t h a n h n é n chính là đại đạo c h i tử cho nên thần ma vẫn lạc đại đạo khóc thảm thương huyền hồn nhìn xem bàn cổ đại sát tứ phương tự thân cũng là cũng không khá hơn chút nào chỉ gặp huyền hồn toàn thân t h ố liệt khết thể linh bàn ả bảo o q u g đạm, sắp đến vụn biên vỡ cổ không a tại h ở còn hắn đại đạo lực ra trì vào tới không hề dừng lại thế là bàn cổ một búa bù về phía hôn độn nơi nào đó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 chỉ gặp bàn cổ một búa hai búa ở trong hỗn độn chém vào mỗi một búa phảng phất có được lực lượng vô tận mỗi một búa đều dốc hết bàn cổ hết thảy mỗi một búa đều là mâu thuẫn đến cực hạn hủy diệt cùng tạo hóa mỗi một búa giống như đều là nháy mắt vĩnh hằng ở bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm huyền hồn càng là điên cuồng thiêu đốt đại đạo bản nguyên lấy tự thân sở hữu cảnh giới pháp lực rơi xuống làm đại giá toàn lực vận chuyển nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận cùng hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận cái này hai tòa có thể duy nhất dựa vào đại đạo pháp trận những thứ khác linh bảo thần thông ở bản cổ khai thiên giờ khác này đều lộ ra không quan trọng gì không phải là linh bảo thần thông không đủ mạnh mà là tại bản cổ khai thiên giờ khác này đại đạo lực ra chỉ vô lượng linh bảo thần thông ở lúc này cũng là giống như giấy đồng dạng có hoặc không có đều là không có khác biệt chỉ gặp bàn cổ mỗi một b ữ a đều là đạo vô thượng uy tích từng cái khắc vào huyền hồn ký ức chỗ sâu không thể xóa nhỏ không biết qua bao lâu ở bàn cổ bổ ra bốn mươi chín búa phía sau muốn bổ ra thứ năm mươi bữa lúc có lẽ là không chịu nổi cái này khai thiên oai hay là vận mệnh cho phép khai thiên phủ cùng tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n vỡ vụn ra bàn cổ nhìn xem một màn này lại liếc mắt nhìn mới sinh thiên địa sắc mặt lệnh nhạt thở dài nói thôi thôi đại đạo không đời vận mệnh số lượng ta liền thân hóa vạn vật lại có gì ngại dứt lời chỉ gặp khai thiên phủ vỡ vụn ra mảnh vỡ cán b u a hóa thành một cái cực lớn thần đồ bàn cổ run lên thần đồ trên đó hóa ra một bỉ ngạn kim kiều bao hàm toàn diện định trụ vạn tượng phát tác địa hỏa thủy phong đây chính là ngày sau nổi danh chư thiên thế giới khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ dịu hóa thành hỗn độn trồng trên đó mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiện ra chư thiên vạn giới chìm nổi thần diệu vô biên chỉ gặp bàn cổ một ngón tay cái c h u n g này cái chuông này liền hóa thành hàng tỷ trượng lớn nhỏ phát ra rộng rãi to lớn cổ phát xa xăm tiếng trung khiến cho bị bản cổ một phân hai nửa hỗn độn thế giới thời không vững chắc chấn áp vạn giới chứ thiên đây chính là khai thiên tam bảo một trong phân hỗn độn trung ngày sau bị cái nào đó thất đức quỷ đổi tên là đông hoàng trung không duyên cớ đọa nó uy danh nó lơi búa hóa thành một lá cờ trên đó trên đó hiện ra bản cổ khai thiên phá diệt vạn pháp cảnh tượng chỉ nhìn cái kia lá cờ không gió mà bay không ngừng hóa ra sẽ rách hồng mông hỗn độn vô thượng hỗn độn kiếm khí bắn phá hỗn độn hư không khiến cho địa hỏa thủy phong hóa thành đưa ra thiên địa bản nguyên khiến cho thiên địa càng rộng lớn hơn vô cùng đây chính là khai thiên tam bảo một trong bàn cổ phiên còn có cái kia tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng là vỡ vụn ra hóa thành vô số linh bảo trong đó có năm mảnh lá sen biến thành năm mặt cực phẩm linh bảo tiên thiên n g ũ phương kỳ trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đông phương thanh liên bảo sắc kỳ nam phương ly địa diễn q u a n kỳ tây phương tố sắc vân giới kỳ b ắ c phương huyền vũ khống thủy kỳ còn có trên đó dựng dục năm khỏa hạt sen một viên hạt sen xanh bởi vì ẩn chứa hỗn độn tạo hóa thanh liên đại bộ phận bản nguyên cho nên hóa thành tiên thiên trí bảo hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh liên đến sau bị tam thanh chia ra làm ba kiện chứng đạo linh bảo màu đỏ hạt sen hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên màu v à n g hạt sen hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên màu đen hạt sen biến thành diệt thế hát liên cái này ba kiện đài sen linh bảo đều là cực phẩm linh bảo còn có một viên chưa thành t h u ộ c hạt sen cũng là bởi vì khai thiên oai vỡ vụn thành vô số bản nguyên biến thành đủ loại hoa sen đạo vận nguồn gốc rơi vào trong hồng hoang thành nén đây cũng là là gì ngày sau mặc kệ phật đạo ma đều có hoa sen pháp tướng câu chuyện tồn tại lại có ba tiết củ sen hóa thành thiên địa nhân ba sách nó đài sen biến thành càn khôn đỉnh còn lại lá sen biến thành như sơn hà xã tắc đồ hà đ ồ lạc thư hồng tú cầu các loại nổi tiếng bảo vật mà sen thân càng là hóa thành một sát phạt tiên thiên trí bảo thí t h ầ n thương bàn cổ mặc kệ những thứ này vỡ vụn ra linh bảo chỉ gặp nó đã vết rách vô số tạo hóa ngọc điệp treo ở đã hai phần thế giới bên trong từng đạo ba nghìn pháp tắc lưu chuyển dùng ban đầu phân thiên địa pháp tắc quý vị mà bàn cổ mắt thấy thiên địa tương hợp thế là sử dụng ra pháp thiên tượng địa thần thông không khiến cho tương hợp thế là đầu đội trời thiên thanh khí lên cao hóa thành bầu trời chân đập đất đục khí chìm xuống hóa thành đại đ ị a thế là trời cao một thước đất sụt một trượng bàn cổ đứng ở giữa thiên địa đỉnh thiên lập địa cuối cùng nhìn phương thế giới này mắt hiện vận mệnh thiên cơ các loại nhân quả duyên pháp vui mừng nóng bỏng nhìn xem phương này vô lượng vô cực đại thế giới không làm n ô n ngữ liền thân hóa vạn vật đi chỉ gặp bàn cổ trong miệng thở r a khí lập tức biến thành phong hòa mây thanh âm của hắn biến thành rung động ẩm ẩm lôi đỉnh mắt trái của hắn biến thành mặt trời mắt phải biến thành mặt trăng tay chân cùng thân thể biến thành đại địa cùng núi cao huyết dịch biến thành sông lớn gân mạch biến thành con đường tóc cùng sợi dâu cũng thay đổi thành trên trời ngôi sao làn da cùng lông tơ biến thành bãi cỏ rừng tây cơ b ắ p biến thành thổ địa giang cùng xương cốt biến thành lấp lóe kim loại cùng đà rán chân b ả o mồ hôi trên người cũng thay đổi thành mưa móc cùng nắng hạn gặp mưa rào xương sống biến thành trống trời bất chu sơn mà ở bàn cổ thân hóa thiên địa thời điểm cái kia có vô cùng rõ ràng vết rách tạo hóa ngọc điệp cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng chỉ gặp tạo hóa ngọc điệp trong hư không đột nhiên một tiếng ông vang chỉ gặp trên đó cái kia vô số thần ma sinh linh bản nguyên cùng những cái kia hôn đ ộ n bất diệt nguyên linh huyền quang đ ỗ n g nhiên bắn ra vô số huyền quang mà lại nhìn lúc một cái vô cùng tôn quý m à u tím đại đạo chi n h ã n treo ở mới mở trên thế giới chỉ gặp một đạo m à u tím bầm đại đạo thần lôi đ ỗ n g nhiên b ổ vào những thứ này bản nguyên cùng hôn đ ộ n bất diệt nguyên linh huyền quang phía trên những thần ma này bản nguyên cùng những thứ này hôn đ ộ n bất diệt nguyên linh huyền quang giống như hấp thu thứ gì từng đạo pháp tắc lưu truyền chỉ chốc lát sau xuất hiện năm mươi đạo màu tím b ầ m hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang mà tại lúc này tạo hóa ngọc điệp rốt cục vỡ vụn vô số phiến rơi vào hồng hoang các nơi trong đó một lớn nhất một mảnh vụn cũng là bay vào bất chu sơn bên trong biến mất không thấy gì nữa mà cái kia năm mươi đạo màu tím b ầ m hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang cũng là đ ỗ n g nhiên giao hội dung hợp hóa thành một cái có vô số sinh linh quá khứ hiện tại tương lai nhân quả sông dài vận mệnh t r u n g t r u n g điệp, điệp không biết nó chiều dài lại nhìn đại đạo chi nhãn lại là một đạo thần lôi bổ ra đội ầ u này sông dài m t thành từng trong bẽ bị nhỏ cạnh đánh ánh sáng lấp lánh ở trong hồng hoang diễn hóa góc đạo ra, lấp ở d ễ n này sông dài chính là ngày sau thiên đạo quy tắc bản nguyên hiển hóa sông dài vận hóa. hóa sau Đầu đạo quy dài là dài tắc một ệ diện n thiên bản trung không chứng nên đánh xuống h cho Đại đạo 50, thiên diện 49, cổ quy không có chứng được đại đạo, cho nên đại đạo cổ có quy m góc, có bởi thiên thiếu. vậy Đột một, địa là cái kia hồng hoang chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống mà cái kia bị đánh đi một góc ở trong hồng hoang hóa thành đủ loại trí bảo cùng tiên thiên linh bảo cũng có thật nhiều linh căn diễn hóa mà cái gọi là hồng n ô n g tử khí chính là hồng quân giảng đạo về sau lấy thiên đạo người phát ngôn thân phận vận dụng cái kia lớn nhất tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ theo thiên đạo bản nguyên bên trong rút ra mà thành cho nên thánh nhân có thể đại biểu thiên đạo thánh nhân phía dưới đều là d u n dế b ả n cổ khai thiên có lớn vô lượng công đức cho nên bản cổ sau khi chết nó nguyên thần cùng khai thiên thanh khí đem kết hợp hóa thành ba đạo ánh sáng x a n h riêng phần mình cuốn đi hai thành đại đạo huyền hoàng công đức biến mất ở trong hồng hoang lại có mười hai đạo b à n cổ tinh huyết cùng địa sắt chọc khí tương hợp c u ố n đi một thành đại đạo huyền hoàng công đức lại có hai thành thì ở đại đạo lực lượng thai ngén phía dưới một thành biến thành hậu thiên công đức t r í bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phòng ngự vô song hơi trong hư không dừng lại hóa thành thần quang bay về phía cái kia nguyên thần biến thành phương hướng biến mất không thấy gì nữa còn có một thành công đức thì biến thành công phạt vô song hậu thiên công đức t r í bảo hồng nông lượng tiên xích treo ở hư không bên trong cuối cùng một thành đại đạo huyền hoàng công đức thì vung hướng toàn bộ hồng hoang tẩm b ộ văn vật lại nói đang khổ cực chống đỡ lấy huyền hồn ở bàn cổ một búa búa khai thiên thời điểm t h i ê u đốt bản nguyên pháp tắc pháp lực cảnh giới càng là rơi xuống đến phạm nhân cảnh giới ở bàn cổ bổ ra bốn mươi tám búa thời điểm toàn bộ nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận cấm chế trận văn đã tán đi mất đi tác dụng mà hôn đ ộ n chư thiên vô tướng hư vô đại trận cũng vô lực chủ trì ngay tại bàn cổ bổ ra bốn mươi chín búa thời điểm huyền hồn bất lực ngăn cản thời điểm đại đạo huyền hoàng công đức kim luân lộ ra cùng phía sau soi sáng ngôn phương cũng là huyền hồn dùng đại đạo huyền hoàng công đức kim luân ngăn cản được cái này khai thiên cuối cùng một búa chỉ bất quá đại đạo huyền hoàng công đức kim luân tiêu tán chỉ còn lại một chút công đức kim quang hiện ra huyền hồn nhìn qua tân sinh thiên địa nhìn xem trong hư không đại đạo chi nhãn cùng vô lượng công đức không khỏi vui đến phát khóc lấy nói ta còn sống ta còn sống ha ha ha ta còn sống huyền hồn bên cạnh cười bên cạnh la lớn lại có máu tươi từ thất khiếu chảy ra lại nhìn huyền hồn đã không còn đạo thân mà là hiện ra to lớn thạch nhân cự tượng bản thể toàn thân vết rách vô số lại có máu tươi không ngừng từ vết rách bên trong chảy ra lộ ra rất quỷ dị ngay tại huyền hồn muốn rơi vào trạng thái ngủ say thời khắc cái kia trong hư không hồng mông lượng thiên xích đang muốn trốn vào hồng hoang tìm kiếm người hưu duyên thời điểm đột nhiên cảm ứng được huyền hồn có đại đạo huyền hoàng công đức ánh sáng vàng liền không tại do dự hóa thành một đạo huyền quang tiến vào huyền hồn trong cơ thể mà đối những thứ này huyền hồn hoàn toàn không biết gì cả bởi vì hắn đã bởi vì bản nguyên pháp lực thiêu đốt hầu như không còn cảnh giới không còn lâm vào thật sâu ngủ say ở trong đi tới kỳ thật bàn cổ đã sơm chú ý tới huyền hồn nhưng vẫn là nói như vậy khai thiên kiếp chính là đại đạo bản nguyên quy tắc vận chuyển chứ thiên vạn pháp nhân quả vận mệnh hội tụ độ qua đạo đồ mong muốn độ không qua vạn sự đều yên ba nghìn hỗn đ ộ thần ma ứng kiếp là đại đạo hôn đồn sinh linh sinh tử do mệnh như thế mà thôi ở huyền hồn ngủ say thời khắc đại đạo chi nhãn bên trong thần quang vạn đạo ba nghìn pháp tắc vận chuyển toàn bộ thiên địa ở đại đạo lực lượng vận chuyển phía dưới hôn đồn khí lưu vô lượng cương phong địa hỏa thủy phong hết thảy đều chậm rãi cùng hồng hoang thiên địa không ngừng d u n g hợp ma huyền hồn bố trí nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận biến thành đỉnh núi ở đại đạo lực lượng phía dưới chậm rãi cũng dung nhập hồng hoang ở trong ma huyền hồn thiên cùng huyền hồn đạo cung cũng tại nó trung ương vị trí rơi vị hơn nữa còn có một đạo đại đạo huyền hoàng công đức rơi vào huyền hồn trên thân nguyên lai là nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận mặc dù không thể sử dụng nhưng dung nhập hồng hoang đối với thiên địa cũng có chỗ tốt cho nên đại đạo trí công nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận là huyền hồn bố trí tự nhiên có công đức bất quá những thứ này phải đợi huyền hồn sau khi tỉnh lại mới có thể phát hiện đại đạo chi nhãn ở quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới làm xong đây hết thảy liền biến mất không thấy gì nữa thân sinh thiên địa một mảnh hoang vu Tất c ả đều rất b ì n h t ĩ n h Mà đối với h u y ề n hồn đến n ó i hán con tu đạo cầu đạo đạo đ ư ờ n cũng g t ạ i giờ khắp này m ớ i t í chính n chân h b ắ tuyên đ ầ Trường 21, u cổ hồng hoang huyền hồn thất tỉnh chương 2 a i t u y ê n cổ hồng hoang huyền hồn thất tỉnh lại nói bàn cổ mở thiên địa lấy thân hóa vật vật thiên địa mặc dù ban đầu phân nhưng lại hoang vu vô cùng khắp nơi có thể thấy được địa hỏa thủy phong lưu thoáng đủ loại trong hỗn độn cảnh tượng cũng tại cái này trong hồng hoang có thể nhìn thấy cũng may thiên địa đã ổn thiên đạo mặc dù còn không có thai nghén xuất thế nhưng có đại đạo trường khống cũng là sẽ không xuất hiện lớn vấn đề lại nói bị bản cổ diệt sát cùng những cái kia vẫn lạc tại khai thiên kiếp xuống thần ma cùng sinh linh mặc dù bản nguyên cùng hỗn độn bất diệt nguyên linh huyền quang bị tạo hóa ngọc điểm hấp thu nhưng cũng thật nhiều từ chấp nghiệm biến thành tàn hồn phiêu đãng tại cái này hồng hoang thế giới các nơi làm những thứ này tàn hồn khôi phục tỉnh lại lúc phát hiện đã không ở trong hỗn độn bọn họ linh trí tàn tạ ở bản năng chấp n i ệ m thúc đẩy phía giới Cùng nhau tụ tại bất sơn, ở bọn họ chấp chỉ cần cái nhau sơn, bọn nghiệm bên trong, này họ phá hủy tru tụ tại bất ở đối ỉ n thiên bàn h lập địa bàn cổ cuộc s n g l ề n có thể quay với ề liền hôn、đột. Thế là những thứ hồn chỉ nhiên thần uy vô lượng, thiên địa pháp văn hiện hiện, hiện hư ảnh. này tàn muốn đụng sơn bỗng lượng, văn bàn đột. địa Đối bất tru trụ trời là lúc, gặp uy cái kia vào vô v cổ ra những thứ này tàn hồn nhìn cũng không nhìn chỉ là trong miệng phát ra một tiếng đại đạo thần âm cha chỉ gặp ở cái này vô thượng đạo âm cha c h ữ vang lên m ấ y mắt vô số tàn hồn ở đạo này âm phía dưới Nhao nhao hóa thành hóa hư vô, chỉ có một vô, điểm bàn ả n nguyên rơi v o h g hoang. Là cổ á i viên nói phi nghiệp người này rộng lớn vô cùng hồng hoang lần nữa góp một viên đạch, có thể nói là phi thường kính người làm công, hồn làm công. Bàn là làm làm một góp gạch, vô có thể hư ảnh làm xong đây hết thảy liền tiêu tán ở không trung đây hết thảy hiển nhiên là bàn cổ bỏ mình hóa vạn vật thời điểm lưu lại một đạo phục bút mà ở nơi xa xôi có một đạo tàn hồn cũng là không có mất đi lý trí ẩn có không gian pháp tắc đạo v ậ n lưu chuyển cũng là trở về từ coi chết không gian thần ma dương mi nhìn xem những thứ này tàn hồn chôn vùi dương mi thở dài nói bàn cổ a bàn cổ chúng ta hỗn độn thần ma đều bởi vì ngươi mà chết ta thôi thôi nói xong cũng là không gian pháp tắc khé động tiến vào hồng hoang một chỗ địa giới tu dưỡng sinh cơ đi tới năm tháng ràng giặc ở trong hỗn độn có lẽ sẽ không cảm thấy thời gian đang trôi qua nhưng ở trong hồng hoang tuế nguyệt cảm giác càng rõ ràng một cái lượng kiếp thời gian so với ở trong hỗn độn bất luận cái gì một đoạn thời gian đều muốn dài ràng giặc cũng so trong hỗn độn biến hóa càng thêm to lớn cái này cũng có thể chính là đại đạo bản nguyên quy tắc diện hóa hồng hoang một loại nguyên nhân đi từ hỗn độn đến hồng hoang là đại đạo một loại thăng hoa cụ thể thể hiện đảo mắt ba cái lượng kiếp đi qua hồng hoang thiên địa đã đại biến bộ dáng mặc dù còn có một chút hỗn độn khí ở bên ngoài cũng còn có một chút địa hỏa thủy phong linh linh tinh tinh ở hồng hoang thế giới các nơi nhưng hiển nhiên biến mất chỉ là vấn đề thời gian thôi làm đến cái nào đó thời gian tiết điểm thời điểm sẽ phát hiện hồng hoang các nơi pháp tác đạo vận lưu chuyển huyền huyền ánh sáng chiếu sáng khắp nơi hồng hoang khắp nơi động thiên phúc địa tiên sơn hòn đảo biển sâu hồ nước bên trong có thiên đ ị a u dựng dục thần thai dị tượng đây cũng là hồng hoang thiên đ ị a diễn biến đến một đoạn thời gian thiên đ ị a bản nguyên vững chắc tự sinh thiên đ ị a tạo hóa thần kỳ thai ngén thiên đ ị a thần linh là thiên đ ị a thần ma cái này cũng tiêu chí lấy từ khai thiên đến hồng hoang diễn biến tuyên cổ thời đại kết thúc tiến vào thái cổ thiên đ i ệ thần ma dựng dục thời đại mà ở hồng hoang phương bắc Cách、Bất、Chu、Sơn、không Bất biết bao xa địa phương, có từng tòa trên 10 tỷ Sơn phương, xa địa có về ạ n trượng núi、cao. Nếu là quan sát đi xuống, những thứ này đỉnh núi khoảng chừng tòa. Mà môi cái đỉnh núi ở giữa khoảng cách cũng có tỷ dặm, cái này rõ ràng sát thứ tòa. tỷ rõ giữa đi môi cái cái cao. cách có u là là Mà h y dặm, ở n hồn bố trí nhất nguyên thiên vô lượng định giới thần trận biến thành đỉnh núi. bố trí trư giới vô Về phần vì sao biến rộng lớn như vậy cao lớn thì là bởi vì ở dung nhập hồng hoang thời điểm thiên địa pháp tác gia chỉ bố trí mặc dù trận cấm p h ù văn không có không có trận pháp vận chuyển lúc y lực nhưng luyện chế những thứ này đỉnh núi bản thân đều là huyền hồn ở trong hỗn độn thu tập được hỗn độn linh tài lại được thiên địa lực lượng dựng hóa bản thân có chấn áp một phương địa khí linh mạch năng lực cho nên cái này nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận biến thành đỉnh núi mỗi một tòa có thể nói là thượng đẳng động thiên phúc địa ẩn chứa một phương địa giới khí vận trên đó càng có thật nhiều chân quý linh tài cùng linh bảo linh căn t h a n h é n thực sự là được trời ưu ái mà ở 129.600 n g ọ n núi dải đất trung tâm có một mảnh cùng bên ngoài đỉnh núi khoảng cách tương đối mà nói không lớn thiên địa cương phong tạo thành bình t r ư ớ n g chỉ có ba mươi triệu dặm phạm vi cái này cương phong mặc dù lộ ra bình tĩnh nhưng là không phải đại la kim tiên không thể tiến có thể thấy được uy lực của nó mà cái này cương phong bình t r ư ớ n g không chỉ có uy lực kinh người hơn nữa còn có nạp tu di giới t ử năng lực chỉ gặp ở cái này cương phong bên trong có một cái cực lớn vô cùng đại lục ở trong đó khoảng chừng tám nghìn tỷ dặm phạm vi lớn nhỏ mà ở phiến đại lục này bốn phía phảng phất có được đạo vận lưu truyền phảng phất có được tuyệt cường trận pháp bao phủ đại lục phía trên tiên thiên linh khí như là nước chảy trên đại lục hiển hóa đủ loại hình thái đạo vận biến hóa hoặc là thần long hoặc là phượng hoàng kỳ lân hoặc là tiên hạc hoặc là hoa sen đào lý đủ loại dị tượng rất là huyền diệu thần dị ở nó trong hư không giống như lại có huyền huyền diệu âm lọt vào thai ba nghìn pháp tắc cộng minh có thể nói là vô thượng đại đạo tu chân nơi trên đó lại có đủ loại linh mạch bệnh linh thụ linh t u y ể n hoa quả không ghi nó số không đồng nhất một nhỏ bày tỏ lại nói ở nó trung tâm nhất có một trăm triệu vạn trượng núi cao nếu là nhìn lại chỉ gặp núi này toàn thân hiện lên hỗn độn vẻ trên đó có huyền văn đạo tắc như ẩn như hiện phảng phất hô hấp thổ nạp cái này vậy mà là một cái hỗn độn nguyên khí tổ mạch cái này ở trong hồng hoang gần như không tồn tại mà ở cái này đỉnh núi phía trên có một tòa đại điện tọa lạc trong đó ở nó ngoài điện trung gian có đại đạo thần văn hiện hiện huyền hồn đạo cung cái này rõ ràng là huyền hồn ở trong hỗn độn bảy đạo tràng huyền hồn thiên về phần vì sao diện hóa như thế tiên cảnh chỉ sợ đến huyền hồn thức tỉnh sau khi ra ngoài mới có thể có biết ở huyền hồn đạo cung đạo đài trên bồ đoàn có một c ự hình hình người tượng đá toàn thân còn có rất nhiều bắt mắt vết rách trong đó có còn có chút ít máu tươi chảy ra đây cũng là vượt qua khai thiên kiếp huyền hồn bản thể chỉ gặp ngay tại hồng hoang thế giới bên ngoài phát sinh dị tượng cùng thời k h á c đó huyền hồn bản thể hai mắt bắn ra từng đạo pháp tắc thần quang ba nghìn đại đạo pháp tắc c ẩ n chứa trong đó nó toàn thân một hồi đạo quang lấp lóe muốn hóa thành đạo thể đáng tiếc chỉ chốc lát sau lại biến thành thạch nhân hình tượng một lát sau thời gian huyền hồn bản thể thần quang đạo v ậ n bình tĩnh lại trong đại điện cũng là vang lên huyền hồn âm thanh chỉ nghe hắn nói tuyên cổ thời đại kết thúc hồng hoang chính thức bắt đầu thai ngén sinh linh tất cả sinh cơ vận mệnh nhân quả bắt đầu từ nơi này từ đại đạo bản nguyên quy tắc trong cõi u minh tin tức chuyển đến ta có thể suy đoán biết được ta ừ bản cổ k h i thiên đến hồng quân hợp thiên đạo viên mãn cần kinh nghiệm hồng hợp đến quân mãn cần đạo bản nguyên cũng bởi vì ứng đối khai thiên kiếp thiêu đốt bản nguyên vận chuyển nhất nguyên t r ư thiên vô lượng định giới thần trận mà hao tổn chín thành nhiều bất quá còn tốt ta còn có bốn khỏa vô cực bản nguyên đạo quả ta mặc dù dùng qua năm khỏa nhưng bây giờ thiên điệu tân sinh ta độ khai thiên kiếp vào hồng h a n g giống như giành lấy cuộc sống mới lần nữa phục d ụ n g cái này ban sơ vô cực bản nguyên đạo quả cũng như lần đầu phục d ụ n g đây cũng là không cần lo lắng bản nguyên không viên mãn chỉ là ta mặc dù không cần hóa hình nhưng bây giờ thương thế không có khỏi hẳn hơn nữa còn có đại đạo cùng bản cổ đạo vẫn áp chế ta thương thế tốt lên thời gian cùng thiên địa thần thánh xuất thế thời gian chỉ sợ cũng nhanh không có bao nhiêu a nói xong những thứ này huyền hồn dừng lại trong chốc lát tiếp tục nói ta mặc dù có đối với ba nghìn đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cảnh giới nhưng pháp lực bởi vì khai thiên đã không có bao nhiêu mà ở đại đạo cùng bản cổ đạo vận thần uy áp chế xuống ở cái này ban sơ mười lượng kiếp bên trong hóa hình xuất thế thiên địa thần linh mặc dù bản nguyên viên mãn hùng hậu nhưng vừa xuất thế tu vi chỉ sợ cũng chỉ có thiên tiên tu vi mà thôi còn nếu là ở cái này mười lượng kiếp bên trong đạt tới huyền tiên chỉ sợ là ít không thể ít hơn nữa về phần lại hướng lên cái này mười cái lượng kiếp bên trong là không có khả năng đại đạo cùng bản cổ đối sinh linh áp chế thực sự là khủng bố nhưng ó i lại xong, n tự cũng còn thừa lại một chút nếu là luyện hóa những thứ này đại đạo huyền hoàng công đức cần phải có thể rút ngắn một chút khôi phục thời gian mà lại rất có thể bởi vì những thứ này đại đạo huyền hoàng công đức triệt tiêu một chút áp chế có thể không i phục h u y ề tiên hậu kỳ viên mãn đỉnh n hậu h kỳ p o thực h lực. k ô nghĩ n g tới lúc trước bảo mệnh lớn nhất hai tay lá bài tẩy bây giờ còn có tác dụng lớn như vậy đây cũng là không nghĩ tới mà lại huyền hồn thiên giống như cũng phát sinh biến hóa cực lớn chờ sau khi ra ngoài lại đi xem đi bất quá ta hôn mê ngủ say thời điểm giống như có gì ghê gớm đổ vật sông vào ta nguyên thần bên trong cái này thật đúng là kinh hỷ a huyền hồn nói xong nhìn xem nguyên thần chỗ sâu một cái huyền hoàng sắc cây thức cùng huyền hồn rất nhiều trí bảo tại trong đó chìm nổi k h ô nguyên khỏi hiện h cười. ở tượng đá trên mặt Trưng đá ra mỉm 22, lai huyền hồn sau khi tỉnh lại liền phát hiện cái này hậu thiên công đức trí bảo hồng mông lượng thiên xích xuất hiện ở chính mình nguyên thần chỗ sâu cái này thế nhưng là đem huyền hồn cho kinh hỷ đến phải biết huyền hồn ở độ khai thiên kiếp thời điểm mặc dù ở sinh tử biên giới bồi hồi nhưng cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ khai thiên quá trình những cái kia khai thiên trí lý pháp ẩ n hóa thành khai thiên l à c ấ n tạm thời không đi nâng nó huyền hồn đối với khai thiên thời điểm đủ loại linh bảo có thể nói là thèm nhỏ dại không thôi nhưng sinh tử không khỏi mình cũng chỉ có nhìn phần mặc dù huyền hồn cũng có huyền hồn chín bảo cũng là có thể nương theo cả đời trí bảo so với những thứ này khai thiên lúc linh bảo càng thêm phù hợp chính mình đạo cũng càng thêm chân quý duy nhất nhưng ai kêu huyền hồn kiếp trước là từ thế kỷ hai mươi mốt hoa hạ cổ quốc xuyên qua tới ngươi nhường một cái thế kỷ hai mươi mốt hoa hạ người trông thấy mắt thấy những thứ này trong thần thoại truyền thuyết linh bảo nhưng lại không động tâm so hết thệ đảo quốc nổi danh nữ nghệ n g ư ơ i cộng lại lại đỏ quả quả xuất hiện tại trước mặt ngươi còn muốn có mị lực cùng dụ hoặc dù sao hoa hạ truyền thuyết thần thoại cùng thần thoại văn minh thế nhưng là khắc ấ n ở người hoa cốt tùy trong truyền thừa vĩnh hằng mà không thể xóa n h ò a mặc dù nói nếu như huyền hồn lấy được chỉ sợ cũng không dùng được nhưng không dùng được nhìn xem cũng là phi thường thỏa mãn a không nói đến huyền hồn ý dâm huyền hồn cũng từ đó biết được nguyên lai đại đạo cùng còn tại dựng dục thiên đạo đồng thời không có định ra cái này hậu thiên công đức trí bảo hồng mông lượng thiên xích thuộc về vốn là muốn trốn vào trong hồng hoang mà đợi người hữu duyên nhưng bởi vì thụ đại đạo huyền hoàng công đức kim quan g của huyền hồn ảnh hưởng thu hút khai thiên công đức biến thành hồng mông lượng thiên xích liền tìm bản năng trốn vào huyền hồn trong nguyên thần huyền hồn biết được những tin tức này thời điểm không khỏi hối hận có chút buồn bực nghĩ đến nếu là biết đại đạo huyền hoàng công đức còn có loại này tác dụng nói không chừng cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung thấp cũng sẽ là ta ta không dùng được nhưng tương lai nếu là thu đồ đệ cũng là cần dùng đến thật sự là đáng tiếc lại nói huyền hồn nghĩ xong những thứ này cũng biết chính mình quá tham lam thế là không ở suy nghĩ những thứ này luyện hóa nguyên thần bên trong hết thể đại đạo huyền hoàng công đức để sớm ngày khôi phục thương thế tái tạo đạo thân gia du hồng hoang thiên địa tuế nguyệt vô tình thiên địa tang thương biến đổi lớn hồng hoang thiên địa đi qua dài rằng giặc tám cái lượng kiếp diễn biến đã là đại biến bộ g á n g địa hỏa thủy phong toàn bộ hóa thành thiên địa bản nguyên dung nhập hồng hoang thiên địa hôn độn loạn lưu cương phong cũng biến mất không thấy gì nữa tất cả đều là như vậy tràn ngập sinh cơ sức sống tiên thiên linh khí như mưa núi cao sông lớn dày đặc khắp nơi có thể thấy được ở huyền hồn kiếp trước cái gọi là những cái kia giá trị liên thành chân châu bảo ngọc mà những thứ này chỉ là trong thiên địa này nhất không đáng giá được nhắc tới sự vật thôi còn có cái kia tu chân đạo các loại linh căn bảo t à i cái gì cần có đều có cũng là không đồng nhất một nói tỉ mỉ chỉ là lúc này thiên địa còn không phi cầm tẩu thú cũng không các loại thiên địa thần linh tất cả t ĩ n h mịch tím ắng chỉ có gió nhẹ lay động hoặc là nước chảy lưu động phát ra một chút âm thanh mới lộ ra thiên địa này không phải là ở một bức họa bên trong mà tại thiên địa phương bắc huyền hồn đạo cung bên trong đài cao trên bộ đoàn một lớn thạch nhân giống như thần quang lưu truyền trong chốc lát hóa thành một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên khuôn mặt cổ phát tang thương chính là thương thế khôi phục huyền hồn mà lại tu vi quả nhiên đạt tới huyền tiên đ ỉ n h phong huyền hồn quan sát một chút đạo cung nói phục dụng bốn khỏa vô cực bản nguyên đạo quả cuối cùng đem bản nguyên thâm hụt cho bù lại nếu không phải cái này ban sơ vô cực bản nguyên đạo quả muốn khôi phục không biết còn muốn bao n h i ê u năm tháng đây hiện tại thương thế khôi phục bản nguyên vững chắc nhìn xem huyền hồn thiên về sau đi hồng hoang nhìn xem lại đi thu thập một chút linh căn linh bảo cái gì dù sao ở đại đạo cùng bàn cổ song trọng áp chế xuống tu vi cũng không cách nào tiến lên ra ngoài dạo chơi cũng tốt nói xong huyền hồn hóa ra đội quang r a đạo cung đi ra phía ngoài một màn đại điện cái kia hỗn độn nguyên khí tổ mạch đạo vận vận sóng một đạo trong cõi u minh tin tức truyền vào huyền hồn trong nguyên thần huyền hồn l ầ m b ầ m nói nguyên lai ta cái này huyền hồn thiên đạo tràng biến hóa như thế lớn a mà lại từ những tin tức này bên trong hiểu được đến ta bây giờ tại nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận biến thành đỉnh núi ở trung tâm mà những thứ này từ nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận biến thành đỉnh núi ở hồng hoang phương bắc giới bất chu sơn không biết bao xa khu vực hiện tại những thứ này từ nhất nguyên chư thiên vô lượng định giới thần trận biến thành đỉnh núi địa giới bị mới sinh thiên địa từ nơi sâu xa hạ xuống thần danh sơn hải giới vực sơn hải sao tên rất hay a nói xong những thứ này h u y ề nguyên hồn h n k ô s nghĩ h t m ữ những a này, thứ mà lai à nguyên thần hiện r huyền quang, tay kết đạo ấn, tế luyện tay ấn, lên kết tế đạo c á này hốn độn nguyên khí tổ mạch tới. Nguyên khí mạch tổ tới. lai ở huyền hồn ngủ say thời khắc thiên địa sơ khai vạn vật diễn hóa mà cái này huyền hồn thiên vốn là một hỗn độn vòng xoáy không gian khai thiên thời điểm cần phải tan giã vỡ vụn nhưng bởi vì huyền hồn duyên cớ cũng là cùng hồng hoang thiên địa dung hợp đến thiên địa tạo hóa thai ngén diễn biến biến thành bây giờ bộ dáng lại bởi vì hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận vẫn tồn tại Thế thiên trong bão, năng lượng diễn hóa thành trư thiên vô tướng hư vô đại trận trận nhãn trưởng hóa. hôn hóa hôn hư nhãn là lượng này diễn diễn cái đại bên độn vòng cuồng năng độn địa Đem vô vô xoáy bạo không ố n biến thành cái này g vị trí, cái h chỉ có dùng huyền hồn có thể trưởng khống hỗn độn t r ư thiên vô tướng hư vô đại trận mà lại cái này hỗn độn nguyên khí tổ mạch có thể từ trong hỗn độn chuyển hóa ôn hòa hỗn độn nguyên khí là huyền hồn sử dụng cũng có thể hóa thành tiên thiên linh khí cung cấp huyền hồn thiên cho nên huyền hồn thiên tiên thiên linh khí mới như thế hùng hậu bởi vì bản thân hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận là huyền hồn bộ trí cho nên không dùng bao lâu huyền hồn liền tế luyện hoàn thành làm xong những thứ này huyền hồn đối với huyền hồn thiên tất cả đã là đại khái hiểu rõ không tại nhiều nhìn mà là đi tới này thiên địa cương phong biên giới chỉ gặp huyền hồn tâm niệm vừa động cái kia cương phong hiện ra một người cao hang động huyền hồn bước ra một bước đã xuất hiện ở sơn hải giới vực nội nguyên lai、like、này thiên địa cương phong bình t h ư ớ n g là thiên địa diễn biến hóa lúc tự hành tạo ra tiên thiên đại trận cựu thiên cương phong hóa tiên đại trận trận này tại thiên địa tạo hóa phía dưới cùng hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận tương hợp hóa thành phía ngoài cùng bình t r ư ớ n g huyền hồn chỉ cần luyện hóa hỗn độn nguyên khí tổ mạch trận nhãn đối nó tự nhiên trường khống huyền hồn đánh ra biến thành sơn hải giới vực một bộ phận đỉnh núi phát hiện quả nhiên cùng hỗn độn thời điểm khác biệt núi cao trục tỷ trượng giữa hai ngọn núi cách xa nhau cũng có chín nghìn ngàn tỷ dặm phạm vi lớn nhỏ trong đó cũng có đủ loại dòng sông dòng suối nhỏ cây cối rừng đá kỳ hoa dị thảo nhiều không kể x i ế t thế là huyền hồn liền lấy không thích đ ộ n quang cái này sơn hải giới vực phi hành lại một lần làm lên nhặt ve chai nghề đủ loại chân quý linh tài đều bị hắn thu vào huyền hồn tạo hóa châu ở trong những thứ này linh tài ở hiện tại xem ra rất bình thường nhưng đi qua mấy cái lượng kiếp về sau chỉ sợ giá trị không thể đo lường nhặt ve chai trong lúc đó huyền hồn cũng tới đi qua những thứ này chiếm diện tích rộng lớn trên núi cao cũng nhìn thấy bầu trời đất xinh xinh linh căn hoặc là linh bảo chỉ bất quá bây giờ thiên địa mới sinh cũng m ư i tám cái lượm tiếp những thứ này linh căn hoặc linh bảo còn tại tiên thiên đại trận bên trong thai ngén còn không có thành hình đâu huyền hồn ở không phá hư những thứ này tiên thiên trận pháp tình hồn dưới vào xem một cái huyền hồn cũng không có lưu thêm dù sao cái này một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm ngọn núi là huyền hồn ở trong hỗn độn luyện chế m à thành mặc dù bây giờ trận cấm p h ủ văn không còn lại kinh thiên địa diễn hóa đã đứng một mình tồn tại nhưng huyền hồn có thể cảm nhận được cái này sơn hải giới vực cùng mình khí vận tương liên dù không phải mình trường khống nhưng mình có thể thông qua trong cõi u minh khí vận lực lượng sửa đổi những thứ này đỉnh núi ngày sau chủ nhân chọn tuyển tiêu chuẩn cũng coi là hồng hoang thiên địa đối với huyền hồn vô số năm ở trong hỗn độn thu thập vô số hỗn độn linh tài đền bù mà lại nếu là ngày sau sơn hải giới vực phồn binh hưng ơ thịnh thời điểm huyền hồn khí vận cũng biết lấy được tăng cường đạt được những kết quả này huyền hồn cũng là vui vẻ không thôi dù sao ở hồng hoang khí vận mạnh yếu đối với tu hành cầu đạo có phi thường trọng yếu ảnh hưởng đối với một lòng cầu đại đạo huyền hồn đến nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt thế là huyền hồn hiện tại nhìn cái này sơn hải giới vực đã vì thế nhân vật chính ánh mắt đi xem huyền hồn ở trong lòng thầm nghĩ lấy hôn độn linh tài biến thành sơn hải giới vực ngày sau tất nhiên sản vật phong phú gây nên rất nhiều ngày sau đại thần chú ý bất quá lấy ta thực lực bây giờ cũng không biết e ngại cái này một trăm hai mươi chín sáu trăm n g ọ n núi bởi vì định một phương địa giới linh mạch địa khí khí vận hội tụ vị trí đã là hiếm có tu đạo động thiên phúc địa vẫn là muốn có một chút quy chế thế là huyền hồn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tính toạ trong nguyên thần hiện ra hai cuốn màu hỗn độn ngọc chất quần y trục bên trên đều có bốn cái đại đạo thần văn chính là huyền hồn thần ma trận điện cùng thần ma khí thư Chỉ gặp thần ma trận cùng thần thần khí thư gặp trận điện ma ma ở trong nguyên thần thần văn lưu chuyển đủ loại trận pháp luyện khí đạo ý ảo diệu hiện ra ở huyền hồn trong nguyên thần thẳng đến chín cái nguyên hội về sau huyền hồn đứng dậy thu thần ma trận đ i ể n cùng thần ma khí thư huyền hồn nhìn qua san sát đỉnh núi lẩm bẩm đại đạo gian nan chỉ có lấy nghị lực lớn kiên định đạo tâm mới có thể vượt mọi trông gai không sợ gian uy đạo tâm không đủi ý chí kiên định giả mới có thể đến cái này một trăm hai mươi chín sáu trăm tòa động thiên phúc điệu tạo hóa chỉ gặp huyền hồn lấy ra tiên thiên trí bảo huyền hồn nguyên t h a i đỉnh lại tại huyền hồn tạo hóa châu bên trong lấy ra một chút tiên thiên linh tài để vào trong đỉnh dung luyện lại còn nó nguyên thần ở những thứ này dung luyện linh tài phía trên khắc họa từng đạo huyền diệu trận văn phủ lý lại lấy thần ma khí thư bên trong đặc hữu phương pháp luyện khí nhất nguyên luyện khí vân cấm đạo ấn kết ra huyền ảo cao thâm đạo ấn phối hợp với huyền hồn nguyên thai đỉnh luyện hậu thiên thành tiên thiên có thể luyện thành tiên thiên linh bảo nghịch thiên năng lực như thế một cái nguyên hội về sau chỉ gặp trong đỉnh bảo quan vạn đạo đạo vận pháp tác huyền âm không ngừng đã là luyện chế hoàn thành đúng lúc này trên bầu trời đại đạo chi nhãn hiền hiện từng đạo thần lôi hạ xuống vô cùng náo nhiệt huyền hồn cũng không kinh ngạc chỉ là bình thản lấy nói cần phải có ba mươi chín đạo đại đạo lôi phạt uy lực vẫn được bất quá cũng liền dạng này quả nhiên ở trong hồng hoang luyện chế tiên thiên linh bảo là có linh bảo lôi kiếp chỉ bất quá bây giờ thiên đạo không ra đại đạo tạm thời trưởng khống hồng hoang cho nên là đại đạo hạ xuống lôi kiếp bất quá như quả hiện tại thiên đạo trưởng khống hồng hoang vậy cái này lôi kiếp uy lực sợ rằng sẽ lớn hơn rất nhiều lần đi ngươi nói là huyền hồn vì sao nói như thế nguyên lai linh bảo vốn là tiên thiên mà thành như không có có huyền hồn nguyên thai đỉnh như vậy thần khí chính là ngày sau thánh nhân cũng không có như vậy h ó a hậu thiên thành tiên thiên luyện chế tiên thiên linh bảo năng lực đây là thiên đạo bản nguyên thai nghén lực lượng chính là hồng quân cũng chỉ là ở hợp đạo về sau mượn dùng thiên đạo bản nguyên t r i lực mới có thể luyện chế tiên thiên linh bảo đây cũng là vì sao tiên thiên linh bảo hy hữu chân quý nguyên nhân một trong tiên thiên linh bảo ở đại đạo trong mắt chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật cho nên chỉ là căn cứ linh bảo cấm chế hạ xuống lôi phạt còn nếu là thiên đạo trưởng khống hồng hoang uy lực của nó cũng là muốn vượt lên hơn mấy chục lần không ngừng cho nên huyền hồn mới có thể một mặt bình thản quả nhiên không ra huyền hồn sở liệu ba mươi chín đạo lôi phạt sau đó đại đạo chi nhan bắn ra một đạo đại đạo huyền hoàng công đức kim quang liền biến mất không thấy gì nữa huyền hồn nhìn xem một màn này nhàn nhạt cười nói quả nhiên a trong hồng hoang lần thứ nhất luyện chế linh bảo sẽ có công đức hạ xuống mà lại là đại đạo công đức mặc dù không nhiều nhưng lại dùng vốn là ba mươi chín đạo cơm chế thượng phẩm tiên thiên linh bảo biến thành bốn mươi đạo cơm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo ta lại dùng vô cực nguyên đạo ngọc bổ sung một phen chính là bốn mươi tám đạo cơm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo nói xong những thứ này đưa tay hướng trong đỉnh sự vật một chiều chỉ gặp một cái như sông dài linh bảo ở huyền hồn trong tay lưu động trên đó lộ ra hồng trần khí đục ngầu vô cùng nếu là đạo tâm không chừng giả xem xét nhẹ thì có hồng trần vạn tượng cảnh sắc đánh tới nặng thì đạo tâm long đong đại đạo nhiều ngăn đây cũng là huyền hồn thông qua thần ma trận điện cùng thần ma khí thư không ngừng thôi diễn luyện chế ra chuyên môn chọn lửa cái này một trăm hai mươi chín sáu trăm n g ọ n núi ngày sau người h ữ u duyên trận pháp linh bảo cũng là hộ vệ cái này sơn hải giới vực vô thượng trận pháp linh bảo mà trận pháp này gọi chư pháp huyền tâm huyễn diệt hồng trần độ đạo cấm pháp thần trận mà cái này linh bảo liền gọi là hồng trần độ chương hai mươi ba huyền hồn du hồng hoang đến bất chu muốn leo núi chương hai mươi ba huyền hồn du hồng hoang đến bất chu muốn leo núi chỉ gặp huyền hồn cầm tên là hồng trần độ linh bảo thưởng thức trong chốc lát về sau lại từ cái kia đã khôi phục bản nguyên trưởng thành đến một hai vạn trượng lớn nhỏ vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch bên trong lấy ra một chút vô cực nguyên đạo ngọc chỉ gặp những thứ này vô cực nguyên đạo ngọc vừa tiếp xúc với hồng trần độ liền lập tức hòa tan hóa thành từng đạo bản nguyên tri lực dung nhập vào hồng trần độ bên trong cường hóa lấy linh bảo nội bộ pháp tắc nội tỉnh bản nguyên huyền hồn không ngừng cho hồng trần độ dung nhập vô cực nguyên đạo ngọc không sai biệt lắm có hơn ba khối vô cực nguyên đạo ngọc bị hồng trần độ hấp thu trong đó linh bảo c ấ m chế đạt tới cực phẩm linh bảo cao nhất bốn mươi tám đạo c ấ m chế lúc này mới đình chỉ hấp thu huyền hồn làm xong những thứ này nhìn xem vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch mặc dù không có thương tới bản nguyên nhưng cũng rút lại đến vạn trượng trong vòng h i ệ n nhiên đối với tổ mạch cũng là rất lớn một cái gánh nặng mặc dù huyền hồn biết vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch chỉ cần có một chút bản nguyên tồn tại đi qua thời gian dài ràng giặc khôi phục cũng là có thể trả nguyên nhưng huyền hồn hay là rất đau lòng huyền hồn nhìn xem hồng chân độ trên đó hồng trần mọi việc vạn dục từng cái ở dòng sông bên trong hiện ra bảo quang lưu chuyển cực kỳ bất phàm huyền hồn thu bảo đ ỉ n h nhìn xem hồng chân độ lẩm bẩm nói thật đúng là không nợ a bất quá đây cũng là là ngày sau mưu tính sơn hải giới vực phát triển cũng là đối với ta có lợi nói xong chỉ gặp huyền hồn lấy tự thân khí vận Dẫn động trận o à n Sơn Hải giới vực khí vận.、Ở、Sơn Hải giới vực khí vận hiển hóa một mấy mắt. Huyền hồn ném bộ một Hải khí Hải khí hóa giới giới vực vực Ở mấy mắt. a ngoài hồng chân độ, nó giống như dòng sông, cùng cái này Sơn、Hải、giới cái Hải độ, vực v khí d u này g không hợp, phân khác n Cái biệt. muốn nói đến chính ư pháp pháp huyền tâm huyễn diệt hồng chân thần thần này trận Trận tâm diệt cấm độ đạo cấm pháp thần trận thần kỳ. Trận này chính là huyền hồn lấy kiếp trước tâm ma nói chuyện làm ốc lại kết hợp rất nhiều p h ậ n đạo lưu phái học thuyết đạo lý thông qua thần ma trận điện thôi diễn mà thành một đạo kỳ trận chỉ gặp hồng trần độ dung nhập vào sơn hải giới vực khí vận về sau cùng một trăm hai mươi chín sáu trăm n g ọ n núi sản sinh biến hóa hồng trần độ cùng cái này nhất nguyên chi số động thiên phúc địa ở giữa tương hô tương ứng cùng ngọn núi này chấn áp địa giới linh mạch cấu kết ở từng tòa đỉnh núi bên trong phân lưu ra từng đạo từng đạo dòng sông đây cũng là chư pháp huyền tâm huyễn diệt hồng trần độ đạo cấm pháp thần trận ở huyền hồn thụ ý phía dưới chuyên môn khảo nghiệm ngày sau những thứ này động thiên phúc địa người hữu duyên chỉ cần không phải thánh nhân hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên muốn độc chiếm cái này động thiên phúc địa hưởng một phương khí vận đều muốn đi qua chư pháp huyền tâm h u y ễ n diệt hồng trần độ đạo cấm pháp thần trận khảo nghiệm hiện tại những thứ này đỉnh núi bị huyền hồn xuống cấm chế pháp lực thần thông phong cấm như nghĩ lên đến đỉnh núi nhất định phải lấy tự thân đạo tâm là bè nam thân mà đi mới có thể bên trên đến đỉnh núi như đạo tâm không chừng thì sẽ bị hồng trần mọi việc phiên não vạn dục mê tâm bị hồng trần độ biến thành sông hồng trần một làn sóng cuốn qua một lần nữa trở lại chân núi lần nữa tới qua mỗi cái sinh linh cảnh giới khác biệt tự nhiên có khác biệt đạo tâm khảo nghiệm nhưng cũng không phải là nói ngươi cảnh giới thấp liền rất đơn giản mà hắn cảnh giới cao lại rất khó khăn tất cả đều là đối với đạo tâm vô thượng khảo nghiệm không tồn tại khó cùng không khó mà đạo này trận pháp phối hợp hồng trần độ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo lại cùng sơn hải giới vực khí vận tương liên hình thành hộ vệ cái này sơn hải giới vực năng lực đặc thù chỉ gặp lúc này sơn hải giới vực giống như bao phủ ở một đạo màn nước bên trong cùng ngoại giới ngăn cách ra phảng phất thế ngoại đảo nguyên đây chính là hồng trần độ cùng sơn hải giới vực khí vận kết hợp mang tới một loại năng lực đặc thù ngay sau sơn hải giới vực đối với nhân quả sâu nặng sinh linh hoặc sát nghiệt nghiệp lực đầy người sinh linh giới vực bên trong sẽ thiên nhiên bài xích như những người này ở đây trong đó t ẩ u hỏa nhập ma chỉ là việc nhỏ nặng thì đạo tâm sụp đổ hồng trần mê tâm độ ngươi hóa đạo ở giữa thiên địa đồng thời hồng trần độ có thể hấp thu giữa thiên địa hồng trần trọc khí tăng cường nó trận pháp uy lực cùng hiệu quả nếu là trường kỳ sinh hoạt ở cái này sơn hải giới vực thì có thể đạo tâm tươi sáng không chỉ có đối với tu luyện có chỗ tốt cũng có thể khiến cho đối với thiên địa pháp tắc có càng nhanh càng n ộ nhìn xem sơn hải giới vực khí vận càng thêm ngưng tụ cùng mình liên hệ càng thêm chặt chẽ huyền hồn vui vẻ nói tốt rồi nên đi phía ngoài hồng hoang nhìn xem nói xong huyền hồn ở sơn hải giới vực không ở dừng lại trực tiếp vận lên hư vô trừ thiên vân đ ộ n pháp thần thông thật nhanh hướng sơn hải giới vực bên ngoài đột đi sơn hải giới vực ở hồng hoang có lẽ không tính nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không coi là quá lớn địa phương hồng hoang rất lớn mỗi thời mỗi khắc cái này tân sinh thiên địa đều ở đại đạo lực lượng vận chuyển phía dưới đang từ từ mở rộng lớn mạnh thiên địa bản nguyên như thế huyền hồn dùng gần năm mươi n g h n năm mới bay ra sơn hải giới vực đi tới hồng hoang thế giới phương bắc huyền hồn phát hiện chính mình thân ở phương bắc hơi trung bộ địa phương rời bác hải còn rất xa nếu như roi mắt trông về phía xa ở không biết nơi bao xa có thể trông thấy một cái cực lớn vô cùng trống trời như cự trụ thần sơn giống như toàn bộ hồng hoang thiên địa trung tâm nó chính là bản cổ c ổ sống biến thành thần sơn bất chu sơn huyền h ồ n đánh giá chung quanh lại nhìn một chút cái kia bất chu sơn tự nhủ đi tới hồng hoang sao có thể không đi bất chu đây thiên địa thần thánh còn có một cái lượng kiếp thời gian mới có thể xuất thế như thế cũng liền không tịch m ì n h ta cũng là huyền hồn cảm khái hồng hoang tuy tốt nhưng bây giờ hồng hoang tất cả sự vật đều là tân sinh không có sinh linh lui tới lộ ra hồng hoang thiên địa mặc dù tràn ngập sức sống nhưng lại cuối cùng ít nhân khí mặc dù huyền hồn ở trong hỗn độn cũng là dạng này vượt qua nhưng đây không phải hồng hoang nha hoặc nhiều hoặc ít nhường huyền hồn cảm nhận được một k i a cô độc tịch mịch thế là huyền hồn lái đ ộ n quang hướng về kia hùng vĩ cao lớn bất chu sơn phương hướng bay đi đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ huyền hồn cảm thụ được hồng hoang hùng vĩ tráng lệ đủ loại núi non núi ngòi. sông hồng a địa y chuyển, huyền là thiên tắc pháp h vận tâm t cảnh lấy được n h lấy ă hoang l ắ đạo. Huyền hồn có thiên ể cảm nhận được, nhận hồng hoang h t địa pháp tắc ba nghìn phát tắc mặc dù không bằng hỗn đ ộ t thời kỳ cường đại mênh m ô n g rộng rãi nhưng là tương đối mà nói vô cùng rõ ràng có thể đi tự hành cảng nộ thiên địa t r í lý cùng tự thân đại đạo tướng ân chứng đến cuối cùng cũng là đi trưởng khống phát tắc mà hôn đồn đại đạo phát tắc mặc dù là ba nghìn đại đạo pháp tắc cái này nguồn gốc nhưng lại quá mức tối nghĩa khó hiểu nếu không phải đại đạo t h a n h é n chỉ sợ cũng không có ba nghìn thần ma khủng bố như vậy tồn tại kỳ thật hai loại thời kỳ pháp tắc l ĩ n h nộ g tu luyện đến cuối cùng c h u n g quy là một cái nguồn gốc c h u n g quy là t r ă m sông đổ về một biển thôi huyền h ồ n ở vừa đi vừa nghỉ quá trình bên trong cũng không quên chính mình nhặt ve c h a i đại nghiệp đủ loại về sau hiếm có tiên thiên linh tài cũng nhao nhao để vào huyền hồn tạo hóa châu bên trong Huyền một kiện ba mươi bốn tầng cấm chế thượng phẩm linh bảo b á t tướng b á t cực kính này trong kính dựng b á t tướng thiên địa can khôn trấn tuấn khảm ly cấn nói b á t cực lực lượng q u a y vòng có thể thả b á t tướng thần quang công kích uy lực bất phàm cũng có thể thu người khốn người bắt cực bắt tướng thế giới quay vòng huyện diện như không có thần thông bản lĩnh tuyệt khó đào thoát còn có một trung phẩm tiên thiên linh căn mười chín đạo tiên thiên bản nguyên cấm chế là thanh tâm ngọc nho này linh căn mặc dù chỉ có trung phẩm linh căn nhưng kết quả đối với người tu đạo đến nói cũng tương đối chân quý nay quả an bảo có thể định tâm minh tính hàng tạp nghiệm đi tâm m a thể thiên minh đạo đây đối với ngày sau hồng hoa người tu luyện có thể nói là hiếm có linh căn nay quả ngàn năm mươi chín có trên h ể kết t thiên linh c đó bản ê n trong cũng coi là s cổ, cổ, cổ khai thiên phong khoáng khí thế nó đạo vận pháp tắc gáp chế quá khủng bố nhìn hồi lâu huyền hồn ha ha cười nói đến hồng hoàng nếu không trèo lên cái này chứ thiên vạn giới thứ nhất thần sơn vậy liền thật cùng cá ư ớ p m ố i không có khác nhau cười to xong liền gặp huyền hồn bước ra một bước liền leo lên bất chu chương 2 a i huyền hồn bất chu luyện thể thiên địa thần linh r a chương 2 a i huyền hồn bất chu luyện thể thiên địa thần linh r a chỉ gặp huyền hồn một bước bước vào bất chu sơn thân thể huyền hồn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận áp lực chuyển đến giống như hồng hoang thiên địa lực lượng toàn bộ tụ trên người mình đồng dạng pháp lực thần thông càng là giống như bị phong ấn không cách nào sử dụng nếu là dùng linh bảo tự nhiên có thể ngăn cản nhưng lại không phải là huyền hồn nghĩ m u ố n huyền hồn dừng một chút sắc mặt ngưng trọng thật dài gọi ra một ngụm trọc khí âm thầm nghĩ đến quả nhiên hồng hoang mới mở cái này bản cổ đạo vận ở đại đạo g i a chỉ phía dưới khủng bố như vậy lấy ta huyền tiên đỉnh phong thực lực muốn leo lên cái này bất chu sơn chỉ sợ là có chút quá mức tự đại bất quá huyền hồn đồng thời không hề từ bỏ may mắn hắn thần ma bất diệt chứng đạo thể là một môn lấy lực chứng đạo luyện thể đạo kinh mặc dù ở đại đạo cùng bản cổ áp c h ế giới thần ma bất diệt chứng đạo thể cảnh giới không cách nào tăng lên nhưng n ụ c thể trình độ chắc chắn hay là hôn nguyên kim tiên viên mãn thời điểm trình độ chỉ bất quá cảnh giới áp chế không cách nào khiến cho ba nghìn đại đạo lực lượng pháp tắc cùng n ụ c thể hoàn mỹ dung hợp chỉ có thể phát huy ra huyền tiên thực lực thế là huyền hồn từng bước một leo về phía trước lấy thuần túy lực lượng cơ thể để chống đỡ bản cổ đạo vận vô thượng sức áp chế huyền h ồ n đã không dành đi nhìn xung quanh phong cảnh bản cổ đạo vận sức áp chế giống như hóa thành thực chất có thể tịch diệt vỡ nát chư thiên vạn vật thần truy t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p gõ vào huyền hồn trên thân thể huyền hồn chỉ cảm thấy bên thai hình như có trọng truy đập xuống âm thanh vang lên lại giống như thần lôi đánh xuống lít nha lít nhít không dứt bên thai càng về sau chỉ gặp huyền hồn máu tươi thẳng tuôn vết thương không ngừng hợp lại có lại nổ tung, nổ tung lại hợp lại nguyên lai là huyền hồn không ngừng ở vận chuyển thần ma bất diệt chứng đạo thể đến tôi luyện tự thân mà huyền hồn hôn đ ộ n nguyên thần cũng tại cái này hợp lại nổ tung bên trong không ngừng thông qua vận chuyển thần ma bất diệt chứng đạo thể cùng thần ma chư đạo hôn đ ộ n tâm kinh khiến cho nguyên thần càng thêm cường đại như thế lặp đi lặp lại bên trong không biết thời đại mãi cho đến huyền hồn đi tới bất chu sơn giữa sườn núi thời điểm huyền hồn lúc này mới ngừng lại không phải là huyền hồn không muốn tiếp tục leo lên tiến lên mà là huyền hồn không còn dám hướng phía trước bởi vì hắn cảm giác rõ rệt lấy được lại đạt một bước đã không phải là huyền hồn hiện tại cảnh giới này có thể đi dò xét cho nên huyền hồn ngừng lại tiếp tục cảm thụ được núi này trên lưng vô thượng đạo vẫn áp lực tuế nguyệt vô tình trôi qua mà huyền hồn ở núi này trên lưng dừng lại vô số năm mới từng bước thích nhưng cái này bản cổ lưu lại đạo vận sức áp chế thàng đến huyền hồn không cảm giác được những thứ này áp lực về sau mới bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh chỉ gặp nó tiên thiên chi khí giống như như thác nước c ỏ rửa tại cái này bất chu sơn eo ở giữa chung quanh hoang vu vô cùng không gặp bất luận cái gì hoa cỏ cây cối liền tảng đá mảnh vỡ cũng không có đây là bởi vì ở bản cổ kinh khủng đạo vận áp c h ế giới như không có đặc thù huyền dị căn bản không thể nào tồn tại lại d o xét cái này bất chu sơn rộng lớn vô biên căn bản không biết ở trong đó có bao nhiêu đầu s ơ n mạch liền xem như huyền hồn biết cái này bất chu sơn bên trên có kiếp trước nổi tiếng đông côn lôn cùng tây côn lôn còn có hồng quân đạo tổ ngọc kinh sơn có thể vậy thì thế nào l i ê n phương hướng vị trí đều là mơ hồ bất chu sơn quá lớn sơn mạch vô số dông nằm h ổ ngồi đủ loại long mạch xê dịch có thể ở bất chu sơn tồn tại sơn mạch cái kêu một cái không phải là đỉnh cấp động thiên phúc địa tồn tại mà lại ở bất chu sơn núi thôi diễn vị trí cụ thể cũng là không dùng nơi này đối với nhân quả vận mệnh áp chế có tuyệt cường áp chế mà lại một chút tốt một chút động thiên phúc địa đều là có tiên thiên trận pháp bao phủ thiên đạo quy tắc bản nguyên mặc dù còn không có thai n g é n hoàn toàn nhưng đối với mấy cái này địa phương trọng yếu quy tắc vận chuyển phía dưới cũng là vì nó che lấp thiên cơ cho nên huyền hồn chỉ là nảy ra ý nghĩ này liền lập tức bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ thế là huyền hồn nhìn một chút bởi vì đi qua bản cổ đạo vẫn áp chế t ẩ y lễ mà biến càng khủng bố hơn nhục thân nói ta hiện tại nhục thân đơn thuần từ nhục thể phương diện tới nói mà nói đã đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên tình trạng chỉ cần áp chế biến mất lấy lực chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên không là vấn đề bất quá huyền h ồ n cũng biết đại đạo cùng bàn cổ đạo vẫn áp chế tối thiểu sẽ tồn tại ba mươi sáu cái lượng kiếp trái phải mới vừa khả năng hoàn toàn đánh tan huyền h ồ n nhìn thoáng qua thẳng lên chín tầng trời bất chu sơn nhàn nhạt cười nói hiện tại áp chế lợi hại lại hướng phía trước cũng không phải là ma luyện mà là tìm đánh chí ít cái này bất chu sơn đại đạo cùng bàn cổ đạo vẫn áp chế sẽ không giống bên ngoài như thế tan biến cần phải còn có thể tồn tại đến hung thú lúc xuất thế mới bắt đầu chậm rãi tàn biến lần sau lại đến liền leo lên cái này bất chu sơn đ ỉ n h phong nói xong liền hướng phía dưới núi đi tại hạ núi trên đường huyền hồn cũng tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được cái gì linh căn linh bảo không khỏi nhỏ giọng thầm nói không phải là nói bất chu sơn bên trên linh bảo linh căn đông đảo sao làm sao một cái cũng không nhìn thấy không nói hồ lô đẳng tốt xấu cũng nên có cái hoàng trung lý đi lời này nếu như bị người nghe thấy phải cái mối tức điên phải biết thiên địa mới sinh thai ngén vạn vật trong đó có thập đại thiên địa cực phẩm linh căn thai ngén hoàng trung lý chính là một trong số đó mà thập đại cực phẩm linh căn theo thứ tự là ngũ trâm tùng tiên h à n h thụ phù tăng thụ khổ trúc bàn đào thụ hồ lô đẳng liêu xanh nhân tham quả thụ hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n hoàng trung lý đây là thập đại thiên địa tiên thiên cực phẩm linh căn hai mươi tư phẩm tạo hóa thanh l i ê n là tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n dựng dục một thanh l i ê n tử biến thành đến hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên nhiều nhất đã là tiên thiên trí bảo cũng vì cực phẩm linh căn đến sau xuất thế bị thiên đạo không cho rồi nảy ra tam thanh lấy bản cổ biến thành nguyên thần thân phận dẫn động thiên đạo quy tắc bản nguyên chia ra làm tam thanh riêng phần mình chứng đạo linh bảo từ đó lại không thanh l i ê n tạm thời không đi nói tỉ mỉ hồ lô đằng đến sau cũng là bị bất hạnh chia cắt có thể nói thê thảm liêu xanh thì vì hỗn độn thần ma dương mi bản nguyên cùng tàn hồn kết hợp ở trong hồng hoang diễn hóa m à thành dương mi nhờ vào đó hóa hình cũng là thập đại linh căn một cái duy nhất hóa hình còn lại ở huyền hồn kiếp trước trong truyền thuyết cũng đều có xuất hiện chỉ có hoàng trung lý cùng ngũ trâm tùng chẳng biết đi đâu cho nên mới sẽ nói như vậy huyền hồn không ở suy nghĩ không nhanh không chậm đi xuống c h â n núi ngay tại huyền hồn không biết đi bao nhiêu năm về sau sắp đến dưới núi thời điểm đ ố n g nhiên thiên điệu một trận pháp thì phun trào hình như có vô tận sinh cơ sức sống ở toàn bộ trong hồng hoang tràn ngập ra ầm ầm ta chính là hồng quân là khai thiên tích địa xuất thế thứ nhất sinh linh nhân đây chiêu cáo hồng hoang hồng quân h ừ cái thứ nhất xuất thế thì chưa hẳn lợi hại xem ra ta cũng muốn nhanh xuất thế a đại thế mở ra há có thể rơi vào người phía sau ở hồng quân xuất thế về sau thiên địa pháp tắc trong sáng từng đạo pháp tắc linh khí ở các nơi hội tụ cung cấp thiên địa thần ma tăng tốc hấp thu không đề cập tới thiên điệu thần ma đủ loại tâm tư lại nói huyền hồn nghe được đạo này đạo thiên điệu huyền âm về sau cũng là cảm khái không thôi nói hồng quân xuất thế thiên điệu thần ma xuất thế thời gian cũng liền không sai biệt lắm thứ chín thứ mười lượng kiếp bên trong cái này ban sơ thiên điệu thần ma vừa xuất thế hồng hoang liền muốn náo nhiệt lên mặc dù trên lý luận đến nói hồng quân không phải là hồng hoang thứ nhất sinh linh liền huyền hồn biết dương mi cần phải hóa hình xuất thế nhưng từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói dương mi cùng huyền hồn đều không phải hồng hoàng chân chính thai nghén sinh ra cho nên không cần nói là dương mi hay là huyền hồn xuất thế đều là không có thiên địa truyền âm đây là thiên địa thần ma trước mười tính đặc t h ủ cũng là khí vận tranh cho nên hồng quân thứ nhất sinh linh danh trí t h ứ c uy về phần hồng quân vì sao không dùng huyền hồn biết rõ cái gì kê cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn b à n cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tựa theo một đạo truyền tam h i ế u hai giáo xiển tiệp phân huyền môn đều lãnh tụ một khí hóa hồng quân đó là bởi vì hồng quân còn không có thành thánh làm tổ đây cùng hắn cùng một thời đại thiên địa thần ma cái nào không phải là thiên tri sùng nhi hiện tại hồng quân chỉ là vừa mới hóa hình thiên tiên tu vi cũng chỉ là một cái khổ tâm cầu đạo tu sĩ mà thôi còn không phải cái kia cùng đạo tương hợp hồng quân đạo tổ ở hồng quân thông báo hồng hoang thời điểm huyền hồn cũng chỉ là hơi cảm ứng được ở bất chu sơn bên trên ở một nơi nào đó có đạo vận lưu c h u y ể n chỉ là một cái thoáng mà qua không cách nào bắt giữ thế là huyền hồn cũng liền không tận lực đi thăm dò luôn có chạm mặt thời điểm huyền hồn nghĩ đến vừa mới hồng quân thông báo hồng hoang thời điểm dùng chính là đại đạo thần văn thái sơ huyền văn là ta vì hỗn độn sinh linh khai hóa linh trí chuẩn bị trời đất mở ra c h u y ê n thừa đoạn tuyệt hiện tại thiên địa thần ma giống như trống rông g i ấ y trắng tất cả đều muốn chính mình chậm rãi tìm tòi tiến lên không giống trong hỗn độn lúc đều là có đại đạo truyền thừa cái này mới sinh thiên điệu thần ma dùng vô số năm thời gian chỉnh lý ra một bộ làm hữu hiệu tu hành hệ thống có thể thấy được nó đều có nghị lực lớn đại trí tuệ không biết sợ tinh thần chỉ bất quá đến sau chỉ có hồng quân đi đến cuối cùng thôi nghĩ tới đây huyền hồn có chút ác thú vị cười hh t t nói ta thái sơ huyền văn đạo thư cùng hôn nguyên ngộ đạo bi đều là kết hợp những cái kia trong đầu tin tức tri thức sửa sang lại phi thường thích hợp tình huống hiện tại hh l i ê n nhường ta huyền hồn ở cái này đại thế bên trong thêm cây đuốc ha ha nói xong một sách một đá bia đã xuất hiện trên tay chương hai mươi năm huyền văn gia kinh hường hoàng huyền hồn kiếm lời công đức chương hai mươi năm huyền văn gia kinh hường hoàng huyền hồn kiếm lời công đức chỉ gặp cái này một sách một b i a từng đạo đại đạo huyền hoàng công đức kim quang lấp lóe đại đạo pháp tắc lưu chuyển huyền diệu trí lý hiện ra biết bao t h ầ n diệu đây chính là huyền hồn ở trong hỗn độn khai linh truyền đạo giáo hóa hỗn độn sinh linh mà lấy được hai kiện hỗn độn công đức linh bảo thái sơ huyền văn sách là một trung phẩm công đức linh bảo mà hôn nguyên ngộ đạo bi là một hạ phẩm hỗn độn công đức linh bảo đều là vô thượng giáo hóa truyền đạo trí bảo huyền h ồ n nhìn xem hai kiện bảo vật cười nói không nghĩ tới cùng một sự kiện có thể thu được hai lần công đức thật đúng là có thú nói xong đem sách hướng lên bầu trời bên trong ném đi đồng thời huyền hồn đối với hư không cất cao giọng nói đại đạo ở trên ta sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn nay thấy hồng hoang thiên địa không có văn tự chỉ có đại đạo thần văn tương truyền cho nên đặc biệt truyền một trăm hai mươi chín sáu trăm h thái sơ huyền văn tại hồng hoang sinh linh các ngươi thiên địa thần ma làm cẩn thận thể ngộ nhân đây chiêu cáo hồng hoang âm âm bốn thiên địa thần ma còn không có từ hồng quân xuất thế bên trong tỉnh táo lại cái này đại đạo truyền âm lại là từng trận truyền đến ngay tại thiên địa thần ma c h ấ n kinh thời điểm chỉ gặp một cái cực lớn ngọc chất thư tịch phù hiện ở trong thiên địa chỉ gặp từng cái không giống đại đạo thần văn nhưng lại đồng dạng huyền diệu vô cùng cùng đạo cộng minh ký tự hiện ra đồng thời ký tự bên trong chuyên gia ký tự chân ý ngữ điệu để bọn hắn rõ ràng huyền văn hàm ý thẳng đến một trăm hai mươi chín sáu trăm số lượng hiện ra hoàn tất về sau trên bầu trời hạ xuống đại đạo huyền hoàng công đức dung nhập vào trong sách thời điểm những thứ này thiên điệu thần ma mới từ thái sơ huyền văn chân ý bên trong tỉnh lại từng cái thiên điệu thần ma thế mới biết còn có đại đạo huyền hoàng công đức loại vật này tồn tại mà ở cái này thiên điệu dị tượng biến mất lúc ở bất chu sơn một chỗ sơn mạch bên trong có một đại trận thủ hộ lấy một tòa tiên sơn phúc đ ị a n ơ i đây lộ ra ba pháp tắc dị tượng lại có tiên thảo vật quý ngọc kỳ hoa tranh diễm linh khí bay múa như mưa mà ở, ở trong đó có một chút núi trên đó có một cây đảo cũng là thập đại cực phẩm linh căn nhâm thủy bàn đ à o thụ cái này bàn đ à o thụ cũng không phải ngày sau phân hóa bàn đ à o thụ mà là hàng thật giá thật cực phẩm linh căn một nguyên hội nở hoa một nguyên hội kết quả tiếp qua một nguyên hội mới có thể thành t h ụ lại một lần cũng chỉ kết hai mươi bốn trái cây so với về sau bàn đào thụ hiệu quả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần mà ở ngọn tiên sơn này trung tâm có một ghế mà ngồi lao giả tóc trắng như tuyết nhưng lại hồng quang đ ầ y mặt tiên phong đạo cốt một từ đặt ở đạo nhân này trên thân quá rất phù hợp đạo nhân này không phải là người khác chính là mới vừa rồi hóa hình xuất thế hồng quân đạo nhân hồng quân nhìn về phía cái kia dị tượng biến mất nơi thật lâu không nói một lát sau lúc này mới dùng thanh âm hùng hậu nói Thái sơ huyền với sơ so văn mặc dù、so、với đại đạo thiện ầ n văn đơn g ả n nhiều, nhưng lại càng hành rất thêm tu hiểu, lại đối với đại i đạo dễ v trợ thiện, quá lớn. Đại、thiện. dừng một chút còn nói thêm chỉ nghe người này xưng là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ mà cái này sơn hải giới vực ta lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn ngay tại hồng h o a n g phía bắc phương chỉ là người này cái khác tin tức cũng là suy tính không ra lại ta vì hồng h o a n g thứ nhất sinh linh đây cũng là hồng h o a n g thiên địa cũng muốn thừa nhận không nghĩ tới ở ta phía trước liền có người tu đạo xem ra hồng hoàng còn có đại ẩn b i à. nếu là huyền hồn nhìn thấy lúc này hồng quân liền biết phát hiện nó đạo vận khánh vân bên trong hiện hóa vừa vỡ phiến chính là cái kia khai thiên về sau vỡ vụn r a lớn nhất một mảnh mặc dù là mảnh vỡ nhưng cũng có hạ phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc tạm thời không đề cập tới uy lực của nó như thế nào vẹn vẹn là ngày sau chấp trưởng thiên đạo bằng chứng thiên đạo viên mãn mấu chốt cũng không phải là một cái bình thường hỗn độn linh bảo lại nhìn còn có một lá cờ lộ ra bản cổ khai thiên hình dạng địa hỏa thủy phong diễn hóa chính là khai thiên tam bảo bên trong bản cổ phiên còn có một cực phẩm linh bảo long đầu quái trượng cũng tại khánh vân bên trong hiện ra cái này ở mới sinh thiên địa thần ma bên trong tuyệt đối là thổ hào cấp bậc thân gia cái này còn không có tính bản đào thụ cùng với ngày hôm nay sau huyền môn tổ đ ỉ n h ngọc kinh sơn mà ở hồng hoang nam hải một cái trên đảo nhỏ đảo này không phải là cái gì tiền sơn phúc đ ị a nhưng lại không gian pháp tác hiện hóa vô tận một bước một thế giới một bước đạp càn khôn ảo diệu phi phạm ở đây đảo một nơi có một lao đạo khoanh chân ngồi tính toạ toàn thân không gian pháp tắc n ồ n g đậm nó bắt mắt nhất chính là có hai đạo trưởng lớn lên lông mày r ủ xuống qua trước ngực tốt là kỳ dị chính là hỗn độn thần ma tàn hồn trọng sinh dương mi tu h vi cũng là huyền tiên đ ỉ n h phong dương mi nhìn xem hư không ánh mắt phức tạp vô cùng nói n g h ĩ không ra a thái sơ huyền văn cỡ nào xa xưa một cái tên ta đều muốn quên đi a không nghĩ tới hôm nay ở hồng hoang hiện thế xem ra ngày xưa ở trong hỗn độn không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật đã là không thể khinh thường lo nghĩ dương mi lại nói huyền văn xuất thế hôn nguyên đạo kinh cũng không biết xa mặc dù ở trong hỗn độn không tính là gì nhưng bây giờ thiên địa thần ma không coi truyền thừa đạo kinh xuất thế chỉ sợ là một hồi to lớn ảnh hưởng mấy cái lượng kiếp gió bảo a dương mi nhìn qua hư không một hồi lâu mới lẩm bẩm nói sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn, huyền hồn. h u y ề n hồn. h u y ề n hồn đối với mấy cái này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn cũng có thể đoán được thái sơ huyền văn xuất thế đối với hồng hoang sẽ sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng định một phương thế giới văn mạch có thể làm văn tổ công đức vô lượng ngay sau hồng hoang huyền hồn có thể hưởng một thành thiên địa khí vận lại sẽ không biến hóa trôi qua đây là thiên địa khen thưởng huyền hồn đánh giá trong tay một nhánh bút lông hình dạng linh bảo vẻ cao hứng lơ lửng ở trên mặt lẩm bẩm nói không nghĩ tới kinh động thiên đạo bản nguyên lấy bản nguyên pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra cái này cực phẩm công đức linh bảo văn tổ công đức bút thông qua đại đạo cho ta không tệ không tệ nguyên lai thái sơ huyền văn xuất hiện hồng hoang đối với hồng hoang đến nói là có ý nghĩa lúc đầu đại đạo tạm thời người quản lý hồng hoang thiên đạo quy tắc bản nguyên dựng dục ra thế hệ còn phải đợi đến ba mươi sáu cái lượng kiếp về sau mới có thể tiếp quản hồng hoang huyền hôn lần này động tác lúc đầu chỉ cần đại đạo hạ xuống đại đạo huyền hoàng công đức là đủ nhưng văn tự xuất thế đối với hồng hoang đến nói ý nghĩa xa xưa cho nên đại đạo hạ xuống đại đạo huyền hoàng công đức bốn thành dung nhập thái sơ huyền văn trong sách mặc dù hay là trung phẩm hỗn độn công đức linh bảo nhưng càng thêm lộ ra bất phàm sáu thành đưa về huyền hồn nguyên thần có thể thiên đạo quy tắc bản nguyên mặc dù còn tại t h a n h é n nhưng cũng ở quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới cũng biết thái sơ huyền văn xuất thế tầm quan trọng cho nên ngưng tụ bản nguyên hóa thành cái này cực phẩm công đức linh bảo văn tổ công đức bút đây cũng là huyền hồn không kịp chuẩn bị dùng cái này bút viết thái sơ huyền văn công phạt uy lực kinh người không dưới trí bảo công kích lại giết người không dính nhân quả cũng có thể là lập giáo chấn áp khí vận đồ vật mặc dù chỉ vì c h ự c phẩm nhưng giá trị không ở trí bảo phía dưới huyền hồn thu bút chuẩn bị về sau lại luyện hóa huyền hồn kế tiếp còn có một phen động tác đây bất quá t ử vừa mới trong cõi u minh lấy được tin tức thôi diễn tiếp xuống mặc dù cũng có công đức nhưng lại đối thiên đạo sẽ không có bao lớn ảnh hưởng nguyên lai h ố n nguyên đạo kinh xuất thế mặc dù đối với mấy cái này thần ma có sâu xa ảnh hưởng nhưng cũng chỉ là đến ngày sau đạo ma tranh kết thúc một khi đạo ma tranh phân ra thắng bại bất luận ai thua ai thắng cái này h ố n nguyên đạo kinh liền biết bị thiên đạo lực lượng phong ấn hết thể biết h ố n nguyên đạo kinh người không thể nói cùng viết hoặc là thông qua những thứ khác phương pháp nói ra đây cũng là l à c cam đoan ngày sau hợp đạo người bắt đầu bài giảng thiên đạo tụ thiên địa sinh linh khí vận vô lượng nhân quả dạng này mới có thể thuận lợi hợp thiên đạo dạng này mới có thể khiến hợp thiên đạo thời điểm viên mãn không ngại bất quá huyền hồn cũng từ đó thôi diễn biết được mặc dù có những thứ này hạn chế nhưng bồi thường cũng là thiên địa chi khí vận huyền hồn cũng không thua thiệt chỉnh lý những tin tức này huyền hồn ở bất chu sơn ở dưới chân núi vào chỗ l ầ m b ầ m một cái nguyên hội về sau thái sơ huyền văn nhóm thần ma cần phải đều đại khái lý giải đến lúc đó hôn nguyên đạo kinh ra hh ắ c ắ c huyền hồn lộ ra một k i a cười quái dị chờ lấy một cái nguyên hội đến chương 26, Đạo k i n hai Truyền Hồng h o n g t h mươi sáu đạo kinh truyền hồng hoang thiên điệu thần, thần ma bái huyền hồn như thế tuế nguyệt không dấu vết một cái nguyên hội thời gian trôi qua trong hồng hoang thiên điệu thần ma mặc dù đang tăng nhanh tu luyện để sớm ngày hóa hình nhưng thẳng đến một nguyên hội thời gian trôi qua vẫn là không có thần ma xuất hiện cái này khiến huyền hồn phi thường khẳng định hồng quân nếu không phải lấy được khối kia lớn nhất tạo hóa ngọc đ i ệ mạnh vỡ chỉ sợ cũng sẽ không sớm nhiều năm như vậy hóa hình xuất thế xem ra thiên đạo bản nguyên mặc dù còn tại t h a n h é n nhưng vẫn là có năng lực ảnh hưởng đến hồng hoang huyền h ồ n nghĩ tới những thứ này liền không ở suy nghĩ mà là đứng người lên đem ghi lại h ố n nguyên đạo kinh h ố n nguyên ngộ đạo bi ném lên trời n g tốc không vội không chậm mà nói đại đạo ở trên ta chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ các ngươi thiên đ ị a thần ma nghe thật nay ta thấy hồng hoang thiên địa không có tu chân diệu pháp không lên đại đạo đặc biệt sách hốn nguyên đạo kinh c h i tu đạo tổng cương một bộ khắc cùng trên tấm bia đá ngàn năm về sau truyền đạo tại hồng hoang các ngươi ngàn năm về sau có thể nhìn nhìn các ngươi chân chi thích chi nộ nộ nộ sáu rầm d ầ m d ầ m từng đợt đạo âm truyền vào thiên điệu thần ma trong t hai từng cái thiên điệu thần ma thần sắc chấn động vô cùng ở hồng hoang phương tây một tòa thần sơn cao nhất chỗ có một đạo hồng hoang trời đất mở ra thời điểm thiên địa sinh ra luồng thứ nhất hốn nguyên nguyên thủy ma khí biến thành thiên địa thần ma chính là huyền hồn trong trí nhớ ma tổ la hầu chỉ gặp ở la hầu thai ngén vị trí địa phương một đạo ma khí tuôn ra hóa thành một kiêu căng khó thuần thanh niên nam tử chỉ gặp hắn người mặc từ ma khí biến thành áo đen lại có một đoá hắc liên ở nó dưới chân chính là từ hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n một viên hắc liên tử biến thành cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chỉ gặp la hầu mắt b ố c ma quang hắc viêm nghe được huyền hồn đạo âm về sau thần s ắ c c h ấ n kinh sau một hồi mới khôi phục la hầu nhìn qua hư không nói không nghĩ tới cái này trong hồng hoang còn có bực này kỳ nhân tu sĩ thái sơ huyền văn mặc dù trọng yếu nhưng lại tại ta tu luyện hóa hình tốc độ vô dụng nhưng cái này h ố n nguyên đạo kinh ta cũng là phải cẩn thận quan sát một phen nói không chừng có thể từ đó ngộ ra đại đạo diệu pháp một khi hóa hình cũng chưa biết chừng nói xong lại nói như đến diệu pháp hóa hình nhưng làm ta cúi đầu hồng quân không biết nguyên nhân nào cái thứ nhất hóa hình như vậy cái này thứ hai ta cũng là muốn định nói xong ma khí tiêu tán không gặp tung tích cũng là chậm đợi ngàn năm kỳ hạn đã đến bốn huyền h ồ n tạm thời không đi quản cái này thiên địa thần ma như thế nào chỉ là tùy tiện ở núi này dưới chân dựng tòa nhà tranh mỗi ngày xem núi nhìn xa thực khí hái mây mẩu biết bao nhàn nhã khoái trăng thời gian ngàn năm ở huyền hồn trí nhớ kiếp trước ở trong rất dài vương triều thay đổi không biết bao nhiêu nhưng ở hồng hoang ngàn năm bất quá trong một nháy mắt thậm chí ngắn hơn thời gian ngàn năm vừa đến chỉ gặp các nơi thai n g é n thần ma địa phương hiện ra pháp lực ba đ ộ n đạo vận huyền diệu khí tức ở trong hồng hoang tràn ngập hồng quân càng là ở ngọc kinh sơn bên trong đứng thẳng thần s á c trang nghiêm hồng quân đang nghe huyền hồn đạo âm thời điểm cũng là chấn động vô cùng phải biết hắn hóa hình trừ có tạo hóa ngọc điệp bên trong lực lượng pháp tắc viện trợ bên ngoài cũng chỉ là dựa vào bản năng đi hấp thu luyện hóa phía ngoài tiên thiên linh khí cũng không có cái gì tu đạo p h á p môn cho nên đang nghe huyền hồn đạo âm về sau cũng là vô cùng chờ đợi dù sao cái này đối với ngày sau đạo đồ có phi thường trọng yếu tác dụng lại nói huyền hồn đem h ố n nguyên ngộ đạo bi lộ ra cùng hư không miệng nói các ngươi thần ma lại cẩn thận xem xét cung thỉnh đại đạo giáng lâm chỉ gặp huyền hồn nói xong đại đạo lực lượng giáng lâm ở h ố n nguyên ngộ đạo bi phía trên chỉ gặp h ố n nguyên đạo kinh hóa thành từng cái thái sơ huyền văn treo lơ lửng hồng hoang thiên địa khắp nơi có thể thấy được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 hồng hoang thiên địa một mảnh dị tượng xuất hiện tuân ra vạn trượng sen vàng trời lộ ra vô lượng đạo quang lại có tiên nữ tán hoa linh khí như thác nước ba nghìn pháp tắc đạo vận hiển hóa tiên sơn phúc điệu động thiên lơ lửng các loại trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang thiên địa giống như qua tết náo nhiệt vô cùng nếu là đi nhìn những thứ này thiên địa thần ma sẽ phát hiện có khóc có cười có đấm ngực dậm chân có bàng hoàng mê hoặc có rộng mở trong sáng bọn họ khóc là chính m ì n h đạo cười cũng là chính minh đạo có lẽ có mê mang nhưng lại đạo tâm kiên định có minh ngộ càng là dũng cảm tiến tới lại nhìn những nhóm thần ma đó có chung quanh từng đạo huyền văn huyễn diện ẩn hiện đại đạo huyền diệu có thần ma thì là thái sơ huyền văn nối liền một thể ẩn ẩn có hóa thành thư tịch đạo đ i ể n dấu hiệu còn nếu là đi xem cái kia hồng quân đạo nhân chỉ gặp cái kia đĩa ngọc mảnh vỡ hiện ra từng đạo pháp tác huyền quang cùng hồng quân toàn thân cái kia vô cùng sung mãn đại đạo t r í lý thái sơ huyền văn đem kết hợp không ngừng diễn hóa thôi diễn ba nghìn đại đạo pháp tắc du nhập g n đã gần thành một quyển tu đạo kinh văn như thế hồng hoang ở cái này huyền diệu đạo cảnh dị tượng bên trong tuế nguyện trôi qua thẳng đến ba năm về sau đại đạo lực lượng biến mất thiên đ ị a diệu tượng không gặp đông đảo thần ma lúc này mới từ đại đạo hay lý bên trong tỉnh lại đã là có thu hoạch riêng lúc này chỉ gặp bất luận là hồng quân hay là la hầu hoặc là cái khác thiên đ ị a thần ma từng cái h i ể n hóa pháp tướng ở hồng hoang thiên đ ị a trong hư không cái này hết thể thần ma cùng một chỗ hiển hóa pháp tướng từ nơi sâu xa dẫn động hồng h o à n g thiên địa khí vận chỉ gặp những thứ này pháp tướng đối với huyền hồn phương hướng từng cái xa bái dẫn động thiên địa khí vận r a chỉ, khiến cho hồng h o à n g khắp nơi có thể thấy được phải biết cái này thế nhưng là khai thiên tích địa đến nay thiên địa dựng dục đứng đầu nhất thiên địa thần ma thiên địa thần thánh trời sinh có đại khí vận gia thân không phải là cái gì người có thể tiếp nhận một bái nhưng huyền hồn đối bọn hắn có truyền đạo giải hoa cân mặc dù chỉ là truyền một bộ hôn nguyên đạo kinh không thần thông diệu pháp chỉ có đại đạo gốc dễ tu đạo điểm chính nhưng chỉ một điểm này cũng đủ làm cho những thần ma này xưng một tiếng bán sư ngay tại cái này thần ma xa bái huyền hồn giờ k h ắ c này chỉ gặp đại đạo huyền hoàng công đức hạ xuống bốn thành dung nhập hôn nguyên ngộ đạo bi vậy mà bởi vì đại đạo huyền hoàng công đức từ dưới phẩm hôn đ ộ n công đức linh bảo tiến hóa thành trung phẩm hôn đ ộ n công đức linh bảo đây cũng là nhường huyền hồn cao hứng không thôi mặc dù huyền hồn đã sớm phát hiện Thái thư trong thể phát huy ra tiên thiên trí trung phẩm đột linh bảo, có thể phát huyền hôn hồng hoang chỉ huy huy Nhưng như phẩm hôn linh huy huy cho dù là giảm bất đi nhiều, bi. giảm đi sơ nguyên văn cùng ngộ cũng có lực. có lực dù đạo bảo bảo, bất Ở ra là là xem kỳ h thể khinh thường. ô n g k thật huyền hồn thông qua từ nơi sâu xa thôi diễn cho ra tin tức hồng hoang thiên địa bên trong là không thể có vượt qua tiên thiên trí bảo huy lực linh bảo đây cũng là thiên địa quy tắc bản nguyên vận chuyển phía dưới đối với hồng hoang thiên địa một loại bảo hộ hôn đồn linh bảo huy lực quá mức cường đại là không bị thiên địa cho phép cho dù là hồng quân cái kia lớn nhất mảnh vỡ biến thành tạo hóa ngọc điệp cũng chỉ là phẩm cấp là hỗn độn linh bảo nhưng phát huy ra thực lực cũng liền tiên thiên trí bảo h uy lực đương nhiên cũng không phải là nói tiên thiên trí bảo vô dụng chỉ là h uy lực khẳng định phải kém rất nhiều huyền hồn không suy nghĩ thêm nữa những thứ này chỉ nhìn thấy còn có sáu thành công đức cũng dung nhập huyền hồn trong nguyên thần lại nhìn huyền hồn nó khánh vân bên trong hiện ra một cái từ đại đạo huyền hoàng công đức tạo thành kim luân đại phóng vô lượng công đức ánh sáng vàng chiếu sáng khắp nơi chư thiên thập phương lộ ra vô lượng thánh đức khí mà ở công đức nhập thể thời điểm cái kia thần ma xa bái khí vận cũng tiến vào huyền hồn trong cơ thể chỉ gặp cái kia khí vận nhập thể huyền hồn toàn thân pháp lực giống như núi lửa phun trào ba nghìn pháp tắc đạo diệu huyền vận không ngừng hiện hiện dùng huyền hồn pháp lực tu vi không ngừng sung kích về đằng trước mà lúc này huyền hồn có thể cảm nhận được đại đạo cùng bản cổ đạo vận ở suy yếu không chuẩn xác mà nói là đối huyền hồn cái người áp chế tại khí vận lực lượng phía dưới biến yếu kém vương lỏng chương 27, thái ớt huyền tiên thành đông du h ư n g hoang chương h a thái ớt huyền tiên thành đông du hương hoang chỉ nhìn huyền hồn ba nghìn đại đạo pháp tắc vận chuyển lượng lớn tiên thiên linh khí không ngừng tiến vào huyền hồn trong cơ thể cũng đều nhanh chóng bị huyền hồn hấp thu chỉ gặp huyền hồn thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh biến thành ngọc chất thẻ tre ở huyền hồn trong nguyên thần hiện hóa vô cùng đại đạo h ảo diệu thái ớt huyền tiên thần diệu từng cái hiện hiện chỉ gặp huyền hồn đỉnh đầu hiện ra thần thông hốn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đồ lộ ra hôn nguyên ngũ hành huyền ảo lại nhìn huyền hồn toàn thân tiên thiên linh khí vậy mà phân hóa tiên thiên ngũ hành cùng huyền hồn đạo thân tâm lá gan tỳ phổi thận tướng ấn chỉ gặp canh kim giáp mục ly hỏa khảm thổ nhâm thủy tiên thiên c h i tinh hóa thành huyền quang cùng huyền hồn dung hợp một thể huyền hồn vậy mà dựa vào hôn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đ ổ trực tiếp hóa tiên thiên linh khí diễn hóa tiên thiên ngũ hành tri tinh thành cựu thái ớt huyền tiên phải biết tiên thiên ngũ hành chi tinh cũng không phải cái gì rau cải trắng kia là tiên thiên ngũ hành chi đạo vận phát tắc đến thiên địa dựng dục biến thành không phải là bình thường ngũ hành chi sự vật ở huyên hồn trí nhớ kiếp trước bên trong như c h ấ n nguyên tử chính là khảm thổ chi tinh hóa hình còn có cái gì chuẩn đề cũng là canh kim biến thành bồ đ ế thụ hóa hình từ cái này cũng có thể nhìn ra ngũ hành này chi tinh một hai tới huyên hồn cảm thụ được thái ớt huyền tiên thực lực hai lòng cười nói quả nhiên ở hồng hoang tu hành cùng ở trong hỗn độn tu hành rất khác nhau trong hỗn độn tất cả đều giống như đại đạo t h a n h é n đại đạo tự thành đối với tu vi nhận biết cùng đối với tiến giai lúc huyền diệu biến hóa ngược lại mơ hồ mơ hồ mà ở hồng hoang tất cả đều là chính mình tu hành được đến đối với pháp tắc biến hóa đối với pháp lực trưởng k h ô n g biến càng thêm cường đại cùng tùy tâm bất quá bất kể như thế nào đến cuối cùng đều là muốn chăm sông đổ về một biển hai loại thời kỳ phương pháp tu hành cũng không có bao nhiêu khả năng so sánh ta cũng là nghĩ nhiều lắm ha ha cười xong huyền hồn nói tiếp ta lấy hôn nguyên ngũ hành t r ư thiên cấm pháp đồ hóa tiên thiên linh khí diện hóa ngũ hành c h i tinh cũng là không cần đi tìm tiên thiên ngũ hành c h i tinh linh mạch hoặc là đi thu thập tẩn chứa tiên thiên ngũ hành linh căn linh tài cũng không cần dùng vô số năm thời gian đi luyện hóa tiên thiên linh khí dùng để chuyển hóa ngũ hành c h i tinh ta hiện tại chỉ cần đem tiên thiên ngũ hành c h i tinh tích lũy đến cực hạn viên mãn lộ ra đại đạo tam hoa liền có thể sung kích kim tiên nói xong h u y ề n h ồ n nhớ lại thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh bên trong vô thượng ảo diệu khiến cho đối với thái ớt huyền tiên cảnh càng nhiều mấy phần tâm đắc thái ớt huyền tiên sơ kỳ cần tích lũy tiên thiên linh khí diễn hóa ngũ hành c h i tinh giai đoạn này nhất là tốn thời gian đương nhiên cũng có thể tìm thiên địa kỳ chân đến rút ngắn thời gian trung kỳ chính là tích lũy ngũ hành c h i tinh đến viên mãn giai đoạn này chính là không ngừng luyện hóa linh khí cái này ở cái này mới mở thiên địa không đáng kể chút nào hậu kỳ chính là vận dụng ngũ hành cùng tự thân đại đạo tương hợp xung kích đại đạo tam hoa huyền loại nghĩ xong những thứ này huyền hồn thu tâm thần quan sát bất chu sơn âm thầm suy nghĩ nên rời đi đi hồng hoang thế giới phương đông xem một chút đi dù sao ở rất nhiều thần thoại tiểu thuyết cùng trong truyền thuyết phương đông linh bảo linh căn có rất nhiều nhìn xem có thể hay không gặp được hiện tại linh bảo linh căn không sai biệt lắm cũng nên thai ngén thành hình nói xong không ở dừng lại hướng về phương đông bay đi ngay tại huyền hồn phi đ ộ n không bao dài thời gian chỉ gặp có thiên địa đạo âm truyền khắp toàn bộ h n g hoang ta chính là la hầu hôm nay xuất thế nhân đây chiêu cáo h n g hoang từng đợt đạo âm tại thiên địa bên trong hồi vang không đề cập tới nhóm thần ma khác nhau tâm tư phi đ ộ n bên trong huyền hồn treo ở trắng nhật mây phía trên nói la hầu cũng nên xuất thế hồng quân ngày sau đối thủ một mất một còn đi bất quá cái này la hầu cũng là một nhân vật nguy hiểm a hừ la hầu ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta a bằng không mà nói liền xem như thiên đạo m u ố n bảo đảng ngươi ngươi cũng biết rơi lớp ra huyền h ồ n nói xong cũng không đi q u ả n hắn tiếp tục bắt đầu ở hồng hoàng nhặt ve trai đại nghiệp không đề cập tới huyền h ồ n ở trong hồng hoàng vừa đi vừa nhặt nhặt ve trai đại nghiệp lại nói ở la hầu xuất thế về sau tuần tự cũng lục tục n a o ngoe bắt đầu có thần má hóa hình xuất thế như càn khôn điên đạo ngũ hành âm dương bầu trời huyền thiên các loại còn có cựu thiên cương phong phía trên vô tận bầu trời sao bên trong cũng có thương thiên t h a như thiên,、hoàng、thiên trời một chút truyền thiên thần t hoàng chỉ h cái này bàn đứng ngày sao là có có Đây bầu sơ đầu. địa ma, âm vô ợ n vận. Còn g khí có r ấ thế n i ề u xuất thần t hóa hình h cũng ma là dù thanh danh thanh tuyệt không hiện, nhưng cũng đảo ố i khinh không thể khinh thường. Như thế đ mắt đến cái thứ mười lượng kiếp huyền hồn cái này một cái lượng kiếp ngay tại phương đông đi lung tung thật đúng là để hắn đụng phải một chút độ tốt ví dụ như linh căn liền có hạ phẩm linh căn tiên thiên tứ tự quả ngàn năm kết tán quả tiếp qua bốn trăm n ă m thành t h ủ ẩn chứa một tia địa hỏa thủy phong bản nguyên t r i lực có thể gia tăng huyền tiền trở xuống sinh linh tám trăm n ă m pháp lực còn có một trung phẩm linh căn vạn tượng quy nhất thụ ngàn năm chỉ kết ba cái vạn tượng quả tiếp qua ba trăm sáu mươi tuổi vừa mới có thể thành t h ụ an có thể cường hóa nguyên thần cường độ đối với ngộ đạo tu luyện có hiệu quả còn có một thượng phẩm linh căn bàn hoàng tháp thiên thần thụ n à y cây chính là bản cổ khai thiên hóa vạn vật thời điểm một ngón tay xương vỡ phiến đến thiên địa dựng dục biến thành ba năm kết chín cái thác thiên quả tiếp qua một năm mới có thể thành t h ủ an vào có thể tăng mạnh lực lượng cơ thể nếu là có công pháp luyện thể hấp thu luyện hóa có thể đạt tới thái ớt huyền tiên như thế còn có mấy loại không đồng nhất vừa nhắc tới tiên thiên linh bảo cũng chỉ có hai kiện nhưng là hai kiện ba mươi chín đạo tiên thiên cấm chế linh bảo một là t ử khí h ẩn đan lô cái lò này chính là một đạo tiên thiên tử khí đến thiên địa tạo hóa thanh nén luyện đa năng n lực mặc dù không bằng cản khôn đỉnh cùng huyền hồn nguyên thái đình nhưng ở cái này phía dưới không thể khinh thường lại sức phòng ngự tại thượng phẩm linh bảo bên trong cũng chắc chắn khẽ đếm hai còn có một cái thượng phẩm linh bảo là vạn tượng thần quang diệt hồn trâm n à y trâm chính là lúc thiên địa sơ khai vạn tượng vạn vật một sợi đạo vận linh quang đến thiên địa dựng dục biến thành mang có thể phát vạn tượng linh quang hộ thể cũng có thể ngự vạn tượng ánh sáng mẫn diệt v ạ n vật diệt hồn lấy mạng quả thực là vô cùng lợi hại nhìn xem những thứ này huyền hồn phi thường hài lòng âm thầm nghĩ tới quả nhiên bảo vật hay là phương đông nhiều khó trách ngày ấy sau chuẩn đề già đến phương đông đặt ta ta cũng tới à. huyền h ồ n đối với phật đạo đồng thời không có đặc biệt đặc biệt thích hỷ ác ngược lại là đối với tam thanh đấu tranh nội bộ tương đối phản cảm đến mức đến sau phật môn lớn mạnh đạo môn suy thoái huyền h ồ n không suy nghĩ thêm nữa những thứ này nhìn một chút hồng hoang thiên địa đạo thứ mười lượng kiếp kết thúc về sau mười một mười hai lượng kiếp hẳn là hồng hoang vạn tộc xuất thế đi hiện tại hồng hoang hay là thiên đ ị a thần ma xuất thế thời đại thứ mười lượng kiếp kết thúc thời đại thái cổ kết thúc hoang cổ vạn tộc thời đại tiến đến dạng này hồng hoang mới có thể chân chính náo nhiệt lên hiện tại hồng hoang mặc dù thần ma xuất thế nhưng vẫn là người ở hoang vu liền cái thần ma đều không có gặp g ỡ a kỳ thật đây cũng là huyền hồ nổi n hôn nguyên đạo kinh xuất thế đối với thời kỳ này thiên đ ị a thần ma quá trọng yếu cả đám đều ở chỉnh lý hoàn thiện chính mình tu đạo diệu pháp liền xem như trước kia có nghĩ ra được tìm cơ duyên thiên địa thần ma cũng đều trong động phủ bế quan tìm hiểu đạo pháp huyền diệu đi m a huyền hồn nói xong lại nói thông qua trong minh minh thôi diễn ở cái thứ mười hai lượng kiếp kết thúc phía trước phàm là thiên địa tự hành dựng dục sinh linh là không có số tuổi hạn chế ngay sau chỉ cần không có tình huống đặc thù cũng là đối sinh linh số tuổi có hạn chế đây cũng là thiên địa quy tắc vận chuyển kết quả đúng vậy ở huyền hồn thôi diễn kết quả bên trong hiện tại đến thứ mười hai lượng kiếp kết thúc phàm là thiên đạo dựng dục hóa hình sinh linh là không có thọ nguyên bên trên hạn chế đồng thọ cùng trời đất mà về phần tam thanh tổ vu xuất thế thời kỳ đó cũng là tương đối đặc thù bọn họ là thiên đạo xuất thế về sau cuối cùng một nhóm thiên điệu thần ma cũng là việc quan hệ thiên đạo viên mãn cuối cùng một nhóm thiên điệu thần ma bởi vì là tại thiên đạo phía dưới thanh nén mà không phải dưới đường lớn thiên điệu thần ma cho nên lại gọi tiên thiên thần ma khác biệt với thiên điệu thần ma ban sơ cùng cuối cùng đều có đại khí vận cho nên tam thanh cùng một thời kỳ tiên thiên thần ma cũng là không có số tuổi bên trên hạn chế đồng thọ cùng trời đất nghĩ xong những thứ này huyền hồn không ở hồng hoang làm nhiều lưu lại mà là hướng phía sơn hải dưới vực phương hướng đột đi cũng là huyền hồn nhiều năm như vậy bên ngoài du đ ả n g cũng là có chút nhớ nhà chương hai mươi tám gặp lại ngộ đạo trà thụ thần ma lưu huyền hồn chương hai mươi tám gặp lại ngộ đạo trà thụ thần ma lưu huyền hồn lại nói huyền hồn ở hướng về sơn hải dưới vực phương hướng phi đột không biết bay bao nhiêu năm thẳng đến có một ngày đông nhiên có một tiên thiên pháp trận thế mà hiện ra sóng linh khí hình như có tổn hại tượng cái này nhưng làm huyền hồn làm cho sửng sốt một chút phải biết tiên thiên trận pháp bất luận uy lực lớn nhỏ hoặc công hoặc phòng đều là thiên đ ị a dựng dục cho nên viên mãn vô khuyết tuyệt sẽ không xuất hiện loại này không có người phá hư lại tự hành tổn hại tiên thiên linh trận thế là huyền hồn dừng lại đột quang hướng phía cái kia gợn sóng phương hướng bước đi đợi cho phủ cận vừa nhìn Chỉ gặp ở m ộ trận núi t o n tiên thiên g cốc, có một t r pháp bao phủ, này ó sóng lợi hại, sắp có trận trận tượng. gợn ẩn ấn Huyền hồn không pháp sắp phá hại, lợi l đi m ngôn ngữ, chỉ h gặp u ề n hồn chư đạo pháp đạo l uy n hệ hóa h ra, ra một đạo u ề n quang, định cái này sắp rách nát đại trận. Trận、pháp、này huy đại rách pháp trụ cái sắp lực cũng không lớn chỉ là một cái thủ hộ đại trận huyền hồn không có phí công phu liền đi vào đi vào vừa nhìn chỉ gặp ở nơi này bất quá ngàn dặm phạm vi nhưng là ba lực lượng pháp tắc đầm đầm cũng là một cái ngộ đạo nơi tốt ở trong đó lòng có một không to nhỏ hồ hồ trung tâm cũng là có một cây tương tự huyền hồn ký ức cây trà nhưng là cây khô héo đã không trà sinh trưởng chính là cùng huyền hồn nhân quả rất nặng hỗn độn linh can hỗn độn ngộ đạo trà thụ chỉ bất quá bây giờ hẳn là tiên thiên cực phẩm linh can tiên thiên ngộ đạo mẫu trà thụ đúng thế hỗn độn ngộ đạo trà thụ bởi vì giúp huyền hồn ngộ đạo mà lấy được một thành đại đạo huyền hoàng công đức bảo hộ mặc dù bởi vì khai thiên kiếp rơi xuống bản nguyên nhưng bởi vì có công đức hộ thể cũng là không có trở thành trung phẩm linh căn mà là biến thành cực phẩm linh căn mà huyên hồn lại nhìn tiên thiên ngộ đạo m â u trà thụ vì sao bộ dáng như thế thời điểm chỉ gặp ở cây trà trên thân có một đạo đuồng ấn không ngừng ăn mòn cây sinh cơ nguyên lai mặc dù hỗn độn ngộ đạo trà thụ bởi vì công đức không có rơi xuống đến trung phẩm linh căn cũng bởi vì công đức thiên địa dựng dục một tòa tiên thiên đại trận bảo vệ nhưng khai thiên thần phủ cũng là ở thân cây phía trên lưu lại vết thương mặc dù chỉ là khai thiên thần phủ một đạo anh đua bố trí nhưng cũng không phải bản thân liền bản nguyên không chừng tiên thiên mộ đạo mẫu trà thụ có thể chống lại cho nên cái này tiên thiên trận pháp mới có gợn sóng vỡ vụn dấu hiệu cho dù là khai thiên thần phủ một đạo anh búa cũng không phải cái này tiên thiên trận pháp có thể chống lại có thể kiên trì nhiều như vậy cái l ự a n kiếp cũng là bởi vì dù sao cũng là hỗn độn linh căn biến thành liền xem như biến thành cực phẩm linh căn mà lại bản nguyên chưa vững chắc nhưng cũng chỉ là đối lập trước kia mà nói nếu là bản năng tự cứu lấy rơi xuống bản nguyên giá phải trả không ngừng chống lại khai thiên phủ ánh sáng cũng là có thể kiên trì thật lâu huyền h ồ n nhìn xem cái này tiên thiên ngộ đạo mâu t r à thụ trước mắt hiện ra trong hỗn độn từng bức h o a không khỏi ánh mắt phức tạp mà nói ngày xưa ngươi giúp ta ngộ đạo hôm nay ta giúp ngươi giải thai ách cũng coi là nhân quả luân hồi chỉ gặp huyền hồn ném ra ngoài huyền hồn nguyên thai đỉnh vận dụng pháp lực đem cái kia đến á n h búa đạo vận hút vào trong đỉnh chỉ gặp cái này á n h búa đạo vận tiến vào trong đỉnh tại nó nội bộ mạnh mẽ đâm tới nếu như không phải là cái này huyền hồn nguyên thai đỉnh là tiên thiên trí bảo d á n chắc vô cùng lại đạo này ánh búa đạo vận dù sao không phải là khai thiên thần phủ lại trải qua mấy cái lượng kiếp làm hao mòn uy lực giảm nhiều bằng không thì lấy huyền hồn thực lực bây giờ dù chỉ là một đạo khai thiên phủ đạo vận biến thành thần quang cũng không phải huyền hồn có thể chống lại huyền hồn thế nhưng là thật sâu nhớ kỹ cái kia khai thiên thần phủ khai thiên thời điểm vô thượng thần uy thu đạo này ánh búa đạo vận chỉ gặp nộ đạo trả thụ trên thân sinh cơ không đang trôi qua bản nguyên tri lực chậm dại khôi phục nếu không phải huyền hồn đến chỉ sợ phẩm cấp còn biết rơi xuống có lẽ rơi xuống đến trung phẩm linh căn tình trạng mới có thể làm hao mòn rơi cái kia đến á n h búa đạo vận bất quá so với huyền hồn trong trí nhớ cái kia biến thành hậu thiên linh căn ngộ đạo trà thụ cũng là tốt nhiều lắm huyền hồn đem đạo vận á n h búa thu vào trong đỉnh thu hồi bảo đỉnh cũng là huyền hồn kế hoạch về s a u đem đạo này á n h búa đạo vận luyện hóa luyện chế một kiện linh bảo cái kia uy lực tuyệt đối không tầm thường dù sao có thể cùng khai thiên thần phủ dính liễu quan hệ không thể nào là một kiện bình thường linh bảo huyền hồn cũng là đem cái này cực phẩm linh căn tiên thiên ngộ đạo mẫu trà thụ luyện hóa thu vào huyền hồn tạo hóa châu bên trong t ừ luyện hóa ở bên trong lấy được tin tức bên trong huyền hồn hiểu rõ đến cái này biến thành cực phẩm linh căn ngộ đạo trà thụ tác dụng nay cây một nguyên hội chỉ kết ba mảnh trà ở thành thuộc thời khắc trà qua chín hơi mà tự rơi như không người ngắt lấy thì hóa thành bụi bặm tiếp qua vạn năm về sau mới có thể lần nữa bắt đầu kết nó trả như thế lặp đi lặp lại nó trả ẩn chứa ba nghìn đại đạo pháp tắc mặc dù không bằng trong hỗn độn gốc kia hỗn độn linh căn người tiên pháp tắc rõ rệt nhưng ở cái này trong hồng hoang so với nhân tham quả thụ muốn chân quý nhiều đồng thời thông qua tin tức hiểu rõ đến hồ nước này cũng không phải phàm thủy chính là hỗn độn ngộ đạo trà thụ ở trong hỗn độn kết năm mươi phiến đại đạo pháp tắc lá cùng hắn vỡ vụn bản nguyên kết hợp đến thiên địa tạo hóa dựng dục ra ngộ đạo con suối chỗ tuôn g a Cái này nước lực phục sánh hại giọt, thiên tiêu, nhiên tài ai này không thương hại lực lượng, nhưng nếu là phàm nhân uống một giọt, nó ngộ tính nhưng so sánh thiên kiều, tất nhiên văn võ song toàn, hán tình không ai bằng. Nếu là người là phàm là một tất đạo tu so võ dùng ụ dụng n cũng có thể đối tự thân ngộ đạo tham huyền viện này ngộ đạo nước tác dụng lớn nhất, cũng là ngâm ngộ g có có chô cái tác thể tự tham trợ. trà thủ đối đạo đạo đạo Mà là lá. d cái này nước ngâm trà không chỉ có sẽ không đối với trà hiệu quả yếu bớt còn có thể gia tăng trà ngộ đạo hiệu quả không chỉ có đối với tu hành ngộ đạo lấy to lớn viện trợ hay là v ô thượng hưởng thụ hiểu rõ xong những thứ này huyền hồn tay bấm đạo quyết chỉ gặp cái kia mặt hồ không ngừng thu nhỏ chỉ chốc lát sau hóa thành một hạt trâu kích cỡ tương đương con suối chỉ gặp cái kia con suối không ngừng tuân ra ngộ đạo thần thủy từng đạo thần quang tuấn ra có thể nói bất phàm huyền hồn đem nó bỏ vào tạo hóa trâu bên trong cùng tiên thiên ngộ đạo mẫu t r à thụ làm bạn đi làm xong những thứ này chỉ gặp cái kia tiên thiên đại trận bởi vì không có chấn áp đại trận đồ vật cũng là hóa thành từng đạo thần quang tiêu tán không gặp huyền hồn cũng bởi vì nơi này có tiên thiên ngộ đạo mâu trà thụ tồn tại thế là ra đại trận này phạm vi về sau cũng tại chung quanh nơi này bắt đầu tìm kiếm nhìn xem còn có cái gì linh bảo linh c ă n cũng là huyền hồn khí vận hùng hậu phúc nguyên chỗ đến ở rơi cái này đại trận ngàn dặm phạm vi bên trong cũng là nhường huyền hồn tìm được hai kiện thượng phẩm đ ỉ n h cấp linh bảo một là tử kim chiến huyền giáp chỉ gặp cái này huyền giáp từ mấy cái bộ phận tạo thành có tử kim chiến huyền lý tử vân tứ tương kim quang x tử kim c h ấ n thiên quan tử kim chiến huyền bàn lòng tỏa tử giáp cái này trọn vẹn xuống tới nhưng làm huyền hồn cho chỉnh xương sở t h ầ n s ắ c quái dị sắc mặt hoảng hốt lấy tự lẩm bẩm đây là muốn ta thu hầu t ử tiết tâu à. người khác mặc luôn cảm thấy không được tự nhiên a thu hồi bộ này c h i ế n giáp lại nhìn lên một kiện khác linh bảo cái này linh bảo cũng là một trường kiếm thái hư vân không kiếm kiếm này vung ra có thể huyễn mây kiếm hình bóng có thể chạm nước hư không nhưng không có thần thông bản lĩnh thẳng t dưới kiếm sống sót. Thu hồi cái này, hai kiện thượng phẩm đến ỉ n linh bảo, huyền hồn h cấp i bảo, t p tục bắt đầu h ư ớ g về sắp ơ n Thằng đến Hải dưới đi. vượt đột s đến hồng hoang bắc địa thời điểm chỉ nghe thấy một thanh â m từ đằng xa truyền đến đạo h ư u tạm dừng bước mây có thể hay không cùng ta luận đạo một phen cùng tham khảo đại đạo huyền diệu huyền hồn thông qua phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp từ phương xa trong mây thoát ra một người nhìn người này trung niên bộ dáng người mặc màu đen đạo bảo khuôn mặt vương rộng hơi có vẻ uy nghiêm cảm giác chỉ gặp người này mặc dù chỉ có thiên tiên đỉnh phong viên mãn cảnh nhưng lại toàn thân pháp lực hùng hậu pháp tắc bản nguyên viên mãn có thể nói là trong thiên địa này đứng đầu nhất thiên địa thần ma một trong chỉ gặp đạo nhân này đi tới huyền hồn trước mặt đối với huyền hồn lộ ra dáng tươi cười chắp tay nói ta chính là càn khôn xin hỏi đạo hữu đạo quê ở đâu nay thấy đạo hữu đạo pháp huyền diệu vì vậy quáy g i à y một hai hy vọng cùng đạo hữu luận đạo một phen cùng tham khảo đại đạo mong rằng đạo hữu chớ trách chương hai mươi chín huyền hồn gặp càn khôn hai tu luận đạo chương hai mươi chín huyền hồn gặp càn khôn hai tu luận đạo huyền hồn nghe được đạo nhân này mà nói cũng là một hồi kinh ngạc phải biết ở huyền hồn hết thể biết đến hồng hoang trong tiểu thuyết thường thường đem càn khôn viết thành một ngang ngược vô lý không biết đại đạo chỉ có pháp lực lại không có chút trí tuệ người một thân càn khôn hệ liệt linh bảo càng là nguyên bộ trang cái gì tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh còn có cái gì càn khôn đồ càn khôn xích Cái này đều là đỉnh cấp cực cũng lạc lực pháp tán linh tiên kiếm này đỉnh nhưng mạng vẫn trận.、Một、thân hạnh tẫn là là là, là đều đạo quả tru phẩm Thế Một bảo. kết ở t huyền i loại linh ê n cũng bị ngày địa. Đủ bị a bảo s hợp hồng phân nham phía chờ hưu đợi đạo bảo quân, tán bảo trên, người u ở d ê n Ở h u y hồn trong trí nhớ càn khôn đạo nhân có thể nói là tương đối khổ cực thiên địa thần ma huyền hồn đánh giá càn khôn đạo nhân lấy lại tinh thần nói ta chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn đạo hưu đã là có ý luận đạo một phen Ta há lại sẽ trách tội. huyền á trách lại tội. sẽ h h ồ n không có bởi vì thân phận của mình đặc thù liền đối cái khác thiên địa thần ma biểu hiện cao cao tại thượng không ai bị nổi huyền h ồ n mặc dù ở trong hỗn độn phiêu bạt vô số năm nhưng hắn đối với mình nhận biết rất rõ ràng hắn không phải là hỗn độn thần ma trời sinh chấp trưởng đại đạo ba nghìn cao ngạo vô cùng lấy tự thân đại đạo vi tôn không cho c á c pháp huyền h ồ n đối đại những thứ này hỗn độn thần ma chỉ là một loại nhìn truyền thuyết tâm tình với hắn mà nói rất xa xôi hắn cũng không phải những cái kia ngu m g ộ i vô tri hỗn độn sinh linh mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng linh trí có thiếu nếu không phải huyền hồn chỉ sợ không một hỗn độn sinh linh có thể mở linh trí cho nên huyền hồn cho tới bây giờ cũng không có đem chính mình coi như là so cái này thiên địa thần ma càng cao đại thượng tồn tại đối với hắn mà nói trong hỗn độn vô tận tuế y nguyệt chỉ là chính mình ở sinh tử biên giới d â y r ù a cầu sinh cố gắng sống đến hồng hoang tuế y nguyệt cũng không đáng ra chính mình hoài niệm sầu não cho nên huyền hồn vì thế một loại cùng những thứ này thiên địa thần ma bình đẳng tâm thái đến giao lưu h ắ n cùng những thứ này mới sinh thiên địa thần ma đồng dạng cũng là mang đối với thiên địa đại đạo lòng kính sợ mang một viên kiên định cầu đạo hỏi hướng đạo xích thành c h i tâm không đề cập tới huyền hồn những thứ này tâm tư cái kia càn khôn đang nghe huyền hồn danh hiệu về sau cũng là kinh ngạc vô cùng nói đến nguyên lai là đạo tôn ở trước mặt ta cũng là thất lễ đạo tôn truyền đạo hồng hoang công đức vô lượng ta thu hoạch rất nhiều ta lần này xuất hành cũng là một là đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên thứ hai cũng là hy vọng đi sơn hải giới vực bái kiến đạo tôn một phen không nghĩ tới cũng là ở đây gặp đạo tôn thực sự là thật là may mắn huyền hồn nghi ngờ nói đạo tôn càn khôn lại nói đạo tôn truyền đạo h n g hoang là chúng ta thiên địa thần mà chỉ dẫn đạo đồ cũng là nên được đạo tôn danh tiếng hảo huyền hồn nghe xong càn khôn mà nói cũng là ha ha cười nói ha ha ha các ngươi không cần như thế ta cũng là xem các ngươi tư chất bất p h ả m cũng là không thể đại đạo kinh quyển rất là đáng tiếc cho nên truyền một bộ h ố n nguyên đạo kinh giúp các ngươi một chút sức lực thôi như không có ta chi tướng rút các ngươi cũng chỉ cần tốn hao chút thời gian cũng có thể tự hành tu được cầu đạo cách thức huyền hồn cũng là nói lời thật lòng ở huyền hồn trong trí nhớ không biết bao nhiêu thiên địa thần ma vượt mọi trông gai gian khổ khi lập nghiệp ở cái này hồng hoang thiên địa bên trong xem nhật nguyệt núi cao nhìn hồ nước dòng sông nộ thiên địa pháp tắc lực lượng chỉnh lý ra hệ thống hoàn chỉnh phương pháp tu đạo hồng quân chẳng qua là nhóm này thiên địa thần ma bên trong đi xa nhất một cái kia thôi lại thiên địa sơ khai thiên địa thần ma nhóm đối với thiên địa đại đạo ham học hỏi ham ớn thế nhưng là vô cùng mãnh liệt thường thường là thần ma ở giữa lẫn nhau luận đạo trung d i ệ n ba nghìn càn khôn nghe huyền hồn về sau cũng là trịnh trọng nói đến đạo tôn truyền kinh đối với chúng ta mà nói cũng là giống như đẩy ra đại đạo huyền diệu chi môn nhường chúng ta chi đạo đường lại không mê hoặc đại đạo ngay trước mắt đạo tôn danh tiếng thực c h í danh q u ý vậy huyền h ồ n cũng không phải g i ả một người cũng liền thản nhiên tiếp nhận cái này đạo tôn xưng hô huyền h ồ n đối với càn khôn nói người ta gặp nhau cũng là có duyên phận không bằng chọn dừng lại chân nơi hai người chúng ta luận đạo ba nghìn một trăm lần như thế nào càn khôn nghe xong cũng là liên tục gật đầu xưng thiện thế là hai người liền tại phụ cận một gò núi phía trên ngồi trên mặt đất chỉ gặp hai người khánh vân hiện ra có vô lượng pháp tác đạo vận hiển hóa hai người khánh vân h i ể n hóa vạn mẫu phạm vi không ngừng có đại đạo pháp tắc lực lượng v à chạm giao hòa chỉ nghe thấy càn khôn khánh vân bên trong hình như có đạo âm vang lên thượng sĩ nghe đạo cần mà đi trung sĩ nghe đạo như tồn như vòng hạ sĩ nghe đạo cười to không cười không đủ để thành đạo có trần thuật giả minh đạo như dấu tiến đạo như lui di đạo như lỗi bên trên đức như cốc lớn bạch ngược đ ủ nghiễm đức nếu không trần xây đức như muốn chất thật như chữ hào phóng như t r ầ n có t à i nhưng thành đ ặ t muộn vang vọng tận trời đại tượng vô hình đạo lại vô danh phu duy đạo giả thiện vay lại thành mà huyền hồn khánh vân bên trong cũng có đại đạo t r í lý phân hóa huyền huyền thanh nghe âm vang lên cùng càn khôn đại đạo huyền âm tương hợp dần dần đạo âm biến mất nhưng bất luận huyền hồn hay là càn khôn đều không c ó tỉnh lại ý tứ chỉ gặp cái kia khánh vân không ngừng va chạm lại không ngừng dung hợp từng đạo t r í lý pháp tướng hiện ra tuy không âm thanh lại có đạo có thể nói đại đạo không âm thanh như thế không biết qua bao lâu huyền hồn cùng càn khôn riêng phần mình thu khánh vân hiển hóa đạo vận diệu lý lại nhìn hai người pháp tắc lưu truyền thân vận càng sâu hiển nhiên là có đại thu hoạch chỉ nghe càn khôn cười nói đạo tôn ba nghìn đại đạo pháp tắc thần diệu vô tận giống như tứ hải vô lượng ta từ đó có thể nói là được lợi rất nhiều a huyền hồn cũng là vớt c ầ m nói đạo hữu quá khen ta cũng từ đạo hữu càn khôn đại đạo bên trong cảm lộ rất nhiều a nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng rất có thân cận cảm giác h u y ề n hôn từ rất nhiều tiểu thuyết miêu tả đối với càn khôn vị này thiên địa thần ma bắt đầu thời điểm cũng là có mấy phần cái nhìn nhưng một phen luận đạo về sau phát hiện hắn tâm ngực to lớn có thể dung thiên địa càn khôn tuyệt không phải cái kia trong tiểu thuyết hèn hạ vô sỉ cùng vọng tự đ ạ i người cũng là một vị trên con đường tu đạo có thể kết giao người trên con đường tu đạo p h á p lữ tài địa thiếu một thứ cũng không được không cách nào không biết đại đạo cầu đạo không cửa cho nên huyền hồn truyền đạo hồng hoang đạo tôn danh tiếng thần mà trung truyền không l ữ thì giống như đóng cửa làm xe bế quan tọa cảng tựa như cái kia hết ngồi đại giếng không biết đại đạo rộng không tiền tài người phàm tục không tiền tài còn nghèo rất mùng tơi nghèo túng một đời mà người tu đạo như không có linh bảo hộ thân vô thiên địa bảo tài lấy nuôi đạo thì cũng là khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu đại đạo không đời không địa giống như người phàm tục không nhà không náo t h â nơi người tu đạo tuy nói dạo chơi thiên địa phiêu bản tứ hải không chừng nhưng nếu không động thiên phúc địa linh khí tràn đầy nơi lấy giúp tự thân ngộ đạo cũng là làm nhiều công í c đại đạo gian khổ cho nên huyền hồn đáp ứng càn khôn yêu cầu cũng là hy vọng tới giao lưu một phen lấy giúp tự thân đối với đại đạo càng thêm lý giải đối với pháp tắc trưởng khống càng thêm viên mãn thấu triệt hai người đối với cười về sau huyền hồn đối với càn khôn nói đến ta lần này xuất hành hồi lâu thu hoạch rất nhiều cũng rất là đối với đạo tràng q u ả niệm ta cũng là phải trở về huyền hồn thiên không biết đạo hữu lần này đi nơi nào càn khôn nghe xong đối với huyền hồn nói đến ta lần này xuất hành bản ý là ở cái này hồng hoang thiên địa tìm kiếm cơ duyên cũng hy vọng cùng các lộ thần ma luận đạo một phen lấy mở mang hiểu biết lại có chính là hy vọng đi sơn hải giới vực bái phòng đạo tôn một phen không nghĩ tới ở đây gặp nhau cũng là tỉnh một phen lộ trình Ha ha ha huyền hồn nghe xong cũng là một hồi cười to sau đó đối với cản khôn nói đến ở gặp phải đạo h ư u phía trước ta cũng là đến ngày đó trụ bất chu sơn du ngoạn một phen lại tại phương đông nơi tìm chút cơ duyên đạo h ư u không ngại đi cái kia bất chu sơn dạo chơi một phen có lẽ cũng có chút cho phép cơ duyên đâu nói xong rất muốn lại nghĩ tới cái gì đối với cản khôn nói ta ở cái kia bất chu sơn bên trên dạo chơi thời điểm đúng lúc gặp này thiên địa thứ nhất sinh linh hồng quân xuất thế giống như ngay tại bất chu sơn bên trên một dây núi bên trong nhưng bất chu sơn quá mức đặc thù ta cũng là vô duyên nhìn thấy lại nghĩ cái kia hồng quân là thứ nhất sinh linh đạo h ư u cũng là có đạo chân tu nếu ngươi hai người luận đạo một phen nghĩ đến tất có thu hoạch càn khôn nghe xong cũng một hồi kinh ngạc nói nguyên lai đạo tôn đã trải qua bất chu sơn nghĩ cái kia bất chu sơn có đại đạo bản cổ đạo vẫn áp chế tuyệt không phải bình thường người tu đạo có thể leo lên đạo tôn lại có thể lên cái kia bất chu sơn đạo hạnh cao thâm lại không phải ta có thể sánh được lại cao hứng nói không nghĩ tới cái kia hồng quân đạo nhân cũng là xuất thế ở bất chu sơn sơn mạch bên trong không hổ là thiên địa dựng dục thứ nhất sinh linh như ta có thể được thấy cũng tất nhiên muốn đi linh giáo luận đạo một phen huyền h ồ n nghe hắn lời nói cũng là một hồi cười nói ta cũng là ở đây chúc đạo hưu tâm tưởng sự thành huyền h ồ n nói xong đối với càn khôn c h ắ p tay nói cái kia ta xin từ biệt như đạo h ư u có rảnh có thể đến sơn hải giới v ư ợ t huyền hồn thiên ta nhất định tự mình nên đón lại cùng đạo hưu luận đạo một phen nói xong liền muốn đội quang đi xa đây là chỉ gặp càn khôn không biết từ chỗ nào lấy ra một chút đỉnh đối với huyền hồn nói đạo tôn chậm đã ta vốn muốn tiến về trước sơn hải giới vực bái phòng đạo tôn nói lời cảm tạ đạo tôn truyền đạo ân cái này thượng phẩm linh bảo thần hỏa thiên công đỉnh mặc dù không phải là bảo bối gì nhưng thì mời đạo tôn nhận lấy huyền hồn nghe xong hắn cũng là d ở khóc dở cười nói càn khôn đạo hưu biết bao trung thực như cái này thượng phẩm đỉnh cấp linh bảo không tính bảo bối vậy cái này giữa thiên địa bảo bối cũng quá ít nói xong huyền hồn cũng không khách khí nhận lấy nói ta cũng không cùng ngươi khách sáo ta cũng rất là thích thu thập linh căn linh bảo ngươi tức đưa ta ta cũng không chối từ ta gần đây đến một c ự c phẩm linh căn chỉ bất quá trạng thái không tốt cần điều dưỡng một phen như đạo hữu dạo chơi thời điểm có thể đến huyền hồn thiên ta nhất định cùng đạo hữu nhấm nháp càn khôn đạo nhân n g h e xong cũng là ngạc nhiên nói ổ c ự c phẩm linh căn đạo tôn tốt p h ú nguyên Cái kia truy a gian, kia Hai nhau ha ha. sau, hai bay bay phía cũng là chờ chút cái cũng cười chuyện cáo vực, Càn cũng Chu nhất định phải đi đạo tôn cái kia quái dày một phen.、Hai、người nói xong, nhìn người nói chuyện cáo biệt ngữ、điệu. Huyền hồn độn mây bay hướng Sơn Hải giới vực, mà Khôn cũng là là lát là dày mà thời phải Hải một Một biệt Bất t đi quái điệu. dưới đạo mây mây độn Sơn. về cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, huyền hồn trở lại cung tu luyện càn khôn gặp hồng quân truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, huyền hồn trở lại cung tu luyện càn khôn gặp hồng quân huyền hồn hướng về sơn hải giới vực phương hướng bay lên trong tay đánh giá thần hỏa thiên công đ ỉ n h đỉnh này toàn thân như như lửa n h ă n sắc trên đó có đủ loại hoa văn tẩu thú chính là một kiện ba mươi chín đạo cấm chế thượng phẩm linh bảo đỉnh này mặc dù không bằng nguyên thai đỉnh cùng càn khôn đỉnh nhưng cũng là một kiện luyện khí vô thượng linh bảo đối với có luyện khí tài năng tu sĩ đến nói càng là vô cùng chân quý đỉnh này công có thể ngự đỉnh nghệ người uy lực bất phàm treo ở đỉnh đầu cũng có bảo quang hộ thể cả công lẫn thủ là bảo vật hiếm có huyền hồn thu hồi thần hỏa thiên công đỉnh bên cạnh bay vừa nghĩ đến cản khôn co tiên thiên trí bảo cản khôn đỉnh cũng là đối với cái này thần hỏa thiên công đỉnh trướng mắt bất quá cũng là một kiện thượng phẩm linh bảo có thể nói đưa liền liền đưa có thể thấy được hắn tâm lực một lát sau huyền hồn lại nghĩ tới ta lần này chỉ điểm hắn đi tìm cái kia hồng quân cũng không biết là tốt là xấu bất quá nếu là hắn có thể cùng cái kia hồng quân thực tình tương giao lại hồng quân cũng là thành tâm trở ngày sau kiếp lên thời điểm có lẽ sẽ có một chút chuyện cơ đi nguyên lai huyền hồn cố ý nói ra hồng quân rơi xuống cũng là nhìn cản khôn làm người không sai lại đạo pháp cũng có chỗ độc đáo không hy vọng ngày sau cản khôn mạng vẫn lạc chu tiên kiếm t r ợ n ế u là cùng ngày sau phần thắng lớn nhất hồng quân kết giao đối với ngày sau cái kia t r o n g kiếp sống sót một chút hy vọng sống có một chút viện trợ v ề p h ầ n nói càn khôn hoặc là hồng quân n g ố c nghẽ đối phương bảo vật mà l i ề u mạng đấu đây cũng là huyền hồn sẽ không nghĩ không nói đến huyền hồn nhận biết càn khôn không phải là trong trí nhớ những cái kia tiểu thuyết miêu tả như thế liền xem như hồng quân có lòng xấu xa lấy hiện tại song phương tu vi cảnh giới đều là không sai biệt lắm tình h u ố n giới hồng quân cũng cầm có trí bảo hộ thân càn khôn không có cách nào cho nên huyền hồn cũng không lo lắng đối với hồng quân huyền hồn cũng không biết hắn là cái dạng gì người ở huyền hồn kiếp trước tiểu thuyết bên trong có nói hắn là huyền môn c h i tổ trúng thánh c h i sư hợp thiên đạo tọa c h ấ n tử tiêu cung cũng có nói hắn âm hiểm xảo trá vô cùng chôn giết đông đảo thiên đ ị a thần ma mệnh tàng chu tiên kiếm trận đến tận đây thiên đ ị a thần ma duy nhất hắn một người càng có không hợp thói thường thuyết pháp là hồng quân hợp thiên đạo là vì thôn vệ thiên đạo bản nguyên dùng cái này chứng thành vô thượng đại đạo huyền hồn không đề cập tới cái khác vẹn vẹn cuối cùng này một cái điều kỳ quái nhất thôn vệ thiên đạo bản nguyên cho cười ngươi làm đại đạo không tồn tại sao ngươi làm thiên đạo bản nguyên là tốt như vậy thôn phệ thiên đạo bản nguyên chính là chư thiên vạn giới hiện tại tương lai đi qua vận mệnh nhân quả duyên pháp biến thành như hồng quân thôn phệ vô lượng nhân quả gia thân cũng không phải là hồng quân có thể tiếp nhận nói một cách khác hồng quân nếu là có thể tiếp nhận cũng sẽ không đi thôn phệ thiên đạo bản nguyên bởi vì cũng không cần về phần đầu thứ hai huyền hồn khó mà nói nhưng huyền hồn lấy một cái cầu đạo người tâm thái đi phỏng đoán hồng quân mà nói huyền hồn tuyệt đối sẽ không bởi vì những thứ khác thiên địa thần ma tồn tại mà liền đi tính toán những thứ này thiên địa thần ma bởi vì nếu là huyền hồn tất nhiên lại bởi vì có những thứ này thiên địa thần ma mà cao hứng người tu đạo đường mặc dù cô độc tịch mịch nhưng không phải là nói không cần đồng bạn làm đến một cái cao độ về sau có một cái cùng ngươi đồng hành người cũng là phi thường có viện trợ dù là hắn là mình địch nhân đây về phần một đời ngồi bất động t ử tiêu cung huyền hồn phi thường tin tưởng không có cái nào người tu đạo sẽ từ bỏ tự do của mình đi ngồi bất động cái kia tử tiêu cung người tu đạo có lẽ sẽ ngồi ngộ vô số năm nhưng đó là ở tu hành ở ngộ đạo là tự thân truy cầu nhưng phàm là có đại thành tựu i người tu đạo nhất định tìm kiếm chính là đại siêu thoát đại tự tại đại tiêu giao tuyệt sẽ không là ở cái kia tử tiêu cung bên trong ngồi bất động vô số năm cho dù là có ngày lớn chỗ tốt cũng không biết cho nên huyền hồn phi thường chờ mong cùng hồng quân gặp mặt chỉ tiếc ở bất chu sơn không có gặp được nghĩ xong những thứ này huyền hồn quay lại tâm thần toàn lực ứng phó chạy tới sơn hải giới vực huyền hồn đoạn đường này không hề dừng lại cũng không có đụng tới bất cứ chuyện gì huyền hồn tiến vào thái ớt huyền tiên cảnh giới hư vô chư thiên vân đ ộ n pháp cũng là rốt cục có thể phát huy ra tác dụng đến không giống vừa ra du hồng hoang lúc ấy hư vô chư thiên vân đ ộ n pháp mặc dù cũng phát huy ra tác dụng nhưng không cách nào toàn bộ phát huy ra chỉ gặp huyền hồn vận chuyển hư vô chư thiên vân đội pháp hơn tám vạn năm thời gian liền trở lại huyền hồn thiên bên trong đang bay đến sơn hải giới vực thời điểm huyền hồn cũng hơi nhìn xuống núi giới vực phát hiện những cái kia linh bảo linh căn cũng đều thai nghén tốt rồi bất quá huyền hồn đối với mấy cái này cũng là không thèm để ý ngày sau nếu người nào có duyên phận những cái kia đỉnh núi những cái kia linh bảo linh căn liền xem như ngày sau một đỉnh núi c h ấ n phong bảo liễu lại nói huyền hồn đi tới huyền hồn đạo cung vào chỗ bồ đoàn cũng là đối nó、no、cảnh giới bắt đầu vững chắc tu luyện không nói đến huyền hồn tu luyện như thế nào lúc này hồng hoang cũng là tương đối mà nói có mấy phần nhân khí chỉ gặp các nơi danh sơn đại xuyên hồ nước dòng sông chỗ đều có đội quang bay qua nguyên lai là thiên địa thần ma rốt cục chỉnh lý ra bản thân phương pháp tu hành bắt đầu hô bằng gọi hữu bữa ăn gió uống mây màu vân du tứ hải cầu đạo con đường có lấy đạo kết bạn có là tranh linh bảo linh can ra tay đánh nhau thật sự là vô cùng náo nhiệt ma liên tại cái này náo nhiệt trong không khí bất chu sơn ở dưới chân núi cũng là có một lao đạo một trung niên đạo nhân trò chuyện vui vẻ chỉ nghe lão đạo kia đối với cái kia trung niên đạo nhân bộ dáng người nói càng khôn đạo hữu đại đạo tinh diệu ta thâm thụ càng lộ nghe đạo hữu nói cái kia huyền hồn đạo tôn từng tới bất chu sơn lại càng là leo lên qua cái này bất chu sơn nghĩ cái kia bất chu sơn đại đạo đạo vận cùng bàn cổ đạo vận song trọng áp chế vô cùng kinh khủng ta ngọc kinh sơn dù nằm ở bất chu sơn một chỗ trong dây núi nhưng lại có đại trận thủ hộ cũng là chưa từng cảm thụ cái này bất chu sơn a i không bằng hai người chúng ta hôm nay giống như trên cái này bất chu sơn về sau lại đi bái phỏng đạo tôn như thế nào cái kia trung niên đạo nhân cũng là một hồi gật đầu nói thiện đại thiện ở truyền thừa ở trong biết được thiên địa này trụ thần uy vô lượng trong lòng mong mỏi hôm nay mượn cơ hội này hai người chúng ta cùng trèo lên cái này bất chu sơn coi như là bắt t r ư ớ c đạo tôn nguyên lai hai người này chính là càn khôn cùng hồng quân nguyên lai càn khôn nghe huyền hồn về sau cũng đối cái này bất chu sơn thần kỳ hướng tới không thôi thế là cũng là không ngừng ở trong mây phi độn đi qua không biết bao nhiêu năm càn khôn đi tới bất chu sơn ở dưới chân núi có lẽ là trùng hợp ở ngọc kinh sơn chỉnh lý ra tu đạo pháp môn hồng quân đạo nhân cũng muốn tìm đạo thăm bạn thế là r a ngọc kinh sơn từ một dãy núi trung hạ đến vừa vặn gặp gỡ ở ở dưới chân núi nghỉ ngơi càn khôn hai người cũng là giữa thiên địa hiểu rõ thần ma một phen trò chuyện tự tự nhiên nhiên giao lưu đạo pháp hai người đều là thiên tư đỉnh cao nhất thần ma một phen giao lưu luận đạo thu hoạch tương đối khá hồng quân cũng từ càn khôn trong miệng biết được huyền hồn từng ở bất chu sơn lưu lại cũng là tiết hận không thôi cho nên mới có hồng quân đối với càn khôn nói lời nói này thế là càn khôn cùng hồng quân cùng nhau hướng cái kia thần uy vô lượng trụ trời leo lên mà lên không đề cập tới càn khôn cùng hồng quân như thế nào leo lên lại nói huyền hồn ở huyền hồn đạo cung bên trong lẩm bẩm nói may mắn có cái kia khí vận q u c n thể bằng không thì muốn đánh vỡ đại đạo bản cổ áp chế chỉ sợ là không thể nào liền xem như dạng này cái này đại đạo cùng bản cổ áp chế hay là ở cái này thái ớt huyền tiên đạt tới trung kỳ viên mãn mặc dù ở hiện tại cái này tiên thiên linh khí tràn đầy thời đại vô cùng dễ dàng nhưng ở cái này áp chế d ư ớ i cũng muốn phí chút thời gian a nguyên lai、like、ở huyền hồn lúc tu luyện đại đạo bản cổ áp chế mặc dù không phải là nhường huyền hồn không cách nào tu luyện nhưng lại nhường huyền hồn hấp thu linh khí tốc độ biến rất chậm chạp đây cũng là huyền hồn không nghĩ tới bất quá huyền hồn đối với cái này cũng không phải quá mức để ý chương ỉ là ba mươi mốt xem huyền hồn thiên hồng quân c ả n khôn thăm huyền hồn chương ba mươi mốt xem huyền hồn thiên hồng quân c ả n khôn thăm huyền hồn tuế nguyệt không dấu vết thiên địa quay vòng huyền hồn cái này vừa tu luyện chính là vô số năm trôi qua một ngày huyền hồn từ trong cung tình lại cảm thụ được cảnh giới của mình pháp lực cười nói không dễ dàng a rốt c u c tích lũy đến viên mãn bất quá muốn đột phá đến hậu kỳ khó khăn a bất quá huyền hồn cũng là chính mình lắc đầu tự nhủ cũng là có chút lòng tham vẫn là chờ đại đạo cùng bản cổ áp chế suy yếu một chút về sau lại làm đột phá đi nói đến ta còn không có thật tốt quan sát ta cái này huyền hồn thiên đây nên đi nhìn xem nói xong huyền hồn đi ra huyền hồn đạo cung xuất hiện ở h ố n độn nguyên khí núi phía trên chỉ gặp cái kia huyền hồn đạo cung ở núi trung tâm nhất bốn phía có đủ loại kỳ hoa dị thảo làm bạn cây cối săn sát thế là huyền hồn đem từ hồng hoang thiên địa bên trong thu thập đủ loại linh thảo linh hoa đặt ở huyền hồn đạo cung đằng sau lại đem thu thập linh căn đặt ở nơi này khiến cho trở thành một cái chồng linh căn lâm viên nhỏ huyền hồn đem nó đặt tên là vạn linh viên trừ hôn đ ộ n linh căn â m dương vô cực bản nguyên thụ bên ngoài liền cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên ngộ đạo mẫu trà thụ cũng cùng cái kia ngộ đạo con suối cùng một chỗ bỏ vào vạn linh viên bên trong nói đến cái này ngộ đạo trà thụ đi qua như thế năm khôi phục đã không có gì đáng ngại thuyền hồn, hồn phát hiện đại lục này phía trên mặc dù không biển nhưng lại có đủ loại dòng sông dòng suối nhỏ hồ nước thác nước rất là tú lệ còn có đủ loại kỳ sơn đứng vững mặc dù không lớn nhưng cũng có đủ loại ở trong hồng hoang phi thường chân quý tiên thiên đồ vật như cựu thiên tức ngưỡng tam quang thần thủy suối hoặc là nhất nguyên trọng thủy suối các loại hoặc là đủ loại luyện khí tiên thiên khoáng mạch cũng có thật nhiều có thể nói ở trong hồng hoang phi thường chân quý đủ loại tiên thiên linh t à i ở đây cũng có thể nhìn thấy huyên hôn chỉ cảm thấy chính mình vô cùng giàu có rất là thỏa mãn ừ n chính là linh căn linh bảo ít một chút huyên hôn nghĩ như vậy cũng là cảm thấy mình quá tham lam cũng liền cười một tiếng về sau không đi nghĩ huyền hồn thiên mặc dù không có tinh thần n h i n nguyệt nhưng lại bởi vì hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận năng lực đặc thù cũng có thể điều tiết khống chế ngày đêm thay đổi ánh sao trôi qua bốn mùa biến hóa rất là kỳ dị lại cái này huyền hồn thiên bên trong ba nghìn đại đạo pháp tắc đều đủ đại đạo pháp tắc lực lượng rõ rệt nồng đậm thực sự là người tu đạo mộng ảo nơi mà lại ở chính đối huyền hồn đạo cùng một mặt ở hỗn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận khu vực biên giới có một hồ hoa sen trên đó hiện đầy đủ loại hoa sen mặc dù không phải là cỡ nào chân quý nhưng cũng coi là tiên thiên linh tài làm khách phía ngoài tiến đến thời điểm bất luận từ cái nào phương hướng tiến đến đều là sẽ xuất hiện ở cái này hồ hoa sen bên trong dưới chân lơ lửng một hoa sen có thể mang người tiến vào huyền hồn thiên đại lục bên trong rời đi thời điểm chỉ cần t r ở hoa sen xuyên qua đại trận liền có thể trở lại tiến đến thời điểm địa phương như không có hoa sen qua trận hôn độn chư thiên vô tướng hư vô đại trận phát động thì thân tử đạo tiêu h u y ề n h ồ n thì có thể tùy ý từ cái nào phương hướng ra vào cũng có thể dù sao hắn là huyền hồn thiên tri chủ xem hết những thứ này huyền hồn lại từ trên đại lục này linh mạch bên trong lấy ra đủ loại luyện khí linh tài luyện chế đủ loại đ ỉ n h đài lầu cát cầu nhỏ đường mây mặc dù không phải là linh bảo nhưng cũng là đủ loại hậu thiên linh bảo công dụng cũng là một chút thường ngày r a dụng hiệu quả mà thôi làm xong những thứ này huyền hồn chính là trở lại chuyển đạo cung tu luyện đi tuế nguyệt như dòng nước chết thứ mười lượng kiếp cuối cùng cũng là một tới mà cái kia tiên thiên ngộ đạo mẫu t r à thụ cũng không biết kết bao nhiêu lần t r à đã bị huyền hồn thu thập tiến tạo hóa châu ở trong đi mặc dù mỗi lần chỉ kết ba mảnh t r à nhưng nhiều năm như vậy cũng là có một bình nhiều t r à nay trang ngộ đạo một khi rơi xuống đạo vận lực lượng pháp tắc nội liễm chỉ cần ở chín hơi bên trong ngắt lấy tựa như mới mẹ t r à vĩnh cựu không cũ có thể nói thần kỳ một ngày này huyền hồn ngay tại chuẩn bị xung kích thái ớt huyền tiên hậu kỳ thời điểm đ ỗ n g nhiên tâm thần khẽ động huyền hồn vạn tượng pháp bảo dị tượng xuất hiện thái dịch vạn tượng thần đồ cũng là bởi vì quả tự động huyền hồn một chút suy tính cũng là biết được cản khôn tới chơi đã là nhanh muốn tới sơn hải giới vực cho nên huyền hồn có cảm lúc này mới có nảy thần dị huyền hồn lẩm bẩm nói mà lại cản khôn giống như không phải là một người đến đây tựa như là còn có một người sẽ không là hắn a huyền hồn không suy nghĩ nhiều cũng là độn mây bay ra huyền hồn thiên cảm ứng được cản khôn mấy người tới phương hướng phi tốc cưới mây bay tiến về trước chờ ngành đón huyền h ồ n tiến vào thái ớt huyền tiên về sau tốc độ phi hành cũng là nhanh chóng vạn năm về sau xuất hiện ở sơn hải giới vực bên ngoài vạn năm thời gian rất dài nhưng ở hồng hoang cũng là quá mức bình thường lại hồng hoang không gian kiên cố vô cùng cho dù là hiện tại dương mi lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn nhảy vọt hồng hoang không gian cũng là không thể nào làm được như thế huyền hồn chọn một nơi khoanh chân ngồi t ĩ n h t o ạ n chờ đợi càng k h ô n đáng người như thế lại là ngàn năm trôi qua một ngày chỉ gặp ở rời huyền hồn ngàn d ặ m xa đám mây phía trên có hai đạo người cưới mây bay mà tới chỉ gặp một đạo nhân trung niên bộ dáng chính là c à n khôn mà còn có một người mặt trông có vẻ già trạng thái tóc trắng như xương dối tung ra hồng quang đầy mặt thân hình thẳng tắp như thương tùng huyền hồn nhìn thấy hắn đầu tiên mắt trong đầu liền hiện ra tiên phong đạo cốt một t ử nó khí chất t h ầ n vận phi thường phù hợp huyền hồn trong trí nhớ có đạo chân tiên bộ dáng đây cũng là nhường huyền hồn có một tia cảm giác thân thiết chẳng lẽ là hắn huyền hồn âm thầm nghĩ tới huyền hồn xem bọn hắn cách gần đó liền lên tiếng cười nói ha ha ha càng khôn đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ở ngày xưa từ biệt rất là tưởng niệm cũng là hy vọng lần nữa cùng ngươi đàm pháp luận đạo một phen không muốn đạo hữu nhiều năm không đến hôm nay cũng là trèo lên ta cái này hoang vu nơi ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh à. trêu chọc một phen về sau lại nói không biết càn khôn đạo hữu bên cạnh vị đạo hữu này lại là người nào ở nơi nào thành đạo đạo hữu cũng là phải cố gắng giới thiệu một hai a huyền hôn nói xong chỉ nghe cái kia càn khôn cười một tiếng dài về sau nói đến đạo tôn c h ớ n ê n trách tội cũng là càn khôn thất ước ha ha ta bên cạnh vị đạo hữu này chính là đạo tôn đề cập này thiên địa thứ nhất sinh linh hồng quân đạo hữu là vậy ta cùng hồng quân đạo hữu gặp một lần như bạn cũ biết hắn cũng muốn tới bái phòng đạo tôn liền cùng hắn cùng nhau mà tới chính là không biết đạo tôn cái kia cực phẩm linh căn có thể đủ phân đích ha ha quả nhiên huyền hôn âm thầm nghĩ tới lúc này chỉ nghe cái kia hồng quân âm thanh truyền đến hồng quân chuyên tới để bái phòng đạo tôn cảm tạ đạo tôn truyền đạo ân huyền hôn cười n h ạ t nói đã sớm nghe nói hồng quân đạo hưu thiên địa đệ nhất sinh linh tiếng tam hôm nay nhìn thấy rất là cao hứng về phân truyền đạo ân ta lại chỉ là tiện tay vì đó đạo hưu không cần để ở trong lòng lúc này càn khôn cùng hồng quân đã là đi tới huyền hồn trước người ba người cũng là lẫn nhau khách sáo một phen về sau chỉ nghe càn khôn cười nói chúng ta cũng là không cần khách sáo đạo tôn cũng là mau mau mang ta cùng hồng quân đạo hữu đi cái kia huyền hồn thiên bên trong ta cùng hồng quân đạo hữu cũng là muốn đi thưởng thức thưởng thức đạo tôn tiên thôn quê nơi nhìn xem là cỡ nào dạng động thiên phúc địa ra đạo tôn dạng này có đạo ẩn sĩ huyền hồn nghe xong càn khôn n g ữ điệu cũng là cười nói cũng là ta không phải là lãnh đ ạ m hai vị đạo hữu hai vị đạo hữu mà theo ta đi là được hồng quân cùng càn khôn là là liên tục xưng thiện thế là huyền hồn nên đón càn khôn cùng hồng quân hướng về huyền hồn thiên đạo chẳng đi chương ba mươi hai hồng quân càn khôn vào huyền hồn thưởng thức trà ăn quả muốn luận đạo chương ba mươi hai hồng quân càn khôn vào huyền hồn thưởng thức trà ăn quả muốn luận đạo huyền hồn dẫn hồng quân cùng càn khôn hướng về huyền hồn thiên bay đi ở trên đường càn khôn cùng hồng quân nhìn phía dưới sơn hải giới vực c à n khôn cười nói đạo tôn nếu là nói cái này sơn hải giới vực là hoang vu nơi cái kêu ta c à n khôn động thiên cùng hồng quân đạo hữu ngọc kinh sơn chẳng phải là thành đất cằn sỏi đá hồng quân cũng là nhìn xem sơn hải giới vực không ngừng gật đầu nói xác thực đạo tôn cái này sơn hải giới vực khí thế phi phàm rất nhiều đỉnh núi c h ấ n áp địa khí linh mạch tụ một phương khí vận quả thật ít có tu đạo chỗ mà lại cái này giới vực bên trong hình như có đại trận có thể luyện đạo tâm gột rửa nhân quả nghiệp lực có thể nói kỳ trận vậy huyền hồn âm thầm ở trong lòng nói không hổ là ngày sau huyền môn đạo tổ nhãn lực độc đáo liếc mắt liền nhìn ra ta có đại trận bố trí huyền hồn nghe hồng quân mà nói cũng là đem lần đầu du lịch sơn hải giới vực lúc bố trí nói một phen cũng là nhường càn khôn cùng hồng quân lấy làm kỳ không thôi lại nghe được huyền hồn đem phía trên ngọn núi này linh căn hoặc là linh bảo coi như về sau người hữu duyên chấn sơn chi bảo thời điểm cũng là đối với huyền hồn lòng dạ khâm phục không thôi ba người nói chuyện đuổi đi thời gian cũng liền trong bất chi bất giác đi tới huyền hồn thiên bên ngoài càn khôn cùng hồng quân đánh giá cái này huyền hồn thiên bên ngoài hồng quân than thở nói hay hay đạo tôn cái này huyền hồn thiên bên ngoài giống như này bất phàm chắc hẳn bên trong nhất định thần dị vô cùng a càn khôn cũng là không ngừng gật đầu nói xác thực như thế huyền hồn cũng không cùng hai người bọn họ khách sáo vận chuyển cấm chế dẫn hai người đi vào làm ba người xuyên qua đại trận chỉ gặp ba người dưới chân đều có một đoá hoa sen là thuyền chở huyền hồn ba người làm càn khôn cùng hồng quân xuất hiện ở huyền hồn thiên về sau mặc dù đối với huyền hồn nơi ở có chỗ nhận biết liên tưởng nhưng sau khi đi vào cũng là một hồi cảm thán nhất là nhìn thấy cái kia từ hỗn độn nguyên khí tạo thành biến thành tổ mạch thần sơn thời điểm cũng là một hồi c h ấ n kinh liền không ở từng cái đề cập huyền hồn dẫn hai người tới đỉnh núi một tòa đ ỉ n h nghỉ mát ngồi xuống về sau huyền hồn đối với bọn họ nói hai vị đạo hưu chờ một lát một lát ta trước là hai vị đạo hưu dâng lên cái này cực phẩm linh căn kết đồ vật chế tác đồ uống chúng ta nhấm nháp về sau lại bàn về đạo giảng pháp một phen như thế nào hồng quân nghe huyền hồn mà nói cũng là một gật đầu cười nói đã sớm nghe càn khôn đạo hưu nói đạo tôn mới được một cực phẩm linh căn chỉ là nó có chút tổn thương chẳng ngờ hôm nay chúng ta cũng là có có lộc ăn tiếp lấy lại nói đến không dối gạt đạo tôn ta cái kia ngọc kinh sơn bên trong cũng có một bàn đ ả o thụ cũng là cực phẩm linh căn ta lúc đi ra đã từng lấy xuống mấy cái đến cùng càn khôn đ ả o hưu chia ăn mấy cái ta trong tay cũng là còn có sáu cái cũng là đầy đủ chúng ta ăn chờ nhấm nháp xong đạo tôn cực phẩm linh căn về sau đạo tôn cũng nếm thử ta cái này cực phẩm linh căn kết bản đảo như thế nào đạo tôn cái này bàn đ ả o thụ chính là thiên địa dựng dục thập đại cực phẩm linh căn một trong thần diệu phi phạm mùi vị cực đẹp ta cũng là phi thường ao ước đạo tôn cùng hồng quân đạo hưu có c ự c phẩm linh căn làm bạn ta cái kia càng khôn động thiên bên trong cũng chỉ có cái kia càng khôn huyền ngọc tổ mạch có thể cùng sánh vai càng khôn ở bên ao ước mà cười cười nói đến lời này một màn hồng quân cùng huyền hồn cũng là nợ nụ cười ba người ở giữa càng lộ vẻ thân cận như thế huyền hồn từ ngộ đạo trong hồ lấy nước lại dùng linh khí ngưng tụ thành pha trà khí cụ dùng thần lửa nấu khai ngộ đạo nước dựa vào trí nhớ kiếp trước bên trong pha trà chương trình không lâu liền có ba chén trà ngộ đạo ngâm tốt rồi lại nói cái này lá trà ngộ đạo chỉ cần một mảnh liền có thể pha một chén nhiều ngược lại lãng phí chỉ gặp trong chén trà hòa vào ngộ đạo trong nước hóa thành đạo vận pháp tắc cùng cái kiêng ngộ đạo nước hoàn mỹ dung hợp khiến cho hiệu quả càng thêm hai vị đạo hữu mời huyền h ồ n vừa cười vừa nói chính mình cũng bưng lên một chén càn khôn cùng hồng quân cũng không khách sáo cũng bưng lên đến liền uống làm nước trà vào cổ họng ba nghìn pháp t ắ c hiện hóa tại tâm hai người xem như cấp cao nhất thiên địa thần ma thiên tư phi phảm nháy mắt nhập đạo huyền hôn nhìn xem trên thân hai người đạo quang lưu chuyển pháp tác hiện lên nó pháp lực ba động hình như có đột phá hình dạng huyền hôn uống vào tràng ngộ đạo nhìn xem hai người nghĩ đến hai vị đạo hưu đã đạt tới thiên tiên viên mãn đ ỉ n h phong lần này mượn nhờ tràng ngộ đạo ba nghìn đạo vận tất nhiên không ngại đột phá đến huyền tiên ta lần thứ nhất uống tràng ngộ đạo lúc đối với mình cũng có thật nhiều chỗ tốt chỉ bất quá ta cảnh giới đã đến thái ớt huyền tiên trung kỳ đại đạo cùng bản cổ áp chế cuối cùng vẫn còn cũng là k huyền ô n nhẹ nhàng như g thể đột phá. h vậy hồn chậm rãi thưởng thức tràng n ộ đạo nhìn xem hai người ở huyền hồn thiên bên trong đột phá qua hồi lâu hai người từ n ộ đạo bên trong hồi tỉnh lại lại nhìn hai người đã là huyền tiên chân tu hồng quân cùng càn k h ô n vội vàng đứng lên đối với huyền hồn chắp tay bài nói chúng ta cũng là muốn cảm ơn đạo tôn cái này linh căn giúp đạo ân a huyền hồn khoát tay cười nói cũng là không cần như thế cũng là các ngươi cảnh giới bản thân cũng tại đột phá biên giới ta cái này tràng n ộ đạo mặc dù cũng có công lao nhưng nếu không phải là các ngươi bình thường cố gắng tự tin tự học ta cái này tràng n ộ đạo chính là có lớn hơn nữa công hiệu cũng vô pháp hai vị đạo hữu đột phá huyền tiên thiên thiên linh căn tuy tốt ta cũng thích nhưng tu vi cảnh giới cũng là muốn chúng ta vất vả tu hành được đến cái này linh căn thần quả c h u n g quy là dạy hoa trên gấm thôi hồng quân cùng càn khôn nghe huyền hồn lần này ngôn ngữ cũng là liên tục xưng là lúc này hồng quân cười nói đã nhấm nháp đạo tôn tràng lộ đạo n g ư ta cái này bản đảo cũng mời đạo tôn nhấm nháp một hai nói xong chỉ gặp hồng quân pháp lực khẽ động trong tay đã xuất hiện nâng lên một chút cuộn trong mâm vừa vặn có sáu cái lớn bản đảo đạo vận phi phạm tiên quang lấp lóe càng có hương khí tràn ngập bề ngoài cực kỳ đẹp mắt huyền h ồ n nhìn xem cái này bản đảo trong lòng cũng là thoáng có chút gọn sóng dù sao cái này ở huyền hồn trong chi nhớ thế nhưng là số một tiên gia thần quả nói thật coi như huyền hồn có hỗn độn linh căn cùng cực phẩm tiên thiên linh căn còn có rất nhiều chân quý linh căn nhưng ở huyền hồn trong lòng đối nói nhận biết chỉ là ở linh căn cái này một cái phương diện còn lâu mới có được cái này lớn bàn đ à o cho huyền hồn cảm thụ mãnh liệt như vậy cái này cũng có thể cùng huyền hồn kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết cùng người hoa tư tưởng đang tắc quái đi huyền hồn ổn định lại tâm thần trên mặt tươi cười nói ta cũng đã sớm đối với cái này thập đại cực phẩm linh căn hướng tới không thôi hôm nay có may mắn nhất phẩm ta như thế nào lại khách khí đây nói xong cũng là phá lên cười trong h thưởng thức ế là ba người t à ăn hồng quả, đối với h a trí h phong i loại ê n địa đủ loại phong mạo nhớ nhau. Huyền hồn ăn bàn đảo, cái c có dụng h kia bàn đảo rất muốn chia làm ba loại loại tốt nhất kia giống như kêu cái gì t ử văn bàn đảo mà hồng quân trong tay bàn đảo không phải là màu tím cũng không phải cái khác màu gì liền cùng trí nhớ kiếp trước bên trong quả đ à o nhan sắc không sai biệt lắm chỉ bất quá càng lớn chút đương nhiên hiệu quả so với cái kia t ử văn bản đ à o mạnh hơn mấy lần không chỉ có ăn đồng thọ cùng trời đất mà lại có thể cường hóa tự thân bản nguyên càng có thể gia tăng một nguyên hội pháp lực huyền h ồ n đang ăn về sau pháp lực cũng là gia tăng không ít mặc dù không có đột phá nhưng cũng được lợi không cạn thật lâu uống trà xong quả cũng ăn huyền h ồ n đối với hồng quân cùng càn không nói chúng ta chính là cầu đạo vấn đạo người hảo hữu tụ hội há có thể không tâm tình đại đạo trung diễn ba nghìn một trăm l ầ n hai vị nghĩ như thế nào càn khôn cùng hồng quân nghe xong cũng là gật đầu cười nói thiện đại thiện như thế ba người hiển hóa khánh vân pháp lý cùng ngồi đàm đạo chương ba mươi ba ba người luận đạo thần ma đến điên đảo lòng tham huyền hồn giận chương ba mươi ba ba người luận đạo thần ma đến điên đảo lòng tham huyền hồn giận trong lúc nhất thời ở huyền hồn thiên bên trong đại đạo huyền âm không dứt bên thai ngàn vạn pháp tác hiện ra ba người khánh vân bên trong diễn dịch thiên địa vạn tượng vạn vật diễn hóa thiên địa tạo hóa có thể nói huyền lại huyền như thế không biết qua bao lâu ba người mới thu khánh vân tức đạo âm ba người đối mặt cười một tiếng càng lộ vẻ thân cận ăn ý đây là hồng quân mở miệng nói ra đạo tôn hồng quân còn chưa nói xong cũng là bị huyền hồn ngắt lời nói hai vị đạo hữu đạo pháp huyền liền diệu đạo tâm kiên định đức hạnh như một có thể nói là thiên địa thần ma bên trong ít có đại đức cao tu chi sĩ ta mặc dù sớm hai vị đạo hữu đắc đạo nhưng lại cùng hai vị đạo hữu luận đạo nhiều năm chúng ta mặc dù chỗ tu đại đạo có điều khác biệt nhưng lại có thể lẫn nhau tham khảo xác minh có thể nói là thấy tốt bạn hiền như hai vị đạo hữu hay là lấy đạo tôn tương xứng cũng là cùng ta huyền hồn quá mức xa lánh càn khôn nghe xong cười to nói như thế cái kia chúng ta lấy đạo hữu tương xứng như thế nào đại thiện đại thiện huyền h ồ n cùng hồng quân liên tục gật đầu huyền h ồ n sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì cùng hồng quân cùng càn khôn luận đạo nhiều năm lẫn nhau có thể nói đối nó đều hết sức quen thuộc lại hiện tại thiên địa thần ma đều là đối với đạo thành kính hạng người người có thể l ừ a gạt nhưng hướng đạo c h i tâm hoàn mỹ cũng là không thể nào gạt người cho nên huyền hồn đối với hai vị đạo hữu này là m người hay là rất tán thành mà lại huyền hồn nghĩ đến ngày sau hồng quân hành động chỉ sợ là có ẩn t ì n h khác lớn nhất có thể là thiên địa quy tắc bản nguyên vận chuyển lượng kiếp hưng ơ khởi ngàn vạn vận mệnh nhân quả ngưng tụ tất cả đều xem cái kia một tuyến sinh cơ t h ư ợ n h ư khai thiên kiếp đồng dạng sinh tử do mệnh chỉ bất quá đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín cái kia một tuyến cơ hội cũng là cần chính mình đi tranh thủ về phần ngày sau hồng quân hợp đạo chỉ sợ cũng là thiên đạo lựa chọn cũng cùng hồng quân có được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ có chút liên hệ tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo bản nguyên có liên hệ không thể tách rời mặc dù nói tạo hóa ngọc điệp thai ngén thiên đạo có chút khoa trường nhưng cũng không thể phủ nhận quan hệ giữa hai cái hồng quân đã được cái kia lớn nhất mảnh vỡ tất nhiên cùng thiên đạo có nhân quả ngày sau hợp đạo bù đắp một đường sinh c ơ kia cũng là ở bồi thường thiên đạo nhân quả nhân quả kết thúc thời khắc cũng là hồng quân tự do thời điểm chỉ bất quá ở huyền hồn trong trí nhớ tam thanh bất hòa bên trong hao tổn không ngừng thiên đ ị a bản nguyên tiêu hao mà nữ hoa thường ở thiên ngoại thiên không để ý tới ngoại sự ngược lại phật môn lớn mạnh huyền môn khí v ậ n trôi qua hồng quân tự do ngày xa xa khó vời cho nên nói cái này thu đồ đệ vẫn là muốn tuyển thực tình bái sư bằng không thì cũng là liên lụy cái này làm sư phó đương nhiên hồng quân giảng đạo thu đồ cũng là thiên đạo bản nguyên vận chuyển kết quả hồng quân nhưng cũng là bất lực đương nhiên hồng quân nếu là không muốn hợp đạo thiên đạo cũng không biết không phải buộc hồng quân đi hợp đạo thiên đạo không phải là sinh linh cũng không có ý thức tất cả đều là ở quy tắc bản nguyên bên trong vận chuyển có thể đem thiên đạo ví von thành huyền hồn trong trí nhớ trí năng chương trình mặc dù có biến thông nhưng lại có hạn ở quy tắc bên trong vận chuyển tiến lên có lẽ sẽ có sơ hở cho nên nó cần phải có một cái sinh linh viện trợ nó khiến cho thiên địa có thể vận chuyển bình thường nhưng thiên đạo vô tình vô tư cho nên trí công hợp đạo về sau sinh linh là không thể có tình cảm chỉ có thể có một chút sinh linh trí tuệ đến phụ trợ thiên đạo vận chuyển mà lại nhất định phải là tại thiên đạo quy tắc bên trong cho nên huyền hồn từ những thứ này nghĩ đến hồng quân là hy sinh tự do của mình đến thành tựu ngày sau muôn màu muôn vẻ hồng h o a n g a đương nhiên đây đều là huyền hồn hiện tại phỏng đoán chuyện này sao ai có thể nói đúng được chứ huyền hồn nghĩ xong những thứ này bất quá là một nháy mắt thời gian huyền hồn thu tâm thần đối với hai người nói chúng ta luận đạo thu hoạch rất nhiều nhưng bởi vì cái gọi là có co có giãn hai vị đạo hữu không bằng theo ta ở cái này huyền hồn thiên du ngoạn một phen như thế nào hai người cũng là vui vẻ đáp ứng thế là ba người ở huyền hồn thiên bên trong ăn gió uống s ư ơ n g đ ả m kinh nói biết bao khoai t r ă n g trong lúc này hồng quân đưa huyền hồn một kiện thượng phẩm đ ỉ n h cấp linh bảo vạn tượng diện pháp phất trần nay phất trần chính là thiên địa sơ khai vạn tượng đổi mới thời điểm một sởi khí tức diện hóa mà thành nhất phất trần quét ra có thể phá vạn tượng các pháp quả thực là vô cùng lợi hại huyền h ồ n vốn không muốn muốn nhưng hồng quân lại nói đạo h ư u không cần chối từ đây là đạo h ư u truyền đạo hồng h o a n g ta cũng phải cơ duyên lần này đưa lên cái này linh bảo cũng có thể một phen nhân quả đạo h ư u nếu không nhận lấy ta sao dám cùng ngươi lấy đạo h ư u tương xứng nghe xong lời nói này huyền hồn cũng liền không ở chối từ t h ẳ n g đến có một ngày huyền hồn đột nhiên cảm ứng đạo sẽ có khách tới thăm thế là đối với hồng quân cùng càn khôn nói ta cảm ứng được có thiên địa thần ma hướng ta cái này sơn hải giới vực mà đến hai vị đạo hữu không ngại cùng ta cùng đi ra nhìn xem như thế nào càn khôn cùng hồng quân hai người cũng nhiều muốn kết bạn một chút đồng đạo vì vậy đáp ứng xuống thế là ba người ra huyền hồn thiên huyền hồn cảm ứng người tới phương hướng thôi diễn một phen phát hiện là vài nhóm người hợp ở một chỗ Hướng sơn hải giới vực mà tới. thế là cùng hồng quân càn khôn hai người hướng về một phương hướng bay đi ở sơn hải giới vực bên ngoài chờ một chút thời gian về sau chỉ gặp tại phía trước đám mây phía trên có năm người dáng vẻ thế là huyền hồn đối với phía trước nói không biết là cái kia mấy vị đạo hữu đến ta cái này sơn hải giới vực huyền hồn ở đây gặp qua các vị đạo hữu chỉ chốc lát trước đó phương đám mây phía trên người đã đi tới trước mặt chỉ gặp năm người bên trong một thanh niên bộ dáng người mặc pháp bảo màu đen một mặt mắt kiệt trong nạo vẻ, cái ó có hắc khí huyền viêm Còn hơn Còn lưu truyền. tuổi viêm một bộ ba d n nhân, chỉ gặp hắn n g gặp g đạo chỉ ư ờ mặc một ngày đạo bốn à màu o x mươi tuổi bộ dáng đạo nhân người mặc năm màu áo đen khuôn mặt ngay ngắn toàn thân ngũ hành vận chuyển hôn nguyên như một một cái hơn năm mươi tuổi tướng mạo người người mặc một mươi ngàn tượng pháp ý ỉa toàn thân pháp tác hữu diệt vạn tượng điên đảo mặt lộ ra cổ pháp trong ánh mắt hiển lộ ngạo khí còn có một lão giả đen trắng tóc r ô i tung trên vai xuyên âm dương đạo bảo âm dương nhị khí hiển lộ mặt lộ ra xanh ngọc mặt không biểu tình một mặt sinh ra chớ gần cảm giác chỉ gặp năm người này trong đó thanh niên kia áo đen nói la hầu bái kiến đạo tôn cái kia người mặc đạo bảo màu xanh ra trời đạo nhân nói thương khùng bái kiến đạo tôn toàn thân ngũ hành pháp t á c vận chuyển đạo nhân cùng cái kia âm dương đạo bảo đạo nhân cũng là nói đến ngũ hành âm dương bái kiến đạo tôn mà cái kia mắt hiện ngạo sắc đạo nhân cũng mở miệng nói ra điên đảo bái kiến đạo tôn huyền h ồ n n g h e xong cũng là kinh ngạc không thôi cái này đều là ngày sau lượng kiếp bên trong nhân vật phong vân a không nghĩ tới đều đến tính đến hồng quân cùng càn khôn trước đây mười hóa hình người cũng là đến không sai biệt lắm huyền h ồ n cũng là đối với mấy vị này vừa cười vừa nói không muốn cũng là mấy vị thiên địa thần ma đến ta cái này sơn hải giới vực cũng là ta vinh hạnh nói xong lại chỉ hướng hồng quân vừa cười vừa nói vị này là thiên địa đệ nhất sinh linh hồng quân lại đối càn khôn cười nói vị này cũng là thiên địa thần ma càn khôn mà hồng quân cùng càn khôn cũng là đối với năm người khách sáo một phen tiếp lấy huyền hồn còn nói đến không biết các vị cùng nhau đến thăm ta cái này sơn hải giới vực cần làm chuyện gì lúc này chỉ nghe la hầu cái kia kêu, kêu căng khó thuần âm thanh v a n g lên chỉ nghe hắn nói ta ngày đó đến nghe đạo tôn truyền hôn nguyên đạo kinh tại hồng hoàng ta cũng phải dẫn dắt hôm nay đến đây cũng là vì đạo cảm ơn một phen lúc này bên cạnh bốn người cũng là từng cái nói ra c ũ n g l à hầu giống nhau huyền hồn sau khi nghe nói các ngươi cũng là rất không cần phải như thế ta truyền đạo h ư n g hoàng cũng là đạo tâm trỗ đến cũng là không cần các ngươi quản niệm đã như vậy liền theo ta đi huyền hồn thiên bên trong ngồi xuống như thế nào nghe xong huyền hồn mà nói năm người cũng là không đang khách sáo liền đáp ứng tiến về trước huyền hồn thiên khi đi ngang qua sơn hải giới vực trên đường năm người nhìn sơn hải giới vực phi phàm cũng là liên tục tán thưởng nghe tới huyền hồn nói những thứ này đỉnh núi lưu lại chờ người hữu duyên lúc điên đảo đạo nhân cũng là ngạo nghệ nói đạo tôn quá mức nhân tử giống như bực này phúc điệu đ n g tiên há lại một chút hạng người vô danh có thể chiếm cứ nếu là đạo tôn không m u ố n không bằng nhường cùng ta điên đảo như thế nào bực này tu đạo thánh địa hay là từ chúng ta những thứ này thiên địa thần ma trưởng quản cho thỏa đáng các vị đạo hữu nghĩ có đúng không điên đảo lời này vừa nói ra bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên ngươi nói vì sao thiên địa sơ khai hồng hoang to lớn mỗi cái thiên địa thần ma đều là có địa bản của mình phân chia không trải qua cho phép thiên địa thần ma tại người khác địa giới bố trí đạo tràng tương đương với trực tiếp đối với cái này thần ma tuyên chiến không chết không thôi đây là ra mặt tranh cũng là đại đạo tranh ngươi nói điên đ ả o không hiểu sao hán đương nhiên hiểu sở dĩ nói ra lời nói này một là đối với cái này tu đạo thánh địa nóng mắt thứ hai cũng là bởi vì thiên địa thần ma kiêu ngạo mặc dù huyền hồn truyền đạo hồng hoang thần ma chung truyền đạo tôn danh tiếng thế nhưng ngươi muốn nói bọn họ thật đối với huyền hồn đủ kiểu tôn kính kia là không thể nào giống như hồng quân cùng càn khôn hai người như thế nói chuyện rất là hợp ý cũng là cực thiểu số lấy bọn họ kiêu ngạo tính cách cũng chỉ là đối với huyền hồn truyền đạo hồng hoang có một chút cảm tạ tôi h muốn để bọn họ nghe lời răm giáp tuyệt không có khả năng thậm chí có chút thiên địa thần ma mặc dù mặt ngoài đối với huyền hồn khắc khí kỳ thật trong đ ấ y lòng cũng là không phục chiếm đa số cho rằng huyền hồn có thể truyền đạo hồng hoang chỉ là một chút vận khí thôi cái này điên đảo chính là một trong số đó nếu là không có trông thấy cái này động thiên phúc địa có lẽ điên đảo còn biết tôn kính một hai nhưng ở cái này tu đạo thánh địa trước mặt cản khôn cũng liền không muốn rất nhiều về phần nói c h ọ c giận huyền hồn hậu quả cái này lại không ở điên đảo suy nghĩ phạm vi bên trong ở hắn nghĩ đến mọi người tu vi không sai biệt lắm coi như huyền hồn có tiên thiên trí bảo lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực đâu đây cũng là huyền hồn cho cái này vừa tới năm người giả tượng huyền hồn xem như hôn đ ộ n ngoan thạch hóa hình trời sinh thiên phú nếu không phải cố ý hiển lộ tu vi ở bên ngoài liền xem như tu vi so huyền hồn cao hơn rất nhiều cũng rất khó coi ra huyền hồn chân thực cảnh giới càng không nói đến điên đảo đám người cảnh giới tu vi so hắn thấp rất nhiều căn bản không biết huyền hồn đã đạt tới thái ớt huyền tiên trung kỳ biết huyền hồn cảnh giới tu vi cũng chỉ có hồng quân cùng c à n khôn nhưng hai người khẳng định là sẽ không nói cho điên đảo năm người ở điên đảo xem ra coi như huyền hồn cảnh giới cao chút nhưng ở cái này bản cổ cùng đại đạo song trọng áp chế tình huống phía dưới cũng rất khó vượt qua quá nhiều cho nên mới có cái này cùng ngạo l ờ i nói huyền hồn dừng lại đột quang giống như cười mà không phải cười nhìn xem điên đảo đem hắn tỉ mỉ dò xét một phen lúc này mới từng chữ từng câu nói nghe đạo hữu ý tứ ta nếu là không muốn cái này sơn hải giới vực đạo hưu hẳn là muốn đem cái này sơn hải giới vực tự mình đưa về trong túi hay sao ta nếu là muốn phương này giới vực đạo hưu lại nên làm như thế nào điên đảo nghe huyền hồn cái kia cứng rắn ngữ khí ha ha cởi nói như đạo tôn không muốn cái này giới vực ta điên đảo cũng là nguyện ý là đạo tôn phân ưu giải nạn ta cũng có một chút nói chuyện rất là hợp ý đạo hưu gọi bọn họ đến đây t ỏ a c h ấ n nơi đây quản giáo không có đạo trích đến đây mạo phạm lại dừng một chút có lẽ là bị huyền hồn ngữ khí kích lấy nói tiếp như đạo tôn muốn phương này giới vực ta cũng là nguyện ý là đạo tôn r a sước lời n à y một màn huyền hồn thầm nghĩ thật là giảo hoạt thiên địa thần ma bên cạnh mấy người sắc mặt khác nhau chỉ có hồng quân cùng càn khôn đối với điên đảo nói điên đảo đạo hữu cũng là quá phận sơn hải giới vực chính là huyền hồn đạo hữu nơi há lại cho ngươi ở cái này h ầ n ngôn loạn ngữ điên đảo đối với cái này cũng là không đáp chỉ là nhìn xem huyền hồn nói không biết đạo tôn nghĩ như thế nào huyền hồn nhìn chằm chằm điên đảo thật lâu không những không giận mà còn cười ngay cả nói ba cái tốt nói tốt tốt tốt a a a không nghĩ tới điên đảo đạo hữu ra mặt dày như vậy cũng là nhường ta mở rộng tầm mắt xem ra các vị đạo hữu là đi không được huyền hồn thiên ta huyền hồn thiên không có duyên với c h ư vị cũng là đáng tiếc c nói xong chỉ gặp huyền hồn trong tay xuất hiện một trượng hiện ra thái ớt huyền t i ề n trung kỳ khí thế đối với điên đảo chính là một trượng đánh tới chương ba mươi b ố h u y ề n hồn tổn thương điên đảo nhiếp thần mà tam hữu b ị diện chia tay huyền hồn đột phá chương ba mươi b ố huyền hồn tổn thương điên đảo nhiếp thần mà tam hữu b ị diện chia tay huyền hồn đột phá làm huyền hồn hiện ra cường hoành thái ớt huyền tiên khí tức thời điểm không chỉ có điên đảo mắt trợ tròn chính là la hầu ngũ hành thương cung âm dương bốn người cũng là sắc mặt đại biến chỉ gặp huyền hồn trong tay huyền hồn diệt pháp thoái đạo trúc trượng đánh về phía điên đảo điên đảo cũng là đỉnh cấp thiên địa thần ma xưng sờ trong chốc lát về sau chỉ gặp một c ự c phẩm linh bảo vạn tượng điên đảo kỳ xuất hiện ở điên đảo trong tay pháp lực điên cuồng phun trào kỳ phiên bay múa vạn tượng điên đảo vạn pháp loạn sinh cái này mới miễn cưỡng ngăn cản huyền hồn tiện tay một k í c h nhưng đã là thổ huyết không ngừng có cảnh giới rơi xuống dấu hiệu nguy hiểm không có một hai cái lượm kiếp là không khôi phục lại được phải biết huyền hồn diệt pháp thoái đạo trúc trượng là tiên thiên trí bảo lại bởi vì là huyền hồn bản thể thai hóa mảnh vỡ biến thành đã là tế luyện đến viên mãn cảnh giới lại huyền hồn cửu bảo là có thể cùng huyền hồn cùng một chỗ tiến lên một ngày kia hôn đ ộ n trí bảo cũng là có khả năng đạt tới so với khai thiên tam bảo càng thêm chân quý thích hợp huyền hồn mặc dù chỉ là huyền hồn tiện tay một kích có thể phá diệt văn pháp p h á diệt chư đạo lực lượng cũng không phải chỉ có thiên tiên đỉnh phong thực lực điên đảo có thể ngăn cản điên đảo phun máu nhìn xem huyền hồn sắc mặt khó coi lấy nói đạo tôn khu khu ý gì chúng ta lòng tốt khu khu đến đây bái phỏng đạo tôn khu k h u vì sao khu k h u đột nhiên hạ sát thủ đạo tôn khu k h u đạo tôn là muốn tiêu diệt chúng ta năm người sao huyền h ồ n nhìn xem điên đảo muốn đem bốn người khác kéo đến một đoàn thân thể dùng cái này đến uy hiếp huyền hồn huyền h ồ n lạnh lùng nhìn xem điên đảo lạnh nhạt nói ý gì người cứ nói đi chẳng lẽ ta truyền đạo h ư n g hoang nhường các ngươi cảm thấy ta là một lòng từ mềm tay có thể lấn có thể nhục người những không niệm ta truyền đạo ân cũng liền thôi cũng là ở đây vô lễ đem ta đặt ở chỗ nào cái này một trượng đánh chính là những vô lễ phóng đ ả n g như nếu có k h ô n g phục cũng có thể đón thêm ta một trượng về phần bọn hắn bốn người h ừ huyền h ồ n hư lạnh một tiếng cổ phát tang thương trên mặt lộ ra một tiêng ngạo nghễ càng có một tia buông thả không bị trói buộc thần sắc đối với điên đảo nói coi như bốn người bọn họ cùng ngươi liên thủ thì thế nào ta lấy huyền hồn diệt pháp toái đạo trúc trượng tiếp lấy là được bốn vị kích cũng nhìn các ngươi nói sao kỳ thật huyền hồn khi nhìn đến năm người thời điểm lực chú ý cũng là đặt ở trên người bọn họ dù sao cũng là ngày sau trong hồng hoang nhân vật phong vân lại trong đó còn có ngày sau hồng quân đối thủ một mất một còn la hầu khác tạm thời không nói vẹn vẹn la hầu đã làm cho huyền hồn phá lệ quan tâm cho nên huyền hồn chú ý tới ở điên đảo nói năng lỗ mãng thời điểm âm dương mặc dù trên mặt vẫn là không có biểu tình gì thế nhưng huyền hồn chú ý tới ở nó đôi mắt ở giữa có một đạo dị sắc thần quang loại qua hiển nhiên cũng là một cái không an phật chủ mà ngũ hành cùng thương khung mặc dù không có gì biểu tình động tác nhưng y hệt một bức muốn nhìn náo nhiệt tư thái b à i biện về phần la hầu càng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem điên đảo cùng huyền hồn hiển nhiên là muốn nhìn vợ kịch biểu tình nếu không phải huyền hồn h i ể n lộ ra thái ất huyền tiên khí thế một loại siêu việt bọn họ cảnh giới pháp lực h i ể n lộ bên ngoài chỉ sợ cái này hồng hoang số một phần tử nguy hiểm cũng phải vì điên đảo nói lên hai câu tới thử thử một lần huyền hồn hư thực tóm lại bốn người này đối với huyền hồn có lẽ có lấy một chút bởi vì truyền đạo tôn kính nhưng muốn nói không có cái gì ý đồ xấu huyền hồn dù chết cũng sẽ không tin tưởng cũng chỉ có hồng quân cùng càn khôn cùng hắn ở c h u n g lâu ngày tự tự nhiên nhiên đứng tại huyền hồn bên này bốn người nghe huyền hồn lời nói bên trong ý tứ cũng là đối với huyền hồn cười ha h a trong đó ngũ hành nói đạo tôn nơi nào chúng ta há lại như vậy vô lễ người đạo tôn truyền đạo hồng h o a n g đại đức danh tiếng thần ma trung truyền cái này sơn hải giới vực như thế nào chỗ cũng là đạo tôn sự tình cũng là cùng chúng ta không quan hệ huyền h ồ n lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu mới thu hồi ánh mắt thản nhiên nói xem ra các vị đạo hữu cũng là sự vật bận rộn cũng là cùng ta huyền hồn thiên vô duyên như thế ta cũng là không tiện lưu thêm các vị đạo hữu dạo chơi hồng hoang thời điểm có thể thay mặt ta thông báo hồng hoang ta huyền hồn truyền đạo hồng hoang chỉ là đạo tâm chỗ đến chỉ là ngẫu nhiên không cần lo lắng trong lòng cũng không cần đến đây cái này sơn hải giới vực bái phòng tại ta như thế các ngươi cùng ta truyền đạo nhân quả cũng coi là huyền hồn cũng là đối bọn hắn không có hào cảm cũng biết bọn họ đối với huyền hồn cái này trên danh nghĩa đạo tôn không phải là đến cỡ nào cỡ nào tôn kính chỉ vì truyền đạo nhân quả mà đến thôi huyền hồn trong lòng cũng là rõ ràng pham thế bên trong còn có người bên trên một trăm muôn hình muôn vẻ câu chuyện h ú n g chi là cái này độc nhất vô nhị kiêu ngạo tự mình thiên đ ị a thần ma đây muốn để bọn họ đối với huyền hồn cái này không biết chỗ nào đắc đạo người tất cung tất kính nhưng cũng là làm khó bọn họ huyền hồn tin tưởng còn có rất nhiều thiên đ ị a thần ma cũng là như thế ý nghĩ cho nên có này nói chuyện miễn thường thường có người tới có công phu kia huyền hồn tu luyện chẳng phải là càng tốt hơn thấy huyền hồn cứng rắn bắt đầu tiến khách bốn người cũng liền thuận thế lấy cớ có việc đồng ý bọn họ thấy không rõ huyền hồn thực lực cũng là hy vọng mau mau rời đi chỗ thị phi này miễn cho lại chọc giận huyền hồn về phần đi huyền hồn thiên bọn họ hiện tại lại không muốn đi một phần v ạ n bị huyền hồn diệt s á t vậy liền liền khóc địa phương cũng không có đây cũng là bốn người này khinh thường huyền hồn huyền hồn lại đem ánh mắt lạnh lùng nhìn xem điên đảo chậm rãi nói điên đảo đạo hữu ta xem ở như tới bái phòng ta thể diện cùng n h ữ thân phận của thiên địa thần ma phía trên lần này liền tha như một mạng như tái phạm ở ta tay bên trong ta cũng là muốn để những đạo hóa thành cái này hồng hoang trong thiên địa cút đi huyền hồn nói xong lời này nhìn cũng không nhìn năm người này mà là đối với càn khôn cùng hồng quân vừa cười vừa nói cũng là nhường hai vị đạo h ư u chê cười nghĩ ta giảng đạo hồng hoang mặc dù là đạo tâm chỗ đến chỉ là ngẫu nhiên nguyên cũng không đồ hư danh không nghĩ tới cũng là ở thiên địa thần ma bên trong sông ra danh hiệu chỉ là hôm nay một phen sóng gió xuống tới ta lại cảm thấy cùng hai vị đạo h ư u càng lộ vẻ thân cận chút ta hồng quân cùng càn khôn nghe cũng là ý cười h i ể n lộ đối với huyền hồn nói ta hai người cũng là cùng đạo hữu gặp một lần như bạn cụ a ba người đối mặt cũng là đều cười ha hả huyền h ồ n cười đối với hai người nói như thế chúng ta lại về huyền hồn thiên bên trong uống trà thuyết pháp nói chuyện trời đất như thế nào thiện hai người cũng là cười đáp thế là ba người cưới mây bay hướng về huyền hồn thiên bay đi rốt cuộc không nhìn năm người l i ế t mắt năm cái thần sắc khác nhau đạo nhân liếc nhìn nhau yên lặng không nói lúc này hơi chấn áp lại thương thế bên trong cơ thể về sau sắc mặt xanh mét nói bất quá là được chút khí vận truyền đạo tại hồng hoang chỉ là trước chúng ta một bước thôi lấy gì như thế đối xử lạnh nhạt tại chúng ta quả thực là đáng ghét đến cực điểm lúc này la hầu khinh miệt đối với điên đảo nói không muốn luôn mồm chúng ta chúng ta ta cũng là cùng ngươi không phải là một đường đạo hữu hay là về động phụ thật tốt dưỡng thương đi không nghĩ tới cái này huyền hồn đạo tôn cảnh giới đã đạt tới tình trạng như thế ta cũng là phải cố gắng cảm tạ điên đảo đạo hữu nhưng ta đối với cái này không biết sâu cạn huyền hồn đạo tôn có mấy phần hiểu rõ a ha ha nói xong đối với những người khác nói các vị đạo hữu ta cũng là đi trước một bước nói xong lời nói này nhìn cũng không nhìn đối với hắn trợn mắt nhìn điên đảo đạo nhân trực tiếp kiệt ngạo cười một tiếng lái đội quang đi xa với hắn mà nói kẻ yếu liền nhìn chúng liếc mắt giá trị đều không có thương k h ô n g dùng vang dội thông thấu âm thanh đối với mấy người nói chúng ta cũng là không nghĩ tới cái kia đạo tôn cảnh giới đã như thế cái kia hồng quân cùng càn khôn cũng là sâu không lường được xem ra hồng hoang thiên địa thần bí không phải là chúng ta có thể phỏng đoán ta nhưng cũng nên trở về chuyển động phủ khổ tu đi chư vị cáo tử nói xong cũng là cưới mây bay bay vút lên trời mà ngũ hành cùng âm dương đối với càn khôn vừa chắp tay cũng là phi độn đi xa hai người này cũng là ở dạo chơi hồng hoang lúc kết bạn một phen luận đạo dẫn v ị c h i kỷ điên đảo nhìn xem đám người đi xa lại s ắ c mặt khó coi nhìn xem huyền hồn ba người đi xa phương hướng hồi lâu cuối cùng lớn hư một tiếng hoa ánh sáng phi độn hư không đi lại nói huyền hồn ba người tiến vào huyền hồn thiên về sau càng khôn cười đối với huyền hồn nói đạo hưu cũng là không cần tức giận sinh khí như liên đạo bực này không biết đạo hưu truyền đạo ân thần ma đạo hưu để ý đến hắn làm gì đại đạo phía dưới như bực này dạng người trung quy là hóa thành cho tàn hạ chẳng thôi hồng quân nghe cũng là liên tục xưng là huyền h ồ n thầm nghĩ hai vị đạo hữu này cũng là nói đến một điểm không giả ngày sau trong đại kiếp thiên địa thần ma có thể còn thật sự là đều hóa thành cho tàn huyền h ồ n ổn định lại tâm thần đối với hồng quân cùng c ả n khôn nói ta cũng là bị mấy người kia nhiêu tâm thần nhường hai vị đạo hữu chê cười thôi không nói mấy người kia miễn cho nhiêu chúng ta nhã hứng chúng ta hay là uống trà giảng pháp tới tự tại chút nói xong huyền h ồ n liền cùng hồng quân c ả n khôn hai vị hảo hữu uống trà luận đạo đi như thế vạn năm trôi qua ba người ở huyền hồn thiên bên trong nói chuyện trời đất giảng kinh luận đạo tiêu g i a o sống qua ngày tháng đến một ngày hai người đứng dậy hướng huyền hồn tạm biệt huyền hồn đối với hai người nói chúng ta tương giao nhiều năm có thể nói trí hữu hôm nay từ biệt ngày sau ta sẽ làm thân trèo lên hai vị đạo hữu đạo thôn quê phúc địa một lần trí hữu t ì n h hồng quân cùng càn khôn cũng là cùng một chỗ cười to nói đạo hữu lại đến là được chúng ta sẽ làm tự mình nên đón đạo hữu bước mây lại tự trí hữu t ì n h lại tham đại đạo ba nghìn nói xong ba người cũng là cười nói lấy tạm biệt ngữ điệu cũng lẫn nhau báo cho tu hành chỗ vị trí cụ thể thế là huyền hồn tự mình đem cản khôn cùng hồng quân đưa ra sơn hải giới vực bên ngoài lúc này mới biện diện chia tay trở về huyền hồn thiên trở lại huyền hồn thiên về sau huyền hồn cảm thụ được trong cơ thể thái ớt huyền tiên trung kỳ viên mãn pháp lực nói t h ầ m tranh thủ đột phá tới hậu kỳ đi thế là huyền hồn đi tới huyền hồn đạo cung trên bộ đoàn bắt đầu sung kích thái ớt huyền tiên hậu kỳ cái này vừa đột phá không biết tuế y nguyệt đã sắp đến thứ mười một lượng kiếp thời điểm lại nhìn huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn pháp lực mãnh liệt toàn thân lực lượng pháp tắc không ngừng chỉ nghe phảng phất có một tiếng vỡ vụn thanh n ầ m vang lên lại nhìn huyền hồn đã là đạo quang pháp lý trải rộng toàn thân hồi lâu mới tán đi lại đi nhìn huyền hồn chỉ gặp khánh vân bên trong hiện ra ba viên đại đạo huyền trùng hạt sen trong đó một viên giống như bạch ngọc thông thấu không rãnh chính là nhân hoa huyền trùng mà thiên hoa địa hoa huyền trùng cũng là hư hào không rõ hiển nhiên là còn không có ngưng tụ ra huyền h ồ n hai lòng cười nói chờ thiên địa hai hoa huyền trùng ngưng tụ ra chính là thái ớt huyền tiên viên mãn bất quá vẫn là cần thời gian a nguyên lai、like、cái này thái ớt huyền tiên ở tu đạo trên đường là phi thường trọng yếu một bước tụ ngũ khí ngưng tam hoa mà cái này ngưng tam hoa ngưng tụ là tự thân đối ứng thiên địa nhân tam hoa huyền trùng hạt sen là tự thân đại đạo một loại hình thức ban đầu cái này huyền trùng ngưng tụ đối với ngày sau thái ớt kim tiên hiển hóa tam hoa phẩm cấp có đến tác dụng cực kỳ trọng yếu huyền trùng ngưng tụ là đối t ự thân đại đạo một loại quy nạp huyền trùng không có phẩm cấp phân chia có chỉ là đối t ự thân đại đạo càng thêm rõ rệt nhận biết đối với thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn mỹ lý giải cùng vận dụng chỉ có không ngừng cùng thiên địa đại đạo pháp tắc xác minh tại đột phá thái ớt kim tiên một k h ắ c đó huyền trùng hoa nở cũng là định ra tự thân đại đạo con đường thời khác nếu như nói thái ớt kim tiên phía trước là đối thiên địa pháp tắc nhận biết như vậy thái ớt kim tiên về sau thì là đối tượng thân đại đạo nhận biết huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này lần nữa nhập định vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới đi chương 35, lang thang bắc hải huyền hồn gặp huyền quy chương 35, lang thang bắc hải huyền hồn gặp huyền quy huyền h ồ n ở đạo cung bên trong đêm vừa mới đột phá còn chưa vững chắc cảnh giới vững chắc xuống thời điểm liền đã đi qua ngàn năm lâu ngay tại huyền hồn chuẩn tiếp tục tu luyện thời điểm chỉ nghe một đạo chuyển khắp hồng hoang bá đạo hùng hồn âm thanh vang ở bên hai ta chính là tổ long nay ta long tộc xuất thế ta chính là long tộc tộc trường lấy cực phẩm linh bảo tổ long châu trấn áp long tộc khí vợ nhân đây thông báo hồng hoang huyền h ồ n nghe thanh â m này cũng là cười tự nhủ xem ra cái này vừa bế quan tu luyện thứ m ộ ư ơ i một lượng kiếp cũng là đến thái cổ thần ma thời đại kết thúc đi tới hoang cổ vạn tộc xuất thế thời đại cũng coi là hồng hoang chân chính bắt đầu phát triển phồn vinh đại thời đại cái này long tộc sinh ở tứ hải hải n h ã n nơi trong đó lại lấy đông hải long tộc làm tổ đ i ệ cái này tổ long xuất thế liền có cùng rất nhiều thiên địa thần ma giống nhau thiên tiên trung kỳ thực lực xem ra đại đạo cùng bản cổ đạo vẫn áp chế tiêu tán c h ú t ta huyền hôn nhìn xem tổ long phương hướng âm thanh truyền tới hồi lâu lại từ từ nói chờ ta thiên địa hai hoa huyền trùng ngưng tụ ra về sau liền ra ngoài bên ngoài đi vòng một chút đi nói đến ta sau khi tỉnh lại liền thẳng đến bất chu sân đi lại tại phương đông một chút địa phương dạo chơi một phen liền về huyền hồn thiên cái này phương bắc nơi ta cũng là không có hảo hảo đi nhìn một chút nhưng cũng là hưởng ở cái này phương bắc đặt chân ha ha nói đến hay là huyền hồn trí nhớ kiếp trước đối với cái này hồng hoang phương bắc không có bao nhiêu nhận biết ở huyền hồn trong trí nhớ cũng liền biết bắc hải có long tộc nhưng lại không có thành cựu lại có ở bắc hải có một lớn huyền quy còn tại ngày sau bị nữ hoa lấy ra tứ chi bổ thiên thân thể lưu tại phương bắc đại địa hư thối hoan khí trải qua nhiều năm không tiêu tan có thể nói thê thảm vô cùng còn có chính là ngày sau yêu sư côn bằng ở huyền hồn trong trí nhớ ngày sau hung thú giống như cũng là ở phương bắc xuất thế về phần phải hay không phải ngày sau tự sẽ biết được nghĩ xong những thứ này liền không ở suy nghĩ nhập định tu luyện đi không đề cập tới huyền hồn tu luyện như thế nào lại nói ở long tộc tuyên cáo xuất thế về sau cấp tốc ở tứ hải nơi đâm xuống căn cơ củng cố địa bàn đi mà đối với thiên địa thần ma đến nói những thứ này bất quá là hồng hoang phát triển biến hóa thôi chỉ cần long tộc không đi q u ấ y dày đến bọn họ ai cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi tìm lòng tộc phiền phước đối với thiên điệu thần ma đến nói tu vi chính là tất cả những thứ khác cũng có thể để ở một bên mặc dù long tộc tổ long xuất thế có thiên tiên trung kỳ thực lực nhưng ở trong mắt thiên điệu thần ma cũng liền như thế còn không quá để ở trong lòng thiên điệu thần ma đều có đại khí vận tạo hóa lớn càng có thần thông linh bảo mang theo không phải là tộc nhân số lượng nhiều liền có thể hoành hành không sợ cho nên long tộc cũng biết đạo lý này chỉ là ở tứ hải hoạt động đối với thiên địa thần ma tơ hào không phạm như thế thời gian như nước một đi không trở lại ở huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn toàn thân một hồi lực lượng pháp tắc phun trào chỉ gặp huyền hồn đỉnh đầu hiện hóa ba viên đại đạo huyền trùng hạt sen t r ắ n g đen tím ba viên hạt sen huyền trùng phong ánh sáng long lanh đạo vận thần quang lưu chuyển huyền âm không ngừng rất là thần diệu huyền bí huyền hồn mở hai mắt ra cảm thụ được tự thân cảnh giới pháp lực lẩm bẩm nói thái ớt huyền tiên viên mãn cũng nên ra ngoài đi một chút nói xong huyền hồn liền đứng dậy ra huyền hồn đạo cung đi tới huyền hồn thiên bên trong biên giới mở ra cấm chế đội quang bay qua sơn hải giới vực nói đến cũng là thần kỳ ở long tộc xuất thế về sau giữa thiên địa có đủ loại chủng tộc đang ở trong t h a n h n é n đã là đến thiên địa cấp tốc phát triển giai đoạn bất quá đơn độc đến cái này sơn hải giới vực cũng là không có bất kỳ cái gì thai n é n sinh mệnh chủng tộc dấu hiệu huyền hồn một phen thôi diễn biết được đây là bởi vì sơn hải giới vực quá mức được trời ưu ái lại có huyền hồn xuất thế ở đây khí vận tạo hóa độc hưởng cũng là thiên địa quy tắc vận chuyển sơn hải giới vực sẽ không thai ngén sinh linh chủng tộc bất quá huyền hồn đối với cái này không quá để ý ngày sau lượng kiếp vô số có huyền hồn cái này thiên địa thần ma trung truyền đạo tôn danh tiếng ngày sau không lo sơn hải giới vực không phồn vinh hương thịnh hiện tại có sinh linh chủng tộc ngược lại không tốt ở huyền hồn quy hoạch bên trong ngày sau sơn hải giới vực là những cái kia nhân quả nghiệp lực nông cạn đạo tâm kiên định một lòng cầu đạo đại đức tu sĩ thánh địa tu hành những cái kia nhân quả nghiệp lực sâu nặng hạng người hay là nên đi đâu đến liền đi đâu đi thôi huyền h ồ n đối với những người này thế nhưng là không chào đón nghĩ đến những thứ này huyền hồn cũng c h ậ m chậm hướng lấy sơn hải giới vực bên ngoài bay lên bay hồi lâu huyền hồn đứng ở sơn hải giới vực bên ngoài nhìn một chút phương hướng nói đi trước bắc hải đi xem một chút đi cũng không biết có hay không huyền quy nếu như có ta muốn hay không điểm hóa tại nó dù sao nói thật cái này huyền quy cũng thẳng oan a xem trước một chút rồi nói sau huyền hồn nói như vậy liền lái đội quang hướng về hồng hoang bắc hải bay đi trong lúc này huyền hồn cũng là bên cạnh bay bên cạnh nhặt nhặt ve trai đại nghiệp lại một lần mở ra mặc dù không có linh căn linh bảo nhưng cũng có thật nhiều tiên thiên linh tài bị huyền hồn thu thập lại cái này ở về sau hồng hoang thế nhưng là bảo vật hiếm có mặc dù huyền hồn vốn liếng rất phong phú nhưng huyền hồn cũng không biết ghét bỏ những thứ này tiên tiên đồ vật thế là huyền hồn trong lúc bất chi bất giác đã là đi tới bắc hải nhìn xem bắc hải phát hiện cái này biển cùng trong trí nhớ biển rộng cũng kém không nhiều chỉ bất qua sóng gió lớn cũng là kiếp trước không thể so bì càng có đủ loại lớn nhỏ biển sâu vòng x u ố y ẩn ẩn có không gian xé rách cảm giác nó mức độ nguy hiểm không phải bàn cãi huyền hồn nhìn xem biển rộng nghe gió biển sóng biển thanh âm không khỏi có tâm thần thanh thản cảm giác Huyền hồn đối m ặ trong Bắc biển lúc cái Hải hồi lâu, lúc này mới lâu, này này từ ộ n g b a la h ù vĩ cảnh sắc bên trong trở lúc ạ i tới. liền chiếc cái biển phiêu tâm thần một thuyền trên Trong Huyền hồn pháp hóa nhỏ, dùng này lưu. lực lá l ở đó huyền hồn cũng muốn nhìn xem chân long bộ dáng nhưng b ắ c hải quá lớn cho dù là huyền hồn ở trên đó phiêu lưu ngàn tỷ năm chỉ sợ cũng chỉ là giọt nước trong biển cả địa phương thôi huyền hồn ở bắc hải vào năm trong lúc đó xem thủy triều lên xuống nhìn vô biên sóng gió nhìn bầu trời bầu trời sao h u y ề n hồn những năm này càng không ngừng tu luyện mặc dù đã là người trong t r ố n thần tiên có thể không ngủ không nghỉ nhưng cuối cùng tâm thần căng đến quá gấp cái này mười ngàn năm h u y ề n hồn không nghĩ không m u ố n giống như phàm nhân ngày thường lên đêm ngủ tâm cảnh trong bất chi bất giắc càng thêm sâu xa rộng lớn ngay tại h u y ề n hồn chuẩn bị trở về trở lại hồng hoang đại lục thời điểm đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng phát hiện tại phía trước có một cái cực lớn hòn đảo trên đó có đủ loại núi rừng có cây tiên thiên linh khí chắn đấy chỉ bất quá cũng giống như hồng hoang đại lục trên đó mặc dù có sinh linh dựng dục dấu hiệu nhưng cũng chỉ là còn tại t h a n h n é n không có sinh mệnh t r ù n g tộc xuất hiện huyền nhìn xem đ à o này không khỏi nhẹ giọng cười nói ta không đi tận lực tìm nhữ nhữ ngược lại là hiện thân tại ta trước mặt xem ra ngô cùng nhữ hay là có duyên phận a ngươi nói là huyền hồn vì sao nói như thế nguyên lai、like、huyền hồn nếu như tận lực đi tìm long tộc hoặc là huyền quy mà nói lấy huyền hồn năng lực thôi diễn ra cả hai nó thân chỗ cũng không phải cỡ nào c h u y ệ n khó chỉ là kể từ đó c ũ nguyên là t h i ế một chút thú vị tính. Cho h vị nên u ề n hồn cũng không có đi tận lực đi thôi diễn nhân quả vận mệnh, chỉ là ở cái này thôi chỉ Hải có lực cái Bắc đi đi là quả ở b trong phiêu lai ư u đầu coi là không có duyên pháp, chuẩn chuyển Lúc là coi có o không pháp, hồng bị trở về n g đ ạ lụ, long là lai không không nghĩ thần thoại thuyết、Bắc、Hải huyền quy cũng là trước gặp phải. này trong truyền cũng Nguyên gặp gặp tới tộc trước cái có được, Bắc quy ở huyền hồn nhìn một cái đã là xem thấu đảo này chân diện n g c nguyên lai、like、ở hòn đảo phía dưới có một cái cực lớn mai rùa cũng là nâng phương này hòn đảo như nhìn kỹ lại cái ũ n g là một cự c quy ở cái này b ắ cự Hải trôi nổi ngủ say, trên đó hòn đảo ngày hôm đó tích tháng mệt mỏi phía đảo trôi nổi mỏi dưới, trên mệt ngủ ngày say, đó đó nhiên hình thành hòn đảo. Cái này Cái đảo. cự quy cũng là cùng huyền hồn trong trí nhớ bắc hải huyền quy có rất nhiều chỗ tương tự lại lấy thôi diễn phương pháp thôi diễn ra cái này cự quy đại khái lai lịch cho nên huyền hồn nói cái này huyền quy cùng hắn có duyên phận cái này bắc hải huyền quy chính là bàn cổ đại thần thân hóa thiên điệu thời điểm một tiết xương đùi mảnh vỡ đến thiên điệu tạo hóa thai n g é n biến thành lại bởi vì không có được chia khai thiên công đức linh trí không ra chỉ có bản năng thôn vệ thiên địa linh khí lại không cách nào hóa hình ra ở huyền hồn trong trí nhớ cái này b á c hải huyền quy bởi vì không thể đại đạo chỉ bằng mượn nó bản năng ngược lại khiến cho thân thể ngày càng khổng lồ càng về sau mặc dù mở một chút linh trí nhưng là bởi vì thân thể ngày càng biến lớn lại trên thân sinh linh vô số thiên đạo vận chuyển phía dưới nhân quả chú định càng là không thể nào hóa hình xuất thế chỉ được ở vu yêu lượng kiếp thời điểm bị chặt xuống tứ chi định thiên địa c à n khôn huyền hôn nhìn xem cái này huyền quy âm thầm nghĩ tới đã có duyên ta liền điểm hóa nó một phen đi v ề phần cái kia vu yêu lượng kiếp trụ trời sụp đổ không nói còn rất xa chỉ nói cái kia thiên địa lỗ thủng cũng không phải phải dùng huyền quy tứ chi đi và trời chẳng qua là ngày sau thánh nhân đại biểu thiên đạo làm việc mà thôi lại bổ thiên có đại công đức thiên đạo gia trì thánh nhân mỗi tiếng nói cử động đều là thiên địa quy tắc bản nguyên vận chuyển cho nên thánh nhân nói huyền quy tứ chi có thể bổ trời vậy liền tự nhiên có thể b ổ thiên nào có cái gì không phải huyền quy không thể huyền hồn nghĩ đến cái này cũng không do dự phi thân độn mây hướng cái kia hòn đảo đi kỳ thật huyền hồn trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm liền đ ố i với huyền quy tao nộ cảm thấy đồng tình người ta chẳng hề làm gì nó trên lưng hòn đảo có thể cung cấp hàng tỷ sinh linh sinh tồn cũng coi là có công đức chỉ bất quá thiên địa sinh biến vũ yêu đại chiến một hồi lượng kiếp xuống tới trụ trời sụp đổ thánh nhân ngôn xuất pháp thủy Thiên địa đại thế đại vận địa c h u y ể n p h í a d ư ớ i c á i này cùng vù u lượng kiếp k huyền ô n g q a n hệ Hải h Bắc u quy là i ề n gặp tịnh h y ồ n nay ý tứ, hôm linh thủng thân dùng dẫn đầu yêu vù cao g t ể thích hơn. đã cái bắc hải huyền quy, liền gặp tam thái tử chương h nhiều, rất ba mươi sáu huyền quy là tịnh linh bắc hải gặp tam thái tử lại nói huyền hồn bay đến cái kia mai rùa hòn đảo phía trên đánh giá hòn đảo nhẹ nhàng cười nói còn tốt hiện tại hồng hoang thiên địa mặc dù đi qua mười cái l ự a kiếp nhưng cũng miễn cưỡng coi là thiên địa sơ khai đoạn thời gian hiện tại cái này huyền quy mặc dù to lớn nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng nếu là tiếp qua mấy cái l ự a kiếp chỉ sợ là không có hóa hình đắc đạo hy vọng hiện tại vừa vặn nói xong huyền hồn ngay tại đảo này phía trên tùy tiện tìm cái vị trí khoanh chân nhập định chỉ nghe huyền hồn miệng tụng đại đạo chân môn hiện hóa khánh vân tường quang trên đó có thái sơ huyền văn thư cùng hôn nguyên ngộ đạo bi chìm nổi có đại đạo huyền văn cùng hôn nguyên đạo kinh huyền diệu đạo âm từ đó vang lên những thứ này chân ngôn cùng đạo âm ở hòn đảo bên trong quanh quẩn chấm khắp điểm hóa huyền quy linh trí như thế ngàn năm trôi qua về sau chỉ gặp hòn đảo đ ỗ n g nhiên rung động lại có rủa giống thanh âm từ đáy biển chuyển đến hình như có nhảy cấm hoan hô ý huyền hôn nhìn huyền quy thân thể khổng lồ liếc mắt cười nói ta lại điểm hóa ngươi v ă năm có thể hay không hóa hình xuất thế liền nhìn ngươi tạo hóa huyền hồn nói xong tiếp tục niệm động đại đạo chân ngôn mà cái kia huyền quy cũng là truyền đến âm thanh thừa như càng t ạ bắc hải huyền quy chính là bàn cổ một tiết xương đùi mảnh vỡ biến thành trời sinh bản nguyên cường hành không tại thiên địa mới mở liền tan hình xuất thế thiên địa thần ma phía dưới chỉ là nó bản thể quá mức cường hãn linh trí không ra không cách nào tự nhiên trưởng khống thân thể của mình mà bây giờ có huyền hồn dùng hai đại giáo hóa thần khí mở linh trí chỉ cần tăng cường linh trí bản nguyên tự nhiên có thể hóa hình xuất thế như thế lại là vạn năm thời gian trôi qua một ngày chỉ gặp huyền hồn thu giáo hóa thần khí dừng đại đạo chân ngôn huyền hồn bay khỏi hòn đảo đối với huyền quy quắt to như lúc này không ra chờ đến khi nào chỉ nghe huyền hồn thanh âm vừa dứt cái kia huyền quy trúng quanh sóng biển lật trời gió bao luận lên chỉ nghe huyền quy một tiếng phát ra âm thanh giống toàn thân thần quang huyễn diệt đạo vận pháp tác hiện ra qua hồi lâu chỉ gặp huyền quy trên người cùng với phương kia hòn đảo chậm rãi thu nhỏ lại qua mười năm chỉ thấy huyền quy trên thân đột nhiên đạo quang loại lên lại nhìn lúc chỉ gặp trên mặt biển xuất hiện một thân xuyên màu làm cung trang váy nữ tử mái tóc áo choàng trong tay nâng một tinh trí tiểu xảo hình như hòn đảo cực phẩm linh bảo nữ tử này cái đầu có một m bảy dáng vẻ hình dạng ước chừng trên dưới ba mươi tuổi dáng vẻ ngũ quan tinh xảo đến cực điểm thân thể huyện chuyển linh lung đường con hoàn mỹ một đôi mắt như nước biển thâm thúy nữ tính ôn nhu chuyện tốt ở nó trên thân hoàn mỹ thể hiện một thân cung trang cách cắt mặc càng lộ vẻ ung dung trang n h ạ khí m ị thiếu phụ d á n g vẻ càng là mười phần mê người tâm hồn huyền hồn cũng là nhìn ở một cái lúc này mới nói người là cái người là nữ cái kia huyền quy biến thành nữ tử đối với huyền hồn không người cúi đầu miệng mở nhẹ môi một đạo giống như châu ngọc ôn nhu như nước gâm thanh đối với huyền hồn nói t h ị n h linh cảm ơn đạo tôn điểm h ó a ân đời này không thể báo đáp đạo tôn nếu có phân công t h ị n h linh nhất định lấy mạng báo sau đó cười một tiếng thiên địa cũng phải vì đó biến sắc mấy phần đối với huyền hồ nói n đạo tôn cũng là lẫn nhau thiên địa sinh hóa vật vật há lại sẽ để ý nam nữ khác biệt chúng ta thiên địa thần ma đều do thiên địa tạo hóa t h à nghén độc nhất vô nhị cũng là không thể dùng nam nữ khác biệt đến đơn giản phân chia huyền hồn ha ha cười nói cũng là ta quá cổ hủ chớ trách chớ trách t ị n h linh cũng là che miệng cười một tiếng lại là phong tình vạn trùng vô hạn đối với huyền hồn nói t ị n h linh sao lại trách tội tại đạo tôn t ị nguyên h linh tôn từ đạo i biết á o trong đạo trong đạo hóa thần khí tôn t bên trong ấn ký đạo vận bên ký r được, huấn linh n g rốt, h nghe mỉm cười nói n h ư lại không cần như thế như bản b ả n cổ đại thần một xương đùi mảnh vỡ biến thành bản nguyên t h â m hậu nay đắc đạo hóa hình đã là đỉnh tiêm thiên địa thần ma cũng là không cần bái ta vi sư ta cũng chính là so các ngươi những thứ này thiên địa thần ma sớm đắc đạo mấy năm cái này bái sư nói chuyện cũng là như sĩ cử nói thật cái này huyền quy tư chất đỉnh cao nhất vô cùng làm huyền hồn khai sơn đại đệ tử tuyệt đối là rèm pha cái này đỉnh cấp thân phận của thiên địa thần ma thiên địa thần ma độc nhất vô nhị p h à m la hóa hình xuất thế tất có đại khí vận tạo hóa lớn ngày sau chỉ cần vượt qua thiên địa l ư ợ n g k i ế p đại đạo đường tuyệt không phải về sau thiên địa sinh linh có thể sánh ngang cho nên huyền hồn đối bọn hắn cho tới bây giờ đều là lấy một loại bình đẳng thân phận đến tương giao mặc dù cái này huyền quy là huyền hồn điểm hóa hóa hình nhưng cũng chỉ là đáng thương nó tao ngộ không đành lòng ngày sau thảm tao thai vạ bất ngờ đạo tâm chỗ đến cho nên mới điểm hóa một phen cũng là không có thu đ ổ ý tứ ở bên trong về phần ngày sau phải chăng còn có cái kia bổ thiên thai ách huyền hồn đối với cái này cũng là không nhìn như cái này huyền quy hiện tại hóa hình ở vui yêu kiếp lúc vẫn là không có đạo đường thành cựu cái kia cũng ủng là cái này thiên địa thần ma nếu là dạng này cái này bổ thiên kiếp cũng là nên nàng mệnh số không nói đến huyền hồn nghĩ những thứ này cái kia tịnh linh nghe huyền hồn mà nói trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ thất vọng sau đó đối với huyền hồn phong tình vạn trùng cười nói cũng là tịnh linh không có phần này đạo duyên không biết đạo tôn muốn đi về nơi đâu nếu như có rảnh rỗi rảnh không bằng ở tịnh linh phương này đảo nhỏ nghỉ ngơi một lúc để cho tịnh linh đáp tạ một phen đạo tôn điểm hóa nhập đạo ân cái này lại không cần ta điểm hóa cho ngươi cũng là ta đạo tâm chỗ hướng chỉ là ngẫu nhiên n h ữ cũng là không cần lo lắng trong lòng lần này du lịch bắc hải n h ữ cùng ta chi tướng gặp cũng coi là duyên phận đã như vậy lần này điểm hóa nhập đạo cũng là chúng đích duyên phận huyền h ồ n cười ha ha nói nói xong đối với tịnh linh c h ắ p tay chân hiện mây bay nói như thế ta sẽ không q u ấ y dậy như chi tu đi n h ữ vừa mới xuất thế cũng là cần thật tốt củng cố tu vi cảnh giới một phen ta du lịch bắc hải cũng coi nhiều năm Cũng là cần khác chơi đến nơi khác dạo chơi đi, như là đi, dạo t h hết ế ta trước cáo đi tử. n ế u là n h n rảnh rảnh, Sơn hải giới vực huyền hồn thiên bên trong du ngoạn g giới có có rỗi thể Hải đi một phen, ta vực du phen, cũng linh à p h t h ư ờ g o a nhìn g n n Nói xong cũng đám mê, hướng hồng lai đại lục hoang đám Tịnh linh bay qua huyền hồn đi xa đối với huyền hồn phương hướng xa xa cúi đầu vận dụng pháp lực đối với huyền hồn đi xa thân ảnh nói t ị n h linh cung tiễn đạo tôn t ị n h linh sẽ làm tiến đến sơn hải giới vực bái tạ đạo tôn điểm hóa nhập đạo ân tình k h ô nguyên nói h ề huyền truyền Huyền truyền huyền n tịnh linh như thế nào, lại nói huyền hồn nghe tịnh linh âm, cũng hồn hồng hoang này tịnh linh, từng vọng những này quy quy hay hy thế thôi. thứ t chỉ hóa chưa h lại là là là cười điểm cái i đạo có âm, mỉm mặc kệ điệu t hôn ầ n hắn ma để đáp, bảo h k g dạng phải chỉ thể thú thôi. Huyền hồn cái bởi vì vì vị có này, này, là mà rất không đi nghĩ những chuyện n h ả m chán này cũng không phân biệt phương hướng tùy ý lái t ư ở n g vân hướng hồng hoang đại lục bay đi h u y ề n h ồ n hiện tại phi thường hưởng thụ cái này chậm rãi cưới mây bay phi không tâm tình cái này nhưng so sánh kiếp trước đi máy bay thoải mái dễ chịu nhiều mấu chốt là tự do vô câu vô thúc ngay tại huyền hồn hưởng thụ trước đây thế hệ vô số người trong giấc mộng sự tình thời điểm đ ỗ n g nhiên một phen phách lối lời nói q u ấ y dày huyền hồn mặc sức tưởng tượng phía trước đạo nhân kia n h ữ chính là người nào dám ở ta b ắ c hải lòng tộc địa bàn đi dạo chẳng lẽ không biết cái này b ắ c hải là ta lòng tộc địa bàn sao n h ữ cũng là một chút cũng không có đem ta lòng tộc để ở trong mắt ta chỉ gặp ở huyền hồn phía trước cách đó không xa có một thanh niên người mặc một màu bạc vẩy rồng quần áo đầu có đường viền ở đỉnh đầu phía trên có một đôi tiểu xảo sừng rồng lại không hiện quái gì, ngược lại càng lộ vẻ thần dị sắc mặt như bạch ngọc khí khái hào hùng vô cùng tuấn lãng phi p h ả m tiêu chuẩn chó nhỏ bộ g i n g a chỉ là một mặt ngạo mạn khí lộ ra ở cái này anh tuấn tiêu sái trên mặt cũng là nhường người không thích huyền hồn nghe hắn lời nói cũng không giận chỉ là cười ha hả hỏi nhữ lại là người nào cái này bác hải nhưng cũng không phải n g ư ờ i long tộc độc hưởng ta cũng là n g h ĩ đến liền có thể tới cùng n g ư ờ i long tộc lại có gì làm thanh niên kia dùng tay chỉ huyền hồn giận dữ nói những cái này dội đạo khẩu khí thật lớn hỏi ta chính là người nào lại đến nói cho nhữ biết được ta chính là bác hải long vương tam thái tử ngao ngọc ta long tộc chiếm cứ tứ hải nơi tự nhiên cái này bác hải cũng là ta long tộc địa bàn ta bác hải long tộc cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ huyền hồn nghe cái này gọi ngao ngọc tam thái tử mà nói trong lòng nói thầm bắc hải long vương ta còn tưởng rằng đây là long tộc nghèo túng về sau mới bắt đầu có đây này không nghĩ tới bây giờ long tộc liền bắt đầu phân tứ hải long vương a bất quá cần phải cùng ngày sau tứ hải long vương có khác nhau từ hướng này nhìn long tộc cuối cùng có thể trở thành hoang cổ vạn tộc chủng tộc mạnh nhất một trong cũng không phải không có nguyên nhân cái này long tộc chiếm cứ tứ hải thiên nhiên có đại khí vận a chỉ tiếc cuối cùng muốn nhất thống hưng hoang thiên địa vạn linh chi nhân quả vận mệnh hội tụ lượng kiếp dây dưa phía dưới há có không suy bại nghèo túng lý lẽ cái kia la hầu cũng chỉ bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi nghĩ cái kia ngày sau thiên đình thành lập cũng là bởi vì hồng quân cùng đạo tương hợp thiên đạo viên mãn phía dưới thành lập thiên đình hộ vệ thiên địa vận chuyển thôi cứ như vậy cũng là nhân quả không nước ta huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này lại s á c mặt q u á i dị nhìn nhìn cái kia ngao ngọc nhỏ giọng thầm thì nói tam thái tử danh hào này cũng không lớn tốt thế là huyền hồn cười hì hì đối với ngao ngọc nói các ngươi cái này long tộc có thật nhiều tam thái tử sao không khẽo à gần đây ta cũng là đã tính toán một chút ta cùng cái này tam thái tử danh tiếng hào tương khắc ca như gặp làm rút ra đ ả o g ầ n không lưu toàn thây ngao ngọc nghe lời này k h í s ắ c mặt phát tím chỉ gặp trong tay xuất hiện một kiếm hình linh bảo đối với huyền hồn liền dễ tới chương ba mươi bảy chỉ tổn thương tam thái tử nhiếp chân long phượng hạc hai phát ra âm thanh huyền hồn ở chương ba mươi bảy chỉ tổn thương tam thái tử nhiếp chân long phượng hạc hai phát ra âm thanh huyền hồn ở huyền hồn nhìn xem ngao ngọc dẫn theo bảo kiếm liền rết tới đây không khỏi cười huyền hồn đã sớm nhìn ra cái này ngao ngọc cảnh giới tu vi chỉ là vừa mới đột phá tới thiên tiên mà thôi l i ê n cảnh giới đều không có ổn định lại cũng không biết bắc hải long vương làm sao nhường cái này tam thái tử đi ra huyền hồn nhìn xem ngao ngọc cũng không thấy huyền hồn có hành động lớn gì chỉ nhìn huyền hồn một ngón tay điểm ra cái kia ngao ngọc còn chưa tới trước mặt đâu đã là bị huyền hồn chỉ điểm một chút tổn thương miệng phun long huyết bay ngược ra ngoài huyền hồn nhìn xem thổ huyết nao g ngọc c h ậ m d ã i nói những cái này tiểu long cũng là quá mức phách lối ta liền thay phụ thân ngươi thật tốt giáo huấn nhữ một phen hồng hoang hiện tại có thể còn không phải là những long tộc có thể phách lối chẳng lẽ những người nhà không có nói cho tại nhữ cái này hồng hoang thiên địa sự nguy hiểm sao bất quá chỉ là mới vừa vào thiên tiên cảnh tiểu long liền dám cản rỡ như vậy phách lối ngươi mấy cái long tộc có bản lĩnh gì thần thông dám nói cái này tứ hải nơi đều là các ngươi hết thảy h ừ một tiếng này hư lạnh chấn động đến mảnh này bắc hải khu vực nước biển hạ xuống ngàn trượng gió ngừng sóng tức có thể nói hiện ra hết vô lượng thần uy huyền hốn nhìn thoáng qua dọa đến nói không ra lời ngao ngọc lại đối vạn g i m xa một chỗ trên mặt biển cao giọng nói các ngươi hai người nếu là lại không xuất hiện ta cũng là muốn đảo cái này phách lối tiểu long ra rồng quất hắn gân rồng ngươi mấy cái long tộc chính là như vậy lén lút không dám gặp người sao huyên h ồ n vừa dứt lời chỉ nghe hai tiếng rồng n g â m vang lên từ phương xa vạn dặm trên mặt biển bay tới một thanh một hồng hai đầu ngũ trào chân long chỉ nhìn cái này chân long miệng giống miệng ngựa mắt giống mắt cua dâu giống dâu dê sừng giống như sừng l ậ u hai giống như thai châu tông giống tông sư tử vảy giống vảy cá chép thân giống thân gián mong giống mong ưng cung huyên h ồ n trong trí nhớ rồng hình tượng phi thường ăn khớp nhưng lại càng thêm lộ ra long tộc ba khí bá đạo cảm giác huyên hôn ở kiếp trước đọc tiểu thuyết lúc nhìn thấy nói cái này lòng tộc lấy chảo số luận huyết mạch mạnh yếu huyền hồn cũng không biết có phải là thật hay không cho nên ở cái này lưỡng long bay tới thời điểm huyền hồn còn đặc biệt đếm bất quá huyền hồn cũng liền nghĩ như vậy mà thôi thỏa mãn một cái kiếp trước lưu lại lòng hiếu kỳ thôi với hắn mà nói cái này hai đầu rồng cũng liền thiên tiên đình phong ở nó trong mắt cũng liền như thế chỉ nhìn cái này hai đầu chân long đi tới huyền hồn trước mặt huyền quang loại lên liền hóa thành nhân hình hiện ra hai người mặc long bảo trung niên nhân bộ dáng đối với huyền hồn thi lê nói bắc hải long tộc long vương dưới trướng ngao thanh ngao xích gặp qua vị tiền bối này không biết tiền bối pháp giá quang lâm bắc hải không có từ xa tiếp đón còn mời tiền bối chớ trách trong đó cái kia ngao thanh lại nói hôm nay tam thái tử va chạm tiền bối chúng ta trở về ổn thỏa bẩm báo bác hải long vương tuyệt không khinh xuất tha thứ mong rằng tiền bối xem ở ta long tộc mặt mũi và ngao ngọc tuổi trẻ không biết điều tình hôn dưới tha cho hắn một mạng huyền hồn nghe bọn hắn không khỏi n ở nụ cười lập tức bung ô ra chính mình thái ớt huyền tiên khí thế uy áp lạnh nhạt nói các ngươi đây là tại dùng long tộc đến uy hiếp ta sao hay là nói ngươi mấy cái long tộc ỉ vào tổ long a i không đem cái này hồng hoang sinh linh để ở trong mắt như thế ta cũng là muốn đi ngươi mấy cái long tộc tổ địa gặp một lần cái kia tổ long đòi hỏi cái thuyết pháp h ừ ở huyền hồn thả ra cái này hai đầu chân long ở tổ long trên thân cũng không có cảm nhận được khí tức khủng bố thời điểm ngao thanh ngao s í c h liền biết gặp gỡ những cái kia đỉnh cấp thiên địa thần ma nhân vật huyền hôn một tiếng này hư lệnh cũng là giống như trọng truy nện ở ba đầu chân long trong lòng phía trên cái kia tam thái tử ngao ngọc đã là mặt như màu đất cái kia còn có cái gì long tộc ngạo mạn phách lối khí mà ngao thanh ngao s í c h cũng là một mặt trắng bạch v ẻ không còn vừa mới ổn trọng cũng biết ở loại kia người như vậy vật trong mắt long tộc trong lòng cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp nhị long cũng là long tộc tinh anh ổn định lại tâm thần lúc này cái kia ngao xích đối với huyền hồn thi lễ chắp tay nói tiền bối nói quá lời lần này lời nói tuyệt đối không phải là đối với tiền bối uy hiếp ta long tộc đối với hồng hoang thiên địa thần ma tuyệt đối là không dám vô lễ lô mãng lại cái này tứ hải cũng là hồng hoang một bộ phận chính là bản cổ đại thần mở ra ta long tộc cũng chỉ bất quá là ở cái này tứ hải sinh tồn thôi tuyệt đối không dám nói tứ hải chính là l o n g tộc độc hưu tiền bối tự nhiên là nghĩ đến liền có thể tới ta long tộc tuyệt đối không dám ngăn cản chỉ là tam thái tử trung quy tuổi nhỏ lần này đi ra cũng là trộm đi đi ra long vương cũng là đến sau mới hiểu lúc này mới phái chúng ta đuổi theo hy vọng tiền bối xem ở tam thái tử tuổi nhỏ không biết hồng hoang sâu cạn còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ tha tam thái tử một mạng ta bác hải lòng tộc vô cùng cảm kích huyền hồn nghe cái này chân long một phen chịu thua lời nói cũng không tốt níu lấy không thả lại lấy huyền hồn thân phận như đối với cái này tiểu long ngao ngọc vô lễ cử chỉ không công tha chỉ sợ lan truyền ra ngoài huyền hồn thanh danh này cũng không tốt nghe lại nói trước đây mấy lời nói cũng chỉ là huyền hồn nhất thời tính trẻ con loài sáng hù dọa một chút cái này tiểu long huyền hồn nhìn nhị long liếc mắt lại nhìn một chút nằm trên mặt biển mặt như màu đất một bộ giả chết bộ dáng tiểu long nao ngọc sau đó mới nói các ngươi yên tâm lấy ta thân phận cũng là khinh thường cùng cái này tiểu long so đo chỉ là cái này tiểu long quá mức phách lối ta cũng là giáo huấn một chút hẳn thôi đã các ngươi như thế biết đại thể ta cũng không biết cùng các ngươi chấp nhận nơi đây sự tình đã đã xong ta cũng làm cáo tử chỉ là cần biết hồng hoang thiên điệu rộng lớn vô biên thiên điệu thần ma vô số cũng không phải cái nào cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện ngươi mấy cái long tộc tự giải quyết cho tốt đi nói xong cũng lái đám mây muốn đi xa lúc này cái kia ngao thanh vấn đạo không biết tiền bối ở chỗ nào động thiên phúc điệu tu hành mong rằng báo cho ta long tộc tất có hậu lệ dâng lên lúc này huyền hồn đã là bay vào trên mây không gặp bóng người chỉ có đạo diệu huyền âm lọt vào t h a i ta chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ là vậy cái k i u tam long nghe xong huyền hồn danh hiệu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu cái k i u ngao thanh một mặt không thể tin được vẻ hỏi ngao xích vị này là huyền hồn đạo tôn là đã từng truyền đạo hồng hoang thiên địa vô số thiên địa thần ma cũng muốn tôn một tiếng đạo tôn ba huyền hồn đạo tôn ngao xích cũng là một mặt c h ấ n kinh cùng không thể tin được đối với ngao thanh nói hẳn là ta nghĩ không có cái nào thiên điệu thần ma sẽ giả mạo huyền hồn đạo tôn danh hiệu đi bất luận những thứ này thiên điệu thần ma như thế nào kiêu ngạo ở đạo tôn trước mặt cũng muốn nhận một phen truyền đạo tỉnh cho nên vị này khẳng định là huyền hồn đạo tôn không thể nghi ngờ một bên ngao ngọc nghe cũng là một mặt c h ấ n kinh cùng sợ hãi phải biết mặc dù long tộc tương đối chế xuất thế không có cơ hội đến nghe đạo trải qua huyền văn nhưng những năm này long tộc cũng cùng rất nhiều thiên điệu thần ma lui tới giao lưu cái k i u thái sơ huyền văn cùng hôn nguyên đạo kinh cũng từ trong miệng những cái kia kính ngưỡng huyền hồn lan truyền ra mỗi cái long tộc đều là muốn đi học tập cái này thái sơ huyền văn cùng lĩnh hội hôn nguyên đạo kinh long tộc cao tầng càng là lấy đại pháp lực luyện chế ra bia đá đem huyền văn cùng đạo kinh ghi chép xuống tới lấy cung cấp tân sinh long tộc học tập lĩnh hội cái này tiểu long ngao ngọc chính là trong đó một cái cho nên nghe xong là huyền hồn đạo tôn trong lòng sợ hãi sợ hãi có thể nghĩ lúc này cái kia ngao thanh biểu tình nghiêm túc lấy nói chúng ta cũng là cần phải đem nơi này phát sinh sự tình bẩm báo long vương biết được báo cáo long tổ việc này phải làm làm hoàn thiện xử trí nếu là việc này truyền đi đối với ta long tộc phát triển bất lợi lấy huyền hồn đạo tôn ở thiên địa thần ma bên trong hy vọng nếu là việc này ta long tộc có chỗ biểu hiện đối với ta long tộc mà nói cũng là chuyện tốt một cọc ngao xích nghe một phen suy tư về sau cũng là liên tục gật đầu xưng là thế là hai người thương lượng xong về sau liền muốn đi đỡ ngao ngọc cùng nhau quay lại bắc hải lòng cung lúc này ngao ngọc cũng khôi phục rất nhiều sắc mặt cũng hơi hồng nhuận một chút cũng không trên mặt biển giả chết rồng hai chân sinh ra sóng biển lơ lửng ở trên mặt biển huyền hôn cái kia một ngón tay cũng vô dụng bao nhiêu pháp lực chỉ là đối với hắn nhỏ thi hành trường trị một phen lấy long tộc thể phách nhưng cũng sẽ không có bao lớn thường thế hắn trông thấy ngao thanh cùng ngao xích đi tới đối với nhị long một phen làm lễ phía sau ngượng ngùng nhỏ giọng nói thanh thúc xích thúc đều do ngọc nhi không biết điều vụ trộm chạy ra long c u n g nhường phụ vương lo lắng cũng làm cho hai vị thúc thúc chạy chuyến này còn suýt nữa va chạm huyền hồn đạo tôn cũng là ngọc nhi quá không biết điều cho hai vị thúc thúc thêm phiền phức ngọc nhi ở đây cho hai vị thúc thúc chịu tội nói xong đối với ngao thanh cùng ngao xích b ổ i thi lễ ngao thanh cùng ngao xích nghe hắn lời nói cười lên ha hả ngao thanh cười nói không sao không sao kinh lịch phen này sự tình tam thái tử cũng là biết điều rất nhiều cái này đối với tam thái tử đến nói cũng là chuyện tốt hồng hoang không đơn giản a ngao xích cũng nói đúng vậy a hồng hoang thiên địa không thể so tứ hải thiên địa thần ma vô số pháp lực cao thâm giả không thể mà tính không thể khinh thường a ngao ngọc nói trở lại long cung về sau đến lúc đó còn mời hai vị thúc thúc nhiều hơn ở phụ vương trước mặt nói ngọn n h ờ n g ngọc nhi ít thụ chút cở trách cùng xử phạt ngọc nhi ở đây đi đầu cảm ơn hai vị thúc thúc ngao thanh cùng ngao xích nghe cũng là cười đáp ứng thế là tam long hóa long mà bay hướng bắc hải long cung đi v ề phần tiểu long ngao ngọc trong lòng suy nghĩ làm sao đem cái này tam thái tử danh hiệu cho cởi xuống đi liền không đồng nhất vừa nhắc tới lại nói huyền h ồ n ngủ nằm trong mây hoàn toàn không biết bởi vì hắn toàn bộ long tộc như lâm đại địch cũng không biết bởi vì hắn một long tộc thanh niên đối với mình tam thái tử danh hiệu có bóng tối huyền h ồ n chẳng có mục đích ở hồng hoang phương bắc dạo chơi thời điểm chật có một ngày chỉ nghe truyền khắp toàn bộ hồng hoang tiếng phượng hót cùng tiếng h ạ thanh âm ở huyền hôn trong thai vang lên lại có hai đạo thông báo hồng hoang đạo âm hưởng triệt ở hồng hoang tiên h địa trực tiếp nhường huyền hồn trận mắt m g ắ t mồm thân xác q u á i dị tự l ầ m b ầ m đây là cái gì tình huống sự tình chơi đại phát ta chương ba mươi tám biết nhân quả hiểu nguyên do hạt như vốn là hôn đội loại chương ba mươi tám biết nhân quả hiểu nguyên do hạt như vốn là hôn đội loại chỉ nghe cái kia phượng gáy về sau có hai đạo trong suốt âm thanh hội tụ vào một chỗ hóa thành đạo âm chuyển đến hồng hoang mỗi một chỗ địa phương ta chính là nguyễn phượng ta chính là nguyên hoàng nay ta phượng tộc xuất thế ta hai người chính là phượng tộc tộc trưởng lấy cực phẩm linh bảo cựu thiên phượng hoàng linh trấn áp phượng tộc khí vận nhân đây thông báo hồng hoàng mà cùng tiếng phượng hót cùng nhau vang lên tiếng hạc thanh âm cũng là có một đạo thanh nhã đạo âm truyền khắp toàn bộ hồng hoàng thiên địa ta chính là thanh hồng nay ta thiên hạc nhất tộc xuất thế ta chính là thiên hạc tộc tộc trưởng lấy cực phẩm công đức linh bảo nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm trấn áp thiên h ạ tộc khí vận nhân đây thông báo hồng hoàng ẩm ẩm ẩm từng đợt đạo âm tại thiên địa bên trong chuyên gia nhưng thiên địa thần ma nhóm hay là tiêu dao sống qua ngày không nhận một chút ảnh hưởng long tộc cũng chỉ là đối với cái này phượng hặc hai tộc xuất thế có chút chú mục mà thôi long tộc tinh lực chủ yếu hay là đặt ở tứ hải phía trên cũng là không có cái khác tinh lực đi quản những thứ khác tạm thời không đề cập tới cái này hai tộc xuất thế đối với hồng hoang thiên địa ảnh hưởng đối với huyền hồn đến nói phượng tộc xuất thế còn tại nó nguyên bản trong dự liệu nhưng hôm nay hạc tộc xuất thế cũng là không ở huyền hồn trong dự liệu không phải là nói thiên hạc tộc không thể xuất thế nhưng làm sao cùng phượng tộc cùng nhau xuất thế đây nói thật hiện tại huyền hồn đầu góc có chút ngộng chỉ gặp huyền hồn khoanh chân ngồi tại một đám mây phía trên tự lẩm bẩm thanh hồng thanh hồng thanh hồng làm sao như vậy quen thai đâu lại suy tư một hồi lúc này mới nhớ tới ở trong hỗn độn truyền đạo thời điểm có một đầu tương tự kiếp trước bạch hạc bộ g á n g duy nhất chân màu hỗn độn hỗn độn sinh linh từng mượn nhờ huyền hồn truyền đạo hoàn tất về sau còn chưa tiêu tán đại đạo lực lượng truyền âm hỗn độn cảm tạo huyền hồn khai linh truyền đạo ân khi đó cái này hỗn độn sinh linh tên thật liền gọi là thanh hồng cho nên mới có huyền hồn biểu lộ cảm xúc nói chơi đại phát huyền hồn đối với cái này thanh hồng làm sao vượt qua khai thiên kiếp thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng phải biết mặc dù hỗn độn sinh linh không cần giống như ba nghìn hỗn độn thần ma như thế trực tiếp đối mặt bản cổ trên lý luận có một tuyến vượt qua kiếp nạn sinh cơ nhưng vẹn vẹn cái này thần ma đại chiến dư ba cùng bản cổ khai thiên vô lượng đại đạo thần uy cũng không phải là rất nhiều hỗn độn sinh linh có khả năng tiếp nhận huyền h ồ n là vượt qua khai thiên kiếp thế nhưng là đem ở trong hỗn độn hết thảy vốn liếng đều mắc vào bố trí vô thượng đại trận cứ như vậy hay là cảnh giới pháp lực tu vi hoàn toàn không có một thân hùng hậu bản nguyên cũng là tiêu hao sạch sẽ rơi vào một thân trọng thương lúc này mới đem cái này mạng nhỏ bảo trụ vượt qua kiếp nạn vào hoang. tới hồng hoang. cái này thanh hồng bất quá là bởi vì huyền hồn truyền đạo mới mở linh trí liền xem như tư chất vị thiên ở cái này khai thiên kiếp bên trong có thể còn sống sót có thể làm sao liền có thể cùng phượng tộc cùng nhau xuất thế trở thành thiên hạc tộc tộc trưởng chiếm cứ phần này thiên địa khí vận đâu phải biết trừ thiên địa thần ma xuất thế đều có đại khí vận bản thân cái này hồng hoang thiên địa các chủng tộc cũng là có khí vận trong người nhất là ba hạng đầu xuất thế chủng tộc đến thiên địa trợ rút truyền âm hồng hoang có thể được thiên địa khí vận ra thân tuyệt đối có thể trở thành hồng hoang thiên địa chủng tộc mạnh nhất ở huyên hồn trí nhớ kiếp trước bên trong trước đây ba tên xuất thế chủng tộc chính là long phượng kỳ lân long tộc chính là bản cổ thân hóa vạn vật thời điểm một cái gân mạch biến thành phượng tộc cũng là bản cổ sợi dâu biến thành m à tới kỳ lân thì chính là bản cổ đại thần một tiết ngón chân d i ệ n hóa ra cái này tam tộc mặc dù được trời ưu ái nhưng chủng tộc khác cái nào không phải là cùng bản cổ đại thần có quan hệ thân thích cho nên trước đây ba loại tộc xuất thế đối với cái này tam tộc đến nói tuyệt đối là một hồi tạo hoa lớn mà như hôm nay hạc tộc cùng cái này phượng tộc cùng nhau xuất thế cùng hắn cùng nhau chiếm cứ một phần thiên địa khí vận mặc dù hai phần nhưng cũng không thể khinh thường huyền hồn nghĩ xong những thứ này ngồi ở đám mây phía trên lấy tự thân từng truyền đạo hỗn độn là tuyến nhân quả lại dùng thái dịch vạn tượng thần đ ồ một phen thôi diễn nhân quả vận mệnh quan sát đi qua vận mệnh huyền lý hồi lâu huyền hồn mới từ thôi diễn bên trong lấy lại tinh thần l â m bầm nói thì ra là thế bất quá làm sao cái này ngưu tộc cũng tham gia tiến đến có đủ loạn t ứ nhân quả vận mệnh thôi diễn bên trong biết được cái này thanh hồng chính là trong hỗn độn vô số trừ thiên huyễn diệt thời điểm một sợi thiên thanh khí tán ở hỗn độn đến đại đạo thai ngén trở thành hỗn độn sinh linh ở khai thiên thời điểm thần ma đại chiến mặc dù may mắn không có bị dư ba tiêu diệt nhưng cũng là trọng thương hôn mê ở bàn cổ khai thiên thời điểm cũng là bị khai thiên lực lượng phá diệt nhục thân chỉ còn lại một sợi tàn hồn kết hợp một điểm thiên thanh khí bản nguyên nhiều năm trong hỗn độn tu luyện khiến cho hắn bản năng nâng lên một mảng lớn khai thiên thanh khí không phân khác biệt cũng coi là giúp bản cổ phân rõ lý đủ cho nên cái này thanh hồng cũng coi là vượt qua khai thiên kiếp trọng sinh tại hồng hoang trong thiên địa mặc dù là bản năng nâng lên khai thiên thanh khí nhưng đại đạo trí công cho nên có công đức hạ xuống nó trong hỗn độn nhục thân kết hợp nó trên thân hạc lông vũ đến công đức diện hóa biến thành một t ự c phẩm công đức linh bảo nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm đây cũng là so long phượng hai tộc chỉ là cực phẩm linh bảo c h ấ n áp tộc vận mạnh rất nhiều mà thanh hồng cũng là ở đại đạo huyền hoàng công đức phía dưới khôi phục trong hỗn độn ký ức mặc dù không còn hỗn độn sinh linh theo hầu nhưng khôi phục ký ức về sau kết hợp đại đạo huyền hoàng công đức cũng là cùng phượng tộc cùng nhau xuất thế đồng thời huyền hồn từ thôi diễn bên trong biết được cái này thiên hạc nhất tộc chính là một đạo thiên thanh khí phân hóa m à thành nó theo hầu tuyệt đối không ở tam tộc phía dưới mà ở huyền hồn thôi diễn nhân quả thời điểm trong óc hiện hiện một bức tranh một đầu cùng kiếp trước con bò ra không sai biệt lắm tương tự toàn thân hỗn độn khí v ư n quanh đỉnh đầu sinh bốn góc hỗn độn sinh linh hướng huyền hồn hành lễ lễ bái huyền hồn biết đây là lúc trước truyền đạo hỗn độn thời điểm hỗn độn sinh linh cảm kích huyền hồn khai linh truyền đạo cho nên mới đối với hắn hành lễ lễ bái kỳ thật huyền hồn thôi diễn nhân quả lúc phát hiện thật nhiều hỗn độn sinh linh đối với hắn hành lễ lễ bái cao giọng đáp tạ khai linh truyền đạo ân chẳng qua là lúc đó đại đạo lực lượng biến mất hỗn độn không có giới hạn huyền hồn cũng là không có cách nào nghe được cũng liền thanh hồng danh tiếng bởi vì đại đạo lực lượng mới truyền vào huyền hồn trong thai lần này bởi vì thanh hồng đầu này tuyến nhân quả lại xuất hiện lúc ấy chẳng cảnh cũng nhìn thấy vô số hỗn độn sinh linh bởi vì cái này khai thiên kiếp mạng vẫn lạc đạo tiêu cũng là thổn thức không thôi có mặc dù bản nguyên rơi vào hồng hoang nhưng lại không còn ký ức đã là một loại tân sinh chỉ có cái này thanh hồng cùng cái kia lão ngư bộ dáng hỗn độn sinh linh bởi vì nó đặc biệt thiên phú lại có huyền hồn khai linh truyền đạo công lao cùng một k i a may mắn mới lấy trọng sinh ở cái này trong hồng hoang cái kia lão ngư bộ dáng hỗn độn sinh linh tên thật gọi là huyền ngưu cũng là bởi vì hỗn độn t r ư thiên sinh tử huyễn diệt thời điểm một sợi đại địa mẫu khi đến đại đạo thai ngén mà thành hỗn độn sinh linh ở khai thiên thời điểm tình hình cùng thanh hồng không sai biệt lắm chỉ bất quá huyền ngưu cùng thiên địa mới mở lúc đại địa kết hợp trấn áp hôn loạn địa mạch khí cũng coi là có công với thiên địa mới lấy ở hồng hoang trọng sinh huyền hôn sửa sang lần này thôi diễn nhân quả vận mệnh mà lấy được tin tức thân tình lạnh nhạt lấy lẩm bẩm đã đã như thế vậy cứ như vậy đi dù sao cùng ta mặc dù có chút quan hệ nhưng trung quy là hóa thành hồng hoang sinh linh tự nhiên cũng tại thiên địa nhân quả vận mệnh bên trong ngày sau thiên địa lượng kiếp cũng là muốn đi tới một lần liền nhìn các ngươi tạo hóa như thế nào đi đ ỗ n g nhiên lại là cười nói hạc như hai tộc ở kiếp trước là tiên gia bên trong người phi thường vừa ý tọa kỵ chọn lựa đầu tiên lần này trước giờ xuất thế nội t ì n h tăng nhiều càng có cơ hội duyên pháp cùng năng lực khuấy động thiên địa này mưa gió về sau nếu là có người muốn tuyển cái này hai tộc làm thu cưỡi cũng là muốn nhìn thực lực bản thân cân nhắc một chút hai tộc nội t ì n h thực lực nếu là hai tộc lão tổ không thân tử đạo tiêu ở lượng kiếp bên trong có đột phá chỉ sợ hai tộc địa vị sẽ cao hơn đây Thú vị! thú vị cái này thật đúng là tọa kỵ giới khởi nghĩa quật khởi ha ha ha huyền hồn cười nói lấy lời nói này về sau cũng liền không còn đi lý những chuyện này dù sao đến thời gian tự có kết quả thế là huyền hồn cưới mây bay nhàn du lịch nhìn trời vạn tượng đi huyền hồn một bên bay một bên âm thầm ở trong lòng nghĩ đến sự tình hiện tại hồng hoang hoang cổ vạn tộc liền muốn xuất thế ta muốn hay không đi làm cái tọa kỵ cái gì hoặc là đi thu cái đồ đệ dạy một chút trước kia đọc tiểu thuyết những cái này thánh nhân hoặc thiên địa đại năng giống như đều có tọa kỵ cảm giác rất có người tu đạo phong phạm thế nhưng ta hiện tại ngược lại là thật thích cái này cưới mây bay nhàn du thiên tư phương tiêu g i a o h ư n g hoàng vô câu vô thúc cảm giác nhiều cái tọa kỵ cảm giác ít một chút cảm giác ca được rồi đến lúc đó rồi nói sau về phần đồ đệ xem duyên p h ậ n đi ta cũng không muốn làm cái đại gia cung cấp nếu thật là có cái rất có thể làm đồ đệ chỉ sợ không đợi người khác xuất thủ ta chính mình liền có thể từng cái chục chết liền xem như cùng ta có duyên phận nếu là tâm tính ta không thích cũng trung quy là hữu duyên vô phận tốt ở thu đồ phương diện này huyền hồn thế nhưng là cực kỳ thận trọng lúc trước huyền hồn truyền đạo hỗn độn chỉ là một loại cầu sinh thủ đoạn mà thôi có hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc ở trong đó hắn chính là vì đại đạo huyền hoàng công đức điểm này huyền hồn sẽ không đi giải thích tất cả chỉ vì còn sống đến hồng hoang hắn làm được v ậ phần truyền đạo hồng hoang cùng điểm hóa huyền quy tịnh linh chỉ là bởi vì nghĩ dạng này đi làm tiện tay đi làm không có bất kỳ cái gì tâm tư khác ở bên trong về phần những thứ này thụ ân huệ người nghĩ như thế nào cùng hắn huyền hồn có quan hệ gì là địch hay bạn thì thế nào huyền hồn có thể bởi vì những thứ này thân phận của thiên địa thần ma cùng bọn hắn bình đẳng tương giao nhưng cũng không biết bởi vì bọn hắn mà làm một chút không thuận tâm sự tình tựa như liên đảo ngươi nếu là gây ta vậy ta tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt cho ngươi hồng hoang trung quy là hồng hoang không phải là thiện nam tín nữ nơi tất cả đều là bởi vì thực lực ở hưng hoang lấy đạo tương giao lấy pháp lẫn n h a u luận mới là hảo hữu trí giao tuyệt không dồn bỏ cho nên ở cái này hưng hoang thiên địa bên trong có không tình giết chóc thiết huyết nhưng cũng có cái kia một đạo vĩnh viễn sẽ không tiêu tán đến thật thành tâm thành ý sinh tử tương giao sáng trói ánh sáng tất cả cũng đều là, là thiên địa đại đạo tất cả đều là đạo tâm chô hương bốn ngay tại huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm giữa thiên địa lại có hai đạo thần thú tiếng giống cùng thiên địa thông báo thanh âm lọt vào thai huyền hồn nghe lạnh nhạt cười nói quả là thế cái này hồng hoang thiên địa cũng muốn náo nhiệt lên vạn tộc xuất thế lại là một phen thời đại mới tiến đến ta rất chờ mong chương ba mươi chín vạn tộc xuất thế thời đại mới huyền hồn thu đồ chương ba mươi chín vạn tộc xuất thế thời đại mới huyền hồn thu đồ ở hai tiếng thần thú tiếng giống cùng nhau xuất hiện về sau lại có hai đạo thiên địa truyền âm không phân tuần tự tại thiên địa bên trong truyền gia một đạo tiếng như hồng trung âm thanh tại thiên địa bên trong hồi vang ta chính là lân tổ nay ta kỳ l â n nhất tộc xuất thế ta vì kỳ l â n tộc tộc trưởng lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo kỳ lân ấn trấn áp kỳ l â n nhất tộc khí vợ nhân đây thông báo hồng hoang lại có một đạo t h u cạnh phóng khoáng âm thanh ở hồng hoang thiên địa bên trong vang lên ta chính là huyền ngưu nay ta huyền ngưu nhất tộc xuất thế ta vì huyền ngưu tộc tộc trưởng lấy cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo trầm thiên vô lộ truy c h ấ n áp huyền ngưu nhất tộc khí vận nhân đây thông báo hồng hoang từng đạo từng đạo thiên địa truyền âm hồi vang cũng tiêu chí lấy một cái đại thời đại lại sắp tới không giống với thiên địa thần ma xuất thế long phượng h ạ c kỳ lân huyền ngưu năm tộc xuất thế đại biểu cho hồng hoang thiên địa tiến một bước diễn hóa cũng biểu thị hoang cổ vạn tộc rực rỡ thời đại sắp mở màn thiên địa nhân tam tài viên mãn đối với hai tộc xuất thế bất luận là thiên địa thần ma hay là long phượng thiên hạc tam tộc đối với cái này đều là không có bao nhiêu phản ứng đây là thiên địa tự nhiên phát triển tiến lên sẽ không bởi vì ngươi là ai mà dừng lại huyền hôn thì là bởi vì cái này huyền ngưu nhất tộc cùng chính mình trung quy có chút quan hệ liền đối với huyền ngưu nhất tộc thôi diễn một phen phát hiện cùng lúc trước thôi diễn nhân quả thời điểm không sai biệt lắm cái này huyền ngưu nhất tộc chính là thiên địa mới sinh đạo thứ nhất địa khí linh mạch đến thiên địa dựng dục mà thành theo hầu cũng là không tầm thường h u y ề n h ồ n chỉnh lý một cái thôi diễn bên trong tin tức về sau cũng liền cười một tiếng với hắn mà nói tiếp xuống đại thời đại sẽ rất đặc sắc liền đầy đủ về phần bởi vì những thứ này đặc sắc mà sinh ra thiên địa lượng kiếp ở huyền hồn xem ra đây là thiên địa phát triển một chút tất nhiên quá trình độ qua đạo đồ có hy vọng độ không qua tự nhiên là thân tử đạo tiêu trở về thiên địa bản nguyên huyền hồn trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm nói thiên địa này lượng kiếp là một loại âm mưu hiện tại huyền hồn thân ở hồng h o n g lấy tự thân góc độ đi quan sát phát hiện loại thuyết pháp này thẳng buồn cười bất luận là đại đạo hay là thiên đạo kỳ thật đều là một loại quy tắc bản nguyên chỉ bất quá đại đạo là tất cả pháp tắc quy tắc bản nguyên mà thiên đạo thì là chư thiên vạn vật sinh linh nhân quả vận mệnh cùng ba nghìn pháp tắc biến thành khi thiên địa ở giữa nhân quả vận mệnh không ngừng xoắn suýt quân quanh thiên đạo quy tắc bản nguyên đã là không chịu nổi gánh nặng không phân rõ nhân quả vận mệnh thời điểm tự tự nhiên nhiên có kiếp sát khí tràn ngập thiên đ i ệ các lộ sinh linh thành đạo tranh chấp nhân quả nghiệp lực ở cái này lượng kiếp bên trong một rết khi thiên địa lượng kiếp sinh ra kiếp sát l u ậ n tâm pháp tác không rõ như đạo tâm không chừng từ nhập kiếp bên trong nhân quả nghiệp lực thâm hậu giả cũng cần ở kiếp này bên trong đi một lần một thân nhân quả nghiệp lực cho nên đại kiếp cùng một chỗ lượng kiếp sát khí hoặc tâm giữa thiên địa tự nhiên là một mảnh rết chóc m ư a máu trời sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật có thể báo trời thiên địa tự nhiên lấy sát kiếp trả thiên địa trong sáng ổn định d u n g huyền hồn kiếp trước đến nói nếu như giữa thiên địa không có lượng kiếp nhân quả vận mệnh nghiệp lực không ngừng dây dưa gia tăng thiên đạo sớm muộn đ ư n g máy rời hồng hoang thiên địa phá diệt cũng liền không xa cho nên cái này lượng kiếp vẫn là vô cùng cần thiết bằng không thì ngươi chính là mười ngàn cái hồng quân hợp đạo cũng không tốt dùng, thiên địa này nên s o n g đời hay là cho hết trứng huyền hồn nghĩ xong những thứ này cũng là cười tự nhủ cũng là có chút muốn xa thôi không đi nghĩ lại nhàn du lịch một phen về sau l i ê n về huyền hồn thiên đột phá kim tiên hiện tại vạn tộc xuất thế áp chế cũng giảm bớt rất nhiều cố gắng một phen kim tiên đỉnh phong không là vấn đề có lẽ có có thể đột phá đến thái ớt kim tiên c ả n h đây huyền hồn nói xong liên tuy tiện tuyển một cái hướng sơn hải g i ớ i vực phương hướng cưới mây bay nhàn nhã bay lên ở trở về sơn hải g i ớ i vực thời điểm giữa thiên địa không ngừng có chủng tộc cùng đủ loại sinh linh xuất thế có hổ lang cá tương các loại trên trời bay trên mặt đất chạy trong đất bò trong nước du lịch còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc sinh linh cũng đều là từng cái xuất thế hồng hoang thiên địa hoang cổ vạn tộc xuất thế hồng hoang cũng theo đó ồn ào huyền hồn cứ như vậy chậm rãi quan sát hoang cổ vạn tộc cũng biết ngẫu nhiên hóa thành một thành viên trong đó thể nghiệm một phen cái này hoang cổ vạn tộc khác sinh hoạt như thế huyền hồn trong lúc bất chi bất giác đã rời sơn hải giới vực càng ngày càng gần ngay tại huyền hồn chuẩn bị không ở đi dạo cực tốc bay về phía sơn hải giới vực thời điểm đ ỗ n g nhiên có một loại nhân quả dẫn dắt cảm giác chuyển chạy lên não huyền hôn ngừng tại đám mây phía trên tóc mày vận chuyển thái dịch vạn tượng thần đồ một phen thôi diễn về sau lộ ra dáng tươi cười nhìn xem đám mây phía dưới nơi nào đó nói thì ra là thế lại đi xem bên trên vừa nhìn nói xong đội quang lóe lên đã là đi tới một chỗ rừng đá dày đặc địa phương ở cái này rừng đá bên trong có một bàn tay lớn nhỏ toàn thân hiện ra màu đá xanh vật nhỏ cái này ở hồng hoang cái gì đều lớn tình hống dưới xuất hiện nhỏ như vậy đồ vật tuyệt đối là không thấy nhiều nhìn kỹ lại liền biết phát hiện đây là một đầu rùa càng thêm chuẩn xác mà nói đây là một đầu thạch quy một đầu sẽ nhúc nhích thạch quy huyền hôn ở thôi diễn thời điểm đã biết cái này thạch quy thân thế lai lịch nguyên lai bản cổ mở thiên địa thân hóa vạn vật thời điểm trong đó có một chút nhỏ màng mắt mảnh vỡ rơi vào h ư n g hoang cùng một khối nhỏ hỗn độn ngoan thạch mảnh vỡ kết hợp năm rộng tháng dài phía dưới từng bước diễn hóa thành một chút thạch quy cũng chính là huyền hồn nhìn là thạch ấ y này. cái t h quy bắt đầu chỉ là một khối đá đồng thời không có sự sống dấu hiệu chỉ là hồng hoang tiên thiên linh khí sung túc lại là bản cổ màng mắt mảnh vỡ kết hợp hỗn độn ngoan thạch mảnh vỡ biến thành mặc dù chỉ là nho nhỏ một mảnh màng mắt mảnh vỡ nhưng cũng là không tầm thường tất có tạo hoa lớn cho nên kinh thiên địa vô tận tuế nguyện t ẩ y lễ hóa thành một cái có sinh mệnh tiểu thạch quy huyền h ồ n từ thôi diễn bên trong biết được cái này thạch quy hóa thành hiện tại tiểu thạch quy cũng liền gần hơn một trăm năm thời gian sở dĩ có thể khiên động huyền hồn nhân quả chỉ sợ cũng là cái k i a một khối nhỏ hỗn độn ngoan thạch mảnh vỡ nguyên nhân huyền hồn nhìn xem cái này tiểu thạch quy mặc dù linh trí không ra nhưng bản năng biết phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tới tu luyện mà lại huyền hồn quan sát cái này thạch quy đi qua phát hiện cái này thạch quy từ hóa thành hiện tại tiểu thạch quy bắt đầu liền bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phun ra nuốt vào linh khí tu luyện chưa hề từng đứt đoạn bền lòng không phải bàn cãi phải biết cái này tiểu thạch quy mặc dù theo hầu rất không tệ nhưng trung quy linh trí chưa mở có thể kiên trì đến nỗi đây cũng là rất không tệ h u y ề n h ồ n nhìn cái này tiểu thạch quy hồi lâu cười lẩm bẩm xem ra cái này khai sơn đại đệ tử là có rơi a bất quá trước làm ký danh đệ tử quan sát quan sát đi nhìn xem đạo tâm phẩm tính như thế nào bất quá nhìn bộ dạng này hẳn là sẽ không kém phải h u y ề n h ồ n cũng là động tâm thiên tư theo hầu rất không tệ bàn cổ màng mắt mạnh vỡ cho dù là một chút xíu cũng là không hề tầm thường nghĩ xong những thứ này huyền hồn thả ra tự thân khí tức tuyệt cường khí tức ở cái này rừng đá bên trong tràn ngập ra cái kia thạch quy bắt đầu cũng là một hồi kinh hãi hốt hoảng đem nhỏ chân ngắn nhanh chóng n ú p đ í c h muốn chạy ra cái này xuất thế rừng đá nhỏ huyền hồn nhìn xem cái này tiểu thạch quy thật nhanh n ú p ních miệng phun đại đạo huyền âm cười nói chớ sợ chớ sợ cái kia tiểu thạch quy trốn trong chốc lát nghe được huyền hồn âm thanh ngược lại không ở bối rối kinh hãi lại từ huyền hồn trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết thế là lại từ từ bỏ trở về đi tới huyền hồn trước mặt dùng một đôi linh động thông tuệ con mắt nhìn qua huyền hồn huyền hồn cũng không nhiều làm cái gì chỉ là ngồi trên mặt đất miệng phun đại đạo chân ngôn đại đạo vô hình sinh dục thiên địa đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt đại đạo vô danh lớn môi v n vật ta không biết nó tên mạnh tên là nói phu đạo giả có rõ ràng có đ ủ c ó động có tĩnh thiên thanh đ ủ trời động đất tĩnh nam thanh nữ đục nam động nữ tĩnh hàng bản chạy cuối mà sinh văn vật rõ ràng giả đục tri nguyên động giả tĩnh c h i cơ người có thể thường thanh tĩnh tất cả thiên địa tất về mà tâm nhiễu lòng người tốt tính mà ham muốn d á t thường có thể phái nó muốn mà tâm từ tĩnh trong vắt hán tâm mà thần tử rõ ràng tự nhiên lục dục không sinh ba độc tiêu diệt cho nên không người có tài là tâm chưa trong vắt muốn chưa phái vậy có thể phái chi giả bên trong coi tâm tâm không hán tâm vẻ ngoài nó hình hình không nó hình đứng xa nhìn nó vật vật không nó vật ba người tức n ộ duy thấy với t r ố n g không xem t r ố n g không cũng t r ố n g không không vô chỗ t r ố n g không chỗ t r ố n g không tức không không không cũng không không không tức không trầm t ĩ n h thường cô quạng cô quạng không chỗ cô quạng muốn há có thể sinh muốn tức không sinh chính là thật t ĩ n h thật thương ứng vật thật thường đến tính thường ứng thường tĩnh thường t h à n h tĩnh vậy như thế thanh tĩnh dần vào chân đạo tức vào chân đạo tên là đắc đạo dù tên đắc đạo quả không đoạt được là hóa chúng sinh tên là đắc đạo có thể ngộ chi giả có thể được nói lại có thái sơ huyền văn thư cùng hôn nguyên ngộ đạo bi lộ ra tại bên trên khánh vân huyền văn đạo kinh tuyệt diệu âm không dứt bên thai chỉ nhìn cái kia tiểu thạch quy đã lâm vào đạo âm bên trong t r u n g quanh tiên thiên linh khí không ngừng bị cái này thạch quy hấp thu luyện hóa linh trí cũng là dần dần khai hóa như thế ngàn năm về sau huyền hồn đạo âm đình chỉ lại nhìn cái kia thạch quy đã là có vạn trượng lớn nhỏ lúc này thạch quy đối với huyền hồn phát ra một đạo trầm ồn kiên nghị âm thanh nói đệ tử cảm ơn lao sư truyền đạo thụ nghiệp ân đệ tử vĩnh sinh không quên huyền hồn nghe cũng là cười nói như chỉ cần ghi ở trong lòng liền có thể bất quá vào ta muôn hạ cần từ ký danh đệ tử làm lên như có bằng lòng hay không cái kia thạch quy cười nói đệ tử đời này duy nguyện bái nhập lao sư muôn hạ không oán không hối thiên địa chứng giám bất luận ký danh đệ tử hay là đệ tử chính thức lao sư thủy trung là đệ tử lao sư huyền h ồ n nhìn xem thạch quy vẻ mặt thành thật bộ dáng cũng là cao hứng phi thường huyền h ồ n đối với thạch quy vẫn đạo n h ứ nhưng có danh tự cái kia thạch quy đáp đệ tử từ xuất thế đến nay chưa hề ra cái này dừng đá cho nên cũng không có danh tự huyền h ồ n nhìn xem thạch quy suy tư trong chốc lát sau đó đến n h ữ bản bàn cổ đại thần một màng mắt mảnh vỡ kết hợp hỗn độn ngoan thạch mảnh vỡ diện hóa m à thành trời sinh có thể nhìn thiên địa mệnh lý có thể diễn vạn tượng huyền liền diệu thông đạo pháp đạo lý h ề liền diệu nhưng thiên cơ vô hạn vận mệnh khó lường không thể cưỡng cầu làm cầm đại trí nhược n g u tâm từ đây nhữ liền cứ gọi thủ ngu như thế nào thạch quy đối với huyền hồn chân chức làm quỳ lệ hình d á n g nói thủ ngu c ả m ơn lão sư ban tên đệ tử ổn thỏa nhớ kỹ lao sư dạy bảo huyền hồn nhìn xem thủ ngu hài lòng cười nói ửng không sai nhữ ghi ở trong lòng liền có thể ta lại truyền cho ngươi thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh cùng thần ma bất diệt chứng đạo thể cơ sở thiên đây là ta đại đạo kinh quyển không phải ta cho phép không thể truyền thụ như có thể rõ ràng đệ tử ghi nhớ lao sư gian dạy đệ tử tuyệt không dám tự mình truyền thụ ta môn bên trong đại đạo kinh quyển thủ ngu vô cùng kiên định lời nói ở cái này rừng đá bên trong vang lên huyền h ồ n cười đối với thủ ngu nói chờ như hóa hình về sau liền theo ta quay lại sơn hải giới vực huyền hồn thiên bên trong đi tu hành lúc này trước hết ở đây tu luyện mà đợi hóa hình